ầm Th Thanh Long Bạch hổ Chu tước Huyền Vũ bốn cái cường hang cực kỳ tỏa gian này từng gỗ từng cỗ cấp cao khí tức hư ảnh đột nhiên từ trên thân thể của bọn hắn xuất hiện từng gỗ từng gỗ chấn động lòng người sức mạnh bắt đầu tỏa ra mà ra mấy người này Dĩ nhiên tại lên cấp trước tiên tâm ý tương thông không biết tứ tượng đại trợ loại này trận pháp Tuy rằng sẽ không phát huy ra quá to lớn sức mạnh nhưng cũng sẽ làm mấy người ăn ý càng thêm dày đặc chỉ cần một cái ánh mắt thậm chí là một động tác đều có thể làm cho đối phương rõ ràng. Luyện hư sơ cảnh bình cảnh, dường như đậu hũ bình thường vỡ vụn, luyện hư bên trong cảnh bình cảnh cũng là rất nhanh sẽ pha tan. Có này cũng khổng lồ tiên nguyên lực giúp đỡ, bọn họ dĩ nhiên trực tiếp đánh tới luyện hư đỉnh cao. Cường hãn khí tức đang không ngừng lưu chuyển, tứ phương thần thú tiếng gào cũng dần dần ngừng lại, kinh bình nhìn thấy cái này chẳng cảnh, nhất thời rõ ràng, đây chính là bọn hắn có thể hấp thu tiên nguyên cực hạn, cho dù dù thế nào hấp thụ, cũng chỉ là tăng cường sức mạnh mà thôi. Cực hạn tính là gì, vậy ta liền triệt để cho các ngươi cải tạo một phen căn cốt, để lực lượng của các ngươi trở nên càng cường hoành hơn. Kinh Bình gặp này, lập tức ánh mắt lóe lên, trong tay đột nhiên bay ra bốn giọt máu màu và nóng, trực tiếp tiến vào đến mi tâm của bọn hắn ở trong. Loại thủ đoạn này, Kinh Bình trước đây tại tu tiên giới thời gian cũng vì ngô trọng mấy cái thi triển qua, lúc đó là vì bọn họ bản nguyên không đủ, mà lúc này cũng là vì như vậy. Thiên tri đạo, tổn có thừa mà bổ không đủ, nhân tri đạo. Tuần không đủ mà phụng có thừa. Tự nhiên phát tác, là tổn giảm có thừa đến bổ sung không đủ. Mà xã hội loài người thế tục phương pháp nhưng bằng không thì, mà là tổn giảm bẩn cùng không đủ đến cung phụng phú quý có thừa. Ai có thể để có thừa đến cung phụ thiên hạ đây? Chỉ có người có đạo. Mà kinh bình chính là cái kia người có đạo. Hoàng kim máu tươi đã vừa tiến vào mi tâm của bọn hắn bên trong, lập tức để bọn hắn khí huyết lan loạn, dường như sóng dữ. Căn cốt, phủ tạng, huyết dịch Phảng phất tất cả đều độ lên một tầng màu vàng nóng, thân thể ban đầu bên trong một ít bí ẩn thương tổn, nhỏ bé thương thế, thậm chí là một ít không bị chú ý đạo địa phương, tất cả đều bắt đầu thần diệu mà lại khiến người ta kinh hỉ biến hóa. Dư Phi Long bốn người trên mặt, tràn đầy thần thái, dĩ nhiên mơ hồ để lộ xuất ra đạo đạo kim quang, ngăn ngắn trong nháy mắt, kinh bình hoàng kim máu, dĩ nhiên trực tiếp bổ sung đủ bọn họ bản nguyên. Từng cỗ từng cỗ dậy đặc tiên nguyên lực lần thứ hai thu nạp, này hùng hậu sức mạnh, trực tiếp để bọn hắn mở hai mắt ra. Hiện tại mỗi một người bọn hắn tu vi, đều triệt triệt để để ổn định ở tại luyện hư cảnh giới, chỉ cần tại trải qua hai trận chiến đấu, nhiều hơn chút càng ngộ, ngay lập tức sẽ có thể tự mình bột phá, trở thành hợp thể cảnh đại tu sĩ. Đến thời điểm 4 người chỉ cần liên thủ, hoàn toàn có thể so sánh với hai vị đại thừa tu sĩ vi năng. Quét ngang tiên giới không dám nói, tối thiểu tự vệ không lo. Ngoại giới người nhìn là một trận đố kỵ, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía một bên lưu huyền thông, rất không được có thể đem đối phương lột ra sách cốt Mà lưu huyền thông vẻ mặt tuy lạnh, nhưng là cảm giác được dư phi long bốn người biến hóa, trong lòng kinh hỉ không lời nào có thể diễn tả được, vạn phần may mắn kỳ chân môn người bạn này thực sự là giao đúng rồi. Ta kỳ chân môn rốt cục có hùng hậu căn cơ, đồng thời cây này cơ chính đang khỏe mạnh trưởng thành. Chương 478, hết thể đều là thôi lắm. Một môn phái căn cơ là cái gì, không phải phát bảo, mà là thiên tài. Dư phi Long lưu huyền hổ, Trương phi tước, thịnh quy niên. Bốn người này từ khi ra đời bắt đầu, biến có mang tứ phương thần thú huyết mạch, đây chính là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tuy rằng các loại linh dược cùng bí quyết thôi phát, bốn người đã đạt tới luyện hư sơ cảnh trình độ, nhưng đây cũng chính là cực hạn, như muốn lần thứ hai tăng lên cảnh giới, thì lại nhất định phải nắm giữ cao hơn cảng nộ, hoặc là máu và lửa rèn luyện. Cái này cũng là tại sao thần đàm mở ra thời gian, kỳ chân môn sẽ phái hướng về bốn người đến đây nguyên nhân. Nhưng là ngoại ý muốn sự xảy ra, Đó chính là Kinh Bình căn bản không có để bọn hắn tham gia chiến đấu, trực tiếp bổ sung bọn họ bản nguyên. Loại thủ đoạn này, có thể nói là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, quỷ phủ thần công, mạnh mẽ cứng rắn tăng cao bọn họ bản nguyên thể chế. Cứ như vậy, ngay lập tức sẽ để bọn hắn tăng cảnh giới lên. Tuy rằng không có trải qua quá nhiều chiến đấu, 4 người tại ở một phương diện khác còn là một chim non, thế nhưng Kinh Bình lại há lại là nuông chiều cho hư người lô mãng. Hắn đã sớm đem một ít chiến đấu cơ bản lý niệm cùng càm nộ Chuyên vào đến 4 bộ não người bên trong, cứ như vậy, tuy rằng bốn người không có trải qua huyết chiến, thế nhưng cũng với chiến đấu có một cái cực kỳ trực quả thực nhận thức. Chỉ cần ngày sau vừa ra tay, ngay lập tức sẽ tâm tay tương đồng, phòng ngừa phần lớn nguy hiểm, mà đến thẳng chiến đấu cao nhất lý niệm. Này cao nhất lý niệm nói đến rất là đơn giản, chính là hai chữ, giết chết. Chỉ cần ngày sau bồi dưỡng thỏa đáng, 4 người ngay lập tức sẽ đột phá đến hợp thể cảnh, đến lúc đó bốn người liên thủ. Tương đương với hai vị đại thừa tu sĩ huy năng, đây chính là vạn năm căn cơ. Chớ đừng nói chi là mấy người còn sẽ có tăng lên trên khả năng, có kinh bình này vài giọt máu tươi, lên cấp đại thừa ngày sau đều là vọng. Vì lẽ đó Lưu Huyền Thông rất là vui vẻ, cho dù là bị mọi người mắt nhìn chằm chằm, hắn vẫn là không thèm quan tâm. Trong không gian, dư phi long bốn người mở hai mắt ra, một đạo hiểu ra hào quang bắt đầu lại trong mắt lói ra, là một người trong phút chốc thật giống thành thục rất nhiều, quay về kinh bình cùng kính hành lễ. Không cần nhiều lời, cũng không cần đa lễ. Kinh Bình thản nhiên nói, giúp các ngươi cũng không phải là vì đồ các ngươi cái gì, mà là xem mấy người các ngươi thoát mắt, chỉ đơn giản như vậy. Dư Phi Long bốn người nghe vậy cười khổ một tiếng, nhưng cũng cũng không dám nói thêm cái gì. Bọn họ tuy rằng thực sự ngồi xếp bằng trong nhập định, thế nhưng đối với ngoại giới đã phát sinh tất cả, cũng biết rõ rõ ràng ràng, pháng phất thân sinh trải qua. Từ Kinh Bình bột phá, đến đối mặt công kích, tàn sát các vị tu sĩ, tất cả những thứ này tất cả cũng làm cho trong lòng bọn hắn run dậy. Lúc này bọn họ đối với kinh bình thân phận đã rất là rõ ràng, ngoại trừ ngày đó trợ giúp kỳ chân môn chạy trốn đại kiếp nạn luyện hư cứng, giả ai có thể có thủ đoạn như vậy, ai có thể như vậy tàn nhẫn. Ngâm lại trước đây mấy người còn không biết trời cao đất rộng với người này luận bàn tranh tài, trong lòng chính là một trận run dậy cùng nghĩ mà sợ, nếu là đối phương thật tới hương thú, cái gì tứ tượng đại trợ, hết thể đều sẽ bị đánh liềng siềng, quân lính tăng dã. Tiên bối, chúng ta đây không phải là cảm tạ mà là xin tiền bối tha thứ vạn bối mấy người mấy ngày trước đây sai lầm. Lưu huyền hổ là nhất thận trọng, vội vàng nói. Bốn người các ngươi tính khí bản tính, ta đều là biết được, cũng đừng nói những lời nhảm nhí kia. Kinh Bình khẽ mỉm cười, bất quá các ngươi có thể chuẩn bị xong. Một lúc chúng ta đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ nên đón núi lở đất nước công kích, thậm chí là vô cùng vô tận truy sát. Lời vừa nói ra, bốn người thân thể chấn động, bọn họ không phải người ngu, tự nhiên là biết Kinh Bình phen này thành có thể nói là chọc giận tới toàn bộ tiên giới cùng ma giới, vô số tu sĩ đều sẽ đối với hắn hợp nhau tấn công, nếu là cùng kinh bình trên xe quan hệ quá lớn, như vậy bốn người tương lai, so với cũng là cực kỳ không yên ổn. Các ngươi hiện tại hướng về ta công kích, ta sẽ đem các ngươi đánh thành trọng thương dáng vẻ, cho các ngươi trực tiếp đi ra ngoài, đến thời điểm ngươi kỳ chân môn tự nhiên sẽ thoát khỏi nguy hiểm, tiên ma hai giới người cũng sẽ không nói thêm cái gì, còn còn lại phiền phước, một mình ta tự nhiên là cái gì cũng không sợ Kinh Bình thản nhiên nói, lời nói tuy đạm, nhưng cũng để Dư Phi Long bốn người trong lòng chấn động. Không thể nào. Dư Phi Long đông nhiên nói rằng, hầu như liền nửa phần do dự đều không có, tiền bối lũ giúp ta đa bảo môn chạy trốn đại nạn, có thể nói là ơn trọng như núi. Nếu chúng ta giờ khắp này hướng về người ra tay, mặc dù sẽ miễn cho nhất thời nguy hiểm, nhưng cũng sẽ làm chúng ta hối hận cả đời, liền ngay cả kỳ chân môn chư vị sư huynh đệ, cũng sẽ xem thường chúng ta. Không dám nói có phúc cùng hưởng. Tối thiểu ta kỳ chân môn tuyệt đối không phải là cái kia vong ân phụ nghiệp người, tiền bối chỉ cần có khó, chúng ta mấy người há có thể bán quan. Chỉ có liều mạng một trận chiến, mới tính là không hổ bản tâm. Lời này vừa nói ra, lưu mơ hổ mấy người đều là vẻ mặt chấn động, tựa hồ hứng chịu cái gì xung kích, tránh qua một bộ hiểu ra hào quang. liền ngay cả kinh bình, cũng là trong ánh mắt tránh qua một kia bất ngờ, hắn cũng là không nghĩ tới, trong ngày thường xem ra bất ổn nhất trọng dư phi Long thậm chí có trí tuệ như vậy So lớn như vậy Dũng, cận từ một điểm này, liền có thể nhìn ra mấy người tiền đồ vô lượng. Được. Kinh Bình cũng không phải là cái kia nhăn nhó người. Ha ha cười nói, người có thể rõ ràng nói như thế lý, cũng không ngủng công ta tổ các người một chút sức lực. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi ra ngoài, ngược lại muốn xem xem ngoại giới đám giác giới này, có thể có thủ đoạn là gì. Tự nhiên là muốn như vậy. Dư Phi Long ấy người lập tức vẻ mặt kích động, huyết dịch sôi trào, kiên định đứng ở Kinh Bình sau lưng. Kinh bình bước chân đạp xuống, mang theo mấy người xuất ra này thần đảm không gian, trực tiếp đối mặt này tiền ma hai giới vô số cao tầng. Năm người thân ảnh vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ phát hiện các phái trưởng môn cao tầng, tất cả đều trợn mắt nhìn nhau, trong tay làm nóng người, ma đạo bên kia càng là yêu thú gào thét tiếng liên tục, một cỗ hơi thở sát phạt phả vào mặt, nếu là Dũng khí hơi có không đủ, ngay lập tức sẽ bị sợ hai đến sợ vỡ mặt nước. Đánh mất Dũng khí, Dư Phi Long bốn người sắc mặt cũng là một bạch Bất quá lập tức liền khôi phục lãnh nạo vẻ, trong ánh mắt tràn đầy xỉ nụ, không ý kỵ tí nào bắn phá một lần chư vị cao tầng. Mấy người các ngươi, mau chóng quỷ xuống, tự phong pháp lực. Giao do chúng ta tiên ma hai giới tu sĩ cộng đồng xử trí, như vậy hay là còn có thể tha cho các ngươi một mạng, nếu là bằng không thì, không riêng gì chúng ta ba phái không muốn, chư vị ở đây cao tầng, đều không muốn. Đột nhiên, người trung niên áo bảo vàng kia nói chuyện, đồng thời lời nói vừa ra, chính là muốn mấy người bó tay chờ chết trở thành huyết đáp, mau chóng quỷ xuống, không muốn ngu xuẩn mất khôn. Nếu là dám co không tử, ngay lập tức sẽ là hợp nhau tấn công. Còn người nữa, Lưu Huyền Thông, mau chóng quỷ xuống dập đầu. Đa bảo trưởng môn vừa nói chuyện, người còn lại lập tức dồn dập theo giống lên, mà trong chốc lát, hầu như hết thể trưởng môn đều giống lên, liền ngay cả ma đạo chư vị cũng là không ngoại lệ. Hừ. Kinh Bình nhìn này quần kêu gào người, sắc mặt căn bản bất biến, trực tiếp hử lạnh một tiếng. Chỉ là một tiếng này Ngay lập tức sẽ để mọi người dường như gặp xét đánh, cả người đều là run lên, phản phất thấy được cái gì làm người sợ hãi sự vật sợ hãi cực kỳ. Kinh bình ánh mắt không nhìn người khác, chỉ là nhìn về phía người trung niên áo bảo vàng này, tiếng nói bên trong tràn đầy âm Hàn chậm dại nói rằng, ngươi chính là đa bảo môn trưởng môn. Nghe nói các ngươi hợp thành một cái cái gì tam phái liên minh, muốn truy tìm tung tích của ta, hảo giết chết ta, có phải thế không? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hồ không có ai nghĩ đến kinh bình tại tình huống này hạ, còn dám cùng ba phái trưởng môn, tiên giới đại biểu trực tiếp hỏi thoại. Đồng thời trong giọng nói, không hề cung kính tâm ý, vẫn để lộ xuất ra một trận mơ hồ sỉ nhục ý vị. Là thì lại làm sao? Người trung niên áo bảo vàng cười quá dị một tiếng, các người này bởi yêu nghiệt, sát hại tiên ma hai giới nhiều như vậy tu sĩ. Xem ra chúng ta trước đó kết thành liên minh vẫn là đối phó, nếu là bằng không thì, chẳng phải là cho người cái ma đầu này trở nên tiêu ngạo. Vô số tu sĩ đều sẽ trở thành ngươi con lương. Lời nói rơi xuống đất, các vị tu sĩ gật đầu lia lia, trong miệng càng là chửi ấm lên, đa bảo trưởng môn nói không sai, đây chính là một cái yêu nghiệt. Hừ, thôn phệ tu sĩ, liền nguyên anh thần hồn đều không buông tha ngoại trừ yêu nghiệt, còn có ai có thể làm ra. Đáng chết! Đáng chết! Loại này yêu nghiệt thật sự là không thể lưu. Đúng, nếu là cứ thế mãi, tất nhiên sẽ là ta tu sĩ đại kiếp nạn A. Giết! Vô số âm thanh thảo tiếng dồn dập mà đến, trong lúc nhất thời quần tình xúc động, chỉ cần đa bảo trưởng môn hoặc là ma giới đại biểu một thoáng khiến, ngay lập tức sẽ là hợp nhau tấn công, bạo phát kinh thiên đại chiến. Hết thể đều là thôi lắm. Kinh bình đống nhiên quát to một tiếng, âm thanh vang vọng phía chân trời, vô số không gian cũng bắt đầu bị xé rách. chương 479, thẩm phán. Hết thể tu sĩ nhất thời cả kinh, bất quá lập tức liền bắt đầu thẹn quá thành giận, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, đối mặt cao bao nhiêu như vậy tay. Kinh Bình lại vẫn dám quát lớn. Giữa trường người đều là nhân vật nào, đều là một phái tôn sư, nắm giữ mấy ngàn tu sĩ, thậm chí mấy vạn tu sĩ xuống còn, trong ngày thường đều là chịu đến vô số người tôn kính cùng e ngại, khi nào có thấy người dám nói bọn họ thôi lắm. Tham Lam, cùng với càng ngày càng sâu lửa giận, đã để rất rất nhiều tu sĩ mất đi lý trí, hung tàn nhìn chằm chập vào Kinh Bình. Chịu chết đi. Đột nhiên một tiếng âm lánh quát lớn truyền ra, dưới loại tình huống này, vạn niên thư sinh dĩ nhiên động thủ. Đồng thời tốc độ thật nhanh bí mật cực kỳ qua trong giây lát đã đến kinh bình sau lưng một chiêu kiếm ám sát mà ra kiếm rượu diệu cểu trâu vạn niên thư sinh trên người pháp lực dày đặc cực kỳ hiển nhiên đã là đem pháp lực chuyển lực đến cực hạ một kiếm này dường như bên trong đất trời duy nhất ánh sáng mang theo cuẩn cuộn sắc khí dường như phong vân Sơn Hà mênh ngông cuầnn cuộn thời gian cũng bắt đầu trở nên chầm chệm vạn vật đều phản phất trong một kiếm này sinh diệt đây là hắn chủ nhưu một lúc lâu một đòn càng là hắn toàn lực bạo phát một đòn Hắn không có hy vọng đòn đánh này có thể đánh giết đi Kinh Bình, hắn muốn, chỉ là trọng thương đối phương. Mà Kinh Bình, phản phất không có cảm giác được đạo ánh kiếm này ám sát, như cũng là như vậy đứng, bình thường, dường như phạm nhân. Qua kẹt. Sẽ ở đó phi kiếm ám sát đến Kinh Bình trên cổ thời điểm, một trận vỡ vụn âm thanh bắt đầu chuyển ra, trường kiếm trận bắt đầu từng mảnh từng mảnh vỡ vụn ra được. Hắn dĩ nhiên lấy thân thể bên trong tối mảnh mai cổ, sinh sôi cắt nát vạn niên thư sinh linh kiếm Một ngụm máu tươi bắt đầu từ vạn niên thư sinh trong miệng phun, mà linh kiếm bên trong càng là chuyển đến ô ô gào thét, tựa hồ là tại thỉnh cầu chủ nhân dẫn nó rời khỏi. Bất quá kinh bình làm sao sẽ cho hắn cơ hội, chỉ thấy hắn tùy tùy tiện tiện tìm tòi tay, dường như xẹt qua thời gian cùng không gian khái niệm, hầu như ngay vạn niên thư sinh phun máu trong ngáy mắt, trực tiếp nắm đầu của đối phương, sinh sôi nâng lên. Nhiều. Tha mạng. Vạn niên thư sinh bị kinh bình bàn tay lớn nắm bắt, rốt cục cảm nhận được sức mạnh của đối phương Giống như là ngân hà vũ trụ, vô cùng vô tận, vĩ đại, uyên bác, cao quý, ôn hòa. Cái kia làm ác, nhất định sẽ chịu đến thẩm phán. Kinh bình đối với vạn niên thư sinh kêu gen chẳng quan tâm, bàn tay lớn dần dần chịu khẩn, một câu ngọn lửa màu vàng nhạt, bắt đầu xuyên thấu qua bàn tay của hắn, lan truyền đến vạn niên thư sinh trong đầu. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang lên, liền ngay cả cái kia tàn nhẫn ma đạo tu sĩ cũng không nhịn được ngơ ngác biến sắc. Chỉ cần là nhân liền có thể cảm nhận được tiếng thét này bên trong thống khổ, dường như thâm nhập đến trong đáy lòng nhất là sợ hãi sự vật. Nhiều, nhiều. Vạn niên thư sinh mặt hình vặn bẹo, cả người bắt đầu bất quy tắc co giật, đã hoàn toàn không phải là người mô dạng, trong miệng cầu xin tha thứ tiếng càng là đứ quãng, đồng thời hắn cái kia bất quy tắc thân thể cũng bắt đầu bắn ra vô số vết thương, nhiều tia máu tươi bắt đầu từ trong đó phun ra tung tóe, trên bầu trời liền dường như hạ một hồi mưa máu. Cầu xin tha thứ cùng có tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng hạ. Cuối cùng kinh bình bàn tay lớn buông lỏng, một cái thịt giữa cầu từ không chung rơi xuống, sau đó phịch một tiếng, đống nhiên nổ tung. Kinh bình ánh mắt không hề sóng chấn động, nhìn cái kia chung quanh bắn bay thịt nát, bàn tay lớn lần thứ hai một chiều, một vệnh hào quang liền từ trong đó xuất hiện. Đây là một đạo cực kỳ mỏng ý thức thể, chính là cái kia vạn niên thư sinh cuối cùng hy vọng, nếu là thời cơ đủ tốt, nói không chắc hắn là có thể tiến hành đoạt sát truyền sinh, bất quá lúc này lại bị tóm lấy. Thế giới chi đao bắt đầu xuất hiện Thấy được này ý thức thể liền dường như thấy được cái gì mỹ vị giống như vậy, căn bản không có cho tiêu ý thức này thể cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp thân đao du lên, lập tức hút vào. Lần này giết người thu hồn, thẳng thắn dứt khoát, nói đến trường, nhưng kỳ thực vậy chính là ngăn ngắn trong ngáy mắt, trong lúc nhất thời hết thể tu sĩ đều đều cầm như hến, tham lam ánh mắt phẫn nộ trong phút chốc hòa tan vào một tia sợ hãi. Ai muốn giết ta, cứ đến. Kinh bình thản nhiên nói. Hết thể tu sĩ nhất thời do dự không quyết định, có muốn giết Thế nhưng vừa nhìn cái kia kinh bình tàn nhẫn thủ đoạn, lập tức không rét mà run, nhưng là liền như vậy thối lui, lại có không căm lòng. Vạn tu thần nhưng là không sợ chút nào, chỉ thấy trên mặt của hắn tràn đầy lửa giận, đống nhiên giống to, vì ta nhi đền mạng thôi. Trong giọng nói, mấy vạn thần linh liền bắt đầu xuất hiện, một đạo ánh sáng màu vàng kim trực tiếp bắn mạnh mà ra, thẳng đến kinh bình thân thể. Đại thừa ra tay. Hết thể tu sĩ vừa thấy được đại thừa ra tay, lập tức cũng là hú lên quá dị. Vô số ma đạo tu sĩ cùng tiên đạo tu sĩ dĩ nhiên liên thủ đối với Kinh Bình thi triển công kích. Các người đứng ở chỗ này, không nên cử động. Kinh Bình đột nhiên quay về sau lưng nói một câu, lập tức hét lớn một tiếng, hôn đổn thế giới. Ẩm ẩm. Một cái hắc động lớn bắt đầu xuất hiện, này đầy trời công kích, đầy trời phát bảo, trong thời gian ngắn bị hắn hút một cái sạch sẽ, liền một điểm tra đều không có còn lại. Bao quát cái kia một đạo đủ để khiến thiên địa vỡ vụn kim quang, cũng là không hề bất ngờ bị Kinh bình hôn thế giới hấp thụ Biến thành tự thân năng lượng Hết thể tu sĩ dường như ngốc nga Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết xảy ra chuyện gì Chỉ cần một cái thân thể con người nổ tung ra Kinh Bình nằm đấm Cùng cái kia treo ở khỏe miệng một nụ cười lạnh lùng Lập tức để trong lòng bọn hắn phát lạnh Trong nháy mắt liền bắt đầu rút lui Hừ, đạo quân ô hợp Kinh Bình một quyền đánh nổ tung một tu sĩ thân thể Tu sĩ này tu vi đến hợp thể bên trong cảnh Nhất định là một đại phái nào đó trưởng lao hoặc cao tầng Cũng là quát tháo một phương nhân vật Thế nhưng bây giờ lại bị một quyền đánh nổ tung Nay một bộ tràng cảnh Nhất thời để những tu sĩ này trong lòng kinh hoảng Vội vã lùi về sau Pham lá ra tay Ai cũng đừng nghĩ đi Kinh bình cười ha ha Thân ảnh vụt sáng hốt xuất hiện Mỗi một lần thoáng hiện Liền mang đi một vị tu sĩ sinh mệnh thần hồn Trong lúc nhất thời vô số có tiếng Đều thảm thiết liên tiếp văng lên Mà vạn tú thần nhưng lại ở một bên phẫn nộ giống to Bất luận hắn làm sao công kích Kinh bình đều có thể vô cùng đơn giản tránh thoát Hắn vạn vạn không nghĩ tới Kinh bình đã đạt đến cái trình độ này, có hắn cái này đại thừa tiềm chất, lại vẫn có thể làm cho đối phương dương ra hung uy, đem này vô số trưởng môn vô số đại phái cao tầng cho giết liều siểng, quân lính tăng hân dã. Hắn đến cùng là quái vật gì? Hợp thể sơ cảnh lại có thể trắng trận như vậy tàn sát cùng dai cường giả Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm gì a Ba phái trưởng môn, van cầu các người ra tay A Trong lúc nhất thời các loại kinh hô gào thét tiếng liên tục chuyển ra, vẫn còn có phản ứng nhanh trực tiếp hướng về ba phái trưởng môn cầu viện. Mà một bên ba vị ma đạo cao thủ, cũng là ánh mắt lấp loe không yên, tựa hồ muốn ra tay, nhưng lại sợ ba phái trưởng môn tiến hành ngăn cản. Đạo huynh, chúng ta ra không ra tay. Người trung niên áo bảo vàng lập tức bí ẩn chuyên âm, nếu là chúng ta ba người liên hợp, tất nhiên sẽ đem tiểu tử kê bắt, chia cắt bí mật. bằng vào ba người bọn ta, vẫn là lực không đủ, nếu như có thể để ma giới ba vị cũng ra tay. Không thích hợp, Cái kia đạo huyền trưởng môn trực tiếp cắt đứt thiên trì trưởng môn lời nói, ngươi cho là bọn hắn ba cái là dễ trọc Một khi liên hợp, liền như rồi bâu lấy mật, lái đi không được, bọn họ nhất định sẽ ý nghĩ nghĩ cách chia cắt thuộc về bí mật của chúng ta. Nhưng là vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào liền mặc cho tiểu tử này dễ chọc không được, phải biết tiểu tử này tiềm lực vô cùng, nếu là lại quá đến mấy ngày, nói không chắc lại sẽ trưởng thành đến mức nào. Thiên chỉ trưởng môn vội và nói rằng, đạo huynh, đây cũng là cơ hội trời cho. Gấp cái gì? Đạo huyền trưởng môn đống nhiên hét lớn một tiếng, người càng là xuất ruột, liền càng là mất đi lý trí, mà điều này cũng ở giữa kỳ chân môn ý muốn Muốn chỉ cần chúng ta ba người kế hoạch đã phá diệt, trong môn phái đại vận đệ tử đều bị người này đánh giết, căn bản là không thể tùy tiện ra tay, nếu là một động tác, ngay lập tức sẽ đưa tới thiên đạo trừng phạt. Hơn nữa các người chớ quên, trong bóng tối còn có kỳ chân môn cái kia cản lao nhi đang chăm chú, chỉ cần chúng ta ra tay, hắn ngay lập tức sẽ thi triển thiên đạo bí thuật làm cho chúng ta vạn kiếp bất phục Lời này vừa nói ra, hai người nhất thời trầm mặc, thế nhưng đạo huyền trưởng môn lời nói âm âm, ra tay chính là vạn kiếp bất phục cái đó làm sao có thể đủ ra tay, húng hồ cho dù kế hoạch đã phá diệt cũng không cái gì. Người này hiện tại nổi điên lên, lung tung giết người, đã trọc nhân quả, hắn giết càng nhiều, nhân quả liền càng nặng. Mà đến lúc đó chúng ta nói thẳng trong vũ trụ, vanh kích thế giới của hắn, ngay lập tức sẽ có thể làm cho hắn nhân quả lần thứ hai lớn lên. Đến lúc đó bọn ta đều là trên người chịu tội nghiệt người, khi đó lại ra tay, ngay lập tức sẽ là bởi vì quả người tàn sát lẫn nhau, có thể thu được thiên đạo cho phép. Chương 480, Thúy Trúc Lao Nhân Mục đích của chúng ta, đơn giản là muốn chiếm được bí mật của hắn, đã như vậy, như thế này này ma giới tam lão nếu như ra tay, chúng ta còn muốn ngăn cản mới được. Tiên giới đạo huyền môn, cho tới nay đều là mạnh mẽ cực kỳ, mỗi một đời trưởng môn, đều là kinh tài tuyệt diễm, có một không hai nhân vật không chỉ tu vi cao siêu, càng là túc trí đam hiu. Mà bây giờ thế hệ này trưởng môn, đầy đủ biểu lộ điểm này, chính là không ra tay, trái lại vì ngày sau lợi ích, còn muốn trợ giúp Kinh Bình. Đây chính là dục cầm cố túng. Theo lý thuyết ý tưởng của hắn không có sai, cũng không có lỗ thủng, nhưng Kinh Bình cũng không phải người ngu, hắn tuy rằng thủ đoạn rất hay, nói giết liền giết nhưng là không phải vô duyên vô cớ giết lung tung. Phàm là ra tay với hắn, hắn không chút lưu tình, phàm là không ra tay với hắn. Hắn chưa từng có giết qua. Đây chính là nhân quả, cái này cũng là kinh bình trong lòng chi đạo, ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi, hợp lý, phải thiên đạo cũng là một âm mở dương, một thêm mở giảm, này cũng đã hợp thiên đạo tâm ý. Mặc dù có chút hứa sát nghiệt, nhưng hắn công đức dày đặc, hơn nữa thế giới chúng sinh vẫn tại thỉnh thoảng vì hắn chuyển vận công đức, điểm này sát nghiệt, công đức trực tiếp sẽ hóa giải, căn bản vì hắn không tạo được một điểm gánh nặng. Đạo huyền trưởng môn tuy rằng tốc trí đang hiu. Nhưng lại há có thể ngờ tới kinh bình người mang đại la huyền bí, giết nhau lục việc rõ rõ ràng ràng, nhìn như lô mãng sát phạt, kỳ thực tính toán tỉ mỉ. Nếu để cho đạo huyền trưởng môn biết rồi, nhất định sẽ tức giận bật thốt lên mắng to, đồng thời trước tiên liền ra tay. Thế nhưng không có nếu như... Ừ, ba cái ngu xuẩn, các ngươi ra tay, cũng sẽ bị thiên đạo trừng phạt, các ngươi không ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta trưởng thành, tất cả đều nằm ở trong kế hoạch của ta, bất quá bây giờ xem ra các ngươi là lựa chọn không ra tay. Kinh bình một bên trắng trận tàn sát, một bên cởi gần nghi đến, đã như vậy, vừa vặn nắm những này tiền mà hai giới tu sĩ cho ta lập uy, còn có thể hấp thụ vô số năng lượng, đến thời điểm quản gọi các ngươi hối hận không kịp. Động nghiệm trong lúc đó, hắn lại liên tiếp tru diệt hơn 10 tu sĩ, từng cô từng cô sức mạnh bắt đầu bị hắn hấp thụ. Mỗi giết một người, thực lực của hắn liền mạnh hơn một phần, ngăn ngắn chốc lát thời gian, hắn sức mạnh trong cơ thể cũng đã bắt đầu lưu chuyển quanh thân. Ra tay càng là tàn nhẫn cực kỳ, giết chóc tốc độ cũng thuận theo càng ngày càng nhanh. Thế nhưng, ngay hắn giết chóc thời điểm, đột nhiên một cái màu xanh biếc cây gậy trúc, xuyên phá hư không thời không, trực tiếp đến giờ được. Điểm này, tuy rằng bình thản không có gì lạ, thế nhưng kinh bình lập tức cảm thụ trong đó dâng trào sức mạnh mãnh liệt, tuy rằng lấy hắn thân thể mạnh mẽ chống đỡ cũng là vô sự, nhưng hắn vẫn là né tránh. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút, thi triển đòn đánh này chính là người phương nào. Bất quá hắn trốn một chút mờ. Mà sau cái kia màu xanh biết cây gậy trúc cũng là chăm chú đi theo, tựa hồ là không đạt mục đích không bỏ qua, Kinh Bình cười lạnh, đột nhiên thân thể xoay một cái, đấm ra một quyền. Ẩm ẩm. Một trận to lớn tiếng vang xuất hiện, chỉ thấy cái kia màu xanh biết cây gậy trúc trong phút chốc đã bị đánh bay ngược, trong hư không xuất hiện vô số nổ tung, một cô cường hãn cực kỳ xong, khí bắt đầu sẽ rách vô số không gian. Mà cây gậy trúc kia trực tiếp bay đến một lão giả trong tay. Lão giả này khuôn mặt thanh kỳ, đầu đầy bạc, Cả người không có tản mát ra cái gì kinh người khí thức, nhưng là để kinh bình con người co rụt lại. Đại thừa chi cảnh, hơn nữa là đại thừa đỉnh cao cảnh nhân vật. Hơn nữa pháp lực không chút nào suy yếu, tiên nguyên dày đặc, căn cơ vững chắc, xa xa không phải cái kia ba phái trưởng môn có thể so sánh với. Một cái ý niệm trong đầu, tranh qua kinh bình náo hải. Tán tu, thúy trúc lao nhân. Lao nhân này nhàn nhạt, nhạt nhìn kinh bình, trực tiếp báo ra danh hiệu của mình. Lời nói rơi xuống đất, hết thể tu sĩ nhất thời đại hỷ. Phản phất thấy được cứu tinh giống như vậy, dồn dập nút ở lao nhân sau lưng. Lao nhân này biệt hiệu Thúy Trúc, đó là bởi vì trong tay này một cây màu xanh biếc trúc đồng. Đừng xem này trúc đồng thường thường không có gì lạ, nhưng là lao nhân này cường hoành nhất vũ khí. Nghe đồn lao nhân này đã từng dùng này trúc đồng, đánh giết quá ba vị tội ác đầy trời đại thừa tu sĩ, đồng thời liền lên tông phái đều cho tiêu diệt, sơn môn san thành bình địa. Như vậy chiến tích đương nhiên tính được là là ngạo nhân cực điểm. Coi như là ba phái trưởng môn cùng ma giới ba người thấy cũng là thất kinh, trong ánh mắt ánh sáng lấp lẻ, tựa hồ đang tính toán cái gì. Tuổi con trẻ, nhưng giết chóc vô biên, thật là là lòng dạ độc ác, như vậy yêu nghiệt, lao đạo có thể nào chưa trừ diệt. Nhàn nhạt lời nói âm thanh từ lão giả trong miệng nói ra, lời nói tuy rằng đạm, nhưng cũng tràn đầy một loại tự tin, một loại chính khí. Ồ, lại tới cái quản việc không đâu cường giả, ngươi đã nói như thế, vậy ta hỏi ngươi, chỉ cần bọn họ giết ta. Ta liền không thể phản kích sao?" Kinh Bình khỏe miệng một nhành, chậm rãi nói rằng: "Trời cao có đức hiếu sinh, mặc dù là bọn họ có sai trước, nhưng là ngươi cũng không nên trắng trận dết chóc, lấy thực lực của ngươi, đương nhiên nếu muốn để một ít, chẳng phải nghe hải nạ bách xuyên, hữu dung nai đại, lấy ơn báo oán đạo lý." Lão nhân lần thứ hai nói rằng: "Loại này đạo lý ngươi đều không hiểu, nói ngươi là yêu nghiệt, lại có hả sai? Lấy đoan trả ơn." Kinh Bình bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, chỉ vào lão nhân này nói rằng: Được làm ít ngồi đáy giếng tự cho là ngu xuẩn hạng người. Thiên đạo chí lý, ngay một âm một dương. Ngươi hiểu cái gì? Lấy ơn báo án. Cái kia dùng cái gì trả ơn? Ngươi liền nhân quả âm dương đều không làm rõ, liền dám chạy đến nơi đây đại tán phím đạo, thực sự là ngu xuẩn ngu xuẩn, buồn cười buồn cười. Lao nhân nghe nói lời ấy, lập tức vẻ mặt biến đổi, tiểu tử ngông cuồng. Lao đầu ngu xuẩn. Kinh bình lập tức trả lời một câu. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết Lão nhân trong mắt bắt đầu thoáng hiện một đạo ánh lửa, một cố ba động khủng bố bắt đầu tràn ngập ra, hết thể cảm nhận được cố khí thế này tu sĩ, lập tức mừng rỡ trong lòng, liền nóng trông lão nhân này có thể bắt giữ Kinh Bình, giao do bọn họ tiến hành xử trí. Lão phế vật, người mới là muốn chết. Kinh Bình căn bản không sợ, trong miệng thản nhân nói. lặc Lão nhân cũng chịu không nổi nữa, trong tay cây gậy chúc đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, mà xuống một khắc, liền trực tiếp rơi xuống Kinh Bình trên đầu. Nói đến liền đến. Nói đánh là đánh, không có thời gian, càng không có không gian. Loại này đối thủ thật sự là cực kỳ mạnh mẽ, coi như là Kinh Bình lại nói tại cường ngạnh thế nhưng chân chính động thủ đến đến, vẫn còn có chút không bằng. Bất quá này cũng không có nghĩa là hắn sẽ lùi. Chỉ thấy Kinh Bình hư lạnh một tiếng, trong tay hào quang lóe lên, thế giới chi đao liền đã xuất hiện ở trong tay hắn, đồng thời vung lên. Xoạc! Ánh đao bắn ra, thiên điệu biến sắc, lao nhân vừa thấy đao này vì thế, lập tức ánh mắt biến đổi. Trong tay hơi lay động, trúc đổng dĩ nhiên sinh sôi dừng lại, tránh khỏi đạo ánh đao này chém giết. Thanh hư dừng trúc. Xanh biếc cây gậy trúc tránh thoát sau, lập tức đống dưng bắt đầu xoay tròn, hầu như ngay ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong, phạm vi mấy trăm ngàn dặm cũng bắt đầu bị một mảnh màu xanh biếc bao phủ. Từng cây từng cây sắc bén thô to gậy trúc bắt đầu sinh trưởng lên, đồng thời xuyên thẳng phía chân trời, một chút nhìn không thấy bờ, mỗi một mảnh lá trúc, đều đến đỉnh núi to nhỏ, xem ra thật là đáng sợ Hết thảy tu sĩ nhìn thấy bộ này chẳng cảnh, đều đều mở to miệng, khiếp sợ không thể tự kiềm chế. Đây mới thực sự là đạo pháp, trong vòng một chiêu, cải thiên hoán địa, động dưng làm ra rừng trúc, đồng thời căn bản là không phải hoàn cảnh. Từng cố từng cô mát mẻ mùi vị bắt đầu từ các vị tu sĩ đáy lòng bay lên, từng đột gan bình bắt đầu xuất hiện, trong mắt của bọn hắn tham lam, sợ hãi, phẫn nộ, toàn bộ bắt đầu biến mất không còn tăm hơi, khôi phục chân chính lý trí. Kinh Bình nhìn một chiêu này đã pháp, lập tức cười to nói rằng: Hảo pháp thuật, nhưng đáng tiếc bị một cái vọng giải thiên đạo ngu xuẩn năm giữ, thực sự là đáng tiếc ca. Thanh hư yên tĩnh, tinh tâm an hồn, bỏ xuống đồ đào, lập tức thành thiên. Một trận hàm chứa vô cùng đạo vận lời nói bắt đầu vang vọng toàn trường, hết thể được nghe người, cũng dần dần bị này cố đạo vận cảm hóa, dồn dập buông xuống trong tay pháp bảo, bình phục vận chuyển pháp lực, chết để trở thành không đề phòng tu sĩ. Được lắm đạo vận tiếng, xem ra cái này lão ngu xuẩn còn có chút môn đạo. Bất quá những này đối với ta mà nói một chút tác dụng đều không có. Kinh Bình ánh mắt lóe lên, làm ra một bộ buồn ngủ chi trang, trường đau trong tay đột nhiên vừa thu lại, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, đồng thời trên người hắn cái kia ngập trời sát ý cũng bắt đầu dần dần biến thành bình tĩnh. Hừ, mặc ngươi tại nằm ngang ở mạnh, cũng không phải là ta này đạo vận đối thủ. Một trận tỉ mỉ lời nói âm thanh bắt đầu xuyên ra, lập tức một cái lao thì lại đứng thẳng đến Kinh Bình bên cạnh, cười lạnh nói. Cho nên nói ngươi là cái lao ngu xuẩn Vốn là mê man kinh bình đột nhiên cười gần nói rằng, đồng thời lời nói còn chưa nói hết, một đạo xé trời ánh đao cũng đã chém đến trên người lao giả này. Ấm ẩm, nổ vang truyền ra, một tiếng bi vẫn xoay ngang kêu thảm thiết chen lẫn ở trong đó. chương 481, thân thể không phôi. Bất quá ngay này có tiếng kêu thảm thiết truyền đến đồng thời, một đạo màu xanh biếc cây gậy trúc cũng thanh thế kinh người hướng về kinh bình đánh tới. Vụ, cây gậy trúc đánh tại kinh bình thân thể bên trên, dĩ nhiên phát ra một trận mánh liệt rung động tiếng. Trúc bổng lấy cực kỳ nhỏ bé phạm vi, trong nháy mắt liền rung động hơn trăm triệu lần, nhiều tia vết rách bắt đầu từ cây gậy trúc trên xuất hiện. Vốn là đã kêu thảm thiết lao giả theo cây gậy trúc rung động, lần thứ hai kêu thảm một tiếng. Thúy trúc lao nhân, trong cả đời chỉ có một cái cây gậy trúc, cây gậy trúc này đã sớm cùng hắn thành làm một thể, vì lẽ đó cây gậy trúc bị thương tổn, thân thể thần hồn cũng thuận theo bị thương tổn. Hết thể tu sĩ đều bị cuộc đời này kêu thảm thiết cùng nổ vang chấn động phục hồi tinh thần lại Trong mắt vừa hay nhìn thấy kinh bình lấy thân thể sinh kháng cây gậy trúc một màn, đều đều lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng. Thúy Trúc lao nhân cây gậy trúc tên là vạn linh hư trúc Sở dĩ có cái tên như thế, tất cả đều là bởi vì cây gậy trúc nội bộ hòa tan vào mấy trăm năm linh khí huy năng cùng thần trí. Linh khí, không thể nghi ngờ là chư thiên vạn giới bên trong cao quý nhất món hàng, hắn có thể nương theo chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành, có thể tự động bảo vệ, có thể phát huy vô cùng năng lượng, tại chư thiên vạn giới bên trong. Phạm là có thể có được một cái linh khí, đây đều là cực kỳ lợi hại, hoặc là tiềm lực rất lớn cứng, giả. Mà lao nhân này cây gậy trúc bên trong, nhưng là có mấy trăm năm linh khí uy năng tổng, đồng thời tại linh khí thần trí bên trên, cũng đã bị lao nhân đánh tới rồi chính mình dấu ấn. Như vậy uy năng, lại bị kinh bình lấy thân thể sinh sôi chống lại, đồng thời không có tạo thành một chút ít phá hoại. Đây rốt cuộc là thân thể như thế nào, mới có thể làm được như vậy. Mà lúc này kinh bình, trong lòng cũng là cực kỳ chịu khổ sở lại bị này trúc đổng đánh trong nháy mắt, hắn phảng phất tao ngộ mấy triệu viên hành tinh va chạm, chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ hắn đều có một ít lệnh vị trí, bất quá hắn thánh thể không chỉ bề ngoài mạnh mẽ, liền ngay cả sự khôi phục sức khỏe cũng là cực kỳ mạnh mẽ, vẹn vẹn là chớp mắt thời gian liền có thể khôi phục. Vạn hành ta tấn thăng đến hợp thể cảnh, thân thể nguyên anh kết hợp một thể, kiên cố không cách nào hình tượng, nếu là luyện hư đỉnh, cao ta chịu này một đòn, ngay lập tức sẽ biến thành một đoàn thịt vụn. Kinh bình ý niệm chớp động, Cây gậy trúc này quả nhiên là uy mãnh cực điểm, xem ra bình thường, sức mạnh nhưng là hùng hậu tuyệt luân, ngược lại là đáng tiếc như thế một cái hảo cây gậy trúc, sinh sôi thu nạp cái khắc linh khí tài liệu cùng thần chí, làm cho không ra ngô ra khoai. Nếu như có thể cẩn thận bồi dưỡng, bạo phát uy năng nhất định sẽ trở lên một cái cấp bậc, mà thân thể của ta cũng sẽ chịu đến trọng thương. Bất quá nhân duyên trùng hợp, nhưng là muốn cho ta đánh bại. Kinh bình rèn sắc khi còn nóng, trường đau mánh khảm. Một đạo sắc bén ánh đao trực tiếp bủ vào muốn bỏ chạy cây gậy trúc bên trên. Hắn ánh đao cực kỳ chuẩn xác trực tiếp chém vào ở tại về phía trước khe nước bên trên, chỉ nghe răng rắc vài tiếng, cây gậy trúc này bên trên vết rách càng nhiều. Phúc! Ta đòi mạng ngươi. Một tiếng phẫn nộ bạo hống đột nhiên đã xuất hiện ở mà Kinh Bình phía sau, lập tức một con giả nuôi bàn tay bắt đầu mạnh mẽ đánh về hắn phần lưng. Hôn độ thế giới, thu nạp tất cả. Kinh Bình căn bản không sợ, trong thân thể đột nhiên xuất hiện một lực hút mạnh mẽ Này ra nua bàn tay sức mạnh dĩ nhiên trực tiếp bị hấp thụ hơn nữa, mà còn lại non nửa sức mạnh nhưng là rất lớn ở tại Kinh Bình lên phía Bắc, nhưng cũng không tạo được một chút ít phá hoại. Thân thể không xấu. Đây chính là Kinh Bình đặt đến hợp thể sau thân thể, không chỉ có cực kỳ mạnh mẽ lực phòng ngự cùng sự khôi phục sức khỏe, càng là có rồi nhiều tia thuần dương đại là không xấu chân ý. Mặc dù nói chỉ là một tia nhưng này đã đầy đủ để Kinh Bình bảo đảm thân thể không tiêu diệt, phải biết bất diệt đại La tại chư thiên vạn giới bên trong cũng bất quá 10 ngón số lượng Chính là trong vũ trụ cao dai nhất tồn tại, loại này mặc cho nhiệm vụ một tia năng lượng, đều có thể làm cho vũ trụ phát sinh biến động, húng chi hiện tại tia năng lượng này hoàn toàn liền là chính bản thân hắn. Đây rốt cuộc là cái gì thân thể, ta Thúy Trúc cùng sức mạnh dĩ nhiên chút nào lay động hắn không được. Phải biết ta đòn đánh này sức mạnh nhưng là liền một cái tinh cầu cũng có thể đánh là giả không. Thúy Trúc lao nhân một đòn nổ ra, lại phát hiện không chút nào có hiệu quả, lập tức kinh hại đến biến sắc, hắn một tiếng bên trong chiến đấu vô số, gian nguy vô số Nhưng là xưa nay vẫn chưa từng thấy qua như kinh bình loại này quá thai. Phải biết hắn nhưng là chém giết quá ba vị đại thừa nhân vật, nhưng là bây giờ, nhưng quay về hợp thể cảnh kinh bình, không hề biện pháp. Tiểu tử, đây là ngươi bộ ta, Thanh Hư Thần thiên Đạo. Ầm ầm ầm. Một cỗ sức mạnh tuyệt đối bắt đầu buộc phát ra, lão nhân này trên người một trận hào quang màu xanh biếc lấp lóe, trong nháy mắt phạm vi mấy trăm ngàn dặm không khí linh khí tự động bay ra, trực tiếp đem này một mảnh khu vực biến thành khu vực chân không, hư vô, không đãng. Giống như là vũ trụ điểm cuối, duy nhất vĩnh hằng Hào quang màu xanh biếc liên tục chấp động, đồng nhiên dĩ nhiên buộc phát ra, tạo thành vô số ngôi sao huyễn diệt chi tượng, dĩ nhiên mơ hồ cùng kinh bình bản đồ tinh không có như vậy một kia giống nhau, vô cùng huyền diệu pháng phất đều ẩn chứa ở trong đó. Này tấm bản đồ tinh không bắt đầu biến hóa vô cùng, đồng nhiên hết thể đồ bên trong ngôi sao đều nổ tung, một cố vô cùng sức mạnh hủy diệt dĩ nhiên trực tiếp ráng lâm. Do hư hóa thực, vũ trụ ai? Uy diên sức mạnh bắt đầu để thời gian tiến hành dừng lại, bắt đầu để nhật nguyệt ánh sáng ảm đạm trực tiếp hoành kích ở tại kinh bình trên thân hình. Đây là thủy trúc lao nhân chân chính một đòn, cũng là ẩn chứa hắn toàn bộ tâm thần một đòn, đánh ra vũ trụ ngày tận thế bình thường hiệu quả. Kinh bình thân thể bắt đầu không tự chủ được bắt đầu rung động, dĩ nhiên là tự thân cảm giác được nguồn sức mạnh này khủng bố, phát ra hương phấn sợ run. Dòng máu của hắn đang sôi trào, gân cốt của hắn tại bang bang vọng, hắn hai mắt tràn đầy chiến ý, hắn khóe miệng mang theo một tia khiến lòng người quý cười lớn. Xoạn! Ánh đao loe sáng, 990.000 Long hổ thần lực toàn bộ rót vào đến trong đó, mạnh mẽ cùng này cỗ tinh trần nổ tung sức mạnh đối với đụng vào nhau. Một cỗ ba động kịch liệt truyền khắp phạm vi mấy trăm ngàn dặm, mà vốn là ở một bên muốn lén lút ra tay vạn tú thần cũng là liên tiếp lui về phía sau, bất luận hắn làm sao thôi thúc pháp lực, đều là tránh không được lùi về sau. Ba phái trưởng môn cùng ma giới ba người càng là trong mắt kinh hãi Tựa hồ không nghĩ tới kinh bình lại có thể cùng bực này cao thủ tiến hành dây dưa. Vũ trụ diễn biến, ngôi sao sinh ra. Thúy trúc lao nhân trong miệng lần thứ hai từ to nói, âm thanh tuy rằng đạm, nhưng là vang vọng toàn trường, tràn đầy quyền uy cùng sức mạnh, chấn động lòng người. Vũ trụ ngày tận thế cảnh tượng trong phút chốc biến mất không còn tam tích, mà lập tức một vài bức hư ảnh cuối tuần bắt đầu sinh ra, hùng vĩ mà lại uy bác khí tức, trực tiếp ép hướng về phía kinh bình. Đây là ý chí quyết đấu, là muốn nhìn kinh bình ý chí cường đại. Vẫn là vũ trụ diễn biến ý cảnh cường đại như vậy công kích thật là có thể tính trên kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhưng cũng chỉ có đối với kinh bình vô dụ hắn cảm lộ nối thẳng đại la đạo tâm cứng cỏi cực kỳ vũ trụ diễn sinh cùng biến hóa hắn toàn bộ cũng có thể thấy rõ căn bản không thương tổn tới hắn hắnống chi trước mặt này hùng vị ý cảnh hay là giả mua dịu trước cửa lô ban kinh bình thân thể bất động không diêu tùy ý ý cảnh này dáng lâm dội rửa thân thể của hắn Dĩ nhiên xuất hiện vô số không gian hố đen dường như đen kịt độc xả Xem ra thật là dữ tợn khủng bố. Mà đang ở Kinh Bình chống đối này ý chí thời gian, một bên vạn tu thần đã lôi kéo được Lưu Tiên Duyên, hai người đã vận dụng nổi lên pháp lực, vô số pháp bảo, ba xác lôi đỉnh, bắt đầu hướng về Kinh Bình thân thể gánh kích mà ra, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng nhật nguyệt điên đảo, Kinh Bình dĩ nhiên đụng phải ba vị đại thừa tuyệt thế công kích. Sở dĩ để hai tu sĩ này đến, mà không phải ba phái trưởng môn tự mình ra tay, định là sợ khiến cho thiên địa phản vệ, Nếu là bằng không thì bọn họ sợ là sớm đã động thủ. Kinh Bình cười gần nghĩ đến, Damiu Tốc trí ngu xuẩn, nhất định là muốn tiếp theo 3 vị đại thừa sức mạnh, đem ta đánh bại, có thể đánh bại hay nhất, không cách nào đánh bại cũng có thể làm cho ta biến thành trọng thương. Đến thời điểm tại đi thế giới của ta bên trong, cưỡng bức ta đi ra, bọn họ liền có thể tỉnh thì tỉnh lực, mau chóng cướp đoạt bí mật của ta. Bất quá đáng tiếc, chỉ bằng này ba cái, vẫn đúng là không làm gì được ta. Kinh Bình bỗng nhiên hai tay hướng thiên, tinh không chi độ thủ hộ. Ẩm ẩm. Một bộ to lớn thần đồ bắt đầu xuất hiện, lần này thần đồ, không phải là Thúy Trúc Lao Nhân cái loại này hư ảnh, mà là ngưng tụ thành thực chất tinh không chi đồ. Vô số ngôi sao huyễn diệt chi cảnh bắt đầu xuất hiện, từ không đến có, từ có đến không, thời gian, không gian, sinh mệnh, hành tinh, tất cả tất cả, cũng bắt đầu hiện ra. Từng cỗ từng cỗ giả nua mà cựu viễn khí tức bắt đầu tràn ngập ra, mà quay chung quanh tại Thúy Trúc lão Nhân phía sau cái kia phó giả lập chi đồ. Dường như thấy được khắc tinh giống như vậy, nhất thời từng mảnh từng mảnh vỡ vụn. Chương 482, bước lui, ầm ấm ấm, ngôi sao nổ tung nổ vang bắt đầu xuất hiện, toàn bộ đất trời cũng bắt đầu to lớn lay động, tựa hồ hoàn toàn bị kinh bình tinh không chi đổ cho rung động. Không một tiếng nổ vang, đều tạo thành tiên giới run rung, vô số người đều bị này một bộ lớn lao cảnh tượng sợ ngây người, từng cố từng cố nổ tung sức mạnh bắt đầu từ tinh không chi đổ ở trong chút xuống mà ra. Nguyên ngông quẩn quật va chạm hướng về phía ba sắc lôi đình cùng vạn cái pháp bảo. Thời gian phản phất dừng lại, hình ảnh phản phất hình ảnh ngắt quãng, ba vị đại thừa trong mắt kinh hãi, cùng Kinh Bình cái kia lãnh đạm vẻ mặt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hết thể tu sĩ trong đầu đều sẽ vĩnh viễn nhớ ký giờ khắc này, Kinh Bình một người độc đấu ba vị đại thừa, cho dù bọn họ lại quá 5 vạn năm, 10 vạn năm, cũng sẽ không quên mất, bức họa này diện đã sâu sắc khắc họa tiến vào bọn họ thần hồn ở trong, vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Kinh bình khuôn mặt không đau khổ không vui, trong lòng huyền diệu chảy xuôi, ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên lại nắm giữ bản đồ tinh không một ít huyền bí. Trước đây hắn cho rằng, bản đồ tinh không chi bất quá chính là nắm giữ một ít suy tính công năng, diễn biến công pháp công năng, thậm chí là khắc họa đại trận nghịch thiên công năng. Nhưng là vừa nãy nhìn Thúy Trúc lão nhân công kích phương pháp, lập tức như vì hắn đánh ra vỗ một cái cửa lớn, làm cho hắn có thể làm cho tinh không chi đồ ở trong công đức diễn biến sức mạnh dáng lâm đến giới bên trong được. Nguồn sức mạnh này không phải là phổ thông tiến công, mà là chân chính ẩn chứa vũ trụ ngôi sao sức mạnh, có nhiều tia vũ trụ ý chí. Sức mạnh như thế, đã vượt qua tất cả các bậc, mặc kệ người là cảnh giới gì, chỉ cần lượng quá nhiều, hết thảy đều sẽ bị xóa bỏ. Ẩm Ẩm ầm Liên tục 3 tiếng nổ vang, đứng núi chịu xào chính là cái kia thúy trúc lao nhân, hầu như không có nửa điểm lật xem lực lượng, liền ngửa mặt lên trời thổ huyết, vô cùng ngôi sao nổ tung hồ diệt, trực tiếp để lao nhân này không chịu nổi mà vạn tú thần thì lại càng là thê thảm, vạn đạo thần linh lại bị cố lực lượng này cho nổ tung hơn một nửa, liền ngay cả thân thể cũng bắt đầu máu thịt bé bét, điên cuồng chạy trốn. Lưu tiên duyên nhưng là cả người cháy đen, nguyên bản cái kia tuấn giật hình dạng lúc này đã sớm bắt đầu vặn vẹo, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Điều này sao có thể? Ba vị đại thừa hợp lực đánh giết một cái hợp thể tu sĩ, dĩ nhiên hoặc rơi vào cái kết quả như thế. Điều này sao có thể? Vạn tinh nổ tung làm sao sẽ bị tên tiểu tử này nắm giữ? Thúy Trúc Lao Nhân ánh mắt dại ra, tựa hồ bị Kinh Bình triệt để đánh tan tâm hồn, đánh hết ngạo khí, bất qua trong giọng nói, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất. Tiểu tử, ta còn có thể lại đến tìm ngươi. Chân trời một đạo bích lục ánh sáng lấp lòe, Kinh Bình có lòng muốn đuổi theo, thế nhưng hắn nhưng biết được lần này là không đuổi kịp. Một vị đại thừa tu sĩ, nếu là chuyên tâm chạy trốn, trừ phi có 5 cái tương đồng cảnh giới tu sĩ ngăn cản, bằng không ai cũng ngăn không được. Mà hai người khác kiếm Thúy Trúc Lao Nhân đi, cũng là phát sinh một tiếng gọi sẽ bắt đầu hướng về đa bảo môn bay đi. Hỗn độn thế giới. Kinh bình bên trên thân thể đột nhiên buộc phát một trận cường tuyệt sức hút, Lưu Tiên duyên cùng vạn tú thần nhất thời thay đổi sắc mặt, tựa hồ liền bú sữa khí lực đều lấy ra, rốt cục bắt đầu chậm rãi đi tới. Được được được, đại thừa quả nhiên là lợi hại, ta luân phiên đại chiến, mặc dù là sảng khoái, nhưng là không thể quá mức khí lực, ngoại giới mắt nhìn chằm chằm, ta cũng không nhất định có thể đem hai vị này đại thừa lưu lại, liền để hai người này sống thêm một ít thời gian. Kinh bình vẻ mặt hơi động, không dự định tại cường ngạnh đánh giết, bất quá này nhất thời không giết nổi, nhưng vẫn là muốn lấy một điểm lợi ích. Động niệm trong lúc đó, cường hãn sức hút liền không ở hấp thụ này hai thân thể con người, mà là hấp thụ nổi lên đầy trời pháp bảo. Mà lúc này vô số động thủ tu sĩ sớm đã bị kinh bình diệt hơn một nửa, còn lại một núi nhỏ, cũng dồn dập kêu thảm bị đập nát, chấn động nát, vô số pháp bảo đều bị kinh bình được. Những pháp bảo này có tác dụng lớn, chờ thêm một ít thời gian. Kinh Bình sẽ đem những đồ vật này giao cho đại thiên môn, để đại thiên môn tồn kho càng thêm phong phú thâm hậu. Chờ tất cả đều thu thập xong sau, Kinh Bình ánh mắt nhìn về phía hiếm hoi còn xót lại người. Giờ này khắc này, giữa trường tu sĩ đã không có còn lại bao nhiêu, ma giới chỉ có vẹn vẹn mấy cái môn phái tu sĩ vẫn tồn tại, mà tiên đạo bên trong nhưng là có này hơn 10 cái môn phái cao tầng không có đối với Kinh Bình ra tay, có thể kéo dài. Chỉ còn lại có ma giới 3 người cùng tiên đạo 3 phái các vị cao tầng. Tiểu tử loài người, người đến cùng ngực có bí mật như thế nào, lại có thể diễn hóa ra vũ trụ cảnh giới, ngôi sao huyễn diệt chi tượng. Đột nhiên, một tiếng lạnh lùng nghiêm nghị lời nói bắt đầu chuyển ra, chính là cái kia ma giới trong ba người một người nói chuyện. Khà khà, nếu là bí mật, đó chính là không thể nói. Kinh Bình cười gần nói rằng, các ngươi những này chó lợn không bằng ma đầu cũng muốn biết. Ngươi nói cái gì? Cái kêu câu hỏi người âm thanh chìm xuống, trong nháy mắt một cỗ hắc cá ma khí trực tiếp vọt lên bầu trời tựa hồ sau một khắc sẽ động thủ. Bằng Hữu Châm đã. Đang lúc này, Đa Bảo môn trưởng môn trực tiếp nhưng ở bóng người này trước mặt, trong miệng nói rằng, người này tại Tàn Bạo cũng là ta tiên giới người, còn dùng không tới ma giới các vị bận tông. Hừ. Còn lại hai cái ma tu nhất thời hừ lạnh một tiếng, Đường Vô Tâm. Chúng ta không biết người Đa Bảo môn tính toán điều gì, các người đi vào đệ tử bị người giết sạch sành xanh, các ngươi tả Hữu hộ pháp bị đánh cho trọng thương, có thể coi là là như thế, ngươi còn muốn giữ gìn cùng người này? Chẳng lẽ là các ngươi có cái gì cấu kết? Lời nói này nói đến, có thể nói là tự tự nhập đao, những câu cắt thịt, trước đêm này đường vô tâm tức giận vẻ mặt liên tiếp biến hóa, nhưng cũng nói không ra cái gì, chỉ là kiên định chắn mấy người trước người. Ta tiên đạo người, tự nhiên là do ta tiên đạo người đến tiến hành xử trí, mấy người các ngươi là làm cái gì? Đang lúc này, trung gian cái kia một đạo bạch quang hiển hóa ra hình thể, dĩ nhiên là một cái khuôn mặt uy nghi, nhưng cũng không mất đẹp trai người đàn ông trung niên Người này chính là tiên giới đạo huyền môn trưởng môn, tiêu động đỉnh. Mà một bên bạch quang cũng không ở ẩn giấu diện mạo của chính mình, trực tiếp hiển hóa ra ngoài, là một cái vóc người cao gầy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng người đàn ông trung niên Người này chính là tiên giới thiên trì tông trưởng môn, khúc thiên trì. Tiêu trưởng môn, người lời này nói chính là không sai, tiên giới là tiên giới, ma giới là ma giới, cái nào một giới người, liền do cái nào một giới quản lý, nhưng đó là xây dựng ở chúng ta nước giếng không đáng giới tình huống. Cái kia Hắc Quang Tử Tôn nói, hiện tại các ngươi cái gọi là cái này tiên đạo người, đã đánh chết ta ma giới phần lớn đệ tử, tu sĩ, thậm chí còn giết không ít ma giới phái những trưởng môn khác, cái này trướng, chúng ta làm sao toán? Ngươi tổng thể không thể nào làm cho chúng ta không nói tiếng nào thì đi đi. Thân đám nơi, mỗi người dựa vào cơ duyên, đây là quy củ, ngàn vạn năm tới nay không có thay đổi, làm sao, hắn tại hồ sâu nơi ở trong đánh giết ma đạo tu sĩ, vẫn tính trêu chọc bọn ngươi. Tiêu động đình lông mi nghiêm nghị, Trên mặt lệnh nhược băng xương, ta biết ngươi muốn nói là cái gì, nhưng này cũng là tiên ma hai giới tu sĩ động thủ tình huống. Ngươi quay đầu lại nhìn, mấy tu sĩ này người nào hướng về hắn động thủ? Chính là bởi vì không lúc đích, mới còn sống. Sở dục đối với người này, chúng ta tiên giới tự nhiên sẽ xử lý, nếu là các ngươi nhất định phải động thủ, như vậy cũng không có biện pháp, ba người chúng ta bất cứ lúc nào nguyện ý phục bồi. Lời này vừa nói ra, ba đạo hắc Quang nhất thời run lên. Song phương trầm mặc một lúc lâu đều không nói gì, mà kinh bình nhưng là ở trên trời nhìn hai đám người bọn họ nói chuyện, ngược lại là cảm thấy phi thường thú vị. Hừ, hai bang cáo giả, ngươi càng là không cho đối với phản nhúng tay, đối phương liền càng là muốn nhúng tay, hiện tại đáp ứng các ngươi cũng bất quá là kế hoan bình, sợ là qua không được bao lâu, sẽ một lần đánh lén. Kinh bình ý niệm chấp động. Đáng tiếc này quân ngu xuẩn, chỉ cần các ngươi chạy đi thế giới của ta, ta ngay lập tức sẽ có thể sử dụng ý chí chi hỏa, câu thông thiên đạo. Đưa tới thẩm phán trừng phạt, hơn nữa thực lực của ta, ngay lập tức sẽ có thể làm cho mấy người các ngươi nhân biến thành triệt để năng lượng. Chỉ cần có thể đem mấy người các người nhân hấp thù, ta nói không chắc liền có thể đột phá bên trong cảnh. Thực lực lần thứ hai tăng cường. kha kha xem ra tất cả vẫn là cần cố gắng tìm cách một phen. Kinh bình trong lòng ý niệm bắt nạn tâm tư liền bản, rất nhanh thời gian bên trong đã nghĩ xuất ra to lớn nhất khả năng. Được, tiêu trưởng môn quả nhiên danh bất hư truyền, nếu thoại đã nói tới như vậy rõ ràng. Vậy chúng ta cũng không cái gì có thể nói. Một đạo hát quang bên trong làn truyền xuất ra hầm thành, đồng thời một đạo đen kịt đường hầm bắt đầu thoáng hiện, ba đạo hát quang, viết còn lại một ít ma giới tu sĩ, một lần bước chân vào trong đó. Xin chào, ba vị, so với qua không được bao lâu, chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa, còn ngươi nữa, tiểu tử loài người, hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm, ngươi còn có thể sống được. Yên tâm, qua không được bao lâu, ta liền có thể phá diệt các ngươi tất cả. chương 483 Khuất đủ. Kinh Bình nhìn ma giới mọi người rời đi, trong lòng nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói. Ma giới đường hầm ầm ầm đóng, trong sân liền chỉ còn lại có rất ít mấy người. Trận chiến này, Kinh Bình đầy đủ diệt sát mấy trăm cái tiên ma hai giới môn phái cao tầng, quản chi là thiên chỉ tông, đa bảo môn, đạo huyền môn ba phái cũng là tổn thất nặng nghề, mà này đánh đánh, trực tiếp để ba phái số mệnh càng thêm suy yếu, căn cơ thối giữa tư thế đã không cách nào ngăn trở, chỉ cần lại quá một năm tả hữu thời gian, thì sẽ sụ Triệt để tiêu vong với thời gian sông dài bên trong. Mà Kỳ chân môn nhưng là đạt được lợi ích khổng lồ, ba phái càng là tiêu vong, Kỳ chân môn liền càng là cường đại, số mệnh liên tục tăng cường, chờ đến ba phái tiêu vong thời gian, Kỳ chân môn sẽ trở thành toàn bộ tiên giới xứng đáng cái tên đệ nhất đại phái. Đương nhiên, đây là xây dựng ở kinh bình dưới sự giúp đỡ, nếu là không có sự giúp đỡ của hắn, này Kỳ chân môn nói không chắc tại lần thứ nhất tổ chức bán đấu giá đại hội thời gian cũng đã bị diệt môn. Nếu là kinh bình nguyện ý cũng có thể lúc này thay đổi đầu súng, diệt toàn bộ kỳ chân môn. Tất cả đều tại hắn nắm trong bàn tay. Lưu Huyền Thông, Dư Phi Long đám người đã triệt để bị trận này kinh thiên giống như đại chiến khiếp sợ trụ, hồi tưởng lại trước đây các loại liền như không hoa huế nguyệt, rực ngọc nam kha. Nhưng sự thực máu me liền hiện ra tại trước mắt của bọn hắn, sinh sôi kinh hãi mấy người bọn hắn. Đặc biệt là Dư Phi Long bốn người, khiếp sợ đồng thời đã đối với kinh bình bay lên vô hạn kính ngưỡng, có thể khẳng định, chỉ cần kinh bình một đạo mệnh lệnh Bọn họ ngay lập tức sẽ vâng theo. nay đã không còn là hữu nghị, mà là người yếu đối với cường giả phục tùng. Ở trong mắt bọn họ, Kinh Bình đã hóa thân trở thành cái kia cao cao tại thượng thiên đạo, tại hắn dưới, không ai có thể chống cự hắn uy nghiêm, càng không có người có thể trái với ý chí của hắn. Ba vị trưởng môn, còn cần cảm ơn các ngươi ngăn trở ma giới yêu nghiệt, nếu là bằng không thì, ta nhất định là muốn chạy chối chết. Kinh Bình lời nói thản nhiên nói, vì biểu đạt ta lòng biết ơn. Ngày hôm nay ta liền không ra tay với các người, Cụ đi. Lời này vừa nói ra, còn lại người đều là khiếp sợ cực kỳ, mỗi một người đều nghĩ không hiểu kinh bình nơi nào đến lá gan, lại dám như vậy quay về ba vị trưởng môn nục mạng. Tiêu động đình vẻ mặt bất động, thế nhưng một bên khúc thiên chỉ cùng đường vô tâm nhưng là sắc mặt tái nhận, tựa hồ hận không thể tại chỗ liền đem kinh bình cho sống sở sở xé nát. Tiêu hình, làm sao bây giờ? Đường vô tâm trên người sát khí phân tán, toàn bộ tiên giới cũng bắt đầu hơi bắt đầu run, run dậy. Lần này chúng ta ba phái tổn thất nặng nghề, đồng thời khẩu nơi ác nôn, ngày hôm nay ta nhất định phải đem hắn lột ra đánh cốt mới được. Tuyệt đối không thể. Tiêu động đình tuy rằng sắc mặt hở hững, thế nhưng trong lòng cũng là vô cùng phấn nộ, chúng ta nhẫn ngại lâu như thế, chính là vì chờ đợi hoàn mị thời cơ. Tiểu tử này hiện tại đã là tội ác đầy trời, tiên đạo tông phái bị hắn tàn sát hơn nữa, không quá một ít thời gian, tội nghiệp của hắn khí sẽ tràn ngập pháp lực của hắn, số mệnh tiêu giảm, tới khi đó mới là chúng ta ra tay cơ hội. Chớ quên mục đích của chúng ta, lại càng không muốn nôn nóng kích động, bằng không tất nhiên sẽ bị tâm ma ngoại ma đầu độc, làm ra cái kia hối hận chớ vội quyết định. Hốn hồ môn phái chúng ta đều có thể cam lòng, một chút sỉ nhục lẽ nào thì không thể chịu được. Đáng ghét, vậy trước tiên để tiểu tử này càng rỡ nhất thời, ngày sau tại cần phải đem tiểu tử này rút gân lửa ra, luyện hồn vào năm. Đường vô tâm cùng khúc thiên chỉ hai người mạnh mẽ nói rằng, bọn họ có thể trở thành đứng đầu một phái, tự nhiên cũng không phải người ngu. Chỉ một thoáng liền có thể phân tích lợi và hại, làm tốt tối là ổn thỏa nhất quyết định. Chúng ta đi. Tiêu Động Đình nhìn thấy hai người dẹp loạn lửa giận, liền không thèm nhìn Kinh Bình một chút, trực tiếp thay đổi thân thể liền muốn rời đi. Cút đi. Kinh Bình nhìn thấy đối phương dĩ nhiên nhịn xuống này, nhất thời chi nhục, lập tức trong lòng cời gần, trong miệng càng thêm châm chọc nói một câu. Ba phái bên trong rốt cục có mấy người không nhịn được, trong miệng Đông Nhiên hét lớn một tiếng, yêu nghiệt to gan. Đông Nhiên ba kiếm cùng nhau mà ra. Chính là cái kia đạo huyền môn thiên điệu nhân trường lão hơn nữa còn không chỉ như vậy, trong thiên điệu hào quang tỏa sáng, dĩ nhiên trực tiếp chói buộc chặt kinh bình thân thể. Lần này đột nhiên ra tay, ai cũng không ngờ rằng, liền ngay cả lưu huyền thùng cũng là thất kinh, muốn ra tay giúp đỡ, nhưng cũng đã không cách nào ngăn cản. Lên keng len ken, ba kiếm trực tiếp chém đến kinh bình trên thân hình, dĩ nhiên buộc phát một trận kim thiết giao kích tiếng. Thiên điệu nhân nhất thời kinh hãi, vội vã bàn tay lớn xoay một cái, muốn triệu hồi phi kiếm. Nhưng là kinh bình nhưng là cười lạnh, vùng ống tay háo lên, cường hãn sức mạnh nhất thời dân trào ra, hơn nữa hôn độn thế giới sức hút cũng là bộ phát ra, hai loại sức mạnh lẫn nhau phối hợp dây dưa, dĩ nhiên tạo thành một cố cắn giết lực lượng. Vỡ vụn tiếng vang vọng toàn trường, thiên địa nhân ba vị trưởng lao lúc này thân thể chấn động dữ dội, hai mắt trắng dã, pháp lực như loạn. Ta đã sớm nói, phàm là ra tay với ta, đều sẽ diệt vong. Nhàn nhạt lời nói tiếng vang lên, khi lời nói chuyển ra thời gian. Kinh Bình thân ảnh cũng đã biến mất không còn tăm tích. Ầm ầm ầm. Liên tục tiếng nổ vang truyền đến, chỉ thấy thiên địa nhân này ba vị trưởng lão, trong nháy mắt đã bị đánh trở thành thịt vụn, thậm chí ngay cả hợp lại không tới đã bị giết chết. Bọn họ mãi đến tận diệt vong cũng nghĩ không thông, tại sao Kinh Bình có thể có cái này đảm, dám ở ba phái trưởng môn trước mặt giết người, đồng thời càng nghĩ không hiểu chính là tại sao ba phái trưởng môn như vậy bỏ mặc. Bất quá bọn hắn vĩnh viễn không có mãi đến tận cơ hội. Giết ba người này sau, Kinh Bình lần thứ hai đánh về phía một bên Nhật Nguyệt Quang ba người, cũng không thấy hắn làm sao làm bộ, tất nhiên là tại chỗ quay một vòng, liền gặp được ba người biến thành một đống thi thịt mảnh vỡ. Đơn giản, cấp tốc cấp tốc, dường như hô hấp giống như vậy, vô cùng tự nhiên, khiến cho nhân tâm thần sảng khoái. Bất quá này làm người tâm thần sảng khoái cơ sở trên, lại chen lẫn vô số phần vụn thi thể thịt dữa, đây chính là làm người sợ hãi. Ba phái còn lại một ít trưởng lão cao tầng đều, đều đều đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía chính mình trưởng môn. Thế nhưng là phát hiện ba vị trưởng môn tuy rằng phấn nộ, thế nhưng là vẫn như cũ không động thủ. Đi. Tiêu động đình ba người tức giận cả người thình thịt run, nhưng cũng vẫn là giống lớn một chữ. Ba phái còn lại người cũng không dám nữa dừng lại, càng không dám hơn hỏi nhiều, từng cái từng cái hóa thành lưu quang, ở trên bầu trời dồn dập phát ra không cam lòng thét giải. Kinh bình cười ha ha, vui sướng cực kỳ, tiếng cười kia làm cho bay ở bầu trời ba phái tu sĩ càng là hất ức, từng cái từng cái bỗng nhiên ra tốc đã rời xa này một mảnh địa vực. Trường môn, ta không rõ. Vô số bí ẩn truyền âm bắt đầu dồn dập truyền về ba người, tại sao các ngươi không ra tay, đệ tử của chúng ta, chúng ta trưởng lão, tất cả đều bị người này chém giết ta. Người này tiềm lực vô cùng, nếu là ở phóng túng một ít thời gian, nói không chắc sẽ đem chúng ta ba phái người triệt để tuyệt diệt, đây cũng là muốn hủy diệt chúng ta đạo thông a Trường môn, vậy thì vì cái gì? Tại sao? Từng đợt nghi vẫn bắt đầu đầy giấy ba vị trưởng môn trong hai Liền dường như chính đang tra hỏi tâm linh của bọn hắn, dù bọn hắn pháp lực thông thiên, cũng không khỏi sắc mặt tái nhận, trong lòng sinh ra kinh hoàng Đường vô tâm, khúc thiên trì, các người đang do dự cái gì? Tiêu động đình đột nhiên quát lạnh đạo, chớ quên, những người này sớm muộn cũng là muốn diệt vong, chỉ cần chúng ta có thể thành tựu chân tiên, môn nhân đệ tử không làm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tuy tùy tiện tiện liền có thể đông sơn tái khởi, không muốn làm cái kia ngu xuẩn việc. Hai người thân thể lúc này run lên. Trong mắt thanh minh vẻ một hiệp ra, lập tức không nói một lời, bất luận môn nhân đệ tử làm sao hỏi, đều là không trả lời. Vừa nãy bọn họ sở dĩ do dự, cái kia là bởi vì bọn hắn từ nhỏ chịu đến môn phái giáo dục, có thể nói tất cả đều là môn phái cho, hơn nữa từ khi đảm nhiệm trưởng môn sau, bọn họ càng là cẩn trọng, toàn tâm toàn ý vì làm môn phái suy nghĩ. Mãi đến tận phi thăng chi kiếp giáng lâm, mới để cho bọn họ cảm giác được vạn nằm khổ cực tu luyện, chỉ là kính hoa thủy nguyện, căn bản không thể trường sinh Vì lẽ đó trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Mà vừa đúng lúc này, Kinh Bình lại xuất hiện, đối ứng thượng giới tổ sư lưu lại tiên đoán, lúc này mới dẫn ba người lòng sinh tham nghiệm, làm ra một cái điên cùng quyết định, đó chính là bỏ qua môn phái, bỏ qua tất cả môn nhân đệ tử. Làm quyết định thời gian đơn giản, thế nhưng chân chính thấy được chính mình đã từng nhất là coi trọng môn nhân đệ tử hướng về bọn họ khóc tố thời điểm, trong lòng vẫn là sinh ra một tia dao động. Bất quá cái kia đạo huyền trưởng môn nhưng là một cái chân chân chính chính tàn nhẫn người quyết đoán Không chỉ không để ý tới môn nhân đệ tử, đồng thời vẫn một lời a tỉnh hai người bọn họ, làm cho bọn họ rõ ràng, giờ này khắc này, đã hoàn toàn không có đường lui. Ba người chúng ta sở dĩ không động thủ, cái kia là bởi vì chúng ta có không thể nói nói nỗi khổ tâm trong lòng, bất quá các ngươi yên tâm, qua không được bao lâu thời gian, người này cũng sẽ bị chúng ta diệt vong. Chương 484, Thần Long Chu Tước Mà giờ này khắc này, Kinh Bình cùng Lưu Huyền Thông mấy người nói vài câu, lập tức liền thân ảnh lóe lên biến mất ở tiên giới bên trong. Hắn muốn tại trước tiên trở lại, thủ hộ chính mình thế giới, ba phái trưởng môn thật sự là quá mức hung tàn rào hoạt, đối phương lần này có thể nhẫn lại, vậy thì trực tiếp nói thẳng có càng to lớn hơn Mưu Đồ. Kinh Bình không biết này cụ thể Mưu Đồ là cái gì, thế nhưng hắn nhưng lựa chọn trực tiếp nhất phương pháp ứng đối, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mặc kệ đối phương Mưu Đồ là cái gì, mục đích cuối cùng chính là muốn thu được bí mật của hắn, đã như vậy, vậy thì ôm cây Lợi thỏ bởi vì đối phương nhất định sẽ được. Hắn một đường phi hành, bất quá thoáng qua công phu, liền đã đạt tới thế giới của mình, đứng ở vũ trụ trong trời sao, nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú. Vẹn vẹn là một chút, hắn liền xem khắp cả toàn bộ thế giới, phàm nhân giới sĩ nông công thường, tu tiên giới tiên ma yêu quỷ thú, vạn vật chúng sinh, tất cả tất cả, đều bị hắn nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Trong cơ thể thế giới chi tâm đang không ngừng mà rung động, kinh bình nhìn một lúc, pháp quyết thế giới này chính đang chậm rãi lên cấp Tất cả đều trật tự rõ ràng, nghiêm cẩn, có thứ tự, thỏa mãn gật đầu. Sau đó thân ảnh của hắn lóe lên, đi thẳng tới đại thiên điện bên trong. Hắn vừa xuất hiện, nô trọng mấy người nhất thời liền dồn dập chạy tới, cảm nhận được kinh bình trên người cái kia sâu không lường được khí tức, đều đều mừng rỡ không nớt. Trường môn, ngươi trở lại, lần này tiên giới hành trình làm sao? Nô trọng lập tức hỏi. Rất tốt. Kinh bình chậm rãi hồi đáp, kỳ thực lần này ta trở về là vì thủ hộ thế giới. Sau đó kinh bình lời nói liên tục, bắt đầu từ đến tiên giới nói về, làm sao tao ngộ vây giết, làm sao tăng cảnh giới lên, sau đó lại tại sao trở về sự tỉnh tỉ mỉ nói toàn bộ, mấy người nghe được là trong lòng khóe động cực kỳ, vạn vạn không nghĩ tới trưởng môn ở trong tiên giới làm ra nhiều như vậy đại sự. Như thế nói đến, vậy chúng ta toàn bộ thế giới sau đó không lâu lại sẽ nên đón mới một lần nguy cơ. Nô trọng là nhất là bình tĩnh một người, cái thứ nhất bắt được sự tình trọng điểm, trưởng môn. Vậy chúng ta cũng phải cẩn thận chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi không cần lo lắng. Kinh Bình nói rằng, tất cả đều tại sự trường khống của ta bên trong, tiên ma chư phái đã bị ta chém hơn nữa, lực lượng của ta đã bị bọn họ biết được, lần này sẽ không còn có nhân quy mô lớn tiến công, chỉ bất quá sẽ nên đón mấy cái phế vật mà thôi, nhưng mặc kệ đến chính là ai, đều sẽ khó thoát ta chấn áp. Trường môn trong lòng có nắm chặt tự nhiên là hay nhất, bất quá vẫn là phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, một lúc ta liền sắp xếp người tay. Bày xuống các loại đại trận tuy rằng lên không tới cái gì quá to lớn tác dụng, nhưng là có thể có chút ít còn hơn không. Nô trọng vẫn là không yên lòng, vội vàng nói rằng. Đúng, cẩn trọng làm cho vạn năm thuyền, trưởng môn cứ việc nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, những chuyện này mấy người chúng ta nhân tự có sắp xếp. Mấy người còn lại cũng dồn rập nói rằng. Tốt lắm, các ngươi liền đi tận lực bố trí đi, bất quá không muốn bố trí công kích loại hình trận pháp, một ít tảo cảnh đã đủ. Kinh Bình khẽ mỉm cười, cũng không phản đối. Bất quá trước đây, còn muốn chờ các loại, ta trước tiên thi triển một phen thủ đoạn lại nói. Trong giọng nói, kinh bình trong thân thể đột nhiên phun trào vô số pháp bảo cùng tiên thạch, đầy đủ xếp thành vô số tỏa cự sơn. Một cỗ nồng nặc cực kỳ sức mạnh, bắt đầu rung động toàn bộ thế giới. Đại thiên môn linh khí vốn là nồng nặc cực kỳ, nhưng là có nảy vô số pháp bảo tiên thạch ráng lâm, dĩ nhiên làm cho linh khí ngưng tụ trở thành hơi nước trạng. Đại thiên môn bên trong đệ tử, liền dường như du đáng tại con cá trong nước Cả người đều bị này cố nồng nặc cấp cao năng lượng vây quanh, thoải mái cực kỳ. Năng lượng thật là mạnh mẽ, thật nồng nặc năng lượng, ta Kim Đan dĩ nhiên vỡ vụn rồi. Nô trọng trong thân thể đột nhiên truyền ra một trận răng rắc âm thanh, dĩ nhiên là Kim Đan vỡ tan, nguyên anh xuất thế dấu hiệu. Hơn nữa còn lại người đều đều theo sát phía sau, trong lúc nhất thời vô số Kim Đan vỡ vụn tiếng bắt đầu vang lên, phàm là tại Kim Đan cảnh dừng lại, lúc này toàn bộ đến lên cấp biên lên giới. Ha ha, các ngươi ngồi xếp bằng xuống, báo nguyên thủ nhất Kinh Bình lập tức cười lớn một tiếng, đồng thời bên trong thân thể cái kia mênh ngông cực kỳ tiên nguyên bắt đầu điên cùng hướng về bọn họ rót vào quá khứ. Tiên nguyên, là mỗi một cái đại thừa tu sĩ mới có thể có được một tia sức mạnh, là lớn nhất quyền uy đại biểu, cho dù tại toàn bộ tiên giới, đều là chân quý vô cùng món hàng, cận từ cái kia thần đàm nơi tranh đấu liền có thể thấy được. Loại năng lượng này, là mỗi một tu sĩ đều tha thiết ước mơ, chẳng những có đột phá kỳ hiệu, càng là có thể làm cho nhân cảm nhận được chân tiên cảnh giới một hai. Nhậm ngó đến Trường Sinh Huyền Bí, chỉ có đến một chút luyện hư cảnh giới tu sĩ, mới có tư cách đi vào tranh đoạn. Nhưng là bây giờ, loại năng lượng này lại bị kinh bình sinh sôi rót vào đến mấy cái tu sĩ kim đan trong thân thể. Lấy tiên nguyên cường đại công hiệu, gần như là ngăn ngắn trong nháy mắt, liền để bọn họ miễn đi lên cấp nguyên anh cảnh giới các loại khó khăn, đồng thời khí tức một đường tăng vọt, liền vượt 3 tầng bình cảnh, vượt thẳng đến nguyên anh đỉnh cao. Đồng thời không có một chút nào tác dụng phụ, hoàn toàn chính là tinh thuần cực kỳ năng lượng. Dầm dầm dầm, từng cỗ từng cỗ nổ tung năng lượng vang lên, nô trọng trên người mấy người khí tức trở nên càng cường hoành hơn cùng nồng nặng, đan thanh cùng độc giao đã là Nguyên Anh đỉnh cao, thế nhưng giờ khắc này hứng chịu này tiên nguyên rót vào, dĩ nhiên cũng bắt đầu dồn dập đột phá, Nguyên Anh bắt đầu chân chính trưởng thành. Độc giao vốn là trời sinh cấp cao huyết mạch, sở dĩ không thể đột phá, cũng là bởi vì cũng không đủ cấp cao năng lượng duyên cớ, thế nhưng nó một thần độc công đã sớm xuất thần nhập hóa, cảng ngộ cũng đã đạt tới một cái cực hạn Giờ khác này bị nảy cỗ tiên nguyên rốt vào, lập tức như cây khô gặp mùa xuân, bắt đầu điên cuồng đột phá lên. Cái kia vốn đang chỉ có trẻ con to nhỏ bích lục chi giao, mặc kệ ngăn ngắn chốc lát thời gian liền thăng làm một cái khéo chăm trượng, ngang qua thiên địa bích lục thần Long Hai đoạn sừng rồng bắt đầu ở nó nguyên anh bên trên mọc ra, cả người vậy bắt đầu tản ra từng đợt khiến lòng người quý bích lục ánh sáng lộc lây. Ngao! Một tiếng rồng gầm bắt đầu văng lên, long uy quần cuộn trực tiếp truyền khắp toàn bộ thế giới Hết thể nghe được này âm thanh yêu thú lập tức nằm giảm trên mặt đất biểu thị kính cẩn thủ thần độc giao Dĩ nhiên đạt được cơ duyên to lớn miễn đi mấy triệu năm khổ tu công lao trực tiếp hóa thành thần long thân thể đồng thời Nguyên Anh đã mơ hồ đạt đến cùng long thể tương đồng to nhỏ trực tiếp vượt qua hóa thần đảo tạo giới biệt, trở thành luyện hư đỉnh cao tu sĩ mừng rỡ rồng gầm liên tục chuyên gia H thủ thần độc giao lúc này trong lòng chi hưng phấn quả thực vô ý nói nên lời chỉ biết là ở trên trời không ngừng mà qua lại qua lại trụ thế giới mà đúng lúc này, một tiếng lênh lảnh kêu to cũng bắt đầu vang lên, một cái hỏa hồng chim lớn cũng bắt đầu bay lên trời, cùng cái Kiêu Bích Lục Thần Long đối lập nắm. Chính là Đại Thiên Môn một vị khác người thủ hộ, Chu Tức. Tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng Chu Tức cũng là thần thú, trong huyết mạch thì có kiêu ngạo, trực tiếp chắn Bích Lục Thần Long trước mặt. Độc giao, trở về. Kinh Bình nhìn thấy cảnh này, lập tức phát ra mệnh lệnh. Bích Lục Thần Long vốn là không muốn cùng Chu Tức muốn đối lập Hắn nhưng là biết này, Chu Tức cùng Kinh Bình trong lúc đó quan hệ, bây giờ nghe được mệnh khiến, lập tức một cái lan lột, trực tiếp biến thành một cái đầu mang đế quan, trên người mặc lục bảo thanh niên. Mà Chu Tức cũng là kêu to một tiếng, trực tiếp biến thành một cái môi hồng ràng trắng, trên người mặc hồng bảo thiếu niên. Kinh Bình cũng không nhiều lời, trực tiếp dương tay một cái, dày đặc tiên nguyên lực trực tiếp rót vào đến thiếu niên trong thân thể, chỉ thấy một cỗ hỏa diễm ẩm ầm bay lên, thiếu niên này chợt bắt đầu tự động lớn lên, ngọn lửa trên người do hồng chuyển thành lại do thanh chuyển lam, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy loại màu sắc hỏa diễm bắt đầu không ngừng mà biến hóa. Chu tước, chính là hỏa chi người trưởng khống, chân chính trưởng khống hỏa diễm thần linh. Nay bảy loại màu sắc hỏa diễm, cuối cùng hội tụ thành một loại màu sắc, đó chính là thuần hắc vẻ hỏa viêm. Tuyệt diệt chi viêm. Coi như là kinh bình thấy được này cỗ màu đen hỏa viêm, đều sinh ra một cỗ kiêng kỵ tâm ý. Thật lợi hại hỏa viêm, so với thế giới ý chí hỏa viêm đến còn cường hoành hơn, đồng thời cực kỳ thuần túy. Tràn đầy tĩnh mịch cũng khô héo, chỉ cần dính lên một tia, ngay lập tức sẽ là đốt cháy tất cả, vĩnh viễn không bao giờ đình chỉ. Kinh Bình nhìn này màu đen hỏa viêm, đồng thời càng làm ánh mắt nhìn về phía một bên hỏa cuồng. Chỉ thấy hỏa cuồng cũng là liên tiếp đột phá, đạt đến cùng ngô trọng đám người như thế mức độ, nhìn về phía cái kia thất sắc hỏa viêm trong ánh mắt tràn đầy ước ao, khỏe miệng dĩ nhiên chảy ra một tia ngụm nước. Kinh Bình nhìn một người, trong miệng nói rằng, "Chu Tước, đưa người thất sắc hỏa diễm cho hỏa cuồng ngây đó." Chu Tước thân thể đã không phải là tiểu hài tử, trở thành một thanh niên, thực lực cũng là liên tiếp vượt qua, đặt đến luyện hư đỉnh cao. Chương 485: Cường hóa thế giới. Chu Tước hơi nhúng mày, hắn đường đường Chu Tước, thần thú tôn sư, làm sao có khả năng nghe theo một nhân loại tu sĩ mệnh lệnh? Cho dù tại trước đây, hắn cùng Kinh Bình cũng bất quá là bình đẳng hợp tác quan hệ, thế nhưng hiện tại, Kinh Bình lại dám mệnh lệnh cùng nó, này không bởi để nó bay lên một kia lửa giận. Bất quá khi nó thấy được Kinh Bình ánh mắt thời gian, Trong lòng nhất thời mát lạnh, ngoan ngoan đem bảy loại màu sắc hỏa diễm ném cho hỏa cuồng, nửa câu nói đều chưa hề nói. Kinh bình thỏa mãn gật hụ, ngươi là chúng ta bên trong người thủ hộ, những này qua tới nay hấp thu chúng ta bên trong không ít cấp cao năng lượng, hiện tại càng là liên tiếp đột phá. Đây thực sự là thật đáng mừng sự tình, ngày sau đại thiên môn có độc giao cùng ngươi, cũng coi như là vững chắc như núi. Lời này vừa nói ra, độc giao nhất thời cung kính tán thành, mà một bên chu tức nhưng là vẻ mặt biến đổi, lạnh lùng hứ một tiếng. Nay phôn thoại nhìn như thường thường không có gì lạ, thế nhưng lấy chu tức trí tuệ, làm sao có thể nghe không ra ý tứ trong đó. Đơn giản chính là tại cảnh cáo chu tức, nó cũng là đại thiên môn một thành viên. Nếu là trong đó một thành viên, vậy thì không muốn nghi vấn Kinh Bình quyết định. Kinh Bình nghe nói này hư lạnh một tiếng, khẽ mỉm cười, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía một bên đàn thanh. Chỉ thấy lúc này đàn thanh trên người khí tức đang không ngừng mà tăng trưởng, từng cỗ từng cố dày đặc sức mạnh bắt đầu bổ phát ra. Đồng thời vô số hư ảnh bắt đầu xuất hiện, dĩ nhiên quay trung quanh ở tại bên cạnh của hán, chúng tinh phủng nguyệt giống như bao phủ tại hán. Đan thanh tại vô số hư ảnh tôn lên dưới, lập tức hiện hiện dường như chúng tiên chi vương, chúng ma chủ nhân. Một cỗ quần quận uy nghiêm bắt đầu tràn ngập ra, mang theo vương giả nhân từ cùng ma đạo bá đạo. Ừm. Đây chính là tiên ma máu công hiệu, quả nhiên mạnh mẽ. Ngày đó ta cũng từng ăn một dọn, chỉ bất quá trong đó tiên ma tâm ý nhưng hòa tan vào ta tinh không chi đồ ở trong. Kinh Bình ánh mắt lóe lên, lập tức kết luận đây là tiên ma máu công dụng. Bất quá đang lúc này, đan thanh khuôn mặt đột nhiên vặn mèo, trong cơ thể khí tức chợt bắt đầu chập trùng bất định, ác độc cùng chính nghĩa tại trên mặt của hắn liên tục thoáng hiện, trong cơ thể tiên ma tâm ý chợt bắt đầu điên cuồng va chạm lên. Thật lợi hại tiên ma ý chí. Kinh Bình lông mày cũng thuận theo vừa nhíu, hỏa cuồng vốn là đạt được bảy đóa hỏa diễm vẫn mừng rỡ không nớt, thế nhưng vừa thấy được sư phụ trên mặt vặn mèo, lập tức sắc mặt trắng bệ, có lòng muốn phải giúp giúp nhưng cũng không dám tùy tiện đột vào, chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Kinh Bình. Bất quá tại lợi hại, cũng đừng muốn bước lên ra bọc nước. Kinh Bình quay về hỏa cùng gật đầu, ra hiệu không cần lo lắng, lập tức một vệ kim quang liền từ thân thể của hắn bên trong bắn ra mà ra, trực tiếp rơi xuống đan thanh đỉnh đầu. Trong chuyện này còn chứa, là cái kia phiên thiên độc thủ, Vạn Hạo nhiên công pháp, Vạn Thần thao diễn quyết. Kinh Bình tại đánh giết hắn thời gian, liền đã từng đặc biệt lưu ý quá thần hồn của hắn ký ức. Lúc đó liền đem công pháp này cho nhớ hạ xuống, không nghĩ tới hôm nay lại có thể phát huy được tác dụng. Này vạn thần thao diễn quyết nhưng là cực kỳ không đơn giản, chú ý chính là thể ngộ tiên đạo hảo diệu, dùng tự thân pháp lực, ngưng kết thần linh, thi chiến các loại bí thuật. Bất quá loại này pháp quyết cực kỳ hao thời hao lực, không chỉ cần pháp lực mạnh mẽ chống đỡ, càng là cần tiêu hao chính mình khổ sở tu luyện mà đến pháp lực, tiên giới tu sĩ si mỗi dự trữ một tia pháp lực đều là cực kỳ khó khăn, nơi nào có thể xa xỉ như vậy Vì lẽ đó cái kia vạn hạo nhiên mới thi triển tà pháp, tại thần đàm nơi ở trong đêm hơn 20 vị cùng thế hệ sư huynh sư đệ nguyên anh đều cho cấp đoạt, luyện hóa trở thành chính mình thần linh. Loại tà pháp này tuy rằng hung ác, nhưng là cực kỳ nhanh chóng, cũng tính được là là đường tắt, vạn hạo nhiên phụ thân vạn tú thần, được sừng chư thiên vạn thần. Cái kia tự nhiên là không biết cấp đoạt đánh chết bao nhiêu nguyên anh mới tu luyện mà thành, có thể nói là sát nghiệt ngập trời. nay quyết cường đại, càng là khó có thể tu tập. Nhưng lúc này dùng tại đan thanh trên người nhưng là có thể chân chính vừa đúng. Đan thành trên người tiên ma hư ảnh có tiên ma tu sĩ sức mạnh, vạn thần thao diễn quyết tự nhiên có thể phát huy tác dụng to lớn nhất, không dùng tại tốn thời gian mất công sức tiến hành tu luyện, trực tiếp là có thể hóa thành thần linh. Kim quang vừa rơi xuống, khuôn mặt vẫn vẹo đan thành nhất thời rõ ràng này quyết thần rượu, cả người cái kia liên tục chập trùng khí tức bắt đầu ổn định lại, đồng thời thân thể bên ngoài hư ảnh bắt đầu dồn dập ngưng tụ thành từng cái từng cái kim thần linh. Vạn thần thao diễn quyết đan thanh đột nhiên chợn quát một tiếng thân thể nguyên anh trong dây lát phồng lớn biến thành người thường to nhỏ trực tiếp tấn thăng đến hóa thần đỉnh cao cảnh giới hắn không có thần thú huyết mạch tăng lên tới cảnh giới này coi như là cực hạ bất quá đừng xem hắn cảnh giới không cao nhưng hơi động lên tay đến nhưng là có vạn thần giúp đỡ bất kể là sức mạnh vẫn là thanh thế đều là cực kỳ mạnh mẽ liền thật cùng hai vị này thần thú đánh nhau chết sống cũng chưa chắc có thể rơi xuống hạ Phong kinh bình thấy được đan thanh biến hóa Gật đầu cười, lập tức hơn 10 người cũng dồn dập mở hai mắt ra, mỗi người tăng cảnh giới lên, vui mừng vô hạ. Được rồi, các người đi vội đi, ta còn muốn đi cha mẹ nơi nào một chuyến, vì bọn hắn rót vào sức mạnh. Lời nói âm thanh từ Kinh Bình trong miệng nói ra, lập tức thân ảnh của hắn liền biến mất không còn tăm hơi, thẳng đến đại ngàn cư mà đi. Bình Nhi, ngươi trở lại. Vương lôi vợ chồng vừa thấy Kinh Bình, lập tức đứng dậy. Phu thân, mẫu thân. Kinh Bình vội vã đỡ lấy, hai Nhi trở lại Hơn nữa lần này không riêng trở về, vẫn mang đến một ít tiên nguyên. Tiên nguyên? Vương Lôi Nghi hoặc nói rằng, đó là cái gì? Bực này đồ tốt ngươi dùng là tốt rồi, chúng ta không lo lắng. Kinh Bình nghe đến đó, trong lòng nhất thời bay lên một cô ấm áp, đây chính là cha mẹ, chính mình không nỡ bỏ, đối với chính mình hài Nhi nhưng là cực kỳ cam lòng. Phụ thân mẫu thân xin yên tâm, những này không phải cái gì hiếm có, yêu thích đồ vật, hài Nhi là đặc biệt đem ra hiếu kính các ngươi. Kinh Bình lập tức nói rằng, làm đủ một bộ không để ý dáng vẻ. Kinh Bình, tiểu tử ngươi trở lại. Đang lúc này, một cái đại tảng môn xuất hiện, một cái vòng tròn quần quận thân thể thiểm lại đây, chính là Tôn Hổ, mà một bên Chu Thế Minh cũng là quay về Kinh Bình gật đầu mỉm cười, Kinh Huynh. Tôn Hổ, ngươi lại biến mập. Kinh Bình cười ha ha, lập tức nói rằng, các ngươi tới vội vặn, mau mau ngồi xếp bằng. Cả ngày bên trong hấp thu những này linh khí, đương nhiên muốn mập một điểm, kha kha ngược lại là tiểu tử ngươi. Trên người khí tức càng ngày càng sâu không lường được. Tôn Hổ cười hì hì nói rằng, trong giọng nói cũng đã ngồi xếp bằng xuống. Kinh huynh chính là cái kia vạn năm vừa ra nhân vật tuyệt thế, đương nhiên là sâu không lường được, quỷ thần khó sát, lần này làm cho chúng ta ngồi xếp bằng, tất nhiên là có vật gì tốt muốn chia sẻ chia sẻ. Chu Thế Minh cũng là cười nói, độc nhạc không bằng chúng nhạc mà, là cực kỳ cực. Tôn Hổ cũng rung đùi đắc ý nói rằng, vật gì tốt, mau nói đi, tự nhiên là đồ tốt. Kinh Bình cười ha ha, đột nhiên quát một tiếng, báo nguyên thủ nhất. Đồng thời từng cỗ từng cỗ nồng nạc tiên nguyên bắt đầu buộc phát ra, điên cuồng hướng về mọi người rót vào. Mấy thân thể con người nhất thời xảy ra rất lớn thay đổi, lần này đến không có để bọn hắn trắng trận tăng cảnh giới lên, mà là đem này dạy đặc sức mạnh tổn trựa đến thân thể trong đan điện, dù sao đều vẫn là trúc cơ cảnh nhân vật, bọn họ cảm ngộ còn không sâu sắc, không thể lô mãng tăng lên. ngày sau chỉ cần mấy người cảm ngộ đến, ngay lập tức sẽ tự chủ đột phá cảnh giới Đồng thời không hề khó khăn, hoàn toàn sẽ không bởi vì năng lượng không đủ mà lo lắng. Đợi đến tất cả xong xuôi sau, Kinh Bình phát hiện cha mẹ cùng chư vị người thân đều đang nhắm mắt tiêu hóa, cũng không nói thêm lời, rời khỏi nơi đây, đứng ở Đại Thiên Điện bên trong. Đại Thiên Điện là thế giới điểm cao nhất, mà Kinh Bình liền dự định triệt để cường hóa một phen thế giới. Linh giác một trận chấp động, rõ ràng kiểm tra thế giới này tối điểm yếu, sau đó Kinh Bình bàn tay lớn đột nhiên một chảo, một cỗ mênh mông quần cuộn Dường như ngân hà bình thường cấp cao năng lượng nhất thời chút xuống, trực tiếp rót vào đến thế giới này giữa đại địa. hắn bây giờ sức mạnh đã sớm đã đạt đến một cái quỷ thần khó lường mức độ, điều khiển thế giới căn bản không phải việc khó gì. Phải biết, coi như là luyện hư cảnh tu sĩ đều đủ để tiêu diệt một thế giới. Húng chi kinh bình sức mạnh đã đạt đến hợp thể cảnh giới, trên người các loại trận pháp thêm được cùng 990.000 long hồ thần lực, coi như là có đại thừa tu sĩ cũng so với không được. ầm Ấm Ấm. ấm. Giữa đại địa bộ một ít vết rách trô sơ suất bắt đầu bị điên cuồng bổ khuyết, sau đó bị cố năng lượng này tiến hành cường hóa, trở nên càng kiên cố hơn, càng bao la, càng giàu có sinh cơ. Một ít quý hiếm khoáng sản bắt đầu hình thành, vô số đặc thù vật chất bắt đầu lượng lớn tăng cường, toàn bộ đại địa dường như gào khóc đòi ăn trẻ con, chiếm được tinh khiết nhất năng lượng nuôi nấng. Chương 486, Đại La bên trên. tung tung tùng. Một trận kịch liệt nhảy lên tiếng bắt đầu từ kinh bình trong cơ thể Đây là thế giới chi tâm bộc phát, từng cỗ từng cỗ nồng nạc sinh cơ bắt đầu dập dần tại toàn bộ thế giới. Hắn là thế giới, thế giới bộc phát, tâm tình của hắn cũng thuận theo bộc phát, trong giây lát hét dài một tiếng, vững chắc không gian. Vô số cấp cao năng lượng lần thứ hai phun trào mà ra, trong lúc nhất thời rồng âm hổ gầm tiếng liên tục vang lên, thế giới này vốn là cực kỳ yếu đuối không gian bị đại đại tăng mạnh, một cô ổn định sức mạnh bắt đầu dập dần tại trong thế giới, chúng sinh bắt đầu cảm thấy bên trong đất trời trở nên càng vững v mà không tới Nguyên Anh tu sĩ, cũng không còn cách nào sẽ rách không gian. Này tăng lên không gian kiên cố, trực tiếp là tăng lên dòng dã một cái cấp bậc, trước đây kim Đan cảnh liền có thể tạo thành không gian vỡ vụn, lúc này đã lại khó mà đánh vỡ, này trực tiếp làm cho thế giới tăng lên cấp 1 Che trở vạn vật. Lại là quát to một tiếng từ kinh bình trong miệng hứng ra, vô số long hổ chân lực bắt đầu thoáng hiện, hòa vào đến toàn bộ thế giới các nơi địa điểm, bất kể là cỡ nào hiểm ác địa phương, đều có kinh bình vết tích. thời không đại trận. Long hổ chân lực một hòa vào đến trong thế giới, lập tức bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau, từng cỗ từng cố mạnh mẽ sức mạnh bắt đầu bộc phát ra, nguồn sức mạnh này dàn vô mà lại cường đại, phàm nhân là cảm thụ không tới, chỉ có đến kim đan cảnh trở lên tu sĩ mới có thể tâm thần khiếp sợ, cảm nhận được bên trong đất trời rung chuyển. Từng cỗ từng cố ổn định thời không sức mạnh bắt đầu lan tràn, qua trong dây lát thế giới này tiền mà hai đạo tông phái tu sĩ, tất cả đều khiếp sợ nhìn về bầu trời, trong ánh mắt của bọn hắn thấy rõ ràng vô số năng lượng liên tiếp ở cùng nhau. Đây là. Muốn đem toàn bộ thế giới đều bố trí thành một cái đại trận. Ta thiên nột, vô cùng bạo tay, vô cùng bạo tay. Đại ngàn trưởng môn, thật. Đúng là quỷ thần khó lường, vang dội cổ kim nhân vật. Che chở chúng sinh, giao hóa văn vật, lấy đức làm đầu. Đây thật sự là thánh nhân mới có thủ đoạn. Đại ngàn thánh môn, đại ngàn thánh môn. Vô số trưởng môn đều kinh hãi, vô số tu sĩ đều sợ ngây người. Càng có người cảm nhận được nguồn sức mạnh này, đem đại thiên môn cứ gọi là đại ngàn thánh môn che chở vạn vật, giao hoa chúng sinh, đức hạnh thâm hậu, công chính tự do, chính là thánh nhân thủ đoạn. Chính cái thế giới cũng bắt đầu sinh ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất, quá không được bao nhiêu thời gian, vạn vật chúng sinh, đều sẽ lấy cố định tốc độ kéo dài tăng trưởng, mà phạm nhân hạ xuống trẻ mới sinh, cũng sẽ một đời so với một đời cường trắng. Sinh cơ lần thứ hai bộc phát, hơn nữa còn có một cỗ cảng cường đại hơn sinh cơ nằm trong quá trình chuẩn bị, toàn bộ thế giới, cũng không còn bẩn hàn nỗi khổ, mỗi người thân thể cường trắng thông tuệ cực kỳ, người người như giống như phượng đại thời đại sắp xảy ra. Thời không đường hầm. Kinh Bình làm xong tất cả những thứ này sau, cũng không có nửa điểm dừng lại, mà là lần thứ hai lan truyền sức mạnh, trực tiếp xuyên qua một cái liên tiếp tiên giới đường hầm. Cái lối đi này bí ẩn cực kỳ, trực tiếp liên tiếp đại thiên môn cùng tiên giới trong sân mạch, ở nơi nào là Kinh Bình chọn chân chính căn cứ. Chỉ cần ứng phó quá lần này ba phái trưởng môn nguy cơ, Kinh Bình liền dự định đem Ngô Trọng mấy người đều mang tới tiên giới bên trong. Sáng lập đại thiên môn, tự thành một phái. Đến thời điểm tiên giới bên trong, liền chân chính có hắn căn cơ, đến lúc đó chỉ cần quá một quang thời gian, phát triển một thoáng, ngay lập tức sẽ có thể trở thành tiên giới môn phái lớn hàng đầu, mà đến lúc đó Kinh Bình sẽ bắt đầu hắn kế hoạch lớn. Đó chính là đem đại thiên môn, chuyên bá đến chư thiên vạn giới bên trong. Mục đích của hắn không phải chiếm lĩnh thế giới, mà là phải ở chỗ kia lưu lại truyền thừa, hành sự chính nghĩa, đem hắn lý niệm tiến hành cực kỳ rộng khắp bá Đến lúc đó chư thiên vạn giới, người người như rồng như gió, vậy nên là lớn đến mức nào công đức. Thiện thiện tuần hoàn, sinh sôi liên tục, nối thẳng thiên đạo, hàng cổ vĩnh tồn. Đại La cảnh giới tại cao, làm sao có thể cùng loại này vạn vật chúng sinh đại đạo đánh đồng. Thiên đạo biến ảo, chúng sinh không thôi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta đem để vũ trụ chúng sinh đến hưởng chân chính đại sung sướng, bài trừ ma thần, vẫn này vũ trụ một cái sáng sủa cắn khôn. Kinh bình đột nhiên trong lòng hơi động. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, nói ra như thế một đoạn văn. Thế giới chi tâm đột nhiên chấn động, phản phất là chúng sinh cảm động, vũ trụ cảm động, mà kinh bình cũng là tâm thần khuấy động, một cố hùng vi ý thức thể, bắt đầu để hắn lý giải. Vũ trụ hình thành, ngôi sao huyết diệt, một vài bước chấn động lòng người kỳ cảnh bắt đầu ở hắn trong hai mắt liên tục xuất hiện. Nay một vài bức trăng cảnh, ta niệm người nhìn, hiểu ý rất sợ phố, triệt để hóa thành mảnh vỡ, thiện lương người nhìn, hiểu ý bên trong ấm áp, cường hồn kiện thể Lánh khóc người nhìn, sẽ xẻ ra vạn bản nhu tình, hối hận không kịp. Chỉ có chân chính đại trí tuệ, cảm thấy động, đại nghị lực, nhân từ từ người nhìn, mới có thể lý giải trong đó ẩn chứa đạo lý. Trong vũ trụ không có vĩnh hằng chỉ có chúng sinh cùng tuần hoàn, vô lượng lượng thế giới, vô lượng lượng luân hồi, chúng sinh đều là một con cá nhi, đại la cũng chỉ là có thể bay lên con cá mà thôi. Kinh bình trong mắt lóe ra hiểu ra vẻ, ta rốt cuộc biết đại la bên trên cảnh giới là cái gì, đó chính là thủ hộ chúng sinh thành ta chi đạo. Từng cố từng cố huyền diệu cảm ngộ sông lên trong đầu của hắn, chân chính đại đạo chi môn bắt đầu bị hắn đẩy ra. Đại La đã không còn là hắn cảm ngộ đỉnh chóp điểm, hỗn độn chúng sinh mới là hắn chân chính mục tiêu. Chấn thiên liệt địa truy, ngươi liền làm thế giới này trấn áp giả đi. Kinh Bình đột nhiên thân thể hơi động, hai thanh màu đen đúa lớn bắt đầu tự động bay ra, quanh quẩn trên không chung một lúc, trực tiếp hòa vào đến trong lòng đất. Vạn độc hồ lô, từ nay về sau liền không phải gọi Vạn độc hồ lô. Gọi thế giới hồ lô đi. Kinh Bình trong tay bích lục hồ lô đột nhiên xuất hiện, trên không chung một trận xoay quanh, nghe thấy lời ấy, lập tức hồ lô trên dưới nhảy lên, biểu thị vui mừng đồng ý. Kinh Bình khẽ mỉm cười, trong tay hảo quang lại là loại lên, thế giới chi đao, người phụ trách thẩm phán cùng phán quyết, thế giới hồ lô, người phụ trách quan ái cùng thủ hộ. Lời nói vừa ra, thế giới chi đao nhất thời bùng nổ ra một cỗ vầng sáng, từng cỗ từng cỗ huy nghiêm cùng công chính bắt đầu buộc phát ra, thế giới hồ lô nhưng là hơi xoay trọn. Từng gỗ từng gỗ thủ hộ sức mạnh bắt đầu xuất hiện, trong đó ẩn chứa công kích phương pháp toàn bộ chuyển hóa thành thủ hộ phương pháp. Hai cái linh khí, đều đều cùng toàn bộ thế giới hợp làm một thể. Sau đó Kinh Bình ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này cải tạo thế giới, có thể nói là hao tốn Kinh Bình đại lực khí nhất định phải tu dưỡng một phen, mới có thể khôi phục như cũ. Hơn nữa này một nhắm mắt dưỡng thần, chính là nửa năm thời gian. Nô trọng mấy người đã tới mấy lần, bất quá thấy được Kinh Bình nhắm mắt cũng đều không nói thêm gì, dồn dập lui ra. Bọn họ nhưng là biết kinh bình ở trong tiên giới đã trải qua bao nhiêu chém giết, sau khi trở về lại không ngừng không nghỉ tăng lên mọi người thực lực cảnh giới, cường hóa thế giới, trong chuyện này mệnh nhọc, nhất định là cực kỳ kinh người, là lấy không dám có một chút ít quái dối, để hắn nghỉ ngơi. Thời gian nửa năm tuy rằng không dài, nhưng cũng đã để toàn bộ thế giới lần thứ hai xảy ra thần diệu biến hóa, phàm nhân giới nhân hoàng làm ra các loại trọng đại cử động, mở ra dân trí, vương lòng cấp bậc phôn chia. Hủy bỏ nô lệ chế độ, mặc dù sẽ có một ít nhân cảm nhận được không thoải mái, nhưng này là quần cuộn đại thế, không thể ngăn trở, ai dám ngăn trở, lập thành một mịn. Nhân hoàng chịu thiên địa nhân che chở càng có vạn thân giúp đỡ, người mang long khí, làm ra như vậy cử động, chính là phù hợp kinh bình suy nghĩ trong lòng. Trong lúc nhất thời số mệnh bao phủ, phàm nhân giới người người vui vẻ, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu trở nên càng thêm tràn ngập sức sống, mà kinh bình càng là công đức lần thứ hai sâu sắc thêm, đã đến vô lượng mức độ. Tu luyện chi sĩ cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều, tu tiên giới bên trong cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây, Kim Đan chính là cao thủ, hiện tại đi ở tu tiên giới các nơi, tùy tuy tiện tiện liền có thể nhìn thấy tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ tuy rằng không nhiều, nhưng là không quá hiếm có, yêu thích. Ma đạo tu sĩ cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều, tình cờ có như vậy một, hai cái tàn hại phạm nhân, ngay lập tức sẽ bị đại ngàn liên minh chấp pháp đội tiêu diệt, đồng thời tông phái cũng sẽ chịu đến tương ứng xử phạt. Này chấp pháp đội bên trong không riêng gì tiên đạo tu sĩ, liền ngay cả ma đạo một ít tu sĩ cũng dồn dập tham dự trong đó, đối với giết chóc đồng đạo đến, đó là không chút nào nương tay, tựa hồ so với tiên đạo tu sĩ càng thống hận. Như vậy hành sự, không phải là vì lấy lòng đại thiên môn, mà là chân chính thể nghiệm được này công đức chỗ tốt, chỉ cần đánh giết một cái kẻ ác, liền có thể thu được công đức giúp đỡ, tăng lên pháp lực, cho dù linh thể tư chất không hoàn toàn cũng sẽ bị công đức bù đáp, tự nhiên là dồn dập cấp làm. Húng chi có thể gia nhập chấp pháp đội trọng ma đạo tu sĩ, cũng là có thể lý giải ma đạo chân ý người. Cái loại này một lòng muốn cường đại mà làm ác ma tu, quả thực chính là cho ma đạo tu sĩ trên mặt bồi đen, cái đó làm sao có thể đủ để bọn hắn tiếp thu. Chương 487, âm nhu liên hợp. Tu tiên giới tất cả chính đang biến càng tốt hơn, mà tiên giới bên trong ba phái nhưng là biến yếu hơn. Mỗi một ngày trôi qua, ba phái bên trong đệ tử sẽ vẫn lạc như vậy mấy cái, không phải gặp cái gì cầm chế, chính là gặp cái gì báo thủ. Trung hạ tầng đệ tử lo sợ bất an, cả ngày bên trong ở tại trong môn phái không dám ra, cao tầng các trưởng lão càng là cả ngày bên trong cấp xoay quanh, mà ba phái trưởng môn, càng là cả ngày lẫn đêm đều pháng phất rất được dày vò. Pháp lực của bọn hắn suy yếu chi tượng đã càng ngày càng rõ ràng, nếu là dựa theo cái tốc độ này, quá không được mấy tháng thời gian, ba hàng sẽ sụp đổ, cuối cùng một điểm số mệnh tiêu tán vô tung, tới khi đó, thiên đạo trừng phạt hạ xuống, ba người há có thể tồn tại. Sự tính như vậy gấp gáp Là lấy giờ khắc này ba người tụ tập ở tại một chỗ bí ẩn trong không gian, muốn thương nghị một phen. Ba người vốn là đều đều là kinh tài tuyệt diễm, vạn năm khó ra nhân vật tuyệt thế, trong ngày thường càng là địa vị tôn sùng, muôn hình vạn trạng, chỉ bất quá bây giờ nhưng không nhìn thấy ngày xưa giảm dưới phân khí chất cao quý, chỉ là thấy được một bộ tức đến nổ phổi cùng nôn nóng bất an mô dạng, bốn phía không gian đều bị này cố nôn nóng cùng tàn nhẫn khí cho kích mãnh liệt run dậy. Bất quá này cố hung hãn khí tức tuy rằng mạnh mẽ đáng sợ Nhưng là đã mất đi tiên đạo chân ý, cho dù bạo phát, cũng chỉ là đồ cụ hình, căn bản không có cái gì chân thực vi lực. Trong ba người, chỉ có đạo huyền trưởng môn tiêu động đỉnh, vẫn có thể miễn cưỡng trấn áp trong lồng ngực buồn bực lo lắng tâm ý, bảo trì chính mình thanh minh. Tiêu hình, làm sao bây giờ, này đều nửa năm thời gian, tên tiểu tử kia số mệnh chẳng những không có chút nào yếu bớt, trái lại ngày càng dày đặc, như mặt trời bàn trưa. Đột nhiên, chính đang đi tới đi lui đường vô tâm nói rằng, giờ khác này hắn. Nơi nào vẫn là cái kia uy nghiêm cực kỳ nhiều bảo trưởng môn, chỉ thấy hắn tóc nguồn ngang, quần áo cũ nát, trong hai mắt tràn ngập đỏ như máu, phản phất biến thành một cái tuyệt thế ác quỷ, hung tàn, mà lại nôn nóng cực kỳ. Đáng ghét, tiểu tử này thế giới lại tăng lên một cái cấp bậc, hắn đến cùng ngực có bí mật như thế nào, lại có thể cưỡng chế tăng lên thế giới. Một bên khúc thiên trì nghe nói lời ấy, cũng là khuôn mặt vặn bèo nói rằng, trong ánh mắt tràn ngập này trần trụi sắc ý, vậy ta liền đem thế giới này tiêu diệt. trong giọng nói Khúc thiên chỉ trên người liền buộc phát một cỗ sóng chấn động, một cái thật dài thời không đường hầm nhất thời tạo thành. Không nên gấp áo. Tiêu động đình đống nhiên quát to một tiếng, đồng thời bên trên thân thể tán phát một trận kỳ quang, chỉ thấy cái kia thật dài thời không đường hầm nhất thời giang rác đóng, người này số mệnh càng ngày càng dậy đặc chỉ là giả tượng. Đây là hắn giết chóc quá nhiều, thịnh cực tất suy cảnh tượng. Giờ khác này hắn số mệnh càng mạnh, hắn sau đó tội nghiệt thì càng nhiều. Chúng ta liền càng có cơ hội. Nhưng là này còn muốn thời gian bao lâu? Chúng ta số mệnh pháp lực suy yếu đã đến đỉnh điểm, sợ là liền 3 tháng đều chống đỡ không tới rồi. Khúc thiên trì sắc mặt dữ tợn, khắp nào một con kề bên diệt vong giã thu gầm nhẹ đạo, đến lúc đó không riêng gì chúng ta, liền ngay cả ngươi cũng muốn xong đời. Lời này vừa nói ra, nhất thời để tiêu động đình giận dữ, ngươi cho rằng đạo lý này ta không rõ. Chỉ bất quá tiểu tử này hiện tại chính là số mệnh nồng nặc thời gian, ngươi nếu là lúc này ra tay, không chỉ thất bại trong th Cẳng sẽ tăng lên chúng ta diệt vong Thời gian 3 tháng vậy là đủ rồi Lấy suy đoán của ta Nhiều nhất chỉ có 2 tháng tiểu tử này Số mệnh sẽ suy yếu xuống Đến lúc đó chúng ta tại đi ra tay Nhất định nắm chắc Vô số khuất nhục chúng ta đều thu tới Hướng chi này chỉ là thời gian 2 tháng Phải biết, nhỏ không nhẫn Sẽ bị loạn đại mưu Lời nói này nói đến Có thể nói là thanh sắc nghiêm túc Tiêu động đình lạnh lùng nhìn khúc thiên trì Ngươi chớ quên, ba người bọn ta là cùng trên một sợi thừng châu chấu Ngươi không muốn sống, ta cùng Đường huynh còn muốn hoạt. Khúc Thiên Trì ngay vậy, nhất thời thân thể chấn động, trong hai mắt ác độc cùng hung tàn vẻ liên tục chuyển đổi, bất kể như thế nào, hắn thủy chung là một phái trưởng môn, làm sao sẽ nghe không hiểu ý tứ trong đó, chỉ thấy hắn đột nhiên giữ tợn nở nụ cười, tiêu huynh thủ đoạn cao cường, bất quá Đường huynh ý tứ là cái gì? Đường Vô Tâm lúc này cũng là lý trí cùng phẫn nộ không ngừng mà giãy giụa, một lúc nhìn về phía Tiêu Động Đỉnh, một lúc nhìn về phía Khúc Thiên Trì, trầm mặc một lúc lâu, rốt cục nói rằng: đang đợi các loại. Được, nếu Đường huynh nói đang đợi các loại, vậy ta Khúc Thiên Trì cũng là đang đợi các loại." Âm linh thoại âm trầm dãi nói ra, Khúc Thiên Trì lập tức thân ảnh loé lên, đứng ở Đường Vô Tâm bên người. Tiêu Động Đình vừa thấy được cảnh này, lập tức vẻ mặt biến đổi, thế nhưng cũng nói không ra cái gì, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. "Sau 2 tháng, bất luận tiểu tử này số mệnh suy yếu hay không, chúng ta đều muốn đồng loạt ra tay." Đường Vô Tâm cuối cùng nói một câu. "Vậy thì sau 2 tháng chỉ là hy vọng đến thời điểm tiêu huynh không muốn thất ước mới là. Khúc Thiên Trì không chút nào trần chờ tán thành, đồng thời còn âm thầm đâm một thoáng tiêu động đỉnh. Cứ như vậy định, tiêu động đỉnh cũng là gật gù, lập tức thân ảnh loé lên, dĩ nhiên liền như vậy biến mất không còn tăm tích. Trong sân chỉ còn lại có Khúc Thiên Trì cùng Đường Vô Tâm hai người. Đường huynh, này tiêu động đỉnh tốc trì đam ưu, lòng dạ độc ác, cùng người này hợp tác, không nghị tranh ăn với hổ. Khúc Thiên Trì linh giác quét qua, phát hiện thật không có tiêu động đỉnh tiếng động. Lập tức trầm giọng nói ra một câu như vậy sát tâm lời nói. Đường vô tâm ánh mắt lóe lên, lúc này cũng phụ hòa nói, khúc huynh nói không sai, ta đã sớm biết người này lòng dạ độc ác, chỉ bất quá giờ khắc này ba người chúng ta đã kết thành đồng minh, đây đã là không có cách nào sự tỉnh Đường huynh lời ấy sai rồi. Khúc thiên trì âm âm nói rằng, ba người thành hổ, này tiêu động đỉnh cùng chúng ta kết minh là giả, muốn một người độc chiếm bí mật mới là thật E sợ đến bức bách cái kia thằng con hoang thời gian, nhất định sẽ thi triển độc kế đem hai người bọn ta xóa bỏ. Không bằng hai người chúng ta song song liên hợp, đến cái tiên hạ thủ vi cường. Như vậy người ta hai người chia đều bí mật, chẳng phải là sung sướng. Ồ, đường vô tâm nhất thời lông mày nhữ lại, trong lòng liên tục tính toán, không hình, hai người chúng ta giao tình đó là không cần phải nói, hai phái chúng ta trước đây liền thường thường hợp tác, liền ngay cả chư thiên vạn giới bên trong cái môn phái chi nhánh, cũng là hợp tác quan hệ, ta tự nhiên là tin được người, nhưng là người cũng nói tiêu động đỉnh túc chi đam hiu. Hắn làm sao có thể không phòng bị chúng ta ngón này? Hắn phòng bị cũng tốt, không phòng bị cũng được, hai người chúng ta còn sợ hắn một người không được. Khúc Thiên Chỉ đạo, chỉ cần chúng ta hai người liên hợp lại cùng nhau, hắn tiêu động đỉnh tự nhiên sẽ có điều cố kỵ, đến lúc đó tất nhiên sẽ bó tay bó chân, nghi thần nghi quỷ, khi đó liền là cơ hội của chúng ta. Tuy rằng không hẳn có thể đem hắn chém giết, nhưng là có thể đem hắn chen đi ra, bí mật hai người chúng ta chia đều. Đường vô Tâm cười ha, ha không huynh lời ấy có lý, vừa là như vậy Chúng ta liền phát xuống tâm ma thệ nôn, như vậy cũng có thể vững chắc giữa chúng ta quan hệ. Đường huynh đồng ý. Khúc thiên trì vui vẻ, lúc này nói rằng, ta nguyện dụng tâm ma xin thể, cùng đường huynh liên hợp, chia đều chỗ tốt, đường không phụ ta, ta không phụ hắn. Lời nói rơi xuống đất, thân thể của hắn nhất thời bay ra một đoàn thuần trắng sáng sủa ánh sáng, tại trong không gian trôi nổi, mà cái kia đường vô tâm cũng là theo sát phía sau, phát xuống tâm ma thệ nôn, trong thân thể cũng xuất hiện một đạo vàng dòng sáng sủa ánh sáng. Hai vệt ánh sáng giao hòa vào nhau, ánh sáng màu trắng nhiễm phải màu vàng, ánh sáng màu vàng kim nhiễm phải màu trắng, sau đó đột nhiên một phần lại trở về từng người trong thân thể. Đây là tu sĩ tên Thật Thần Hồn, hai đạo thần hồn giao hòa vào nhau, liền chứng minh đã kết thành thể ngôn, ai dám trái với, lập tức chịu đến ngũ tạng đều phần hình pháp, đồng thời thiên đạo trừng phạt hạ xuống, thần hồn câu diệt, ai cũng chạy không thoát. Đường Vô Tâm cùng Khúc Thiên Trì đồng thời nở nụ cười, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, từng người thân ảnh lóe lên. Biến mất ở trong không gian Khúc thiên trì tên ngu xuẩn này Lại vẫn muốn cùng ta liên hợp Đồng thời đánh giết tiêu động đỉnh Hắn lại làm sao biết ta cũng sớm đã cùng tiêu động đỉnh liên hợp Đợi được bức bách kinh bình thời gian Hai người bọn ta trước hết đem người giết chết Đường vô tâm thân ảnh lấp lóe một phen Đi tới chính mình trưởng giáo ở lại vị trí Lạnh lung nghĩ đến Bất quá tiêu động đỉnh cũng không phải là đồ tốt E sợ chỉ cần một ngoại trừ khúc thiên trì Hắn sẽ đối với ta đột thi độc tay Bất quá ta nhưng là sớm có phòng bị Chờ đến khúc thiên trì đèn cạn dầu thời gian, ta liền trực tiếp thi triển thủ đoạn, đem tiêu động đỉnh cũng tiêu diệt, đồng thời hấp thụ hai người bọn họ pháp lực số mệnh, một mình một người đối phó cái kia thằng con hoang. Bí mật chung, quy là một mình ta. Thâm độc mưu kế ở trong đầu của hắn tranh qua, đường vô tâm khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mà hắn không biết là, khúc thiên trì lúc này đã đã xuất hiện ở tiêu động đỉnh chỗ. chương 488, suy tính tất cả. Tiêu hình, ta đã lấy được đường vô tâm tín nhiệm. Đang lúc này, một chỗ khác bí ẩn thời không ở trong, khúc thiên trì âm âm nói rằng, hai người chúng ta đã phát xuống tâm ma thệ ngôn, này đầy đủ thủ tín cùng hắn, hơn nữa chúng ta thường ngày giao tình chính là không cạn, tuyệt đối có thể giấu giếm được hắn. Khổ cực khúc hình. Tiêu động đình cười nói, lần này hắn nhất định mắc câu, này tâm ma thệ ngôn tuy rằng hung ác, nhưng đối với chúng ta mà nói đã không có cái gì lực cướp thúc ngược lại chúng ta số mệnh cũng đã suy yếu, chỉ cần cướp đoạt tiểu tử kia bí mật. Ngay lập tức sẽ có thể tìm phương pháp tiến hành phá giải. Tiêu huynh, trên người tiểu tử kia đến cùng có mang bí mật gì, lẽ nào thật sự có thể giải trừ chúng ta nguy cơ hay sao?" Khúc Thiên Chỉ đột nhiên hỏi. "Cụ thể bí mật là cái gì ta cũng không biết, thế nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối là cái kia chư thiên vạn giới bên trong cao nhất huyền bí. Đây cũng là ta tiêu hao 3000 năm tuổi thọ mới suy tính ra, tuyệt đối có thể làm cho chúng ta lên cấp Chân Tiên, thậm chí là Thần Tiên nghiệp vị đều có khả năng." Tiêu Động Đình âm hiểm cười một tiếng. Khúc huynh cứ việc yên tâm, thôi toán thuật của ta tuy rằng không sánh được cái kia kỳ chân môn càn lao nhi, nhưng là đứng đầu trình độ, đồng thời vẫn là tiêu hao tuổi thọ của ta ai suy tính, tất nhiên là tính toán không một chỗ sai sót. Khúc thiên trì xoay chuyển ánh mắt, lập tức cười ha ha nói, đã như vậy, vậy ta an tâm, sau 2 tháng, đó là chúng ta động thủ thời gian, khi đó đường vô tâm chuyển thế bí mật, cũng sẽ bị chúng ta trực tiếp cấp đoạn. Bất quá tất cả những thứ này, vẫn đều muốn tiêu huynh phối hợp mới được. Yên tâm. Trong lòng ta tất nhiên là nắm chắc. Tiêu Động Đình cũng là cười nói, được rồi, chúng ta này liền cấp về các phái, bằng không bị cái kia đường vô tâm phát hiện, nhưng là hỏng rồi đại sự. Cáo tử. Khúc Thiên Trì cũng không phải là do dự người, trực tiếp bỏ chạy, trong không gian chỉ còn lại có Tiêu Động Đình một người. Hừ hừ, Khúc Thiên Trì, đường vô tâm, hai người các ngươi quả nhiên là tâm tư hung ác người. Tiêu Động Đình nhìn Khúc Thiên Trì rời đi, trong lòng cười lạnh nói, bất quá dù thế nào hung ác, cũng khó thoát lòng bàn tay của ta. Sau 2 tháng tiểu tử kia số mệnh là sẽ suy sụp, nhưng là còn có sức đánh một trận, chỉ cần các ngươi đi tới, ngay lập tức sẽ bị thiên đạo trừng phạt, mà ta chỉ cần tiêu hao khoảng một nửa pháp lực, làm ra một cái hóa thần, cùng các ngươi cùng đi vào liền có thể, đến lúc đó thiên đạo hạ xuống trừng phạt, ba người các ngươi tất cả đều sẽ bị thương nặng. Tới khi đó, chính là của ta cơ hội. Tiểu tử kia bí mật là một mình ta, ai cũng đoạt không đi. Về phần ngươi Đường Vô Tâm chuyển thế phương pháp, là ta. Khúc Thiên Trì, ngươi tất cả Tất cả đều là ta. Còn các ngươi nữa môn nhân, đệ tử, tài bảo, công pháp, liền ngay cả ta đạo huyền môn hết thể môn nhân đệ tử, toàn bộ đều sẽ bị ta lấy ra, toàn bộ đều là ta. Đến lúc đó ta sẽ đạp lên các ngươi máu tươi, thành tựu chân tiên. Nghĩ tới đây, tiêu động đình trong ánh mắt để lộ thấy lệnh cả người, khác nào cái kia ẩn nút độc xà, vô tình mà lại tham lam, tàn nhẫn mà lại rào hoạt. Chân chính độc kế, bắt đầu nổi lên mặt nước. Đồng thời này tính toán đối tượng. Tất cả đều là tâm tư giả dối hạ người, đồng thời liền đối với phương môn nhân đệ tử đều tính toán ở tại trong đó, thậm chí ngay cả mình môn nhân đệ tử đều tính toán ở tại trong đó. Như giả vô tâm, càng vô tình hơn, này Tiêu Động đỉnh quả thực là chân chính tàn nhẫn nhân vật. Chân tiên đại nghiệp ngay trước mắt, tất cả, đều tại sự trưởng khống của ta bên trong. Tiêu Động Đình nhìn thoáng qua xa xôi ma giới, bao quát ma giới chư vị, sớm muộn cũng sẽ trở thành ta khẩu phần lương thực. Lời nói lạnh lùng truyền gia. Tùy theo thân ảnh của hắn bắt đầu chậm rãi nhạt đi, phản phất hòa vào đến vô cùng vô tận trong bóng tối, thâm thúy, mà lại khiến người ta sợ hãi. Ba người nói chuyện xong xuôi, mà chính đang chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi kinh bình, cũng là đông nhiên mở hai mắt ra. Sau hai tháng, đó là nguy cơ đến thời gian. Một loại linh cảm bắt đầu xuất hiện ở trong đầu của hắn, lập tức thân thể của hắn chấn động, một đạo tràn ngập ngôi sao huyễn diệt bức tranh bắt đầu triển khai. Tinh không suy tính. Kinh bình trong lòng hơi động. Này bản đồ tinh không bên trong cảnh tượng liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, trong miệng ầm một tiếng, tạo thành một bộ đơn giản nhất đồ. Này đạo tranh vẽ trên, kim quang loè loẹt đúng là mình, mà lục đạo hắc khí nhưng là xoay quanh bất định, quay chung quanh tại chung quanh hán, mắt nhìn chằm chằm. Bản đồ tinh không đang biến, lập tức lục đạo bóng đen bên trong năm đạo, cấp tốc xúm lại đến chính mình quanh người, nhưng lập tức đã bị kim quang đẩy lùi, cái kia một đạo vẫn không nhúc nhích bóng đen nhưng là trực tiếp cắn nuốt bị đánh lui năm đạo bóng đen, trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Dĩ nhiên mơ hồ có loại cùng kim quang địa vị ngang nhau xu thế. Hình ảnh tới đây, lập tức kết thúc, mà sau chính là thiên đạo vận chuyển, là không thể suy tính. Được lắm đạo huyền trưởng môn, được lắm tiêu động đỉnh, tàn nhẫn, tuyệt, độc, ba chữ kia dùng ở trên người người thực sự là bổ sung lẫn nhau, liền ngay cả ma giới chư vị ma đầu chỉ sợ cũng đuổi không được người một phần vạn thủ đoạn. Kinh bình hai mắt mở, nhiều kia cười gần bắt đầu hiện lên ở trên mặt của hắn, tung hoàng năng, dọc, hai mặt, thực sự là lợi hại, lợi hại Qua trong giây lát, Kinh Bình phải dựa vào bản đồ tinh không suy tính ra đại khái, tại thêm vào trí tuệ của hắn, ngay lập tức sẽ nghĩ ra tiêu động đỉnh chân chính bộ kế, trong lòng nói liên tục hai cái lợi hại. Bất quá Kinh Bình tuy rằng khá là bội phục này tiêu động đỉnh lưu như kế, nhưng trong lòng hắn nhưng không có nửa điểm thất kinh, bởi vì tiêu động đỉnh vừa bắt đầu tính toán, chính là sai. Hắn lầm tưởng Kinh Bình giết chóc quá nặng, sẽ dẫn đến số mệnh tiêu giảm, kỳ thực căn bản không phải như vậy. Kinh Bình tuy rằng giết chóc vô biên, thế nhưng là không giết người vô tội. Phạm là bị hắn giết, tất cả đều là trước đó trêu chọc hắn, nhân muốn giết ta, ta liền giết người, này liền hợp thiên đạo một giảm một gia chí lý, mặc dù có chút sát nghiệt tạo thành sát khí, nhưng đây căn bản không đáng chú ý, dựa vào trong cơ thể hắn công đức, hoàn toàn là có thể ung dung hóa giải. Bất quá mặc dù là sai, cũng chứng minh ngươi tâm kế như biển, hơn nữa lại vừa vặn cho ta cung cấp một cái chân chính nữ kế. Kinh bình trong lòng tính toán, ta liền đến cái tương kế tự kế, sau hai tháng ta trực tiếp thi triển đại thiên huyền hóa Ngụy Trang thành một bộ số mệnh điếu bất tư thái, dẫn các ngươi đến đây, đến thời điểm ta liền liên hợp kỳ chân môn chư vị, liền mấy người các ngươi một lần giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Xem ra là thời điểm đi bái phòng bái phòng vị kia sâu không lường được cản chưởng môn. Kinh Bình khẽ mỉm cười, lập tức vài đạo tin tức truyền ra, nói mình muốn đi tiên giới một chuyến, rất nhanh trở về, lập tức một tay tùy ý vạch một cái, một cái thời không đường hầm liền bắt đầu xuất hiện. Cái này thời không đường hầm là Kinh Bình tại kỳ chân môn bên trong lưu lại tọa độ điểm. Từ khi thực lực của hắn lên cấp tới nay, đối với thời không nắm chặt đã lô hỏa thuần thành xuyên qua vạn giới cực kỳ ung dung, húng chi là như thế một cái nhò nhỏ đường hầm. Vẹn vẹn là chấp mắt công phu, Kinh Bình cũng đã lần thứ hai đi tới kỳ chân môn bên trong, mà ở đường hầm một đầu khác, đã sớm đứng thẳng một cái người quen, chính là Lưu Huyền Thông. Bài kiến tiền bối. Lưu Huyền Thông vừa thấy được Kinh Bình xuất hiện, lập tức không người thi lễ, vô cùng nghiêm cẩn Lại có thể là Lưu trưởng lão tự mình chờ đợi Xem ra quý phái trưởng môn đã biết ta muốn tới. Kinh Bình gật ụ, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ngươi liền dẫn đường đi. Tiền bối quả nhiên là mắt vàng trói lửa, vạn bối này liền dẫn đường, còn có một ít chuyện, ta muốn hướng về tiền bối báo cáo đây. Lưu Huyền Thông lập tức nói rằng, trong giọng nói, bước chân cũng đã đi ra. Ồ, nói đi. Kinh Bình nghe nói lời ấy, lập tức nói rằng, căn cứ trưởng môn suy tính, ba phái trưởng môn đã quyết định cùng sau 2 tháng đối với tiền bối thế giới tiến hành phá hủy. Đồng thời ma giới tam lão cũng đã dục giả dục dịch, tuy rằng sẽ không cùng ba phái trưởng môn liên hợp, nhưng là sẽ đối với tiền bối thực hành đánh lén. Ừm, sáu cái đại thừa cao thủ, quả thật có điểm vướng tay chân. Kinh Bình trên mặt không có biểu tình gì, thản nhiên nói, cho nên ta mới lại đây, muốn gặp một thoáng quý phái trưởng môn. Tiền bối có yêu cầu, ta kỳ chân môn tất nhiên sẽ khuynh lực giúp đỡ, không dám có một chút ít bảo lưu. Lưu huyền thông cung kính nói rằng, chỉ bất qua cái kia tiêu động đỉnh nhưng là không đơn giản. Ta phái trưởng môn đã suy tính ra, thân thể người này bên trong có mang một cỗ cực kỳ tà ác khí tức, đã không phải là ta tiên ma hai giới người. Không phải tiên ma hai giới người. Kinh bình nhất thời trong lòng hơi động, chẳng lẽ là thiên ngoại này ma thần. Thiên ngoại ma thần 4 chữ vừa ra, lập tức để lưu huyền thông thân thể run lên, chính như tiền bối sở liệu, người này đã gia nhập một cái thiên ngoại ma thần tổ chức, trở thành trong đó một thành viên. Tiền bối nếu là thật sự muốn đi ra ngoài người này, thì lại nhất định phải thâm nhập hang hổ. Chương 489: Gặp mặt Càn Trưởng môn. "Ừm, cái này ta tự có quyết đoán." Kinh Bình thản nhiên nói, Thiên Ngoại Ma Thần hắn không phải là không có gặp gỡ, chỉ bất quá hiểu do không sâu, Lưu Huyền Thông lợi vừa nói ra, nhất thời để hắn trong lòng có một phen tính toán. Bất quá bây giờ còn không phải là quan sát Thiên Ngoại Ma Thần thời điểm, trước tiên giải quyết chuyện trước mắt lại nói. Không có một lúc, Kinh Bình ngay Lưu Huyền Thông dẫn dắt đi đi tới một chỗ đường hầm, từng cố từng cố hùng vĩ mà có thuần túy đạo ý mơ hồ để lộ mà ra. Kinh Bình cảm nhận được này cố đạo ý, trong lòng tán một tiếng, kỳ chân trưởng môn quả nhiên là chuyên tu thiên đạo nhân này đạo ý dĩ nhiên thuần túy đến trình độ như thế, nếu là hắn muốn đột phá, sợ là sớm đã vượt qua vô số giai tầng, trở thành chân tiên giới bên trong một thành viên đi. Ngay hắn nghĩ thời điểm, Kinh Bình liền chạy tới cuối lối đi, một động phủ khổng lồ, ba cái bồ đoàn, hai cái trái phải ngồi chính là cái kia lâm cuồng phong cùng dư con lan, trung ương chỗ, ngồi xếp bằng một cái đầu đáy tóc bạc, trên người mặc rộng lớn đạo b Hai mắt sáng sửa láo giả. Nơi này chính là toàn bộ kỳ chân môn trọng yếu nhất địa phương, cũng là hạch tâm nhất địa phương, tu sĩ bình thường căn bản không cách nào đến nơi này, coi như là chân chính đại thừa tu sĩ tới, cũng không thể dễ dàng tiến vào, Kinh Bình sở dĩ có thể đến nơi đây, nhưng là bởi vì thực lực mạnh mẽ, cùng với trợ giúp kỳ chân môn tình cảm. Kinh Bình tại bước vào động phủ này trong nháy mắt, ngồi xếp bằng 3 người cũng đã đứng lên khu, biểu thị tôn kính, càng là mơ hồ để lộ xuất ra một loại có thể đứng ngang hàng tư cách. Bất quá kinh bình nhưng là không có chú ý những này, ánh mắt của hắn một mực xem cái này tóc hoa dâm, con mắt sáng sửa lão giả. Lão giả này, xem ra thường thường không có gì lạ, liền dường như phàm nhân giới một vị ông giả bình thường giống như vậy, cả người cũng không có quá to lớn sóng pháp lực, thế nhưng tại kinh bình trong mắt, nhưng thấy được tuyệt nhiên không giống cảnh tượng. Một cố đạo vận tại lão giả bên cạnh quay trung quanh, đạo kia vận ôn hòa, cường đại, thuần thúy, một lúc có vô số đầy sao quay trung quanh, một lúc có thời gian cuộn cuộn sung dài. Có một lúc phản phất xuất hiện thế gian vạn vật biến ảo vô cùng, bao hàm tất cả. Nhưng duy độc đôi mắt kia, nhưng là cực kỳ trong suốt, không có một chút ít tạp chất, càng không có một chút ít tâm tình, có chỉ là bình tĩnh, phản phất nhìn thấu tất cả, lại phản phất đối với tất cả hiếu kỳ Kinh bình tại trên người lão giả này, cảm nhận được hơi thở của đạo. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là kỳ chân môn trưởng môn, một người, sinh sôi tại tiên giới lập được căn cơ, sáng lập kỳ chân môn. Bằng Hữu Một tiếng ôn hòa lời nói chuyên ra lão giả này quay về kinh bình cười cười, ta kỳ chân môn vĩ đại bằng hữu tới, quan lan, cuồng phong, mau chóng hành lễ. bái kiến tiền bối. Hai người vừa nghe lời ấy, ngay lập tức sẽ muốn bái hạ. Càng trường môn qua khách khí, đại gia ngang hàng tương giao, những này lễ nghi phiền phức cũng không cần phải. Kinh bình khẽ mỉm cười, cũng không thấy hắn làm sao làm bộ, một cỗ mạnh mẽ sức mạnh liền trói buộc chặt lâm cuồng phong. Dư quan lan hai người, để bọn hắn kia không thể động đậy chút nào. Hai người nhất thời kinh hãi, vốn là trong lòng bọn hắn vẫn đối với Kinh Bình có như vậy một kia hoài nghi cùng bất mãn, nhưng là bây giờ cảm nhận được nguồn sức mạnh này, lập tức tan thành mây khói, đương nhiên cũng không dám tại bái, chỉ là chắp tay. Phải biết, Kinh Bình này cố dàng buộc sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hai người nếu như muốn dây ruột, cũng có thể đánh vỡ, chỉ bất quá này liền khó tránh khỏi làm cho đối phương bất mãn, vì lẽ đó cũng không bắt buộc. Trường môn ân cần dạy bảo vẫn ở trong lòng của bọn hắn vang vọng, bọn họ là không dám có chút đắc tội kinh Bình Càn trưởng môn, lần này mục đích của ta tới rất là đơn giản, nói vậy ngươi cũng đoán được. Kinh Bình đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói, sau 2 tháng, thế giới của ta sẽ nên đón nguy cơ, đến thời điểm ta hy vọng càn trưởng môn có thể giúp ta một tay. Không thành vấn đề, càn trưởng môn trả lời cũng rất là sảng khoái, đến thời điểm ta sẽ để lâm, dư hai người ở một bên tùy thời chờ đợi, ngăn cản hạ bọn họ, đồng thời ta sẽ thi triển thiên đạo bí pháp, dẫn tới thiên đạo hạ xuống trừng phạt, như vậy sự tính sẽ đơn giản rất nhiều được, đã như vậy, vậy ta liền không nhiều để lại. Kinh Bình nói ra một câu sau cũng không dây dưa nữa, dĩ nhiên trực tiếp phải đi. Hán biết, tại càn trưởng môn loại tu sĩ này trước mặt căn bản không cần thiết khách sáo, bởi vì đối phương thiên đạo tu luyện đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, bất luận ngươi làm sao che giấu cùng khách sáo, tại đối phương trong mắt xem ra đều là cực kỳ buồn cười. Vì lẽ đó, trực lai trực khứ nói chuyện phương thức, vừa vặn là hay nhất, Kinh Bình có yêu cầu, kỳ chân môn sẽ thỏa mãn Này thuần túy chính là giao dịch, chỉ bất quá nhưng là có cộng đồng lợi ích giao dịch, tính được là là một người bạn. Bằng hữu đi thông thả. Đang lúc này, càng trưởng môn đột nhiên lên tiếng, côn phong, quan lan, huyền thông, các ngươi tạm thời lui ra, ta cùng vị bằng hữu kia có một số việc muốn nói. Chuyện này, ba người nhất thời một trận do dự, trưởng môn là chuyên tu thiên đạo nhân vật, thay lời khác mà nói nếu không có chút nào pháp lực tu sĩ, nếu là một người đối mặt kinh bình như thế một cái đại cao thủ, bọn họ có điểm không yên lòng. Phải biết trưởng môn vẫn luôn là có thiếp thân cao thủ bảo vệ, nhưng là bây giờ trưởng môn lại muốn đẩy ra bọn họ, một mình cùng Kinh Bình nói một ít chuyện. Tuy rằng Kinh Bình là bằng hữu, thế nhưng vị bằng hữu kia thủ đoạn bọn họ nhưng là gặp gỡ, làm sao có khả năng yên tâm để trưởng môn một mình đối mặt. Xuống! Càng trưởng môn gặp ba người do dự, lần thứ hai nói hai chữ, ba thân thể con người nhất thời run lên, sâu sắc nhìn Kinh Bình một chút, sau đó chậm rãi lui ra. Ba người bọn họ tuy rằng có lòng muốn trái với Thế nhưng cản trưởng môn nhiều năm tích uy lần thứ hai, dù bọn hắn tu vi thâm hậu, cũng không dám có chút ngăn cản, chỉ có thể lui ra, bất quá cũng không dám lùi qua xa, chỉ là đứng ở đường hầm chỗ, đồng thời thi triển cách gâm cầm chế, biểu thị sẽ không nghe trộm nói chuyện. Để bằng hữu chê cười, cản trưởng môn cười nói, không sao, mấy người này đối với cản trưởng môn trung tâm cảnh cảnh, thật là đáng quý, làm sao có khả năng sẽ cho người cười. Kinh Bình thản nhiên nói, cản trưởng môn, không biết người muốn cùng ta nói chút gì. Kinh Tiểu Hữu, ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi cái kia thuần túy cực kỳ, nối thẳng bản nguyên của đại đạo đạo ý. Càng Trường Môn chậm rãi nói rằng, loại này đạo ý, so với ta cảm ngộ không biết muốn cao thâm bao nhiêu, quả thực chính là trước đây chưa từng gặp, coi như là chân tiên giới bên trong, cũng không có một cái có thể so sánh với, chẳng biết có được không báo cho lá hủ, ngươi cảm ngộ đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Cảnh giới? Kinh Bình đột nhiên nở nụ cười, ở trong mắt của ta, không có cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Láo giả thân thể nhất thời chấn động, cái tia sạch sẽ cực kỳ hai mắt tựa hồ tràn đầy nghi hoặc, vừa tựa hồ tràn đầy khiếp sợ. Kinh bình cảm nộ đã vượt qua Đại La, đạt đến một cái chưa từng có ai trình độ, đã đụng chạm đến chân chính thiên đạo bản nguyên, vì lẽ đó ở trong mắt hắn đã không có cảnh giới phân chia. Không có cảnh giới? Không có. Càng trường môn tại thì thảo tự nói, tựa hồ làm sao đều nghị không hiểu, hắn tại trong nháy mắt cảm nhận được một người cho tới bây giờ không có cảm nhận được hùng vĩ thiên địa, nhưng chỉ là loáng qua nhìn Loại cảm giác này phi thường khiến người ta khó chịu, cho nên hắn không nhịn được nói một tiếng, đã tội." Trong giọng nói, hắn trong hai mắt dỗng nhiên tránh qua một tia thuần trắng hào quang, sau đó thần chí đều phản phất bắt đầu biến mất, trực tiếp tiến vào một cái vô ngã không thức cảnh giới, nỗ lực lấy loại phương pháp này tìm tòi kinh bình hư thực. Thế nhưng ngay này nháy mắt, kinh bình hai mắt cũng tránh qua một vệt kim quang, dường như vạn vật diễn sinh, vạn vật luân hồi, thương tang cổ lão, lão giả nhất thời thân thể chấn động, trong hai mắt khôi phục thần trí. Chỉ bất quá giờ khắc này hắn sạch sẽ trong hai mắt nhưng tràn đầy một tia chấn động cùng nghi hoặc. Chí cao lý lẽ, tất cả gia giảm bên trong, nói đến đơn giản, nhưng là rất khó. Trước tiên không nói ta có muốn hay không cho ngươi nhỏ ngó bí mật của ta, cho dù cho ngươi nhỏ ngó, ngươi có thể nhỏ ngó bao nhiêu. Kinh Bình thản nhiên nói, ta khuyên ngươi không lại muốn thí, lấy tu vi của ngươi, tuy rằng cảm thụ không tới chí cao lý lẽ, thế nhưng là có thể biết này lại đạo thần thánh, nếu là lại nhỏ ngó, ngươi vạn năm khổ tu. Ngay lập tức sẽ hóa thành cho tàn, liền ngay cả ta cũng ngăn cản không được. Ta hiểu. Càn trường môn thở dài một tiếng, cảm ngộ không tới, nhưng mạnh hơn cầu. Nhưng là ta mất đạo tâm, còn muốn thỉnh kinh tiểu hưu tha thứ. Chỉ nay một lần, lần sau lại có thêm, không chút nào khoan dung. Kinh bình chậm rãi nói rằng, lời nói tuy rằng nhạt nhạt, thế nhưng càn trường môn nhưng là trong lòng run lên, chăm chú ghi tạc trong đầu. Hắn nhưng là rõ ràng câu nói này ý tứ chân chính. Chương 490, tìm tòi hư thực chỉ cần hắn còn dám đối với kinh bình do xét ngay lập tức sẽ khiến cho đối phương mãnh liệt phản kích, thậm chí trực tiếp đem toàn bộ kỳ thật môn đều coi là kẻ địch. Kỳ chân môn có thể nhân đối phương mà hưng, vậy cũng có thể nhân đối phương mà diệt, lấy hắn thiên đạo tu vi tự nhiên là rõ ràng đối phương nắm giữ thế nào đáng sợ tiềm lực cùng thực lực, nếu như có thể vẫn giao hảo, như vậy không chỉ hắn kỳ chân môn sẽ hưng khởi, cuối cùng sẽ có một ngày, liền ngay cả tiên giới tổ sư cũng sẽ chịu đến thiên đại có ích, nhưng nếu là đã tội như vậy hắn tiên giới tổ sư cũng sẽ bị liên lụy. Chư thiên vạn giới vận mệnh, quần quần vũ trụ chúng sinh, tất cả đều tại đối phương trong một ý niệm, đây chính là hắn mơ hồ có thể nhìn thấy tương lai, cho nên hắn muốn vững vàng nhờ kỹ. Tiểu Hữu, nói vậy ngươi vừa nãy cũng từ huyền thông trong miệng nghe nói thiên ngoại ma thần việc. Càng Trường Môn chậm rãi nói rằng, trong giọng nói không khỏi dẫn theo một tia kính cẩn, thiên ngoại này ma thần, là chư thiên vạn giới, vũ trụ chúng sinh chân chính phá hoại giả, ma đạo tu sĩ cùng bọn hắn so với Và thực chính là thiện lương cựu con, mà bây giờ, đạo huyền môn đương nhiệm trưởng môn, tiêu động đỉnh, cũng đã trở thành ma thần một thành viên. Chuyện này với chúng ta toàn bộ tiên giới mà nói, đều không phải một tin tức tốt. Người muốn cho ta qua, tìm một chút thiên ngoại ma thần hư thực. Kinh Bình hỏi. Không sai, đúng là như thế, tiểu hữu sức mạnh trong cơ thể, phản phất đối với thiên ngoại thần ma có một loại nhất là bản nguyên khắc chế. Nếu như có thể phá hủy thiên ngoại ma thần xào huyệt, có thể nói là công đức vô lượng. Càng trường môn thành khẩn nói rằng, đây chỉ là thỉnh cầu, không phải yêu cầu, phải biết thiên ngoại ma thần hung ác cực kỳ, nếu là ở tùy ý đối phương như thế tiếp tục phát triển, sợ là không quá thời gian bao lâu, cái này tiên giới sẽ triệt để không có sinh cơ, biến thành chân chính hoang vù. Ồ, thỉnh cầu cũng tốt, yêu cầu cũng được, ta tự mình tới quan sát một phen lại nói. Kinh Bình nói một câu, sau đó hai mắt nhắm lại, bản đồ tinh không bắt đầu ở trong mắt hắn nhanh chóng xoay trọn, lần này hắn muốn tính toán chính là tiên giới số mệnh tình huống. Nhưng là trước mắt tràng cảnh nhưng là để hắn thất kinh. Chỉ thấy tiên giới số mệnh bề ngoài thoạt nhìn là kim quang lưu chuyển, tiên khí lựa lờ, nhưng là kinh bình nhưng thấy được kim quang phía dưới cái kia ẩn nốt hung lệ hát sắc khí, cỗ khí tức này cực kỳ ác độc, chỉ có một cái đơn thuần ý niệm, đó chính là hủy diệt. Hủy diệt tất cả, hủy diệt chúng sinh, thậm chí ngay cả mình đều hủy diệt. Chỉ một, chính là thuần túy, mà thuần túy chính là cường đại nhất. Kinh bình mở hai mắt ra, trên mặt không có biểu tình gì. Thế nhưng nhưng trong lòng bắt đầu bắt đầu khiếp sợ, hắn nhưng là biết được, nếu là lại tùy ý ma thần này tiếp tục phát triển, như vậy toàn bộ tiên giới chúng sinh, đều sẽ bị triệt để diệt vong, liền ngay cả ma giới tu sĩ cũng giống như vậy, không có một chút ít đường sống. Này hát sát khí cùng đại đạo hoàn toàn khác nhau, đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy một trong số đó là vì sinh cơ, nhưng là tại này cô hát sát khí ở trong, nhưng là không có bất kỳ một tia sinh cơ, có chính là tuyệt đối thống trị, tuyệt đối tuyệt diệt. Ta đã hiểu. Kinh bình thản nhiên nói, ma thần này chi xảo, ta sẽ đích thân tìm đòi. Càng trường môn nghe nói lời ấy, lập tức mắt lộ ra vẻ cảm động, đại trí tuệ, nhân từ từ, đại quyết tâm, kinh tiểu hữu quả nhiên là trí cao người, đây là tiên giới phúc âm. Sau 2 tháng, còn muốn xin nhờ kỳ chân môn chư vị. Kinh bình không có tiếp lời, tự mình tự nói một câu, sau đó thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất không còn tâm tích. Canh giữ ở ngoài thông đạo diện ba người lập tức trở về đến có lòng muốn muốn hỏi hỏi đã nói những gì, thế nhưng là không có há mộm. Bởi vì bọn hắn biết, nên nói cho bọn họ biết thời điểm, tự nhiên sẽ chúng nói cho bọn hắn biết, bằng không cho dù bọn họ hỏi cũng là vô dụ. Cùng phong, quan lan, quan thời gian này các ngươi liền tận lực chăm non thế giới này. Càng trường môn đột nhiên dơ tay chỉ tay, một bộ vạn giới đổ liền bắt đầu thoáng hiện, trong đó một số mệnh nồng nạc thế giới bắt đầu xuất hiện ở lâm, giữ hai người trước mắt. Vâng, hai người lúc này lĩnh mệnh, Bất quá lập tức trong ánh mắt liền lộ ra một tiêu nghi hoặc, bọn họ đi, trưởng môn dựa vào ai tới bảo vệ. La kiếm đã bê quan, Lưu Huyền Thông còn muốn quản lý kỳ chân lâu bên trong to nhỏ sự vụ, hai người bọn họ lại muốn đi trăm non kinh bình thế giới, cái kia toàn bộ kỳ chân môn, cũng chỉ còn xót lại một cái chút nào pháp lực đều không có cản trưởng môn. Không cần lo lắng cho ta. Càn trưởng môn nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ bê quan, sử dụng đạo ý diễn sinh pháp lực, trực tiếp trở thành đại thừa đỉnh cao tu sĩ. Che chở môn nội vào năm. Cái gì? Trường môn, bây giờ sẽ bắt đầu sao? Ba người nhất thời cả kinh, liền vội vàng hỏi, thời khác thế này càng cần phải chúng ta vì làm ngài hộ pháp A. Cho các người đi thì đi. Càng trưởng môn tử tồn nói, sau 2 tháng, thực lực của ta sẽ vững chắc, khi đó ta sẽ đích thân ra tay, đem những này ba phái trưởng môn cùng ma giới tam lão một lưới bắt hết, như vậy cũng coi như là vì ta kỳ chân môn tránh một phần công đức. Ta biết các ngươi nghi hoặc cùng lo lắng, Bất quá bây giờ còn không là để cho các ngươi biết thời điểm, nếu để cho các ngươi biết được, ngược lại sẽ để công đức giảm thiểu, các ngươi đi thôi, cố gắng chăm non cái thế giới kia, một có gió thổi cỏ lay, lập tức báo biết cho ta. Tiếng nói rơi xuống đất, ba người tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là lĩnh mệnh mà đi, trong động phủ chỉ còn lại có cản trưởng môn một người. Lần này kinh tiểu hữu đi vào, tất nhiên sẽ làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự, bất quá tất cả những thứ này đầu nguồn nhưng là bởi vì ta đề nghị. Chỉ cần có thể tiêu diệt này giới ma thần, ngay lập tức sẽ là thiên địa đại công. Tuy rằng ta kỳ chân môn chỉ có thể thu hoạch 1 phần mười, nhưng điều này cũng được rồi, đầy đủ làm cho ta toàn bộ môn phái đạt được tiên giới thừa nhận. Chỉ cần tiên giới bất diệt, ta kỳ chân môn sẽ vĩnh tồn Càng trường môn ý niệm chấp động, người này thật là ta kỳ chân môn quý nhân, ngày sau kỳ chân môn, nhất định sẽ trở thành tiên giới môn phái lớn hàng đầu. Nghĩ tới đây, càng trường môn nở một nụ cười, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu lan truyền thân thể, nhiều kia pháp lực bắt đầu cấp tốc diễn sinh. Cùng một thời gian, Kinh Bình đã đi tới một chỗ hoa thơm chim hót nơi. Tiên giới diện tích lãnh thổ bao la, diện tích càng là vô cùng đại, so với những kia tiểu thế giới đầy đủ đại gia ngàn vạn lần, đồng thời linh khí nồng nặc khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, khiến cho nhân thoải mái, đặc biệt là Kinh Bình hiện tại đứng ở này vừa ra trên mặt đất, càng là ngọn núi liên miên, bao la cực kỳ, cây rừng sung xuê, quả thực chính là thế ngoại Đảo Nguyên bất quá kinh bình nhưng là cười lạnh, tại hắn trong hai mắt, này đào nguyên mị cảnh giờ khắc này toàn bộ bị một cỗ hủy diệt khí tức bao phủ, chỉ có hư vô, nơi nào có nửa phần mỹ cảnh. Biến ảo phương pháp thực sự là cao tuyệt, bằng không liền coi như là bình thường đại thừa tu sĩ tới, cũng sẽ không nhìn thấy nơi đây đã bị hủy diệt khí bao phủ, vậy chính là ta đạo tâm sáng rực, thẳng tới thiên đạo, xem ra ma thần này quả nhiên là cường hành vô cùng, phổ thông tu sĩ căn bản không cách nào phát hiện. Kinh bình trong lòng biết ma thần đáng sợ. Cùng dai đối với cùng dai, chỉ cần là sinh linh, đều đều không phải ma thần đối thủ, cho dù có may mắn đẩy lùi ma thần, cũng chỉ là đẩy lùi, cực nhỏ có chân chính tu sĩ có thể chém giết. Chỉ có chân chính đạo tâm kiên cường giả, mới có thể chân chính chém giết ma thần, nếu là hơi có không kiên, ngay lập tức sẽ bị thừa cơ mà vào, bất luận người cao bao nhiêu tu vi, đều sẽ bị bài bố. Kinh bình tại tu tiên giới thời gian liền đã từng chém giết quá căn ma. Cây này ma chính là tu sĩ trong cơ thể ẩn chứa mục nát dơ bẩn khí, loại khí tức này, bất kể là ai đều sẽ có được, chỉ cần sinh vật vừa xuất sinh, sẽ hô hấp thiên địa không khí, sẽ tiếp xúc thiên địa hoàn cảnh, mà những hoàn cảnh này bên trong, liền hàm chứa nhiều tiêu căn ma khí. Cây này ma khí gần như là ẩn chứa tất cả mặt trái tác dụng, có thể làm cho sinh vật mất đi lý trí, mất đi tình cảm, linh thể tư chất yếu đi, tu vi không trước, mê hoặc bản thân xây dựng ảo tưởng, gợi ra dục vọng. Chỉ có đạt đến chân tiên cảnh giới người, chịu đựng chân tiên giới năng lượng rội rửa, mới có thể loại trừ, nhưng là sẽ lưu lại nhiều kia. Do đó có thể thấy được cây này mà khó chơi. Mà cây này ma chẳng qua là thiên ngoại ma thần một cái pháp thuật mà thôi, bởi vậy liền có thể thấy được, ma thần bộ tộc tồn tại là cỡ nào mạnh mẽ. Khá khá, ma thần này càng là mạnh mẽ liền càng là thú vị. Kinh Bình đột nhiên nở nụ cười, trong cơ thể khí tức quay cùng một hồi, bắt đầu mô phỏng xuất ra các loại tà ác. Cùng ngày đó thanh tịnh lão nhân trong cơ thể ma thần khí tức gần như giống nhau, dù là ai đều nhận biết không ra thật giả, đồng thời thân thể của hắn bên ngoài, nhưng vẫn là vẫn duy trì một bộ tiên đạo tu sĩ khí tức. Hắn đây là muốn làm bộ ma thần bộ tộc thủ hạ, đi vào tìm tòi từ hư thực. Thân ảnh hạ xuống, hắn chân ở tại tràn ngập hủy diệt khí tức cắt vàng bên trên. Đương nhiên, người ở bên ngoài trong mắt, kinh bình dám đến là xốp thổ địa chương 491, biến hóa thân phận. Ngay hắn rơi xuống đất một xu Trong cơ thể hắn hủy diệt khí tức cũng bắt đầu tự động lan truyền lên, bốn phía khí tức cũng bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau. Vèo vèo vèo. Vài đạo lưu quang tránh qua, trong thời gian ngắn xuất hiện hơn 10 cái tu sĩ. Những tu sĩ này có chính là hóa thần cảnh giới, có chính là luyện hư cảnh giới, không có một cái hợp thể, nhưng nếu là đi ra ngoài cùng cùng dai cao thủ chém giết, quả thực dường như cắt rau gọt dưa vô cùng đơn giản liền có thể giết chết hơn 10 cái cùng dai tu sĩ. Bên trong cơ thể của bọn họ tà ác bản nguyên thật sự là quá nồng hậu hoàn toàn khắc chế tiên đạo pháp thuật. Mặc dù đối với kinh bình mà nói này mấy cái không tính là uy hiếp gì, thế nhưng tiên giới không chỉ là một mình hắn, còn có hư hư nhiều tu sĩ. Nếu thật sự là trải qua một thời gian nữa, như vậy tiên giới số mệnh ngay lập tức sẽ mỏng cực kỳ, đến lúc đó nhất định là sinh linh đồ thán. Xem ra này một chuyến, ta tới đúng rồi. Kinh bình em thầm nghĩ đến. Người là ai? Thuộc về với tên ma thần nào đại nhân giới trướng. Ngay kinh bình thầm nghĩ thời gian, một vị luyện hư đỉnh cao tu sĩ bắt đầu câu hỏi, tu sĩ này trên người mặc thuần quần áo màu trắng, xem ra không nhiễm một hạt bụi, thế nhưng trong cơ thể tà ác khí tước, quả thực dày đặc như núi, cũng không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh. Kinh bình đột nhiên cười gần một tiếng, bàn tay lớn đông nhiên vụ một cái, trực tiếp nhắc lên người này cổ, phế vật thứ tầm thường, dĩ nhiên như vậy nói với ta thoại. Ẩm. Trong giọng nói, một tiếng nổ tung liền bắt đầu truyền ra. Qua trong dây lát cái này, bạch đi tu sĩ đã bị kinh bình cho tạo thành mảnh vỡ, hôn độn thế giới buộc phát một trận sức hút, trực tiếp đem tu sĩ này tà ác khí tức cùng thần hồn ký ức cho hấp thụ không còn một ngống. Không tốt. Còn lại mấy vị tu sĩ lập tức kinh hãi, vội vã thân ảnh hơi động, liền muốn hóa thành lưu quang chạy trốn, nhưng đáng tiếc kinh bình nhưng không cho bọn họ cơ hội này, vẹn vẹn là một sát na công phu, một trận ầm ẩm ẩm, ẩm ẩm tiếng nổ vang liền bắt đầu liên tiếp vang lên, trong sân chính là cùng cái tu sĩ Trong chốc lát đã bị giết không còn một ngống. Thì ra là như vậy, mấy tu sĩ này là Loạn Tâm Ma Thần thủ hạ, ước chừng phòng trừng này Loạn Tâm Ma Thần tu vi có đại thừa đỉnh cao tạp hữu, hơn nữa còn là một bộ hóa thân, dĩ nhiên muốn đem này một cái tiên giới sinh linh toàn bộ giết chết. Kinh bình ánh mắt lóe lên, đọc lấy những người này ký ức, đã như vậy, ta liền biến thành cái kia Loạn Tâm Ma Thần thủ hạ đi. Ý niệm hơ động, thân thể của hắn liền bắt đầu một trận văn mẹo, lập tức biến thành một người mà cao trắng, khuôn mặt tuấn lãng tu sĩ cùng vừa rồi bị hắn đánh giết cái kia bạch gì tu sĩ giống nhau như lúc, thậm chí liền trong cơ thể khí tức đều là không kém mảy may. Hắn đại thiên huyện hóa phương pháp thần diệu vô biên, hơn nữa từ khi hắn lên cấp hợp thể cảnh sau càng trở nên mạnh mẽ đến cực điểm, hắn bây giờ thi triển đại thiên huyện hóa, coi như là đại thừa cảnh đỉnh cao tu sĩ cũng phát hiện không ra mảy may. Khá khá, ma thần bộ tộc mỗi người đều là tu vi cực cao cao thủ, trong đó bình thường nhất một thành viên, chỉ sợ cũng là chân tiên cấp bậc Mấy tu sĩ này mắt thấy chân tiên vô vọng, liền tự chủ thả ra tâm thần, muốn đạt được cái kia giả tạo vĩnh hằng thực sự là một đám ngu xuẩn. Kinh Bình lạnh lùng cười nói, mục đích của đối phương là hủy diệt tất cả, thì làm sao có thể sẽ lưu lại thủ hạ mạng sống. Bọn người chết hoạt, tại những ma thần này trong mắt chẳng qua là mấy con kiến diệt vong thôi. Tà huynh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Những người còn lại đâu? Đang lúc này, lại là hơn 10 đạo lưu quang tránh qua, trong đó một con mắt dài nhỏ. Vóc người cao gầy tu sĩ nói rằng, tu sĩ này là một người trung niên, tu vi đạt đến luyện hư đỉnh cao trình độ, sức mạnh thâm hậu cực kỳ, quanh thân lưu động ánh ánh tiến ý, vô số hào quang, xem ra thật chính là tiền phong đạo cốt, dù là ai cũng sẽ không nghĩ đến người này sẽ là ma thần thủ hạ. Khá khá, trình huynh, mấy thủ hạ này bị ta căn ướt. Kinh Bình đột nhiên cười gần hai tiếng nói rằng, chuyện này hẳn là không tính là cái gì đi, phải biết chúng ta ma thần bộ tộc coi trọng nhất thôn vệ đồng loại. Cái gì? Ngươi tại sao có thể như vậy? tu sĩ trung niên này lập tức cả kinh, lập tức cười lạnh nói, ma thần bộ tộc là chú ý thôn vệ đồng loại, nhưng là bây giờ cũng không phải thôn vệ thời cơ tốt, chớ quên, chúng ta bây giờ nhưng còn có chân chính đại sự muốn làm. Ngươi thôn vệ mấy người này có thể đều là tiên giới đại phái con cháu, những đại phái này một khi phát hiện, ngay lập tức sẽ bắt tay điều tra, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ, đây cũng là muốn bại lộ hành tung của chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể tha thứ lên, Mau chóng trở lại, hướng về đại đầu lĩnh chua tội. Như vậy ngươi nói không chắc còn có thể lưu lại một cái mạng chó. Trong giọng nói, này hơn 10 cái mới xuất hiện tu sĩ sắc mặt cũng là cười gần liên tục. Tựa hồ đem Kinh Bình đã cho rằng một cái mỹ vị sự vật, chỉ cần Kinh Bình dám phong kháng, ngay lập tức sẽ tiến hành thôn phệ. Ngươi là cái tha gì? Kinh Bình thản nhiên nói, bao quát con chó kia thí đại đầu lĩnh, hắn là cái tha gì? Vừa vặn ta cũng bình tĩnh, mấy người các người, hết thể trở thành ta chất dinh dưỡng đi Một cái hắc động lớn bắt đầu đột nhiên hiện hiện, này hơn 10 cái tu sĩ vốn đang tự tin tràn đầy, nhưng là vừa nhìn thấy cái hắc động này, lập tức trong lòng kinh hãi, phát ra tà ác cực kỳ tiếng thê. Hừ, đều cho ta lại đây." Kinh bình hừ lạnh một tiếng, này hơn 10 cái tu sĩ lập tức hóa thành mảnh vỡ, vô số tà ác khí tức đều bị hỗn độn thế giới hấp thụ, một chút ít đều không có để lại, chỉ có tu sĩ trung niên hướng kia vẫn đang không ngừng mà chống lại, thế nhưng thân ảnh cũng nhịn không được nữa bắt đầu chậm rãi tiến lên. Kinh Bình nhìn đối phương trên mặt sợ hãi vẻ mặt, nhanh cười nói, "Trình huynh, ngươi này ta ác sức mạnh đến là dày đặc một ít, không biết ta cắn nuốt ngươi, sẽ có nhiều chỗ tốt đây." Ha ha ha. Giờ khác này Kinh Bình, thật liền dường như ma thần kia giống như vậy, tóc đen lay động, trong ánh mắt tràn đầy hỷ diệt tất cả điên cuồng. Hắn cảm nộ nối thẳng thiên đạo bản nguyên, trong cơ thể hỗn độn càng là vạn vật vạn pháp mở đầu, bất kể là cái gì, Kinh Bình cũng có thể cực kỳ mỹ biểu hiện ra. Đồng thời một chút ít kẽ hở đều không có Bởi vì coi như là ma thần Cũng là hốn độn dựng dục mà sinh Đều cho ta ngừng tay Đang lúc này, một tiếng vang vọng đất trời Tiếng gạo bắt đầu xuất hiện Trong thiên địa đều pháng phất bị âm thanh này rung động Vô số không gian cũng bắt đầu bùng nổ ra vết rách Lập tức một vệ sáng bắt đầu từ thật cao trên trời hạ xuống Đồng thời tâm tích tư thế không chút nào dừng lại Trực tiếp đập xuống ở tại trên mặt đất Ẩm To lớn nổ vang truyền đến Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu bị này một vệ sáng cho đập dạng nước. Phạm vi mấy trăm ngàn dặm bên trong mặt đất, toàn bộ bắt đầu chấn động. Lập tức một cái khuôn mặt hung tàn, trên người mặc hồng bảo tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện, trên người hắn khí tức vô cùng cường hãn, bốn phía không gian ở bên cạnh hắn không ngừng mà xe rách, dập tát, là một vị hợp thể đỉnh cao cứng, giả. Ta ác khí tức cùng thân thể của hắn cùng bản nguyên đã hợp làm một thể, chỉ cần tại tiến một bước, sẽ đem thanh niên này chuyển hóa thành ma thần thân thể cường cứng, hãn cứng dán. Coi như là cấp cao pháp bảo cũng không làm gì được mảy may. Cái này cũng là thanh niên này dám từ trời cao trực tiếp hạ xuống nguyên nhân, thân thể cường hãn. Tạ vấn thiên, ngươi tại sao chẳng đánh giết nhiều như vậy thủ hạ? Thanh niên này vừa xuất hiện, lập tức đối với này kinh bình lạnh lùng nói rằng, ngươi hay nhất có một cái lý do thích hợp, bằng không ta sẽ đem ngươi tiến hành thôn phệ. Ta muốn giết cứ giết. Kinh bình trên mặt không có một chút nào biến sắc, làm sao, ngươi còn muốn hỏi đến chuyện của ta. Trong giọng nói, Hắn trong thân thể sức hút cũng đã bắt đầu lần thứ hai bạo phát, chỉ thấy cái kia khổ sở chống đỡ người trung niên nhất thời kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị kinh bình bàn tay lớn bắt được đầu. trang hình, cứu cứu ta. Người này đại nghịch bất đạo, giã tâm bừng bừng, lại dám công nhiên thôn vệ chúng ta, phôi chúng ta đại sự à. Thê thảm giống to bắt đầu truyền ra, người trung niên trong ánh mắt toát ra sợ hãi, ác độc, hung tàn, vân vân tâm tình tiêu cực. Phế vật. Thanh niên sầm mặt lại, lạnh lùng nói rằng, tả vấn thiên. Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, thả ra tên phế vật này, nếu là bằng không thì ta chắc chắn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Kha kha, khẩu khí thật lớn. Kinh Bình cười lạnh nói, ta chính là không tha, ngươi có thể làm sao? Ẩm. Một tiếng nổ tung đột nhiên vang lên, máu tươi tung tóe, người trung niên này đầu lâu dĩ nhiên trực tiếp bị Kinh Bình tay nứt nổ. Nông năng cực kỳ tà ác khí tức chỉ là một cái thoáng, đã bị hắn cho hấp thu một cái sạch sẽ, biến thành tự thân năng lượng. Kinh Bình bằng trực tiếp phương thức Nắm nổ tên tu sĩ trung niên này đầu lâu, đồng thời liền nửa phần do dự đều không có. Cử động này, chết để đốt cháy thanh niên này lửa giận. Người muốn chết. Thanh niên gõ má tái nhận, hiển nhiên hắn cũng là không nghi tới, kinh bình sẽ như vậy không nhìn hắn. chương 492, Tiên giới điệu tâm. Lại dám không nhìn ta huy nghiêm, đã như vậy, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính sức mạnh. Trong giọng nói, thanh niên này trên thân thể tiên đạo khí tức bắt đầu hoàn toàn chuyển hóa, thân thể bắt đầu trở nên đen kịp. Từng đạo từng đạo hào quang màu đỏ ngầu bắt đầu xuống lại thân thể của hắn, tạo thành vô số đồ án màu máu, trong hai mắt chẳng đầy màu đỏ tươi, liền dường như cái kia nuốt sống người ta tuyệt thế vung thú. Người huy nghiêm, chó má huy nghiêm, kinh bình không sợ chút nào, miệng quát, cút cho ta lại đây. Ẩm ẩm, cường hạn sức hút lần thứ hai bạo phát, thanh niên này rít gào một tiếng, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng kinh bình vào tới, song quyền hơi động, liền mang theo vạn đạo huyết quang trở thành vô số màu máu binh khí bên trong đất trời hoàn toàn bị này cỗ tàn bạo sát ý bao phủ kinh bình bên người không gian cung cũng sớm đã dấp tắt cùng lúc đó từng cỗ từng cỗ khủng bố cảnh tượng xuất hiện ở trong lòng của Hán chúng sinh bị đổi thiên địa châ Luân kinh bình cười lạnh thân thể bất động không diêu trong giây lát một cái tắt vung ra đùng một tiếng lanh lảnh tiếng vang trực tiếp xuất hiện một tắt này mạnh mẽ đánh ở thanh niên trên gương mặt chỉ đem thanh niên này đánh đầu lâu cũng bắt đầu bay ra Chỉ còn lại một cái lồng ngực vẫn đang không ngừng mà chạy trốn. Cái đầu này ở giữa không trung liền nổ tung ra, mà kinh bình nhưng là liền nhìn đều xem, lại là một cước, mạnh mẽ đá vào này lồng ngực ngực bụng trên, chỉ nghe phịch một tiếng, thanh niên thân thể cũng đống nhiên nổ tung, ngũ tạng lục phủ toàn bộ biến thành mạnh vỡ. Thanh niên này thân thể cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là tiên giới bên trong số một số 2 cấp độ. Thế nhưng cùng kinh bình so với, chuyện kết quả thật là trên lệnh không biết bao nhiêu và lần, căn bản không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Kinh bình thân thể, chính là thánh thể, đã trải qua vô cùng thiên lôi tôi luyện, hấp thụ thuần dương khí, đã sớm có một tia đại là không xấu ý cảnh, còn có này trong cơ thể khắc họa phòng hộ đại trận thêm được, còn có thế giới chi tâm hòa vào. Thanh niên này mặc dù nói là thiên địa ma thần bí pháp luyện thể, nhưng làm sao có khả năng bù đắp được loại này thiên truy bách luyện, ẩn chứa vạn vật thánh thể. Chính là bởi vì thân thể trên tuyệt đối tranh lệnh, vì lẽ đó kinh bình bà quyển hai chân liền giải quyết này một cái hợp thể cảnh ma thần t Phế vật chính là phế vật. Kinh Bình lầm bầm lầu bầu nói rằng, đồng thời từng cỗ từng cỗ dày đặc hủy diệt khí tức bắt đầu bị hắn hấp thụ, hôn độn thế giới chỉ là một cái chuyển hóa, liền trở thành tự thân sức mạnh. Thiên địa ma thần ẩn chứa hủy diệt tâm ý, là chư thiên vạn giới bên trong nhất là độc ác, phổ thông tu sĩ cho dù là một cái đồ vào, đều sẽ tạo thành không gì sánh kịp thương tổn, nguyên anh thần hồn bị mục nát, liền ngay cả hôi cũng sẽ không còn lại. Có thể nói là dính liền diệt, đụng liền vong tuyệt đối ác vật, nhưng là loại đồ vật này Đối với kinh bình mà nói, nhưng là không đáng kể. Hỗn độn, dự dục tất cả, ma thần tự nhiên cũng ở trong đó, hỗn độn thế giới một cái triển khai, bất luận là sức mạnh gì, bất kể là cái gì năng lượng kỳ dị, toàn bộ đều là hằng chất dinh dưỡng, đối xử bình đẳng. Càng Trường môn chính là cảm giác được này, có có thể thu nạp tất cả sức mạnh, mới nói ra thỉnh cầu. Hấp thu xong xuôi sau, kinh bình đột nhiên dơ tay chỉ tay, một cái đi thông dưới nền đất đường hầm liền bắt đầu xuất hiện. Này trong thông đạo tràn đầy uy diệt tâm ý. Trong đầu của hắn hấp thu những người này ký ức, lập tức biết rồi ma thần đổ tụ tập địa ở nơi đâu. Hủy diệt nơi, khá khá, thật lớn tên tuổi, ngược lại là thật muốn mở mang trong chuyện này có cái gì hung hiểm. Kinh Bình cười gần nghĩ đến, lập tức thân ảnh hơi động, liền trực tiếp tiến vào này trong thông đạo. Vừa tiến vào trong thông đạo, các loại hủy diệt khí tức liền phả vào mặt, này cô hủy diệt khí tức đơn thuần, nồng nặng, không phải dục vọng hình thành, mà là chân chính hủy diệt. Hắn tại tu tiên giới bên trong gặp gỡ nguyên tội nơi Ở nơi nào tràn đầy bảy đại nguyên tội, có thể nói là cực kỳ tà ác địa phương, thế nhưng địa phương kia ở nơi này so với, giống như là chó sói cùng dương trong lúc đó khác nhau. Bảy đại nguyên tội, toàn bộ đều là bởi vì dục vọng mà phát động, thế nhưng nơi này không có dục vọng, chính là không hề nguyên nhân. Không hề nguyên nhân phá hoại, không hề nguyên nhân hủy diệt, vô cùng thuần túy, vô cùng đáng sợ. Cố năng lượng này đủ để hủy diệt bất luận là tu sĩ nào, bất kỳ sinh mệnh, thế nhưng là chút nào đụng vào không được kinh bình trái lại dồn dập bị hấp thụ. Đối với ta mà nói đây chỉ là một cỗ năng lượng mà thôi, thế nhưng đối với tiên giới chúng tu sĩ mà nói, nơi này nhưng là tuyệt đối hiểm địa, đi vào cũng sẽ bị này cố hủy diệt khí tức cắn giết, ai cũng không cách nào chạy trốn. Nhìn đến đây, Kinh Bình trong ánh mắt dẫn theo một tiên ngưng trọng, thiên địa này ma thần quả nhiên là họa loạn vũ trụ căn nguyên, phải là muốn tiêu diệt, bằng không chúng sinh còn có thể nên đón vô số cực khổ. Vụ Ngay Kinh Bình âm thầm suy nghĩ thời gian, Này trong thông đạo đột nhiên chấn động, trong phút chốc, hắn liền đã tới một chỗ không gian. Linh giác chung quanh quét qua, nhất thời phát hiện nơi này căn bản không phải bí ẩn gì nơi, mà là toàn bộ tiên giới địa tâm chỗ. Trong cơ thể hắn thế giới chi tâm, cũng là nguyên bản thế giới trong lòng kết quả, cho nên hắn trước tiên liền biết mình đi tới nơi nào. Tiên giới nơi quan trọng nhất, nhất là bản nguyên địa phương, lại bị thiên địa ma thần chiếm đoạt dựa vào. Xem ra lần này ta đúng là đến đúng rồi. Kinh bình trong lòng nghĩ đến. Tiên giới địa tâm lại bị đổi thành ma thần đổ tụ tập địa, nếu là lại quá mấy năm thời gian, e sợ toàn bộ tiên giới đều muốn tiêu diệt vong. Hắn bây giờ đạp mặt đất, tràn đầy cực kỳ hàn ý lạnh lẽo, hầu như có thể đông lại thần hồn, theo lý thuyết nơi này là địa tâm chỗ, hẳn là sẽ vô cùng nóng bức mới đúng, nhưng là bây giờ nhưng tuyệt nhiên ý nghĩ. nay con chứng minh một chuyện, toàn bộ tiên giới chi tâm, đã hoàn toàn bị ma thần áp chế lại. Xem ra cái này tiên giới là không có có chủ nhân, nhưng đáng tiếc. Ta đã có thế giới của mình, bằng không này tiên giới chủ nhân thân phận cũng sẽ bị ta nắm giữ. Kinh Bình em thầm nghĩ đến, bất quá điều này cũng không cái gì, trợ giúp thế giới liền có thể thu được thế giới này thừa nhận, sẽ có lượng lớn công đức giáng lâm, đến lúc đó cũng coi như là làm cho ta đại thiên môn có một cái cực kỳ vững chắc căn cơ. Tạ vấn thiên, người đã đến rồi. Đang lúc này, Kinh Bình bốn phía đột nhiên xuất hiện không mấy bóng người, những bóng người này tu vi mỗi người tại luyện hư tả hưu, trên người trang phục khác nhau vừa nhìn chính là một số môn phái trọng yếu đệ tử hoặc là cao tầng, thế nhưng hiện tại nhưng tụ tập ở tại nơi này. Ma thần thế lực đã thâm hậu như vậy. Kinh Bình nhìn thấy những người này, lập tức trong lòng hơi động, bất quá trên mặt nhưng vẫn là làm ra một bộ bình thản vẻ mặt, trong miệng nói rằng, không sai, ta đã đến rồi. Những thủ hạ của người đây, lại là một thanh âm truyền ra, nói chuyện chính là một tên tu sĩ trung niên, Kinh Bình một chút liền nhận ra được, tu sĩ này bình thường cùng tạ vấn thiên có chút giao tình. Biệt hiệu huyết lôi trần nhân là một tán tù, tiên giới bên trong cũng là có tên nhân vật, bởi vì người này thủ đoạn tàn nhẫn, giết chóc vô biên, công pháp lại lấy lôi pháp làm chủ, lúc này mới đạt được như thế cái biệt hiệu, nhưng là bây giờ xem ra, người này cũng cũng sớm đã trở thành ma thần đồ. Hai người vẫn đã từng hợp tác giết chóc quá rất nhiều những ma thần khác đồ, lúc này mới song song tấn thăng đến luyện hư đỉnh cao, là lấy có chút giao tình Nguyên lai like là huyết lôi trần nhân, chúng ta hai người có hồi lâu không thấy. Kinh Bình khách khí nói một câu, lập tức nói rằng, mấy thủ hạ kia sao, tất cả đều bị ta cắn ướt. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cả Kinh, cái kêu huyết lôi chân nhân cũng là sương sở, bất quá lập tức liền bắt đầu cười ha hả thôn được, thôn được. Quả nhiên là một ngày không gặp, như cách tam thù, tả huynh thủ đoạn này, chính là hợp ta tính nết, lấy chúng ta tu vi còn muốn thủ hạ nào, ta mấy thủ hạ kia cũng bị ta tìm cái nguyên cơn ướt. Chân nhân thật hăng hái. Kinh Bình nhàn nhạt nói một tiếng. Vậy ta liền đi ma thần trong điện phủ, bẩm báo việc này. Kha kha, tà huynh cũng phải cẩn thận, trong điện phủ mấy người không phải là cái gì tướng tốt hạng người, không chỉ tu vi kỳ cao, càng là trung tâm cảnh cảnh, người giết mấy tên thủ hạ, có thể sẽ chịu đến một chút phiền thoái. Huyết lôi chân nhân ánh mắt loại lên, thế nhưng trong miệng nhưng là nhắc nhở một câu. ta tự nhiên rõ ràng. Kinh bình khoát tay áo, không thèm quan tâm những người khác, trực tiếp hướng về trong trí nhớ ma thần đại điện đi đến. Một đường đi, một đường quan sát. Kinh Bình nhạy cảm phát hiện, nơi này không chỉ là có tiên đạo tu sĩ, liền ngay cả ma đạo tu sĩ cũng có không ít, từng cái từng cái hoặc là đang ngồi xếp bằng tu luyện, hoặc là tại trao đổi cái gì, nhân số tuy rằng cũng không nhiều lắm, nhưng cũng mỗi người đều là có đặc biệt thủ đoạn nhân vật. Xem ra ma thần này quả nhiên là có mưu kế, không loạn thu, chỉ là thu một ít có thủ đoạn đặc thủ, đồng thời nắm giữ nhất định số mệnh nhân vật. Chương 493, Ma Thần Điện Phủ, này có số mệnh nhân vật. Một khi trở thành ma thần thủ hạ, ngay lập tức sẽ rút lấy nguyên bản trong thế giới một ít số mệnh. Xem ra ma thần này quả nhiên không thể khinh thường, dĩ nhiên hiểu được tập nhân đạo lý, đồng thời tụ tập đều là có nhất định số mệnh người, không trách được hủy diệt khí càng ngày càng dày đặc, dĩ nhiên có thể áp chế lại tiên giới điệu tâm. Kinh Bình âm thầm nghĩ đến, bất quá lập tức khỏe miệng trên liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chỉ là đáng tiếc này quần đạo tâm không kiên phế vật, vì cái kia hư vô mở mịt vĩnh hằng, dĩ nhiên nguyện cùng ma thần làm bạn. Nếu là bằng không thì, những người này mỗi người đều sẽ có chầm ngưng tu vi, không giống kỳ ngộ, cho dù không thành được cái kia đại thừa tu sĩ, tối thiểu cũng là hợp thể đỉnh cao, chỉ cần nhất tâm hướng đạo, cho dù phi thăng thành chân tiên cũng không là vấn đề. Nóng ruột khí táo, ý chí không kiên, lãng phí một cách vô ích tư chất của mình cùng cơ duyên, thực sự là vô cùng ngu xuẩn, đáng thương đáng trách. Kinh bình ánh mắt nhìn những người này, trong mắt lóe ra một tia chán ghét. hắn biết những người này phần lớn là hứng chịu một ít ngăn trở hoặc là bị ma thần bức bách mới gia nhập trong đó, có thể càng như vậy mới càng là phế vẩn. Ma thần mặc dù là chư thiên vạn giới bên trong độc nhất cay tồn tại, nhưng cũng không cách nào chân chính dáng lâm hình thể, chỉ có thể thi triển các loại hảo cảnh, mê hoặc tu sĩ. Chỉ cần đạo tâm kiên nghị, tất nhiên có thể có thể chiến thắng ma thần, khiến tu vi đột phá, đến thiên đạo chí lý, lĩnh ngộ huyền diệu. Cái gọi là ma thần bức bách cũng bất quá là đùa bỡn lòng người thủ đoạn, nhưng là những tu sĩ này, từng cái từng cái có thiên địa số mệnh Nhưng cũng ý chí không kiên, căng nguyện cùng ma thần làm bạn, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích số mệnh, toàn bộ bị ma thần sử dụng, xoay đầu lại đối phó vạn giới chúng sinh. Giống như một người, chịu ra đến bên ngoài người đầu độc, thay đổi thân thể lấy đau ép về phía cha mẹ của mình. Loại tu sĩ này, tại sao có thể không thể hận? Hừ, qua không được bao lâu, ta liền đem những tên phế vật này toàn giết, cũng coi như là vì làm chúng sinh trừ hại. Kinh Bình lạnh lùng nghĩ đến, đồng thời bước chân của hắn cũng đã càng ngày càng nhích tới gần ma thần này điện phủ. Ma thần này điện phủ xa xa xem ra khổng lồ vô cùng, toàn thân toàn bộ do tảng đá dựng mà thành, không có ánh sáng nào, cũng không có cái gì trang sức, nhưng chính là như vậy, mới càng ngày càng hiện ra thần bí cường đại. Kinh Bình một đường liên tục, trực tiếp đi về phía trước, thân phận của hắn bây giờ là tạ vấn thiên, một tiếng bạch đi ở chỗ này có vẻ cực kỳ chói mắt, dẫn tới vô số ma thần đồ chú ý. Đang lúc này, một kia ô quang đến thẳng Kinh Bình trước mặt Một cỗ hùng vị âm thanh truyền ra, "Ma thần đồ tả Vân Thiên, ngươi liên tiếp thôn phệ hơn 20 vị ma thần đồ, liền ngay cả ma thần 12 thống lĩnh bên trong Lệ Diệt Thần đều gặp ngươi độc thủ, đối với này ngươi có cái gì giải thích?" Thanh âm này truyền bá phạm vi cực lớn, lời nói sau khi rơi xuống rất, hầu như hết thảy ma thần đồ đều cảm ứng được, lập tức khiếp sợ. "Cái gì? Nay tả Vân Thiên bất quá là luyện hư tu vi, làm sao có thể đem Lệ Diệt Thần thôn phệ?" Phải biết Lệ Diệt Thần tu vi đã đạt đến hợp thể đỉnh cao cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đại thừa tu sĩ, ma thần thân thể cũng đã cô đọng, điều này sao có thể? Chính là, nghe đồn này lệ diệt thần vẫn là thanh hư phái một vị trưởng lão, ở bên trong cửa rất được coi trọng, nếu là lại quá đến một quang thời gian, chấp trưởng một phái cũng không phải là không thể nào a Đến lúc đó ta ma thần thế lực lại sẽ gia tăng, nhưng là người này dĩ nhiên diệt đối phương, đây chẳng phải là hỏng rồi đại thống lĩnh như kế, hỏng rồi ma thần đại nhân đại sự. Ta xem người nọ song. Mặc dù nói ma thần bên trong lẫn nhau thôn vệ cực kỳ bình thường, nhưng là bây giờ là có thể chế, có thể chế vậy thì có quy tắc, người này trái với quy củ, cái kia kết cục nhất định là cực kỳ thê thảm. Nhìn kỹ hắn nói, người này thủ đoạn độc ác, có thể thôn phệ lệ diệt thần, cái kia tự nhiên là có được chỗ độc đáo, làm sao có khả năng sẽ dự liệu không tới. Tất cả cũng không quyết định, quan sát một chút đi. Từng đợt nghị luận tiếng bắt đầu xuất hiện, kinh bình đối với những nghị luận này căn bản liền không thèm để ý. Trực tiếp quay về ô quang trả lời, lý do rất đơn giản, ta phải làm thống lĩnh. Lời nói vừa ra, chúng tu sĩ nhất thời kinh hãi, lần thứ hai nghị luận ra. Ta không có nghe sai. Người này cũng là bởi vì phải làm thống lĩnh liền đem đối phương thôn phệ. Thật ác độc tay, thật trực tiếp. Trước đây làm sao lại không nhìn ra này ta vẫn thiên là một nhân vật như thế. Lần này thần ma trong điện phủ người sẽ xử lý như thế nào. Cái kêu ô quang run run một hồi, tựa hồ cũng bị kinh bình lời nói cho khiếp sợ đến chầm mặc một lúc lâu, rốt cục nói một câu, "Đến đây thần ma đại điện đang có ý này?" Kinh Bình cười lạnh một tiếng, đạp bước liền đi, mà sau đi theo vô số tu sĩ. Trong chốc lát, Kinh Bình liền đã đến này thần ma đại điện ở ngoài quảng trường chỗ, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ quảng trường khắp nơi đều tràn đầy nồng nặc hủy diệt tâm ý, điên cuồng hướng về thân thể của hắn rót vào mà đến. Những này hủy diệt tâm ý tác dụng rất là đơn giản, chính là vì phán định một thoáng Kinh Bình đến cùng phải hay không ma thần đồ một thành viên. Rót vào một phen qua đi, phát hiện nhưng là không thể nghi ngờ, ngay lập tức sẽ muốn tuân ra, trở lại trong quảng trường. Nhưng là kinh bình sao lại để những này hủy diệt tâm ý rời đi, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, trong cơ thể bông dưng bột phát một cố cường hãn sức hút, trực tiếp đem những ma thần này tâm ý cho luyện hóa, trở thành tự thân sức mạnh. Ừm. Một tiếng kinh nghi tiếng đột nhiên từ ma thần trong điện phủ văng lên, tựa hồ có thể kinh sợ thần hồn, nhưng kinh bình nhưng là cũng không lúc đích, trên mặt không có biểu tình gì. Lập tức điện phủ này cửa lớn đột nhiên mở ra, trong điện phủ không có bất kỳ hào quang, có chỉ là một mảnh hát hôi vẻ, không thể nhìn thấy phần cuối, phản phất dẫn tới một chỗ vực sâu, lại phản phất thông là dẫn tới tuyệt vọng con đường. Hết thảy tùy tùng kinh bình mà đến tu sĩ lập tức kinh hãi, dồn dập nói rằng, đây là ma thần con đường, nghe đồn chỉ cần tương đương thống lĩnh người, có thể trực tiếp tiến vào bên trong, nếu là thực lực không đủ, ngay lập tức sẽ bị ma thần này con đường thôn phệ, nếu là thực lực kiên tưởng đồng thời chung với ma thần Liền có thể trở thành thống lĩnh một trong, ngày sau trở thành ma thần là điều chắc chắn. Chẳng lẽ nói chư vị thống lĩnh đã đồng ý tạ vấn thiên thuyết pháp? Trực tiếp bày ra ma thần con đường, chỉ cần có thể thông qua, sẽ để hắn thăng cấp thành thống lĩnh. Ta thiên nột, vừa thành, một thành làm thống lĩnh, chỗ tốt vô cùng, thậm chí còn có thể có đạt được ma thần đại nhân tiếp kiến, chuyển thống ma thần phương pháp A. Hừ, hắn có đi hay không vẫn là hai nói, cho dù đi tới, cũng không nhất định có thể thành công. Ta nhìn hắn cũng là không dám đi, có thể thôn phệ lệ dị thần, chỉ có thể chứng minh hắn có một ít thủ đoạn, nhưng không thể chứng minh tu vi của hắn thật liền đạt tới cái trình độ kia. Ta cũng vậy, dù sao lối đi này vừa vào liền không quay đầu lại đường. Ngay chúng tu sĩ nghị luận thời gian, Kinh Bình đã trực tiếp đạp bước đi tới, bước chân của hắn vô cùng bằng phẳng, xem ra thật trợm, kỳ thực nhưng là cực kỳ nhanh chóng, vẹn vẹn là qua trong giây lát, thân ảnh của hắn cũng đã bị cái kia sâu không thấy đáy hắc cám thôn phệ trực tiếp để hết thể tu sĩ sắc mặt dại ra. Vừa bước vào trong đó, kinh bình ngay lập tức sẽ cảm nhận được vô số ánh mắt chính đang nhìn kỹ chính mình. Những con mắt này hàm chứa trăm nghìn chủng mặt trái hương thú, thống khổ, giàn vặt, cầu xin, tàn nhẫn, thơm độc, giết chóc. Các loại, từng đạo từng đạo ánh mắt dường như vô hình đáo tử, mạnh mẽ đâm vào kinh bình thần hồn. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. kha kha kha Giết. Giết. Cùng lúc đó, từng đợt âm thanh bắt đầu ra Có tại kêu rên, có tại cười gian, có đang khóc, còn có đã điên cuồng. Trong lúc nhất thời vạn loại ánh mắt, vạn loại tà ác, đồng thời quay về kinh bình đột tới, tựa hồ muốn đem thần hồn của hắn xé rách, thân thể xé nát, trở thành trong đó thống khổ một thành viên. Hừ. Kinh bình chịu đòn công kích này, lập tức vẻ mặt lạnh lẽo, phát ra một tiếng như lôi đỉnh tránh qua hư lệnh. Ao ào ào, một trận vỡ vụn âm thanh bắt đầu truyền ra, chỉ thấy này sâu không thấy đáy hắc ám, trong phút chốc như chiếc gương bình thường vỡ tan. Này trong điện phủ chân chính cảnh tượng, hiển hiện ở tại kinh bình trong mắt. Chỉ thấy 12 thuần dùng tảng đá điêu thành vương tọa trên, ngồi đầy 11 tu sĩ. Này 11 tu sĩ mỗi người tu vi thâm hậu, khí độ trầm ngưng, phóng tầm mắt nhìn. Dĩ nhiên tất cả đều là hợp thể cao thủ, chỉ bất quá giờ khắc này. Này 11 vị cao thủ trong mắt, đều tràn ngập này kinh nghi. Bọn họ nhưng là biết, ma thần này con đường có bao nhiêu khó, nhiều đáng sợ. Nhớ đến lúc đầu bọn họ đi vào thời gian, tất cả đều là đã trải qua tầng tầng nguy hiểm. Tầng tầng giản vật mới có thể nhìn thấy chân thực tình cảnh, nhưng là trước mặt cái này luyện hư tu sĩ, lại có thể trong chớp mắt ngắn ngủi bên trong liền phá diệt ma thần này con đường. Cái đó làm sao có thể đủ để bọn hắn không sợ hãi nghi, trong lúc nhất thời các loại ý niệm ở trong lòng của bọn hắn bay lên. Chương 494, liền diệt tam thống lĩnh. Những tu sĩ này đang quan sát kinh bình thời điểm, kinh bình cũng đang quan sát bọn họ. Hắn linh giác thâm hậu vô cùng, bất luận do xét cái gì, cũng có thể nhắm thẳng vào bản nguyên. Những tu sĩ này bí mật, tất cả đều bị hắn nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Nay mười một người tuy rằng khuôn mặt tướng mạo từng người không giống, trên người tỏa ra khí tức cũng là không giống nhau, thế nhưng kinh bình lại có thể gặp lại bọn hắn điểm giống nhau, đó chính là trong cơ thể cái cố này tuyệt đối tương đồng hủy diệt tâm ý. Bọn họ nhìn mặt ngoài tới là vẫn là tiên đạo tu sĩ, thế nhưng bên trong thân thể cũng sớm đã bị này cố hủy diệt tâm ý chiếm đoạt dựa vào, phủ tạng, căn cốt, thậm chí huyết dịch, đã hoàn toàn không phải là loài người hình thái Chuyện biến trở thành một loại cực kỳ tà ác giết chóc thân thể. Hừ, này quân ngu xuẩn, vẫn đúng là cho rằng có thể thành tựu ma thần, chỉ cần tu vi của bọn họ ngày càng sâu sắc thêm, bọn họ thậm chí sẽ ngày càng tiêu giảm, trong miệng hoàn toàn bị cắt đọt, trở thành một cái chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt hình người quái vật, chúng sinh chịu đến ma thần điều động, thê thảm cực kỳ. Kinh Bình trong lòng cười lạnh nói, nếu là những người này biết rõ bản thân mình kết cục, không biết sẽ biến thành cái gì mô dạng, kha kha, bất quá cho dù hối hận. Hiện tại cũng đã trưởng hủy diệt tâm ý đã sớm xâm nhập đến bọn họ thần hồn bên trong, chặt chẽ không thể tách rời. Ma thần con đường ngươi đã thông qua, hiện tại, ngươi chính là chúng ta 12 thống lĩnh một trong. Đang lúc này, ngồi xếp bằng ở ở trung tâm nhất một lão giả nói rằng. Hảo! Kinh Bình cũng không nói nhiều, nói thẳng một chữ, lập tức không cố kỵ chút nào ngồi ở cái kia chỗ chống vị trí. Còn lại thống lĩnh nhìn thấy Kinh Bình động tác này, lập tức hừ lệnh một tiếng, tựa hồ vô cùng bất mãn. Dù sao mỗi một cái đạt đến thống lĩnh vị trí người đều sẽ lẫn nhau gian khách sáo hai câu, thế nhưng kinh bình nhưng là phương pháp trái ngược, đối với bọn hắn không thèm để ý. Lão giả kia thấy kinh bình thành tựu trong ánh mắt cũng là tránh qua một tia dị quang. Tạ vấn thiên, ngươi chỉ là luyện hư tu sĩ, nơi nào đến là gan lớn như vậy, đối với chúng ta ngay cả chào hỏi đều không đánh liền dám làm đến châu ngồi. Trải qua sự đồng ý của ta sao? Đang lúc này, một đạo nặng nghề lời nói truyền ra, An Vị tại Kinh Bình bên cạnh một vị tu sĩ lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói ánh mắt liền đột nhiên trừng, một cỗ cường hãn uy nghiêm bỗng nhiên buộc phát ra. Nay cỗ uy nghiêm không đơn thuần là cấp độ chiến lệnh, càng là hàm chứa một cỗ cực kỳ tà ác khí thức, một cái không tốt, Kinh Bình thì có khả năng bị đánh nát thần hồn, tất cả năng lượng đều sẽ bị người này thôn phệ. Nguyên lai like người này là hoài nghi Kinh Bình có cái gì đặc thù bí mật, trong lòng có tham nghiệm, lần này đã âm thầm ra tay cướp đoạn. Phế vật thứ tầm thường, cũng dám ra tay với ta? Kinh Bình ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, cười gần nói rằng. nay cỗ uy áp đối với hắn mà nói liền dường như thanh phong, căn bản đối với hắn không tạo được chút nào quay nhiễu. Người nói cái gì? Tu sĩ này nhất thời vẻ mặt giận dữ, đứng dậy. Ta nói ngươi là phế vật. Kinh Bình không sợ chút nào, trong giây lát hai mắt cũng là trường, trong miệng hét lớn, cho ta quỳ xuống. Ấm ẩm ầm Chân chính uy áp bắt đầu từ Kinh Bình trên người buộc phát ra, lần này không chỉ là ép hướng về phía tu sĩ này, mà là cùng với nó 11 tu sĩ toàn bộ bao phủ trong đó. Chỉ thấy này 11 người nhất thời thay đổi sắc mặt, thân thể không khỏi đều con đi, giống như tại đối với kinh bình hành lễ. Mà cái kia vừa nãy trong bóng tối thi triển thủ đoạn tu sĩ, trực tiếp dầm một tiếng, hai đầu gối mạnh mẽn lệnh ở trên mặt đất, xương bánh trẻ đều bị chấn động nát, huyết nhục tung tué. a Ta muốn cắn nuốt ngươi! Ẩm! Một tiếng nặng nghề tiếng nổ mạnh hưởng đống nhiên chuyên ra, chỉ thấy kinh bình cười gần một tiếng một chân quét ngang Tu sĩ này mặt thoại đều chưa nói xong, đã bị chặn ngang đá gãy, biến thành hai đoạn phi đạo không trung, đồng thời nổ tung ra. Hôn độn thế giới tùy theo hút một cái, ngay lập tức sẽ đem này hủy diệt tâm ý cho thu nạp vào trong cơ thể, trở thành kinh bình năng lượng. Thuần áo tràng màu trắng trên một chút ít máu tươi đều không nghiêm trên, ngược lại là còn lại 10 cái tu sĩ trên mặt trên người, treo đầy phần vụn thi thể thịt dữa. Bọn họ không phải là không muốn trốn, mà là tránh không thoát. 10 người nhất thời sắc mặt nổi giận. Vốn là đoan ngồi ở trung ương lão giả bỗng nhiên hét lớn, thật lớn đảm. Lại dám tại thần ma trong điện phủ thôn phệ đồng liêu. Vậy ta liền bẩm báo đại thống lĩnh. Bẩm báo? Vậy cũng phải nhìn ngươi có cơ hội hay không? Kinh Bình cười gần liên tục, bàn tay lớn đột nhiên một chảo, trực tiếp xuyên qua lão giả này ngực bụng, xoay một cái xoắn một cái, nhất thời một cỗ cường hãn xé rách sức mạnh bắt đầu buộc phát ra, cái kêu kiên cố ma thần thân thể, ở trong tay của hắn liền dường như đậu hũ giống như vậy. Phủ tạng căn cốt toàn bộ gặp đạo tính chất hủy diệt phá hoại, cường hãn lôi kéo lực dĩ nhiên ngay cả lão giả này trực tiếp tách rời. Hôn độn thế giới lần thứ hai hơi động, láo giả này trong cơ thể hủy diệt tâm ý, toàn bộ bị kinh bình hấp thụ. Điều này sao có thể, điều này sao có thể. Còn lại mấy cái tu sĩ nhìn thấy cảnh này sắc mặt tái nhận, trong lòng giống to. Bọn họ kinh hãi, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ là một cái luyện hư, nơi nào đến lực lượng lớn như vậy, cho dù có lực lượng lớn như vậy Làm sao vừa bắt đầu không có hiện hiện ra, trái lại vào lúc này bổ phát ra, đối phương ngực có mục đích như thế nào, đối phương lại nơi nào đến lớn như vậy đảm, dám ở thần ma trong điện phủ liên tiếp giết chóc. Liên tiếp nghi vẫn bắt đầu ở những tu sĩ này trong đầu hiện lên, nhưng là bọn họ liền hỏi cũng không dám hỏi, chỉ là ngơ ngác nhìn kinh bình, không biết như thế nào cho phải. Ừm, bởi vậy chúng ta 12 vị thống lĩnh chỉ còn thiếu hai vị, ta đề nghị để huyết lôi chân nhân tạm đại thống lĩnh trước, còn lại hai vị các ngươi tự đi chọn lựa có thể có ý kiến. Kinh Bình lời nói nói, ánh mắt từng cái nhìn xuống. Còn lại tu sĩ vội vã gật đầu, bọn họ vốn chính là vì cái kia hư vô mở mịt Vĩnh Hằng mới nguyện ý cùng ma thần làm bạn. Đạt được Vĩnh Hằng người, sợ nhất chính là mất đi Vĩnh Hằng, mà Kinh Bình liền có thể làm cho bọn họ mất đi, cho nên bọn hắn đối với Kinh Bình đề nghị, bọn họ không có nửa điểm ý kiến. Rất tốt, vậy thì như thế định, còn có này hai việc, các ngươi hẳn là rõ ràng, làm sao bẩm báo đại thống Linh đi. Kinh bình thản nhiên nói Rõ ràng rõ ràng, chúng ta rõ ràng, hai phế vật này đối với tả huynh lưu đồ gây rối, xuất hiện đã bị tả huynh tổn phạt. Mấy người vội vội vã vã nói rằng. Kinh Bình nghe vậy cười cười, đột nhiên lại là vung tay lên, ánh sáng bắn ra, trực tiếp đánh trúng một tu sĩ, chỉ nghe hết thảm một tiếng vang lên, tu sĩ này thân thể nổ tung, huyết nhục bay loạn, hủy diệt tâm ý hoàn toàn bị cắt đoạn, dĩ nhiên lại diệt sát một cái. 11 người thống lĩnh, hiện tại chỉ còn lại có tám cái. Nay còn lại 8 người thân thể run rẩy. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không rõ, bọn họ không rõ, tại sao đều đáp ứng đối phương yêu cầu, nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác còn muốn tại giết một cái. Ở trong mắt ta, mấy người các ngươi đều là phế vật. Kinh Bình mỉm cười nói, ta muốn giết cứ giết, muốn diệt liền liền liền, minh mạch chưa. Lời vừa nói ra, còn lại mấy người cũng nhịn không được nữa, tất cả đều hai đầu gối quy xuống, ta. Chúng ta rõ ràng, những tu sĩ này đều là ma thân đồ, từng cái từng cái tâm tư âm hiểm giả dối. Vừa nãy mấy người này tuy rằng trên mặt cung kính cực kỳ, thế nhưng nhưng trong lòng vẫn có từng người tính toán, nghĩ đem việc này báo cáo cho đại thống lĩnh, để đại thống lĩnh ra tay đánh giết người này, mấy người bọn hắn hảo trai cờ cho nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng là không nghĩ tới, Kinh Bình lại ra một tay, nhìn hắn cái kia dễ dàng chóng vánh liền diệt sắt một cái hợp thể thống lĩnh, trong lòng bọn hắn này điểm tính toán, lập tức tan thành mây khói. Bọn họ phi thường rõ ràng, cho dù đối phương cùng đại thống lĩnh tiến hành chiến đấu, nhóm người mình cũng đừng muốn trai cờ cho nhau. Ngư Ôngắc lợi, bởi vì chỉ cần đối phương vung tay lên, cũng đủ để giết chết bọn họ, huống chi cho dù đối phương cùng đại thống lĩnh chiến đấu chân chính lên, thắng được cũng nhất định là cái này Kinh Bình. Bởi vì coi như là đại thống lĩnh muốn giết chết bọn họ, cũng muốn tiêu hao một ít tay chân, nhưng là đối phương chỉ cần vung tay lên, liền có thể làm được. Kinh Bình trực tiếp chứng minh một câu nói, đó chính là tại quyết đối với sức mạnh trước mặt, hết thể âm nhu quỷ kế, cũng chỉ là mảnh vụn. Thấy được mấy người vẻ mặt, Kinh Bình gật đầu, được rồi, Tất cả đứng lên đi, ngày sau bọn ta đều là ma thần đại nhân thuộc hạ, cũng coi như được với đồng liêu, không đừng muốn khách khí như vậy. Đúng đúng đúng, tả huynh nói đúng. Mấy người vội vội vã vã gật đầu, không đúng đứng dậy. Kinh bình lần thứ hai nở nụ cười, lập tức xoay người rời đi, hướng về linh giác bên trong cảm ứng hủy diệt khí nồng nặc nhất địa phương đi đến. Hắn ở nơi kia cảm nhận được cực kỳ thuần túy cùng thâm hậu hủy diệt tâm ý, này cô hủy diệt tâm ý chính đang không ngừng mà phá hoại toàn bộ tiên giới thổ cùng sinh cơ Cho nên hắn muốn đi vào tiến hành hấp thụ, đến lúc đó không chỉ có thể tăng cường thực lực, càng có thể đến một phần đại công đức. Chương 495, Ma Thần Thế Lực Về phần cái khác mấy cái thống lĩnh, hắn là liền hỏi đều lười hỏi, Ma Thần này đổ không chỉ là cái này tiên giới bên trong có, cái khác tiên giới, ma giới, thậm chí là phạm nhân giới, đều tồn tại Ma Thần đồ Tuy rằng hắn Hữu tâm đem những này đều cho diệt tuyệt, thế nhưng hắn cũng hiểu được lúc này không thể đánh rắn động cỏ, nhất định phải nắm giữ càng nhiều Ma Thần tin tức mới có thể chân chính thi triển tuyệt sát thủ đoạn. Húng chi hắn tuy rằng mạnh mẽ cực kỳ, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là hợp thể cảnh tu sĩ. Hai quyền khó địch bốn tay đạo lý hắn không phải rõ ràng, nếu thật là trắng trận động thủ, nhất định sẽ khiến cho vô số tu sĩ vây công. Hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng sẽ dáng lâm đến sau lưng của hắn trong thế giới. Cái này cái giá phải trả, không thể không cân nhắc. Xem ra điều này cần tốn hao một quang thời gian. Kinh bình em thầm nghĩ đến. Muốn triệt để tuyệt diệt này vô số trong thế giới ma thần Nhất định phải tìm hiểu háo tất cả tình huống, bằng không chúng sinh nguy cấp, thế giới phá diệt, toàn bộ vũ trụ ngay lập tức sẽ bị ma thần chiếm lĩnh, đến lúc đó chính là chân chính một trường máu me. hắn biết những thiên điệu này ma thần tâm nguyện, đó chính là hủy diệt chư thiên vạn giới, chư thiên chúng sinh, làm cho vũ trụ trở về đại phá diệt trạng thái, lại một lần nữa khai thiên tích địa, đến lúc đó chính là ma thần bộ tộc thiên hạ. Vì mục đích này, bọn họ hạ xuống ác độc nguyện rùa đến mê hoặc chúng sinh. Biến hóa thành các loại tâm ma đến đầu độc tất cả có thể có trở thành chân tiên nhân vật, hiện tại càng là không tiếc tiêu hao thần ma lực lượng, hạ xuống hóa thân, đi tới các loại tiểu thế giới tiến hành phát triển thế lực, thu nạp một ít đạo tâm không kiên tu sĩ. Đây là muốn đức đoạn rồi chúng sinh căn cơ, hút chúng sinh số mệnh, chính là ác độc to lớn vô cùng nhiều kế. Mỗi một cái sinh linh, mỗi một tu sĩ, bất kể là tu đạo tu ma, bất kể là quỷ linh vẫn là yêu thú, hết thể đều là vũ trụ một phần tử, đều đựng nhất định số mệnh. Chỉ cần bị ma thần thu nạp một cái, như vậy trong vũ trụ chúng sinh số mệnh liền thiếu một phần, nhìn như không nhiều, thế nhưng tại nhiều năm như vậy kinh doanh dưới chúng nó không biết thu nạp bao nhiêu tín đồ, diệt tuyệt không biết bao nhiêu tu sĩ, như vậy tích lũy lại đến con số, nhất định là cực kỳ khủng bố. Hừ, nhưng đáng tiếc chân tiên giới chân ma giới đám kia ngu xuẩn, vẫn cả ngày phòng trong đấu không ngớt, không biết chư thiên vạn giới đã đến một cái tình thế cực kỳ nguy cấp mức độ, xem ra ta suy tính quả nhiên không sai. Tiên ma đại chiến chỉ cần một cái bạo phát, ngay lập tức sẽ là bao phủ chư thiên vạn giới sinh linh, đến lúc đó bất luận ai thắng ai thua, tiên ma hai đạo người đều sẽ tổn thất nặng nghề, mà khi đó chính là ma thần xuất thế cơ hội, toàn bộ vũ trụ đều sẽ rơi vào hủy diệt. Trạng thái. Kinh Bình vừa đi, vừa muốn đến, nói không chắc chân tiên chân ma hai giới cũng đã bị đầu độc không ít tu sĩ. Chúng sinh đau khổ, ma thần càn rỡ, thực sự là đáng chết, bất quá bây giờ vẫn không phải lúc, sớm muộn có một ngày. Thiên địa này ma thần toàn bộ đều sẽ bị ta giết chết." Kinh Bình nghĩ, trong cơ thể sức hút liền bắt đầu hiện lên đi ra, vô số hủy diệt tâm ý bắt đầu bị hắn hấp thụ, hắn không có lan truyền toàn bộ sức mạnh tiến hành luyện hóa, nếu là như vậy, nhất định sẽ kích động loạn tâm ma thần, đến lúc đó sẽ khiến cho đối phương cảnh giác, đánh rắn động cỏ. Cho nên hắn chỉ là hấp thụ một ít chính đang phá hoại sinh cơ sức mạnh hủy diệt, đồng thời mỗi một lần cũng không hút khô tịnh, lưu lại có thể thuật lại dấu hiệu, như vậy liền sẽ không khiến cho đối phương phát hiện còn có thể để lực lượng của hắn phong phú cực kỳ, càng là có thể thu được vô cùng công đức. Ha ha ha ha. Ngay kinh bình trong bóng tối hấp thụ thời gian, một tiếng càn rỡ cười to bắt đầu chuyển đến, lập tức một người mặc hường bảo, đầy mặt hung tàn tu sĩ xuất hiện, chính là cái kêu huyết lôi chân nhân. Tả huynh thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên liên tiếp giết ba vị thống lĩnh, vẫn để bạn ta một fan, ngươi nói ta muốn làm sao ta ngươi. Một câu nói bắt đầu chuyển vào kinh bình trong thai, chỉ thấy cái kia huyết lôi chân nhân ánh mắt chớp động. Mặc dù là cười to, thế nhưng đáy mắt nơi sâu xa vẫn có sâu sắc kinh hãi vẻ, tự hồ là không thể tin được Tạ vấn Thiên thực lực đã mạnh như vậy. Huyết Lôi huynh quá khách khí. Kinh Bình khẽ mỉm cười, "Lấy chúng ta giao tình dùng ta." Ha ha, ta sai, ta sai. Này Huyết Lôi chân nhân lập tức ánh mắt biến đổi, cực kỳ mịt mở tránh qua một tia ý mừng, "Tạ huynh, ngươi lần này mặc dù là đánh ra huy phòng, xông ra tiếng gọi, thế nhưng ngươi nhưng liên tiếp giết ba cái thống linh a, này ba cái thống linh mặc dù là đang chết, Nhưng này cũng đã là vượt quyền, phải biết mỗi một người thống lĩnh lên cấp cũng phải cần bẩm báo đại thống lĩnh, chớ đừng nói chi là chém giết thống lĩnh, đây cũng là tự ma thần đại nhân xuất hiện ở cái này tiên giới tới nay trước nay. Chưa từng có sự tình, ngươi cũng phải cẩn thận à. Khá khá, không sao, đại thống lĩnh tính là cái gì? Ở trong mắt của ta cũng bất quá là một tên phế vật mà thôi, chỉ cần hắn dám đến tìm ta để gây sự, ta sẽ giết hắn. Kinh Bình cười nói, lời nói mặc dù nói ung dung nhưng là để huyết lôi chân nhân cả người ru lên. Đại thống linh cái kiên là tu vi gì, cũng sớm đã là vượt qua đại thừa nhân vật, loại người này lại dám nói giết liền giết. Tà vấn thiên đến cùng đã đạt đến thực lực ra sao. Kỳ thực đối với kinh bình mà nói, đại thống linh này thật sự không tính là uy hiếp gì, chỉ cần hắn thánh quang một chiếu, này bị ma thần tâm ý thẩm thấu cốt tủy đại thống linh ngay lập tức sẽ bị khắc chế hơn nửa thực lực, đến lúc đó kinh bình ngay lập tức sẽ có thể đem chém giết, không thốn hồi lực lượng Càng trường môn nói tới khắc chế sức mạnh của ma thần, chính là hắn đại la thánh quang cùng hôn độn thế giới. Đúng rồi, huyết lôi huynh, ngươi có biết hay không tiên giới tiêu động đỉnh? Hắn bây giờ là không phải ma thần đồ Không cho huyết lệ chân nhân nghi hoặc thời gian, Kinh Bình trực tiếp hỏi một câu. Tiêu động đỉnh, hắn đã sớm đúng rồi. Huyết lôi chân nhân ánh mắt chấn động, lập tức nghi hoặc nhìn về phía Kinh Bình. Tạ huynh, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là này tiêu động đỉnh cùng ngươi có cái gì thu hận Người này nhưng là không dễ chọc, mặc dù là ma thần đồ, nhưng liền ngay cả đại thống lĩnh cũng không dám chọc giận hắn, muốn thật sự nói đến, đại thống lĩnh này vị trí vốn nên là là hắn khi, nhưng hắn nhưng đem vị trí này để lại cho đương nhiệm đại thống lĩnh, người này sâu không lường được, nghe đồn liền loạn tâm ma thần đại nhân đều đã từng tự mình triệu kiến qua hắn, không biết nói qua những thứ gì. Huyết lôi chân nhân cấp tốc nói ra hắn biết tất cả, hắn tuy rằng cuồng, thế nhưng nói đến tiêu động đỉnh, trong mắt vẫn là không bởi lộ ra một tia sợ hãi. Kinh Bình biết này Tiêu Động Đình không đơn giản, là lấy cũng không ở hỏi nhiều, chỉ là gật đầu, người này cùng ta không quan hệ gì, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đúng rồi, ngươi có biết Ma Thần Đại Nhân chiêm cư mấy cái thế giới? Còn lại Ma Thần Đại Nhân lại đang nơi nào?" Huyết Lệ Chân Nhân nghe được lời ấy, trong mắt lập tức dị quang lóe lên, rất có thâm ý nói rằng: "Tạ huynh, những chuyện này tuy rằng bí ẩn, nhưng cũng là hai người chúng ta đã sớm biết được đổ vật, vì sao còn muốn hỏi?" Lời ấy vừa vặn hỏi điểm quan trọng, dứt Trên, Kinh Bình tuy rằng hấp thụ mấy cái thống lĩnh ký ức, nhưng cũng chỉ là không cho vẹn, chân chính hạt nhân bí mật sớm đã bị bọn họ phong ấn tại thần hồn bên trong, bị Kinh Bình một quyền đánh tan, cho nên đối với này chân chính ma thần thế lực phân bố, hắn cũng chỉ là biết một cách đại khái, cụ thể chi tiết nhỏ hắn nhưng là không biết, vì vậy vừa hỏi. Hiện tại huyết lôi chân nhân hỏi lên, tất nhiên là phát hiện tả vấn thiên co kỳ lạ, ánh mắt của hắn không chấp một cái nhìn chằm chằm Kinh Bình, hy vọng có thể nhìn ra nhiều tia không giống. Nhưng là để hắn thất vọng chính là, Kinh Bình căn bản không có lưu lộ ra nửa phần dị dạng vẻ mặt, chỉ là thản nhiên nói, không cái gì, ta chỉ là muốn biết càng thêm cụ thể một ít, huyết lệ huynh tin tức linh thông, lúc này mới hỏi thăm một thoáng. Trong giọng nói, Kinh Bình con mắt liền nhìn về phía này huyết lôi chân nhân. Tuy rằng không có áp lực mạnh mẽ gì, cũng không có sử dụng pháp thuật gì, thế nhưng huyết lôi chân nhân nhưng là trong lòng chấn động, chất bắt đầu không tự chủ được run dày lên, hắn vừa nhớ tới. Đôi trong mắt này chủ nhân nhưng là vừa chém giết ba cái thống lĩnh nhân vật chính mình nơi nào đến nhiều lời như vậy lại vẫn muốn thử thăm trong lòng kinh hoàng huyết lệ chân nhân cố gắng tự chấn định cười quái dị hai tiếng kha kha thì ra là như vậy theo ta được biết loạn tâm ma thần đại nhân chiếm chẳng qua là một cái tiên giới một cái ma giới mà thôi còn thế giới của hắn, thì lại phân biệt có những ma thần khác đại nhân khống chế trong bóng tối phát triển thế lực đồng thời những ma thần này đại nhân trong lúc đó lẫn nhau đều có liên hệ Chỉ cần một phương gặp nạn, lập tức bắt phương tới cứu, chư thiên vạn giới, hầu như đều có ma thần đại nhân cùng vô cùng thuộc hạ, cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không biết. Bất quả nói như thế, chư thiên vạn giới đã bị ma thần bộ tộc người nắm giữ, giống chúng ta như vậy thuộc hạ lại càng không biết có bao nhiêu. Chương 496, Người Thông Minh Ừm, ta biết rồi. Kinh bình trên mặt gật gụ, thế nhưng nhưng trong lòng thì ngưng trọng, hắn vốn cho là ma thần này chiếm lĩnh cùng thế giới bất quá là gần một nửa mà thôi. Thế nhưng lại không nghĩ rằng chư thiên vạn giới, ngoại trừ chân tiên cùng chân ma hai giới, còn lại toàn bộ đều bị ma thần thẩm thấu. Này chứng minh thế cuộc đã thối nát đến một cái làm người giận sôi trình độ, dù là ai xem đều là hết thuốc chữa. Đã như vậy, cái này chư thiên vạn giới tại sao không có một cái rơi vào bị ma thần chiếm lĩnh trạng thái. Trái lại vẫn là tiên ma hai đạo các phân một đứa. Kinh Bình lại hỏi, cái này ta cũng không biết, đây nhất định là ma thần đại nhân kế hoạch, chúng ta những này tiểu lâu là làm sao có khả năng biết. Huyết lệ chân nhân nói rằng, bất quá lập tức liền âm âm nở nụ cười, tuy rằng không biết, nhưng lấy suy đoán của ta, ma thần này đại nhân nhất định là không bạo phát thì thôi, một bạo phát nhưng là bao phủ vạn giới, trực tiếp phá diệt trư thiên vạn giới, để chân tiên giới cùng chân ma giới tu sĩ đến trở tay không kịp. Nghe nói lời ấy, kinh bình trong lòng nhất thời căng thẳng, lập tức phản ứng lại đây. Hào gia hỏa, hẳn là chính là như thế, vô số ma thần liên hợp đồng thời, đồng thời liên tục đầu độc chân tiên chân ma lẫn nhau ma sát, bạo phát tranh đấu. Mà nhân lúc này thời cơ ma thần bộ tộc liền bạo phát mà lên, trực tiếp bao phủ vạn giới. Quả thật là thâm độc. Nghĩ tới đây, kinh bình trong lòng chính là một trận âm hàn, nếu thật sự là để những ma thần này đáp thủ, chư thiên vạn giới lập tức bị trở thành phê tích, vạn vật chúng sinh trực tiếp ngay đón diệt vong. Kha kha, tà huynh, ngươi bây giờ trở thành thống lĩnh, cũng cũng coi là nhân vật trọng yếu, chỉ cần ngươi biểu hiện đến mức được, ngày sau nhất định sẽ đạt được ma thần đại nhân coi trọng, trở thành ma thần cái kia là sắp tới sự tình à. Ngay Kinh Bình trong lòng thầm nghĩ thời gian, huyết lôi chân nhân một mặt định nọt nói rằng, ta tuy rằng cũng là thống lĩnh, nhưng đều là mông tạ huynh chiếu cố, ngày sau nhìn thấy ma thần đại nhân, còn cần kinh huynh giúp ta nhiều nói ngọn, nhiều nói ngọn. Người ta bằng hữu, tự nhiên không cần nhiều lời. Kinh Bình cũng là làm ra một bộ lý giải dáng vẻ, bất quá này trở thành thống lĩnh sau có ích lợi gì, ta đối với phương diện này vẫn còn có chút không biết, chỉ biết là phải nhận được ma thần đại nhân coi trọng mà thôi. Kha, kha chỗ tốt này có thể hơn nhiều. Chúng ta những ma thần này đổ, cũng chia ba bảy loại, luận tu vi bài bối, trong tay nắm giữ rất lớn quyền lợi, tỉ như chúng ta bây giờ là 12 thống lĩnh một trong, tuy rằng bây giờ là luyện hư tu vi, thế nhưng chúng ta có thể cũng có thể điều khiển cái khác luyện hư tu sĩ, mỗi tháng vẫn có thể thu hoạch vô cùng hủy diệt lực lượng, cường hóa tự thân, có thể cư ngụ ở ma thần trong điện phủ, phòng ngừa uy hiếp. Tạ huynh cũng là biết, chúng ta những ma thần này đổ, có thể tùy ý nuốt những người khác, tuy rằng trong tay nắm giữ quyền lực. Thế nhưng vừa đi ra ngoài cũng không tránh khỏi sẽ gặp đến người khác mơ ước, này cư ngụ ở ma thần trong điện phủ, an toàn liền hứng chịu rất lớn bảo vệ, không cần đi ra ngoài làm một ít thu thập tình báo nhân vật, sớm chiều bất an. Nói đến đây, dù là huyết lôi chân nhân sát tính trùng thiên, cũng không khỏi thở dài một tiếng, người ta huynh đệ, không có người ngoài, ta nói thật, kỳ thực ta đã sớm hối hận trở thành ma thần đồ Lời nói vừa ra, kinh bình trong mắt nhất thời tránh qua một tia bất ngờ, bất quá cũng không hề nói gì, chỉ là nhàn nhạt nghe. Kỳ thực không riêng gì ta, liền ngay cả cái khác một ít tu sĩ trong lòng cũng là hối hận, ma thần này mặc dù nói là vĩnh hằng, thế nhưng bên trong bộ tranh đấu vô cùng khốc liệt, có thể lẫn nhau tổn khmathfrak, căn bản không có nửa điểm bảo vệ chúng ta luật pháp, nếu ta không có một ít thủ đoạn đặc thủ, tu vi chẳng ngừng, chỉ sợ cũng đã sớm trở thành những tu sĩ khác khẩu phần lương thực. Lời nói rơi xuống đất, Nai Huyết lôi chân nhân nhìn Kinh Bình một chút, "Tả huynh, lẽ nào ngươi liền không hối hận? Ma thần này đồ, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài rất khó." không biết còn tưởng rằng là cái gì vĩnh Hằng là thú, một gia nhập trong đó mới hiểu được bên trong tinh phong huyết vụ A. Huyết huynh. Kinh bình thản nhiên nói, vừa nhập ma thần, liền không có đường lui, lấy chúng ta giao tình những câu nói này nói một chút thì cũng thôi, thiết không muốn chuyển tới những người khác trong thai đi, bằng không không chỉ chúng ta thống lĩnh vị trí khó giữ được, liền ngay cả tính mạng, chỉ sợ cũng là khó giữ được. Ta đây tự nhiên sẽ hiểu. Huyết lôi chân nhân đột nhiên nở nụ cười, tả huynh lai lịch cực kỳ bất phàm ta chỉ hy vọng tả huynh sau đó có thể nhiều chăm sóc ta một phen. Lời này vừa nói ra, kinh bình nhất thời chấn động, huyết huynh có ý gì, lai lịch của ta ngươi không phải biết được rất rõ ràng. kha kha việc đã đến nước này, chúng ta cũng đừng nhiều lời, ngươi không phải tả vấn thiên. Huyết lôi chân nhân đông nhiên nói rằng, từ lúc ngươi hỏi ta thoại thời gian ta liền đoán được, ngươi căn bản không phải hắn, ta tuy rằng cùng tả vấn thiên giao tình không sâu, thế nhưng tính cách của hắn cùng thực lực ta là phi thường rõ ràng, cho dù một quang thời gian không gặp. Có cái gì đặc thù gặp gỡ, hắn cũng không thể nào đạt đến thực lực này, lại càng không có như vậy dũng cảm, dám liên tiếp chém giết ba vị thống lĩnh. Chớ đừng nói chi là tăng lên làm thống lĩnh sau còn muốn kéo ta một phen. Kinh bình nhàn nhạt nghe, vẻ mặt không có một chút nào biến hóa. Ta biết ngươi không phải hắn, nhưng ta cũng không có ác ý. Huyết lôi chân nhân nói, ta cũng không hề thông báo bất luận người nào, bởi vì ta biết, cho dù ta báo cho cũng khó thoát thủ đoạn của ngươi, ta muốn, chẳng qua là một cái hứa hẹn. Dựa vào ta suy tính, ngươi nên là chân tiên giới một vị đại nhân ráng lâm, đến đây nơi đây tìm tòi ma thần hư thực, ta có thể trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể nói cho ngươi biết ta biết tất cả, ta thậm chí có thể trở thành người cầu. Ta muốn, chỉ là hy vọng đại nhân có thể tại biết tất cả tin tức sau, có thể trợ giúp ta, thoát ly ma thần này thể xác. Trở về tiên đạo thân phận. Lời nói nói tới đây, này huyết lôi chân nhân trên mặt đã dẫn theo một tia cầu xinh vẻ, chân tiên tiền bối, ta vừa bắt đầu cũng không muốn cùng ma thần làm bạn. Tất cả đều là bởi vì ma thần này hóa thành tâm ma, tại ta đột phá cảnh giới thời gian bức bách cùng ta, nếu là lúc đó ta không tử, ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết. Một thân tu vi nước chảy về Biển Đông, vì lẽ đó lúc này mới bị bách gia nhập, thế nhưng ta từ khi gia nhập tới nay, không có đã sát hại một người bình thường tiên đạo tu sĩ. Ta giết chỉ là đều là ma thần đồ người. Không tin đại nhân mời xem. Vẹo. Một đạo hủy diệt lực lượng bắt đầu hiện lên, lập tức một trận kêu thảm thiết bắt đầu xuất hiện. Bất quá kỳ quái chính là, này một cỗ hủy diệt lực lượng trên dãy rùa rít nào, tất cả đều là một ít ta ác cực kỳ tu sĩ, một cái toán hận chi hồn đều không có. Nhìn đến đây, kinh bình ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ nói, này huyết lôi chân nhân ngã, cũng là một người thông minh, lại có thể nhìn thấu thân phận ta thật giả, như vậy so với hắn cũng hẳn phải biết gia nhập trở thành ma thần đồ hậu quả đi. Quả nhiên, này huyết lôi chân nhân bi phấn nói rằng, ma thần vừa bắt đầu liền không theo, đệ hảo tâm, vọng tưởng tuyệt diệt thiên địa chúng sinh. Ta lúc đó gia nhập thời gian đã bị cưỡng chế rót vào ma thần lực lượng, thế nhưng ta thần niệm đạt thủ, càng hiểu một ít thôi toán chi thuật, lúc này liền bắt đầu suy tính, phát hiện ma thần này đồ căn bản là vẫn là một cái nguy trang. Cái gì vĩnh hằng, tất cả đều là chó má. Chỉ cần tu vi của ngươi trưởng thành một kia, ma thần lực lượng sẽ thẩm thấu một kia. Mãi đến tận thôn phệ thần trí linh hồn, vạn năm tu vi toàn bộ vì làm ma thần làm ra y, từ nay về sau chỉ có thể trở thành một cái giết chóc binh khí. Chân tiên đại nhân ta ma thần lực lượng tuy rằng rót vào đến thần hồn bên trong, thế nhưng ta nhưng vẫn đang cật lực chống lại, chỉ cần chân tiên đại nhân thi triển một bộ phận thuần khiết tiên nguyên, ngay lập tức sẽ có thể làm cho ta hủy diệt lực lượng thoát ly thân thể, một lần nữa trở về tiên đạo đệ tử thân phận. van cầu đại nhân giúp ta, van cầu đại nhân giúp ta. Ấm Ấm Ấm. Liên tiếp dập đầu âm thanh bắt đầu xuất hiện, này huyết lôi chân nhân dĩ nhiên kéo dài khái ngẩng đầu lên, ra đầu đều bị khái phá, không ngừng mà cầu xin. Người rất thông minh Kinh Bình đột nhiên nói chuyện, dĩ nhiên thông qua một ít chi tiết nhỏ đến suy tính ta cũng không phải là tạ vấn thiên, thế nhưng ngươi cũng nghĩ lầm rồi, ta cũng không phải là chân tiên. Lời này vừa nói ra, huyết lôi chân nhân quỷ trên mặt đất thân thể nhất thời chấn động, trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn tuy rằng đang cật lực chống lại ma thần lực lượng thẩm thấu, thế nhưng hắn nhưng hiểu chưa bao nhiêu thời gian, chỉ cần lại quá một năm công phu, thần hồn của hắn sẽ hoàn toàn bị hủy diệt lực lượng chiếm, sau đó lại không thể có thể trở về quy tiên đạo thân phận. Hắn vốn đang cho rằng Kinh Bình thủ đoạn tàn nhẫn, lấy luyện hư tu vi cũng có thể diệt giết mấy vị thống lĩnh, nhất định là chân tiên giới đập xuống đến nhân vật, thế nhưng bây giờ nghe nghe lời ấy, nhưng là tuyệt vọng cực kỳ. Hắn thắng cược suy đoán của mình, lại không thắng cược Kinh Bình thân phận. Kinh Bình ánh mắt cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn, nay càng làm cho hắn cảm nhận được sâu không thấy đáy tuyệt vọng. Chương 497: Thu phục. Thôi. Huyết Lôi chân nhân đột nhiên cười thảm một tiếng, đứng dậy, xem ra ta vận mệnh đã như vậy. Đều tại ta đạo tâm không kiên, ai cũng chẳng trách, ta huynh cứ việc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hướng về bất kỳ ai để lộ thân phận của người vấn đề. Ta bây giờ tình hình là có thể chống đỡ nhất thời liền chống đỡ nhất thời, nếu thật sự là đến thời điểm không chống đỡ được hủy diệt lực lượng thẩm thấu, vậy ta liền tự bạo thân thể, cũng coi như là sáng tỏ đạo tâm. Lời này vừa nói ra, kinh bình nhất thời trong lòng hơi động, xem ra người này cũng thật là một cái biết sai có thể thay đổi kiên nghị hàng người, chỉ là lời này ai cũng sẽ nói ta vẫn không thể mạo hiểm. Đâm này, nhưng ngay khi Kinh Bình thầm nghĩ thời gian, một đạo dường như xé rách vải rách âm thanh bắt đầu xuất hiện, này huyết lôi chân nhân dĩ nhiên sinh sôi đem chính mình thần hồn chọc ra một bộ phận, trực tiếp bay đến Kinh Bình trước mặt. "Tiên bối, đó là của ta một bộ phận tàn hồn, trước hết giao cho người, nhiều nhất thời gian nửa năm, thần hồn của ta cũng sẽ bị hủy diệt lực lượng thẩm thấu, thậm chí bên trong sẽ gieo xuống một viên triệt để trung thành với ma thần hạt giống, đến lúc đó nói không chắc sẽ bảo lậu thân phận của ngươi." Tuy rằng ta vừa nói muốn tự bạo thân thể, thế nhưng là không dám khẳng định đến thời điểm có hay không này cố dũng cảm, này tàn hồn giao cho tiền bối, chính là vì để tiền bối trưởng không sự sống. Của ta, vạn nhất đến lúc ta hối hận, tiền bối liền đem này tàn hồn đánh cho mảnh vỡ, ta cũng sẽ trực tiếp diệt vong. Này huyết lệ chân nhân sắc mặt tái nhận, trong mắt tràn đầy thống khổ nói. Như vậy lời nói, đúng là để kinh bình trong lòng có chút chấn động. Này huyết lôi chân nhân mặc dù nói là đạo tâm không kiên, gia nhập ma thần đồ. Thế nhưng gia nhập sau đi hoàn toàn tình ngộ, đồng thời vì phòng ngựa chính mình lần thứ hai đạo tâm không kiên, sinh sôi chóc thần hồn, giao do Kinh Bình khống chế. Này liền tương đương với đem sinh mệnh giao cho Kinh Bình, chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức thì có thể làm cho này huyết lôi chân nhân diệt vong. Kinh Bình trước đây xưa nay không tin còn có loại người này tồn tại, thế nhưng hiện tại, hắn nhưng chính mắt thấy được một cái. nay một bức trang cảnh, để hắn nhớ tới tại nguyên tội nơi ở trong thanh duyên, tương tự cũng là bị bức bách, trở thành tội nghiệt người. Thế nhưng cuối cùng nhưng bắt đầu tình ngộ, tình nguyện để Kinh Bình chém giết. Tuy là tội nghiệt thần, nhưng là kiên định chi tâm, đồng thời không có làm ác, loại tu sĩ này, đáng gia cứu. Kinh Bình trong lòng hơi động, bắt đầu nghĩ đến. Ta lời còn chưa nói hết, tuy rằng ta không phải trần tiên, thế nhưng tiêu trừ ma thần này tâm ý, nhưng là chuyện dễ dàng. Kinh Bình rốt cục cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói rằng. Thập. Soạn. Một vệ sáng đột nhiên tránh qua, trực tiếp rót vào đến trong thân thể của hắn. Từng đợt tinh thuần sức mạnh bắt đầu hòa vào đến thần hồn của hắn bên trong, cực kỳ dễ dàng liền đánh lui chính đang từng bước xâm chiếm thần hồn hủy diệt lực lượng. Huyết Lôi chân nhân cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, nhất thời vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là nguồn sức mạnh này mạnh mẽ cùng thần thánh, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem này tà ác cực kỳ, chư thiên vạn giới bên trong hung tàn năng lượng cho đầy lùi, thì chính là chính mình rốt cục thoát khỏi hủy diệt lực lượng quái nhiêu, đồng thời hắn càng thêm rõ ràng trước mắt người này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hủy diệt lực lượng ở trong mắt ta chỉ là một cỗ năng lượng mà thôi, thần hồn của ngươi bên trong, hiện tại có lực lượng của ta, những này hủy diệt lực lượng liền không cách nào thương ngươi mảy may, càng không thể thâm nhập thần hồn của ngươi bên trong, ngược lại sẽ chuyển hóa thành thần hồn của ngươi năng lượng, để thần hồn của ngươi cường đại vô cùng. Kinh Bình Trầm Dãi nói rằng, chỉ bất quá thân thể bên trong hủy diệt lực lượng, ta nhưng không có thanh trừ, ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, một là triệt để thanh trừ những này hủy diệt lực lượng, trở lại tiên giới bên trong cư hay là kế tục lợi dụng ma thần này độ thân phận, vì ta không ngừng mà tìm hiểu tin tức, đồng thời thỉnh thoảng hấp thụ một ít phá hoại sinh cơ hủy diệt lực lượng, vì L. Am Tiên giới ra một phần lực, ngươi chọn cái nào? Kinh Bình cũng không hề đem lời nói đấu, trở lại tiên giới bên trong tuy rằng có thể an nhàn một phương, nhưng là cần khắc khổ tu luyện cùng với kiên định đạo tâm mới có thể thành tựu chân tiên, nhưng là này huyết lôi chân nhân, tính tình luôn nóng, tuy rằng nhất thời kiên định, nhưng qua đi sẽ suy yếu hạ xuống, nếu là lựa chọn thành tu một đường Nhiều nhất dựa vào này nhất thời cơ duyên, trở thành đại thừa tu sĩ, chân tiên cơ bản vô vọng. Có thể nếu như có thể ẩn nút tại ma thân đô ở trong, liên tục dò hỏi tình báo, đồng thời thỉnh thoảng hấp thu một ít phá hoại tiên giới sinh cơ hủy diệt lực lượng, ngay lập tức sẽ thu được một bút khổng lồ công đức, càng có thể thu được cái này tiên giới thừa nhận, từ nay về sau hát vang tiến mạnh, đột phá chân tiên chính là ván đã đóng thuyền việc, đơn giản cực kỳ. Bất quá tất cả những thứ này, nhưng vẫn là cần nhờ đối phương lựa chọn, kinh bình nếu là đem lời nói đầu. Cái kia tính chất lập tức không giống nhau, này huyết lôi chân nhân chỉ có thể vì chỗ tốt mà làm việc, nhưng đã quên chân quý nhất bản tâm, như vậy cho dù hắn đạt được công đức, cũng sẽ không có quá to lớn thành tựu chỉ là thường thường mà thôi. Huyết lôi chân nhân nghe xong này hai cái lựa chọn, trong lúc nhất thời do dự một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt nhất định, hồi bẩm tiên bối, vạn bối đã từng gia nhập ma thần tổ chức, đây là vô cùng nục nhã, tuy rằng không có tàn hại đường hầm, nhưng là làm cho ta cực không thoải mái, vì để cho ta tâm không hổ cứu ta liền tạm thời trở thành lợi dụng ma thần này đồ thân phận, vì làm tiền bối tìm hiểu tin tức, cũng coi như là bù đắp ta gia nhập ma thần đồ tội lỗi. Được. Kinh Bình lập tức nói một chữ, trong ánh mắt có một tia khen ngợi, ngươi có thể lựa chọn đường này, thành tựu sau này tất nhiên bất phàm, bắt đầu từ bây giờ, ngươi nếu không lúc vì ta dò hỏi các loại tin tức, hiện tại ngươi theo ta đi, nói cho ta biết trước người biết tất cả. Trong giọng nói, ánh mắt của hắn bí ẩn nhìn thoáng qua bầu trời, lộ ra một tia cười lạnh, lập tức bước chân tiến lên. Vâng, tiền bối. Huyết lôi chân nhân lập tức đáp ứng nói, trong mắt cũng bí ẩn nhìn về phía bầu trời, theo kinh bình tiến lên, chỉ chốc lát sau, hai người liền biến mất không thấy hình bóng. Ngay kinh bình hai người biến mất trong ngáy mắt, vô số đạo hung tàn ánh mắt cũng bắt đầu thu hồi. Lập tức một đám tu sĩ, có tới mây trăm cái, bắt đầu từ kinh bình hai người rời đi địa phương thoáng hiện, trong ánh mắt đều đều lộ ra nhiều tia tức giận vẻ. Những tu sĩ này, không phải cái gì thống lĩnh, mà là phổ thông ma thần đồ Bọn họ vốn là cho rằng Kinh Bình không có thực lực kia lên cấp thống lĩnh, nhưng là để bọn hắn tối không thể tiếp thu chính là, Kinh Bình dĩ nhiên thành công. Này lập tức để trong lòng bọn họ bay lên một cỗ tham lam, bọn họ biết, Kinh Bình là dựa vào giết chóc đạt được thống lĩnh trước, Kinh Bình có thể, vậy bọn hắn cũng có thể. Tuy rằng Kinh Bình liên tiếp chém giết ba vị tu vi cao thâm thống lĩnh, triển hiện không gì sánh kịp thực lực, nhưng này càng làm cho nhân đỏ mắt, phải biết ở trong mắt bọn họ, tả vấn thiên bất quá là luyện hư tu vi. Lấy loại này tu vi làm ra kinh người như vậy chỉ sự, vậy khẳng định là có mang cái gì bí mật động trời. Hoặc là công pháp, hoặc là cái gì cường hãn pháp bảo, lại hoặc là cái gì đặc thù thân thể, bất kể là cái gì, đầy đủ để trong mắt của bọn hắn màu đỏ tươi, trong lòng tham lam. Cho nên bọn hắn tụ tập ở cùng nhau, dự định thôn phệ tả vấn thiên thu hoạch hắn tất cả. Ngược lại ma thần đồ ở trong có quy tắc gì hay không, duy nhất quy tắc chính là cho phép lẫn nhau thôn phệ. Đáng ghét. Cái này tả vấn thiên đến cùng ngực có bí mật như thế nào, lại có thể tại chúng ta nhiều người như vậy trong mắt biến mất không còn tâm hơi. Muốn sớm biết như vậy, chúng ta vừa nên ra tay. Một cái tu vi có luyện hư đỉnh cao, khuôn mặt cực kỳ vặn vẻo tu sĩ nói rằng. Ừ, ngươi gọi như thế văn rội, tại sao ngươi không dám đi? Chớ quên, đối phương nhưng là sinh sôi chém giết vô số thống lĩnh nhân vật, hơn nữa một cái lòng dạ độc ca huyết lôi chân nhân, chúng ta tuy rằng mạnh, thế nhưng tại sao có thể một lần đối phó hai cái? Nói đến đây huyết lôi chân nhân, các ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, tại sao hắn vừa nãy muốn hướng về tả vấn thiên dập đầu. Nhất định là bị thu phục, phải biết hắn thống lĩnh vị trí đều là tả vấn thiên cho hắn. Đáng tiếc chúng ta nghe không tới bọn họ nói chuyện, bằng không nói không chắc có thể tra xét một thoáng này tả vấn thiên bí mật. Phiên thoái như vậy làm cái gì, chúng ta cứ việc tìm, một người phát hiện lập tức thông báo những người khác, đến thời điểm chúng ta cùng nhau tiến lên, trước tiên đem này tả vấn thiên giết đi lại nói, đến lúc đó bí mật của hắn. Chúng ta tại mỗi người dựa vào bản lĩnh tiến hành tranh đoạn. Chuyện này có thể hay không kinh động đại thống lĩnh? Phải biết này ngăn ngắn thời gian một ngày, 12 vị thống lĩnh nhưng là liên tiếp chết đi 4 cái. Nếu là chúng ta đang hành động độc thủ, không thể nói được sẽ khiến cho ma thần đại nhân không vui, hỏng rồi ma thần đại nhân ngư kế. Cái gì kinh động không kinh động, chúng ta là ma thần đồ, có thể lẫn nhau thôn phệ, cho dù ma thần đại nhân tới, cũng chỉ sẽ ủng hộ chúng ta, làm sao sẽ hỏng rồi ma thần đại nhân sự tình. Chương 498 tiêu động đỉnh cùng loạn tâm ma thần. Lời ấy có lý, chúng ta đã là ma thần bộ tộc người, ma thần bộ tộc trời sinh chính là chiến sĩ, lẫn nhau thôn phệ tính là cái gì, ma thần đại nhân tuyệt đối sẽ không trách tội chúng ta, ngược lại sẽ nhạc gặp thành. Được rồi, chúng ta đi, từng người đi tra xét tung tích của đối phương, bất quá thoại có thể nói đến phía trước, chúng ta bây giờ là lẫn nhau hợp tác, nếu là có người biết rồi tung tích của bọn họ nhưng ẩn giấu không báo, chúng ta cái thứ nhất liền thôn phệ người này. Được, cứ như vậy định rồi Từng đợt lời nói bắt đầu truyền ra, lập tức này mấy trăm cái ma thần đồ bắt đầu bốn phương tám hướng tản ra, bắt đầu tìm kiếm kinh bình tung tích. Mà cùng một thời gian, ma thần điện phủ nơi sâu xa, một cái khắp nơi tràn ngập mờ nhạt khí không gian ở trong, một cái thâm thú cực kỳ bóng đen, chính đang ngồi xếp bằng. Mà ở sau lưng của hắn, nhưng là đứng thẳng một cái vô tình không thức, dại ra cực kỳ tóc bạc tu sĩ. Cái này tóc bạc tu sĩ khuôn mặt tuổi trẻ, đồng thời vô cùng tuấn dật, hai hàng lông mày như kiếm, môi dài nhỏ Môi hơi bạc, mặc trên người một cái một mạc trường xam, nếu là đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là một cái phong độ phiên phiên Mỹ Nam Tử. Nhưng là bây giờ, cái này Mỹ Nam Tử Mỹ thì lại Mỹ rồi, nhưng là mất linh động, trên người khí tức tuy rằng mạnh mẽ cực kỳ, nhưng là dại ra vô tình, dường như một vị con rối. Mà bóng đen này nhưng là cùng này Mỹ Nam Tử hoàn toàn khác nhau, nó là không có có mặt, không có con mắt, không có lỗ thai, chỉ có tư chi, nhưng nếu là có người quan sát, tất nhiên sẽ thấy xấu nhất lẩu sự vật Tối sợ hãi mặt, cùng thống khổ nhất tình cảm. Nó tuy rằng không diện không ngủ nhưng là có thể ảnh hưởng mỗi một cái sinh linh nội tâm. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là chân chính loạn tâm thần ma hóa thân. Giang giác. Một tiếng lanh lảnh xé rách tiếng đột nhiên từ cái này yên tịnh trong không gian truyền ra, lập tức một cái đầy mặt huy nghi, rồi lại mang theo nhiều tia hung tàn vẻ người đàn ông trung niên bắt đầu xuất hiện. Nam nhân này, trên người nhộn nhạo một cỗ huy nghiêm, có một loại chấp trưởng quyền to khí chất chỉ bất quá tại những này khí chất bên trong, nhưng mang theo nhiều tia suy yếu chi tượng. Người này, chính là cái kia tiên giới đạo huyền môn trưởng môn, Tiêu Động Đình. Loạn tâm ma thần, tên tiểu tử kia đã tại ta tính toán bên trong, chỉ cần hai tháng qua đi, chính là của ta kỳ ngộ đến thời gian, chỉ bất quá giờ khắp này, ta còn muốn hướng về ngươi yêu cầu một ít sức mạnh hủy diệt đến vững chắc pháp lực của ta, như vậy mới có thể không có sơ hở nào. Tiêu Động Đình vừa xuất hiện, lập tức đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Khà khà, Tiêu Động Đỉnh, pháp lực của ngươi đã càng ngày càng suy yếu, cho dù ta cho ngươi mượn sức mạnh hủy diệt, cũng chỉ sẽ làm ngươi trấn áp một quang thời gian, không bằng ngươi trực tiếp chuyển hóa thành ma thần thân thể, chẳng những có thể để thân thể của ngươi trở nên cứng rắn cực kỳ, càng là có thể vững chắc trụ pháp lực của ngươi, cho ngươi chân chân chính chính đạt đến cảnh giới đỉnh cao, thu được cái kia chân chính vĩnh hằng. Bóng đen này đột nhiên phát ra hai tiếng cười gian, nói ra như thế mấy câu nói. Những lời này một khi nói ra lập tức tạo thành vô số vĩnh hằng mỹ hảo chi cảnh tượng, phản phất có thể trực tiếp tiến vào đến trong lòng người đi. Hừ. Tiêu Động Đình lập tức hừ lạnh một tiếng, vô số cảnh tượng nhất thời dồn dập phá diệt, chỉ thấy hắn lạnh lùng nói rằng, loạn tâm ma thần, ngươi ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, loại thủ đoạn này liền không lại muốn cho ta dùng chứ. Chẳng lẽ ngươi là nhìn ta pháp lực suy yếu, cảm thấy ta cũng chưa có chống đối lực. Trong giọng nói, Tiêu Động Đình trên thân thể liền tản ra từng cỗ từng cỗ mạnh mẽ cực kỳ sóng chấn động. Mà cái kia đứng ở bóng đen bên cạnh tóc bạc tu sĩ, trong hai mắt hồng quang lóe lên, dĩ nhiên cũng tản mát ra một cỗ cường hãn sóng chấn động, chống lại lên. Cút cho ta." Tiêu Động Đình hét lớn một tiếng, cường hãn sóng chấn động dĩ nhiên tăng lên 10 cái đẳng cấp còn chưa hết, toàn bộ không gian nhất thời bắt đầu run rệu. Này tóc bạc tu sĩ thân thể dĩ nhiên một cùng, phản phất hứng chịu cái gì đòn nghiêm trọng giống như vậy, cả người thân thể lại bắt đầu nát tan cùng vỡ tan. Mà thần thân thể, chỉ thương thôi thôi." Tiêu Động Đình cười gần nói rằng, Cái gì vĩnh hằng? Ngươi cái kia giả tạo lời nói dối giữ lại lừa gạt người khác đi đi, chớ quên, chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ, ngươi cho ta mượn sức mạnh hủy diệt, ta liền đem toàn bộ tiên giới tặng cho ngươi. Khà khà, đạo huyền trưởng môn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bóng đen này cười nói, ngươi thực sự là vạn năm khó gặp nhân vật tuyệt thế, vì chân chính cường đại, lại dám cùng ta ma thần bộ tộc tiến hành hợp tác, đồng thời thể chất của ngươi chính là vạn cổ khó gặp đạo thể, có thể áp chế lại ta ma thần bộ tộc sức mạnh hủy diệt. Đồng thời có thể tiến hành chuyển hóa, khiến cho trở thành chính mình bản nguyên, lợi hại, lợi hại. Phí lời không cần nói nhiều. Tiêu Động Đình trực tiếp nói, "Đem ngươi sức mạnh hủy diệt cho ta mượn một ít, ta liền mặc kệ chuyện của ngươi, nhưng nếu là ngươi không mượn, ngày hôm nay ta trước hết giết hết ngươi Thu Nạp Ma Thần Đồ, tại đưa các ngươi bộ tộc sự tình bẩm báo tiên giới chốn tiên, chỉ đơn giản như vậy." "Được, ta cho ngươi mượn." Bóng đen cũng không lại phí lời, bên trên thân thể đột nhiên gặp buộc phát một trận thuần túy hắc quang. Trực tiếp rót vào đến tiêu động đỉnh thân thể bên trong, chỉ thấy cái kia nhiều tia pháp lực suy yếu chi tượng, bắt đầu cấp tốc bị mất đi, biến thành thuần túy huy nghiêm. Tiêu động đỉnh, ngươi gần nhất quang thời gian này, một mực hấp thụ năng lượng của ta tiến hành áp chế trong cơ thể suy yếu lực lượng, thế nhưng ngươi có biết hay không, qua không được bao lâu này suy yếu lực lượng sẽ một lần bộ phát ra, đến thời điểm cho dù ngươi là cái kia vạn cổ khó gặp đạo thể, cũng sẽ bị cấp tốc suy sủ, cuối cùng thần hồn đều sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Bóng đen này thấy được Tiêu Động Đình chuyển biến, lập tức âm âm nói rằng: "Ngươi không gia nhập ta Ma Thần bộ tộc, như vậy cuối cùng kết cục cũng chỉ có diệt vong." Hô. Tiêu Động Đình hít một hơi thật sâu, cảm nhận được trong cơ thể trạng thái, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười: "Gia nhập Ma Thần bộ tộc? Coi như là gia nhập, ta cũng sẽ chính mình chuyển biến, không dùng tới ngươi đến bận tâm, nếu là trở thành thủ hạ của ngươi, chẳng lẽ muốn biến với hắn giống nhau?" Lời nói nói, ngón tay của hắn liền chỉ hướng này tóc bạc tu sĩ, mất đi thần trí mất đi linh hồn, chỉ có thể nghe mệnh lệnh của ngươi, đây cũng không phải là chân chính ma thần bộ tộc, ta cho dù gia nhập, cũng sẽ trở thành chân chính ma thần. kha kha trở thành như vậy có cái gì không tốt, mất đi tất cả phiền não, chiếm được chân chính vĩnh hằng bất quá ngươi đã có quyết định của mình, ta cũng vậy hoan nên sự gia nhập của ngươi, xem ra không lâu tương lai, ta lại sẽ nhiều ra một cái cùng tộc. Bóng đen này cười ra nói rằng, ngươi tất nhiên sẽ trở thành ma thần, bởi vì ngươi muốn đối phó người kia, Tuyệt đối sẽ đưa người đánh thương tích đời mình Thê thảm cực kỳ Hừ, tiên đoán người lại há lại là dễ đối phó như vậy Tiêu động đình lạnh lùng nói rằng Ta hết thể hậu chiêu cũng đã bày xuống Hết thể chuẩn bị cũng đã hoàn thành Nếu như đến thời điểm ta vẫn không thể có được Người kêu bí mật Như vậy chưa nói, tự nhiên sẽ trở thành ma thần Nhưng nếu là ta chiếm được Ngay lập tức sẽ có thể phi thăng thành chân tiên Đạt được cái kia chí cao vô thượng đại la huyền bí Đến lúc đó cho dù người ma thần Bộ tộc mạnh hơn cũng có thể làm sao Chẳng lẽ còn có thể tuyệt diệt Đại La? Bất quá ngươi nhất định sẽ thất bại, nhất định sẽ trở thành ma thần. bóng đen nói rằng, Đại Đạo 50, Thiên Diện 49, bỏ chạy một trong số đó là vì sinh cơ, càng là tất cả đều có khả năng tâm ý, biết ta tại sao chậm chạm không gia nhập ma thần bộ tộc sao. Bởi vì các ngươi nơi nào không có khả năng, chỉ có tuyệt diệt, cho dù là vĩnh hằng cũng chỉ là khô héo cùng nặng nghề, làm sao có thể so được với Đại La huyền bí, vô cùng đặc sắc. Tiêu Động Đình thản nhiên nói, ta phi thường căm ghét các ngươi, nhưng đã đến nguy hiểm hoàn cảnh, ta còn có thể gia nhập các ngươi. Nhưng cho dù là ta gia nhập các ngươi, ta cũng như thế là căm ghét các ngươi. Ngươi hay nhất cầu khẩn ta có thể thành công, bởi vì nếu như không thành công, ta sẽ biến thành ma thần, tới khi đó, ta cái thứ nhất thôn phệ chính là ngươi. Trong giọng nói, Tiêu Động Đình thân ảnh dần dần biến mất, chỉ để lại ngồi xếp bằng bóng đen. Khà khà, thôn phệ ta sao? Nếu như ngươi thật sự có thể trở thành ma thần. Thật sự có thể hoàn thành ta ma thần đại nguyện, cho dù cho ngươi thôn vệ thì lại làm sao. Trong không gian bóng đen, bắt đầu lầm bẩm nói, trong giọng nói, chỉ để lại một trận âm lánh hơi lạnh tấu xương. Vẹo. Trong lòng, Kinh Bình chính đang không ngừng mà đi khắp, hắn ngồi đi một bước, đều sẽ hấp thụ một ít hủy diệt lực lượng đến cường hóa tự thân. Tuy rằng hấp thụ không nhiều, nhưng thắng ở liên miên vô tận, vĩnh viễn không bao giờ đình chỉ, đi theo hắn thần hậu huyết lôi chân nhân, cũng nhận được không ít có ích. Có Kinh Bình sức mạnh giúp đỡ Những này hủy diệt tâm ý không còn là hắn căm ghét năng lượng, đã hoàn toàn biến thành hắn yêu thích năng lượng. Chương 499, Kinh Hải Bốn phương tám hướng hủy diệt lực lượng bắt đầu lấy cực kỳ bí ẩn phương thức, hội tụ đến kinh bình trong thân thể, hỗn độn thế giới tại trong cơ thể hắn hình thành vô số bé nhỏ hố đen, hủy diệt lực lượng gần như là trong chớp mắt công phu, liền biến thành hắn sức mạnh của bản thân. Hỗn độn thế giới đối với kinh bình có vô số trợ rút, năm đó chính là bởi vì hắn cấu tạo hỗn độn thế giới Tu vi mới bắt đầu tăng nhanh như gió, không chỉ hiểu rõ đạo của chính mình, càng làm cho hắn đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt, vượt qua một lần lại một lần nguy cơ. Mấy năm qua, theo thực lực của hắn trưởng thành cùng cảnh giới vượt qua, hôn độn thế giới cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường hành, cho dù là chư thiên vạn giới người trong nhân sợ như sợ cọp ma thần sức mạnh, tại hắn hôn độn dưới thế giới, cũng bất quá là có thể tùy tiện hấp thụ sức mạnh mà thôi. Mỗi một lần hấp thụ ma thần sức mạnh, hắn đều biểu hiện cực kỳ hơi hợt. Liên dường như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản, trong cơ thể Long Hổ thần lực hứng chịu này cố tinh thuần năng lượng rót vào, cũng bắt đầu dồn dập đi khắp lên, liên tục rít rào, quanh thân kinh mạch huyết đạo, toàn bộ cũng bắt đầu cường hóa. Thánh thể cường hóa. Không nghĩ tới này hủy diệt lực lượng chuyển hóa thành lực lượng của ta sau dĩ nhiên cường hành như vậy, dĩ nhiên có thể cường hóa ta thánh thể. Kinh Bình cảm giác được trong cơ thể Long Hổ rít rào, huyết dịch phun trào, gân cốt thiểm phát ánh sáng lộc lẫy, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn biết Chỉ cần hấp thụ như vậy một lúc, lục thể của mình sẽ lần thứ hai mạnh mẽ một cái cấp bậc, đến thời điểm bất kể là thần hồn, thần lực, ý chí, giác quan thứ sáu, đều sẽ lần thứ hai tăng lên, hợp thể bên trong cảnh một cách tự nhiên sẽ đột phá. Huyết lôi chân nhân đi theo kinh bình phía sau, cảm giác được trong cơ thể hắn phun trào dâng trào sức mạnh, trong ánh mắt tránh qua một tia sâu sắc khiếp sợ, hắn là một tán tu, chư thiên vạn giới bên trong, tán tu là nhiều nhất, nhưng là kém nhất thực lực. Bởi vì không có môn phái vì bọn hắn cung cấp đủ loại bảo đảm, thế nhưng huyết lôi chân nhân lại có thể ở trong tiên giới xông ra một cái danh hiệu, này liền chứng minh bản thân hắn không đơn giản chỗ, húng chi còn có thể bị ma thần bức bách. Càng chứng minh hắn nắm giữ một ít số mệnh. Trên thực tế cũng là như thế, huyết lôi chân nhân chính là chiếm được một cái phi thăng tu sĩ truyền thừa, mới có thể tu thành một thân lôi pháp thần thông, càng là biết một chút thôi toán chi thuật, bất kể là tầm mắt vẫn là chi thức, đều là cực kỳ bằng bạc, hơn nữa hắn vô cùng cẩn thận Biết do dấu rốt đạo lý, là lấy mới có thể trước tiên nhìn ra kinh bình thân phận, càng là có thể phát hiện một ít tu sĩ bình thường không phát hiện được dị dạng. Ở trong mắt hắn, lúc này kinh bình đã hoàn toàn biến thành một cái vũ trụ. Không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không bao hàm, phản phất hắn chính là vạn vật chúng sinh mở đầu, sinh linh, thiên địa, quy tắc, đại đạo, ngôi sao, thái cực, lương nghi. Hầu như hết thể lớn lao hòa bình phàm cảnh tượng đều tại trong cơ thể hắn diễn sinh biến hóa. Cuối cùng tạo thành kinh bình này từng cái từng cái thể. Trời ơi! Vị tiền bối này đến cùng là tu vi gì? Rõ ràng là luyện hư, nhưng tản ra một cỗ chân tiên đều không thể tạo thành dị tượng. liền ngay cả loại ác độc này cực kỳ hủy diệt lực lượng cũng có thể bị hắn hoàn toàn hấp thu. Loại thủ đoạn này, thực lực như vậy, coi như là chân tiên giới tiền bối cũng không sánh bằng A. Huyết lôi chân nhân ánh mắt ngơ ngác, không mắc lập tức liền lộ ra một tiêu may mắn, vị tiền bối này tuy rằng không phải chân tiên. Thế nhưng ta nhưng có thể khẳng định liền ngay cả chân tiên cũng không phải hạ nắp vị tiền bối này thực lực chân thật, vạn hạnh ta tùy tùng Hán nếu là bằng không thì nói không chắc ta sớm đã bị hủy diệt tâm ý diệt sát linh trí, trở thành một cái chỉ biết giết chóc con dối, ma thần cái kia giả tạo vĩnh hằng làm sao có. Thể cùng vị tiền bối này so với thâm nghĩ, huyết lôi thật nhân ánh mắt bên trong liền tràn đầy một tiêu kiên định, hắn đã quyết định đủ triệt để tùy tùng kinh bình, chung với kinh bình. Hắn biết, chính mình chân chính cơ duyên. Ngay kinh bình trên người Huyết lệ chân nhân suy nghĩ trong lòng kinh bình Cũng không biết thế nhưng trên người hắn Một ít nhỏ bé khí tức biến hóa Lại bị kinh bình nhạy cảm phát hiện Khí tức này đầu tiên là có chút bất ổn Sau đó liền bắt đầu kích động Đến cuối cùng đã biến thành kiên định Hơi chút suy tính một phen Kinh bình liền đại khái đoán được đối phương suy nghĩ Bất quá đối với này Hắn chỉ là cười nhạt cũng không nói thêm gì Huyết lôi chân nhân có thể kiên định tâm niệm Đây là hay nhất Đối với hắn mà nói có giúp đỡ rất lớn Dù sao đối phương giao tình rộng rãi, bằng hữu nhiều, có thể biết vô số tình báo. Ngày sau Kinh Bình đem ma thần xảo huyết tiêu diệt, tự nhiên sẽ có này một phần công đức giáng lầm, hơn nữa đến thời điểm Kinh Bình cũng sẽ không chú ý giúp hắn một tay. Nhân không phụ ta, ta không phụ nhân, chính là đơn giản như vậy. Một đường cất bước, một đường hấp thụ, vô số sức mạnh hủy diệt bắt đầu bị hắn hấp thu, tiên giới suy yếu tư thế, đã có một ít hơi yếu bớt. Hắn rất cẩn thận, cũng không làm kinh động này giới ma thần, bởi vì số mệnh giảm và tăng. Tự nhiên sẽ có chập trùng, này nhỏ bé biến động, coi như là cản trưởng môn loại này truyền tu thiên đạo tu sĩ cũng không cách nào từng cái suy tính, này giới ma thần lại làm sao có khả năng sẽ chân chính phát hiện, nếu là thật sự có thể nhận thấy được này nhiều tia biến động, như vậy chư thiên vạn giới sớm đã bị chiếm lĩnh, làm sao còn có thể như vậy rằng co. Thông hiểu số mệnh biến hóa, liền có thể nắm giữ bộ tộc hương suy, loại số mệnh này biến hóa, chính là thiên đạo bên trong chi cao huyền bí, cùng thiên đạo là địch ma thần lại làm sao có khả năng hết mức biết được. Bất quá loại này trong bóng tối lấy ra hủy diệt lực lượng, nhưng không bị đối phương phát hiện, chư thiên vạn giới bên trong cũng chỉ có Kinh Bình, dù sao hắn là thông hiệu chân chính thiên đạo chí lý, nếu là đổi một người, cho dù là chân chính đại là không xấu tu sĩ đi tới nơi này, cũng không thể nào làm được vô thanh vô tức như vậy, tất nhiên sẽ bị ma thần phát hiện. Cất bước Kinh Bình thân thể đột nhiên dừng lại, một trận bên trên thân thể hình dạng hình thái lại dám bắt đầu tự chủ biến hóa, làm lại khôi phục vốn là hình dạng Nhiều kia hôn độn khí lưu bắt đầu ở ngoài thân thể hắn hiện lên, hắn trên da bắt đầu tán phát hoàng ánh sáng vàng kim lọc lây, vô số huyết mạch, huyệt vị bắt đầu ở trong cơ thể hắn một lần nữa sắp xếp, từng cỗ từng cỗ hoàn mỹ, trí cao vô thượng khí tức bắt đầu để lộ mà ra. Cổ lão cao quý, hoàn mỹ. Đang lúc này, vô số huyền hoàng ánh sáng bắt đầu từ bốn phương tám hướng chỗ hiện lên mà đến, mãnh liệt rót vào đến trên thân thể của hắn. Gần như là qua trong giây lát, kinh bình hai mắt liền tràn đầy vô số đồ án phản phất ẩn chứa trong vũ trụ tất cả thần bí cùng không biết. Từng cố từng cố mạnh mẽ sức mạnh bắt đầu ở trong cơ thể hắn bước lên, vô số long hổ lúc này cũng đều đã biến thành màu hoàng kim, mở thụ thủ hộ tại thân thể của hắn cạnh, từng cố từng cố huyền hoàng ánh sáng bắt đầu bao phủ thân thể của hắn, dĩ nhiên tạo thành một cái dường như quần áo huyền hoàng chi Bảo trong cơ thể thế giới chi tâm, bắt đầu không ngừng mà chấn động, từng cố từng cố đại sung sướng, đại sung sướng bắt đầu tỏa ra. Đây là Thế giới chủ nhân Huyết lôi chân nhân nhất thời thay đổi sắc mặt, nghe đồn chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có đạt được thiên đạo chân chính thừa nhận, chiếm được bản nguyên thế giới thừa nhận, đồng thời người mang đại đức hành, đại trí tuệ, đại nghị lực người mới có thể đủ trở thành một thế giới chủ nhân. Một khi thành công, ngay lập tức sẽ chịu đến thiên đạo che chở, ai cũng không thể chạm vào, nếu là bằng không thì, tất nhiên sẽ đưa tới thiên đạo trừng phạt. Không trách được vị tiền bối này nói hắn không phải chân tiên, nguyên lai like hắn là một thế giới chủ nhân. loại thân phận này Nhưng là so với cái gì chân tiên cao quý có thêm? Huyết lôi chân nhân tri thức bên bác, chỉ là một chút liền nhìn thấu kinh bình thế giới chủ nhân thân phận, hắn nhưng là rõ ràng một thế giới chủ nhân quý giá tính, là lấy trong lòng càng kính nghệ. Mà đúng lúc này, nhiều tiêu hoàng kim bình thường màu sắc thánh quang bắt đầu xuất hiện, này huyết lôi thật thân thể con người lần thứ hai chấn động, lúc này hắn trong hai mắt đã không chỉ là khiếp sợ đơn giản như vậy, mà là đạt đến một cái chân chính kinh hãi mức độ, pháp lực cũng bắt đầu không tự chủ được như loạn. Thần hồn cũng bắt đầu chấn động thoát khỏi nửa cái thân thể. Ta ông trời! nay hẳn là cái kia! Quay đi quay lại trăm ngàn lần, vĩnh Hằng tự tại, vạn kiếp không dính, vạn pháp không phá cửu cửu thuần dương đại la chân ý. Huyết lôi chân nhân thật sự bị chấn động đến một cái trước nay chưa từng có trình độ, cho dù tự hắn sinh ra tới nay, gặp gỡ hết thể kinh người việc tính gục lại, đều không có giống ngày hôm nay kinh hãi như vậy. Đại la! Đại la! Huyết lôi chân nhân thì thào lẩm bẩm. Đầu tiên là giải ra niệm hai chữ, sau đó hai chữ nhưng là để hắn đại hỷ. Tuy rằng lấy ánh mắt của hắn nhìn ra, Kinh Bình vẫn không có chân chính đạt đến Đại La cảnh giới, nhưng vẹn vẹn là tia khí tức này liền để hắn khẳng định, Kinh Bình sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ trở thành chân chính Đại La. Đại La, chư thiên vạn giới, vạn vật chúng sinh, chỉ có vẹn vẹn không tới 10 ngón thuật, đồng thời từ khai thiên lập địa tới nay, con số này sẽ không biến quá. chương 500, tham nghiệm cùng lý trí. Chân tiên là thọ cùng trời đất nhưng lại vẫn là sẽ đối mặt đủ loại khó khăn, hơn nữa chân tiên sáu đại cảnh giới, mỗi một tầng đột phá đều là khó khăn vô cùng việc, mọi người đều muốn đạt được cái kia chân chính vĩnh hằng, mọi người đều muốn đạt được cái kia chân chính sức mạnh. Tại huyết lôi chân nhân đạt được trong truyền thừa, có một câu nói để hắn ký ức chưa phai. Đại la giới, đều là run rế. Chư thiên vạn giới tu sĩ trước sau tại truy tìm thiên đạo chí lý, trước sau tại truy tìm đại la huyền bí, nhưng là vô số năm qua, không có một cái thành công. Tựa hồ khai thiên tích điệu thời gian cũng đã định hảo số lượng, một cái không nhiều, một cái cũng không ít, người ngoài cũng lại khó có thể đặt chân. Nhưng là bây giờ, hắn đã thấy đến một người ngược đại la thánh quang tu sĩ. Trong lúc nhất thời, chính là hắn cũng lòng tham nổi lên bốn phía, hai mắt màu đỏ tươi lên, tựa hồ sau một khắc, liền muốn đối với kinh bình tiến hành ra tay. Lý trí cùng máu tanh vẻ ở trong mắt hắn liên tục biến hóa, trên người khí tức càng là một lúc sát khí phân tán, một lúc bình tĩnh cực kỳ, tựa hồ là đang rủa cái gì Kinh Bình mặc dù là tại đột phá bên trong, nhưng là không phải là không có nhận thấy được biến hóa của hắn, chỉ bất qua hắn nhưng không có nhiều lời, cũng không có nhìn thêm. Cơ duyên lớn, liền muốn đối mặt đại khó khăn, Kinh Bình là hắn cơ duyên lớn, chỉ cần hắn có thể cùng Kinh Bình giữ gìn mối quan hệ, một lòng cống hiến cho, ngày sau thành tựu tự nhiên là không cần phải nói, nhưng là bây giờ, đại khó khăn cũng tới. Nếu là hắn dám ra tay, như vậy không nghi ngờ chút nào, hắn ngay lập tức sẽ hóa thành hư vô, hắn nếu là không ra tay. Liền chứng minh xông qua này đại khó khăn, kiên định chân chính đạo tâm, ngày sau tất nhiên là quang minh đường bằng phẳng. Lựa chọn tại chính ngươi, là một bước thành tiền vẫn là một bước thành cho, ai cũng can thiệp không được. Kinh bình trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến. Đang lúc này, Chu Vi hủy diệt lực lượng cũng bắt đầu dâng lên trên, dĩ nhiên là cảm nhận được huyết lôi chân nhân đắc nghiệm, muốn cho huyết lôi chân nhân ra tay. Nay thần ma hủy diệt lực lượng quả nhiên là tà ác cực kỳ, chỉ cần tâm tình một rảnh rối khích, sẽ nhân cơ hội mà vào. Bất chi bất giác hoàn thành đầu độc, khiến người ta mất đi lý trí. Kinh Bình trong ánh mắt phát lạnh tuy rằng hắn có thể ngăn cản này hủy diệt lực lượng truyền vào, thế nhưng hắn nhưng không hề động thủ. Nguyên nhân rất là đơn giản, đây là huyết lôi chân nhân quyết định của mình. Hủy diệt lực lượng tuy rằng có nhất định đầu độc tác dụng, nhưng chỉ cần đạo tâm đầy đủ kiên định, liền có thể bài trừ vọng nghiệm. Nếu là không đủ, như vậy cho dù Kinh Bình ra tay, cũng chỉ là uống rượu độc giải khác, tuy rằng có thể làm cho hắn nhất thời thanh minh, thế nhưng ngày Sau vẫn là sẽ lần thứ hai chuyển biến. Cái gọi là thay đổi thất thường chính là như vậy. Chỉ thấy này huyết lôi chân nhân sắc mặt một trận văn mèo hướng chịu này hủy diệt lực lượng rót vào, trở nên càng là điên cuồng cực kỳ, cả người cũng bắt đầu run dậy, tựa hồ sau một khắc, liền muốn đối với kinh bình ra tay. Xẹt xẹt. Một tiếng dường như miếng vải xé rách âm thanh văng lên, này huyết lôi chân nhân, dĩ nhiên không có đối với kinh bình tiến hành ra tay, trái lại trực tiếp kéo xuống chính mình một cánh tay Này một cánh tay thật cao vung lên, ở trên bầu trời tung xuống vô số máu tươi, da thịt xé rách, can cốt ngăn ra, lần này to lớn thống khổ dáng lâm, nhất thời để này huyết lôi chân nhân giống như điên cuồng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ đã không để ý tới trí. Hắn cả người đều đang run rẩy, hai chân chợt bắt đầu không tự chủ được hướng về kinh bình đi tới, nhưng là mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan, này biểu lộ huyết lôi chân nhân vẫn đang cùng chính mình tham nghiệm làm đấu tranh. Rang rắc. Lênh lảnh vỡ âm thanh truyền ra. Này huyết lôi chân nhân càng lần thứ hai pháp lực chấn động, ngay cả mình hai chân cũng bắt đầu chấn động nổ tung, hóa thành một đoàn thiệt hở giữa, chung quanh tung tué. Theo sát lại là một tiếng xe rách cùng nặng nghề đau hông tiếng chuyển đến, hắn dĩ nhiên mở ra miệng mình, mạnh mẽ cắn ở tại chính mình còn sót lại một cái trên cánh tay trái. Cọt kẹt, cọt kẹt. Một chân ngai, nghiền ngâm tiếng chuyển đến, nếu là những tu sĩ khác nghe được, còn tưởng rằng là một số tu sĩ tại ăn một ít quả tiền mỹ vị, ai có thể đủ nghĩ đến là có người tại sinh sôi cắn xé cánh tay của mình. Mỗi cắn một thoáng, này huyết lôi chân nhân trong miệng sẽ truyền đến một tiếng chấm hống, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu không ngừng mà rung động, chịu đựng rất lớn thống khổ. Nay một bộ tràng cảnh, thật là chính là thê thảm cực kỳ, nếu là có những tu sĩ khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị giỏng ốc. Nhưng là kinh bình nhưng vẫn là nhàn nhạt nhìn, trong ánh mắt không có một chút nào tâm tình, hắn nhàn nhạt nhìn huyết lôi chân nhân tại từng điểm từng điểm cắn xé cánh tay của mình, nhìn khóe miệng hắn huyết nhục cùng xương cốt cho cạn. Nhìn hắn cái kia run dậy thân thể Hắn biết, giờ khác này ai cũng không giúp được huyết lôi chân nhân Có thể giúp hắn, chỉ có chính hắn Hống Huyết lôi chân nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ Chỉ thấy này một điều cuối cùng cánh tay Dĩ nhiên sống sở sở bị hắn cắn nước Đồng thời trong nháy mắt liền nổ tung ra Giờ khác này hắn Đã triệt triệt để để biến thành một người côn Không có tứ chi, không có tay chân Chỉ có một cái liên tục run dậy chảy máu lồng ngực Trong cơ thể hủy diệt lực lượng rốt cục bắt đầu rời khỏi, trong mắt của hắn lần thứ hai tràn đầy thanh minh. Kinh Bình nhìn một màn này, thỏa mãn gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành. Huyết lôi chân nhân trực tiếp dùng nhất là tàn nhận phương thức, kiên định đạo của chính mình tâm. Từ nay về sau, hắn con đường là một mảnh đường bằng thẳng, cũng không còn cái gì có thể để hắn thay đổi sắc mặt, cũng cũng không còn cái gì có thể để hắn nghi hoặc. Một viên kiên định đạo tâm, bắt đầu xuất hiện ở lồng ngực của hắn một cái kinh sợ chư thiên vạn giới cứng giả, bắt đầu sinh ra. Vô số công đức bắt đầu không ngừng mà hội tụ đến trên thân thể của hắn, vẹn vẹn là thời gian ngắn ngủi, hắn cái kia gậy vỡ nổ tung tứ chi bắt đầu một lần nữa khôi phục, trong ánh mắt của hắn dường như ẩn chứa ngôi sao, một trận bùm bùm bắt đầu ở trong cơ thể hắn xuất hiện, pháp lực của hắn trận bắt đầu lột xác, hắn Nguyên Anh bắt đầu cấp tốc cùng thân thể của hắn kết hợp một thể. Áp lực như thế giới, hắn dĩ nhiên đột phá nhiều năm đều không có đột phá hợp thể cảnh giới Từng cố từng cố cường hãn xong chấn động tỏa ra mà ra, huyết lôi chân nhân triệt để tẩy đi trong thân thể hủy diệt cùng tội nghiệt, trở thành một cái chân chân chính chính tiên đạo cường giả. Cảm nhận được thay đổi của mình, huyết lôi chân nhân trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, bay về Kinh Bình liền muốn hành lễ, đồng thời trong miệng nói rằng, đa tạ tiền bối, không cần cám ơn ta. Kinh Bình trực tiếp cắt đứt lời nói của đối phương, từ tố nói, này tất cả đều là chính ngươi phúc duyên, cũng là ngươi lựa chọn của mình, ta không có nửa phần hỗ trợ. Huyết lôi chân nhân nghe xong, trong mắt lập tức sinh ra một cố kích động, trong lòng hắn rõ ràng, nếu không phải kinh bình trước đó chóc bên trong thân thể của hắn phần lớn hủy diệt lực lượng, hắn căn bản không thể đỡ được này cỗ tham nghiệm, trong phút chốc cũng sẽ bị này cố hủy diệt lực lượng chiếm tâm thần, đối với kinh bình ra tay. Mà ra tay hậu quả, chính là vạn kiếp bất phục, thê thảm đến cực điểm. Loại này hơn đức, không thua gì tái sinh phụ mẫu. Nghĩ tới đây, huyết lôi chân nhân vẫn là cung kính lại xuống, ta nguyện bái tiền bối làm thầy Ngày đêm lắng nghe tiền bối giáo dụ. Không cần. Kinh bình khẽ mỉm cười, người tâm tình kiên nghị, vốn chính là vô sự tự thông, đạt được người khác truyền thừa, bái ta làm thầy là không thích hợp, bất quá người nếu là nguyện ý, ngày sau có thể gia nhập ta đại thiên môn, người ta cùng thế hệ tương xứng, cộng tìm thiên đạo. Vạn bối nguyện ý dụng tâm ma xin thể, vĩnh viễn cống hiến cho đại thiên môn, như có nhị tâm, trời chu đất diệt, nhân thần cộng khí. Huyết lôi chân nhân liền là em thai độ đều không có, dĩ nhiên trực tiếp phát xuống tâm ngôn Hắn chỉ sở dĩ như vậy kiên định tùy tùng Kinh Bình, một là bởi vì trong lòng cảm kích, hai chính là thấy được Kinh Bình đại la thanh quang, tuy rằng không thể trở thành đệ tử có chút tiếc nuối, nhưng tóm lại là gia nhập trong đó, ngày sau theo Kinh Bình, hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối sẽ thu được một ít ý không ngờ rằng chỗ tốt. Được, ngươi đã đồng ý, đó là không thể tốt hơn. Kinh Bình gật trong lòng hắn cũng là rất hài lòng, Chư Thiên Vạn Giới bên trong, có thể bằng lực lượng của chính mình, kiên định đạo tâm. Giết chết trong lòng tham nghiệm người là Đa-ít lại càng ít, huống chi huyết lôi chân nhân đối mặt còn không chỉ là trong lòng tham nghiệm, hắn đối mặt còn có cái kia vô biên tà ác thần ma hủy diệt lực lượng. Tham nghiệm, thêm vào hủy diệt lực lượng đầu độc, đây là cực kỳ đáng sợ đồ vật nhưng là huyết lôi chân nhân có thể từ trong đó thoát vây mà ra, khôi phục thần trí, này liền chứng minh người này là hiếm có cường giả. Ngày sau hắn số mệnh cùng phúc đức sẽ liên tục tăng cường, loại người này tiến vào đại thiên môn, tự nhiên sẽ rực hoa tràn tăng thêm một bậc Trường môn, thuộc hạ có sự phải báo. Ngay phát xuống tâm ma thệ ngôn sau, huyết lôi chân nhân cũng không bảo lưu nữa, nói thẳng ra nắm giữ mới nhất tin tức, ta biết ma thần bí giấu ở nơi nào. chương 501, Thiên Đạo Chí Lý. Ma thần bí tảng. Kinh Bình nghe nói lời ấy, trong lòng đột nhiên hơi động, tựa hồ cảm nhận được một cố cơ duyên. Không sai, chính là ma thần bí tảng. Huyết lôi chân nhân nói, ma thần này bí tảng, là chư thiên vạn giới ma thần đem hết thệ thu nạp đến phát bảo, linh dược. Toàn bộ tổn trữ địa phương, những vật phẩm này đối với chân chính ma thần mà nói cũng không hề tác dụng, thế nhưng đối với một ít ma thần đổ nhưng là có rất tốt tác dụng, ma thần sẽ căn cứ ma thần đổ cống hiến đến tiến hành ban thưởng, để cho nhanh chóng đột phá cảnh giới, trở thành vô tình không thức con dối, cả đời chịu đến ma thần trường khống. Khà khà, thì ra là như vậy. Kinh Bình cười gần nói rằng, những ma thần này quả nhiên là biết rõ lòng người, thủ đoạn độc ác, nếu muốn có tu sĩ cho hắn bán mạng, Đầu tiên liền muốn cho tu sĩ chỗ tốt nhất định, đầu tiên là để cho chân thành, dưới chướng như vậy vài món đại ác sự, sau đó liền bắt đầu ban thưởng, giúp đỡ đột phá cảnh giới, dĩ nhiên là sẽ dẫn những ma thần này đổ càng thêm chân thành, một lòng ngạo tưởng trở thành chân chính ma thần sau vĩnh hằng mỹ hảo, không biết nhưng là trở thành những ma thần này dối. Lời này vừa nói ra, huyết lôi chân nhân cũng là gật gù, trong ánh mắt lộ ra một chút tức giận, đây quả thực là đem tu sĩ xem là cầm thú đến dưỡng. Đáng trách ma thần đồ đông đảo. Có thể rõ ràng đạo lý này nhưng là đã ít lại càng ít. Hơn nữa coi như là có rõ ràng, cũng hơn nửa là đã tuyệt vọng, bọn họ thần hồn đã bị thần ma lực lượng xâm nhập, làm sao có thể một lần nữa khôi phục trước đây tất cả. Cho nên bọn hắn chỉ muốn làm sao càng thêm trung tâm, càng thêm phát huy tác dụng, làm cho ma thần vài phần kính trọng, có thể trở thành chân chính nắm giữ tự mình ý thức ma thần. Kinh Bình nói rằng, đáng tiếc, ma thần vốn là hủy diệt cung ác độc tập hợp thể. Làm sao sẽ dung nạp một cái chân chính tu sĩ chuyển đổi vì làm ma thần bộ tộc? Chỉ cần thật sự có tu sĩ chuyển hóa, như vậy cái thứ nhất sẽ gặp phải những ma thần khác thôn vệ. Kinh Bình lời nói này, phân tích lòng người, có thể nói là trí tuệ nói như vậy, một bên huyết lôi chân nhân nghe sóng, trong lòng càng là bội phục không ngớt, đồng thời thở dài nói rằng, lòng người biến hóa, thực sự là đáng sợ. Chỉ có đạo tâm kiên định, mới có thể tư cách tại cầu đạo đường xá tiến lên tiến. Kinh Bình chậm rãi nói rằng, mà những tu sĩ này đã mất đi tư cách. Huyết lôi chân nhân nhất thời một cái chấn động, lập tức nói rằng, trưởng môn, ma thần này bí tẳng kỳ thực cũng không phải là cái gì bí mật quá lớn, hầu như tất cả mọi người biết, chỉ bất quả nhưng vẫn không có người dám đi thôi, bởi vì trong đó hàm chứa vô cùng trận pháp, cho dù là ma thần đồ đi tới, cũng sẽ bị tiêu diệt, chỉ có chân chính, có thực lực tu sĩ, mới dám đi trong đó hấp thụ lượng lớn pháp lực, vô cùng đan dược pháp bảo. Ồ, kinh bình lông mày nữ lại, nói như vậy, Những ma thần này cũng không hề cố ý ẩn giấu mà là liền đặt ở đằng kia, để ma thần đồ đi vào, ai có thực lực ai nắm, không thực lực sẽ diệt vong. Đúng là như thế. Huyết lôi chân nhân nói, cái này bảo tàng liền đặt ở nơi nào, điều này cũng làm cho rất nhiều ma thần đồ trong lòng nghĩ hoặc, bao quát ta cũng nghĩ không ra trong đó ẩn chứa âm yêu. Âm yêu hai chữ này dùng hảo. Kinh Bình nợ nụ cười, chậm dãi nói rằng, đây chính là một cái âm yêu, hơn nữa còn là một cái rất độc ác âm yêu. Lời nói rơi xuống đất, huyết lôi chân nhân nhất thời tinh thần chấn động, tinh tế nghe. Vũ trụ văn vật, chúng sinh luân hồi, mỗi một cái sinh linh, đều có số mệnh, mà những ma thần này chọn ma thần đồ, chính là có một ít số mệnh tu sĩ. Cứ như vậy, thu nạp một cái, vũ trụ chúng sinh số mệnh liền thiếu một phần, ma thần bộ tộc số mệnh sẽ cường một phần. Đây chính là số mệnh ra giảm đạo lý, nhưng là thu nạp một nhóm này ma thần đồ sau đó, vẫn có lượng lớn cạn. Thay lời khác mà nói, chính là ma thần đồ ở trong. Số mệnh cũng có mạnh có yếu, nhưng ma thần này tuy rằng hiểu được số mệnh nói chuyện, thế nhưng là không cách nào chân chính rõ ràng số mệnh mạnh yếu lý lẽ, chỉ có thể căn cứ tu vi cùng một ít biểu tượng để phán đoán, cũng tỉ như một tu sĩ nào đó, có thể tại luyện hư liền giết chết hợp thể. Đây chính là chứng minh người này có bí mật, có cơ duyên, vậy chính là có số mệnh, loại tu sĩ này tự nhiên sẽ bị ma thần bộ tộc coi trọng, cấp tốc đổi. Dưỡng, trở thành ma thần bộ tộc con dối, vì bọn hắn ngày sau tấn công vạn giới làm chuẩn bị. Nhưng là còn có phần lớn có số mệnh tu sĩ, bọn họ không cách nào từng cái phân rõ số mệnh mạnh yếu, này thì không thể cường điệu bồi dưỡng, cho nên liền lấy một ma thần bí hợt. N tại cái kia, hấp dẫn ma thần đồ đi vào. Đây chính là lấy các loại trận pháp đến phán định số mệnh mạnh yếu, nếu có ma thần đồ có thể xung vào, liền chứng minh là có thâm hậu cơ duyên và khí vận tu sĩ, tu sĩ như vậy là có thể trực tiếp bồi dưỡng, trở thành ma thần thủ hạ con non dối, để bọn hắn giữ chữ càng nhiều thực lực, nếu là không được vẫn lạc trong đó. Đây cũng chỉ là mất đi một ít bé nhỏ không đáng kể run dế mà thôi, ma thần sẽ không quan tâm. Lời nói đến nơi này, huyết lôi chân nhân rốt cuộc hiểu rõ trong chuyện này ẩn chứa độc gác nhu kế, hắn trong hai mắt chàn đầy khiếp sợ, vậy phải làm sao bây giờ, có thể tiến vào bên trong tu sĩ tuy rằng không thường có, nhưng vẫn là có rất nhiều, kể từ đó, thiên địa ma thần chẳng phải là số mệnh mạnh hơn. Đây chính là ma thần bộ tộc ngu xuẩn địa phương. Kinh Bình cười gần nói rằng, lấy thực lực đến phân rõ số mệnh mạnh yếu. Chẳng qua là nhất là thô thiện thủ đoạn, số mệnh chính là thiên đạo chí cao diệu lý, có thể nắm giữ số mệnh giả, liền có thể nắm giữ bộ tộc hương suy, ma thần này cùng chúng sinh đối nghịch, đó chính là cùng thiên đạo đối nghịch, làm sao có khả năng biết được trong chuyện này chân chính huyền bí. Có độ hợp vận cực cường, nhưng cũng chỉ là phụ dung chấm nợ, có người nhưng là xem ra không đáng giá một đồng, nhưng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chỉ cần một khi phấn khởi, liền có thể chí hướng to lớn, tăng nhanh như gió, thành tiệu tuyệt thế bá chủ Cái đó làm sao có thể cơ đua cả nắm. Đây cũng chính là vì làm ma thần nào bộ tộc đã thẩm thấu chư thiên vạn giới, nhưng cũng chậm chạp không hề động thủ nguyên nhân, bởi vì bọn hắn không hiểu thiên đạo chí cao đạo lý, cho dù bọn họ dù thế nào dự trữ sức mạnh, cũng không cách nào tuyệt diệt vạn giới chúng sinh, chân chính có đại khí vận tu sĩ, e sợ tại ma thần bí tàng bên trong chết đi không ít, số mệnh này dĩ nhiên là sẽ trở về thiên đạo, một lần nữa tiến hành phân phối. Thì ra là như vậy. Huyết lôi chân nhân lập tức nhiên tình ngộ Cái kia muốn nói như vậy, Chư Thiên Vạn Giới tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng sẽ không bị diệt vong. Nếu là như thế liên tục, ma thần khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không nắm giữ cơ hội. Kinh Bình lạnh lùng nói, "Đáng tiếc, nhiều nhất ngàn năm thời gian, loại này thế cuộc cũng sẽ bị đánh vỡ. Thiên đạo tuy rằng tại che chở chúng sinh, thế nhưng chúng sinh nếu như mình đánh nhau, đây chính là ma thần bộ tộc vạn thế cơ hội tốt." Huyết Lệ Chân Nhân không có nghe hiểu, trực tiếp hỏi, "Chúng sinh chính mình đánh nhau?" Tiên Ma Phân Chia, nguyên do đã lâu, lại quá ngàn năm. Chân tiên chân ma hai giới chắc chắn bạo phát chân chính đại chiến, chư thiên vạn giới đều sẽ bị bao phủ trong đó. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, chúng sinh số mệnh lập tức suy yếu, thiên đạo cũng sẽ tùy theo chúng sinh mà suy yếu, đến khi đó, ma thần bộ tộc sẽ một lần bạo phát, tuyệt diệt tất cả." Kinh Bình Thản nhiên nói. "Cái gì?" Lần này huyết lôi chân nhân nghe hiểu, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt nói rằng, tiên ma đại chiến cũng chỉ là một cái lời dẫn. "Ta tiên, vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào liền không có cách nào ngăn cản?" Tiên ma hai đạo, từ khi khai thiên tích địa liền bắt đầu phân tranh không ngừng, cái này cũng là thiên đạo định ra tuần hoàn lý lẽ, thượng cổ tích toán cho tới bây giờ, làm sao có khả năng sẽ bị ngăn cản. Kinh Bình nhìn huyết lôi chân nhân một chút, chầm dài nói rằng, tiên ma đại chiến đã thành định cục, đây là thiên đạo bản thân vận chuyển lý lẽ, ai cũng không thể thay đổi, nếu thật muốn thay đổi, trừ phi là để thiên đạo một lần nữa chế định quy tắc. Thế nhưng hiện tại quy tắc, chính là hay nhất quy tắc, bởi vì bất luận nơi nào, đều sẽ co sinh diệt. Bất luận nơi nào, đều sẽ coi tranh đấu, liền ngay cả cái kia nhìn như vĩnh hằng hành tinh cũng là giống như vậy, cho nên nói thiên đạo chính là âm dương luân hồi, chỉ có không ngừng mà luân hồi, mới có vô tận tương lai, làm sao có khả năng tùy tiện thay đổi, hơn nữa cho dù thay đổi pháp tắc cũng là cần vũ trụ trở về đại phá diệt trạng thái, như vậy vạn giới chúng sinh như thế sẽ tiêu vong, hơn nữa cho dù sửa lại, không còn tranh đấu, chỉ có này bình thản, như vậy vũ trụ vẫn có một ngày sẽ một lần nữa diệt vong. Chúng sinh vẫn là sẽ thống khổ. Lời nói này nói ra, có thể nói là đem thiên đạo vũ trụ nói tất cả cái thấu triệt, khiến người ta vừa nghe liền hiểu, nếu là bình thường, này huyết lôi chân nhân nhất định sẽ vui vô cùng, nhưng là bây giờ, sắc mặt của hắn trắng xám cực kỳ. Trường môn, muốn nói như vậy, chúng sinh diệt vong đã không cách nào ngăn trở. Vậy ta các loại, chờ cần tu thiên đạo, lại có tác dụng gì? chương 502, Ma loạn Sinh. Đại đạo 50, Thiên Diện 49. Bỏ chạy một trong số đó là vì sinh cơ, càng là vô hạn khả năng, chúng ta cần tu thiên đạo, tăng trưởng thực lực, chính là vì mưu cái kia một tia sinh cơ cùng khả năng. Kinh Bình Đạm cười nói, tuy rằng thế cuộc đối với chúng sinh cực kỳ bất lợi, nhưng ta tin tưởng ma thần này âm mưu đã không ngừng một mình ta đã nhận ra, những kêu cao cao tại thượng đại la tu sĩ, cũng nên có phát hiện, đã nhận ra có ích lợi gì. Huyết lôi chân nhân phẫn nộ nói rằng, bọn họ này quần đại la, quay đi quay lại trăm ngàn lần. Vạn kiếp không dính, làm sao có khả năng sẽ quản chúng sinh chết sống. Đây là một hồi bao phủ chúng sinh đại kiếp nạ, không có ai có thể trốn quá khứ, liền ngay cả đại la, cũng là không được. Kinh Bình nói rằng, tuy rằng bọn họ được xưng vạn kiếp không dính, nhưng này là thiên ngoại ma thần đại kế, cho dù những này đại la có thể lẫn mất nhất thời, lại làm sao có khả năng trốn một đời. Chúng sinh chỉ cần bị diệt, thiên đạo sẽ suy nhược, thiên đạo suy nhược, bọn họ đại la pháp lực cũng sẽ suy nhược. Đến lúc đó coi như là dù thế nào vĩnh hằng cũng bất quá là không hoa huyết nguyệt, vẫn là sẽ nên đón tuyệt đối diệt vong. Vì lẽ đó những này đại là cũng tại làm nỗ lực, tận lực hóa giải tiên ma hai đạo Ân đoán, bởi vì cứu chúng sinh, thì bằng với cứu mình. Huyết lôi chân nhân ngơ ngác nói rằng, nhưng là kéo dài đến bây giờ, cũng đã là cực hạn, sợ là lại quá ngàn năm, vẫn là sẽ xuất hiện chân chính đại chiến, đến lúc đó. Được rồi, Kinh Bình trực tiếp cắt đứt huyết lệ chân nhân, tất cả đều có khả năng. Chúng ta tu sĩ, cầu chính là không thẹn với lương tâm, chỉ cần bản tâm kiên định, liền có thể quyết trí tiến lên, cầu được cái kia một tia sinh cơ. Lời này vừa nói ra, huyết lôi chân nhân nhất thời hai mắt một thành, khôi phục thần thái. Hán đạo tâm vừa ngưng tụ, thế nhưng lập tức liền nghe đến như vậy một cái kinh thiên động địa đại sự, trong lúc nhất thời chịu đến xung kích, cho nên liền như đưa đám, vạn hạnh bị kinh bình uống tỉnh, bằng không hắn thật vất vả ngưng tụ đạo tâm, sẽ lần thứ hai vỡ vụt. Bảo trí bản tâm là tốt rồi. Kinh Bình nhìn thấy huyết lôi chân nhân khôi phục thần thái, điểm gật đầu nói, được rồi, ngươi dẫn đường đi, ta dự định tự mình tìm tòi ma thần kia bí tảng. Ta hiểu. Huyết lôi chân nhân nói, bất quá chỗ kia thật có chút quái gì, không chỉ thời không vạn mẹo, càng là lạc đường tầng tầng, còn cần trưởng môn chú ý. Ta tự nhiên hiểu được. Kinh Bình nói một câu. Lập tức huyết lôi chân nhân cũng không nói thêm lời, trực tiếp thân ảnh loay lên, qua lại đến dưới nền đất hạt nhân chỗ, sau đó lại là loáng một cái. Dĩ nhiên đi tới vũ trụ trong trời sao. Trưởng môn, này chỗ sâu trong lòng đất có đi thông vạn giới thời không đường hầm, mà ma thần kia bí tảng, ngay vạn giới lẫn nhau liên hệ trong không gian, đón lấy ta cùng trưởng môn cũng sẽ bị từng người chia lìa, hy vọng trưởng môn cẩn thận một chút. Huyết Lôi chân nhân đến nơi này sau, lập tức quay về Kinh Bình nói rằng: "Ừm, ngươi cũng muốn chú ý nhiều hơn, nếu là không được, liền vận dụng ta sức mạnh trong cơ thể đánh vỡ hư không, một lần nữa qua lại đến địa Tâm chỗ. Kinh Bình nói rằng Trong giọng nói, hắn cũng đã một bước bước ra, biến mất ở vô số thời không ở trong. Kỳ thực hắn nếu là muốn mang huyết lôi chân nhân đồng thời đi vào, cũng có thể mang theo, chỉ bất quá nơi này là ma thần xây dựng thời không đường hầm, nếu là cưỡng chế trái với, nhất định sẽ khiến cho đông đảo ma thần chú ý, đến lúc đó sẽ bạo lọt thân phận, khiến cho ma thần cảnh giác, đây cũng không phải là kinh bình ý nghĩ. Mục đích của hắn không chỉ có riêng là này một cái tiên giới đơn giản như vậy, hắn muốn liền này chư thiên vạn giới hết thẻ ma thần hóa thân. Tất cả đều cho tuyệt diệt hấp thu, đến thời điểm thực lực của hắn không biết sẽ bảnh trướng đến một cái cái dạng gì trình độ, hơn nữa này trong vũ trụ vô số công đức, toàn bộ tập trung ở trên người hắn, khi đó hắn sẽ lớn bao nhiêu công đức. Chỉ là muốn nghĩ, kinh bình trong lòng lại bắt đầu hưng phấn. Chư thiên ma thần, tuy rằng những tu sĩ khác đều là sợ như sợ cọp, nhưng các ngươi ở trong mắt ta nhưng là tốt nhất chất dinh dưỡng a. Kinh bình trong lòng nghĩ đến, trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa vô cùng thế giới, ta tuyệt đối sẽ đem các ngươi triệt để tuyệt diệt sạch sẽ. Đạt được thiên đạo chân chính diệu lý, khiến chúng sinh tiến vào một cái chân chính nắm giữ vô hạn tương lai thế giới. Cùng một thời gian, tiên giới điệu tâm ở trong, một đám ma thần đồ chính đang đi tới đi lui, mỗi một mảnh địa vực đều bị cẩn thận tra xét, thế nhưng là hào vô sở hoạch Lập tức lưu quang đạo đạo thoáng hiện, bắt đầu tập hợp ở tại một chỗ. Như thế nào? Các ngươi có không có tìm được tạ vấn thiên? Không có, đáng ghét ta, chúng ta cơ hồ đem toàn bộ tiên giới điệu tâm đều cho tìm một lần. Thế nhưng là chút nào không phát hiện được tung tích của hắn. Làm sao sẽ như vậy, lẽ nào hắn đi chỗ khác? Không cần tìm, thối lại, tả vấn thiên đã triệt để biến mất ở cái này tiên giới ở trong, đi vào tìm kiếm ma thần bí ẩn dấu. Đang lúc này, một đạo âm âm thoại âm nói ra, lập tức một người mặc áo bào đen, khuôn mặt tàn nhận thanh niên bắt đầu xuất hiện. Ma loạn sinh. Này mấy trong tên ma thần đồ nhìn thấy thanh niên áo bào đen này, nhất thời cả kinh. Đây là ma giới một vị thiên tài. Nghe đồn là các loại ma đạo pháp thuật hắn đều tinh thông, đồng thời còn là một tán tu, tên của hắn vốn là gọi Ma Sinh, thế nhưng Loạn Tâm Ma thần đối với này ma rất là coi trọng, ngay tên của hắn dĩ gả một cái loạn tự, hy vọng hắn có thể loạn thiên hạ môn nhân. Ma loạn sinh đạt được Loạn Tâm Ma thần trợ giúp, một thân tu vi đã sớm đạt đến hợp thể đỉnh cao cảnh giới, chỉ bất quá còn cần một ít tôi luyện, mới có thể chân chính trở thành đại thừa ma tu, là lấy vẫn ở trong ma giới dù đã giết chóc. Hắn tuy rằng không phải thống lĩnh Thế nhưng vô số thống lĩnh nhưng không có một cái dám đắc tội cùng đối phương, bởi vì Phạm là đắc tội hắn, toàn bộ đều bị thôn phệ. Tạ Vân Thiên, là ta. Ma loạn sinh thản nhiên nói, ai dám chia sẻ, ta liền thôn phệ ai. Lời nói chuyên ra, lập tức để này mấy trăm tên ma thần đổ vẻ mặt biến ảo, bọn họ đều đều khẳng định kinh bình trên người có đại bí mật. Này ma loạn sinh nói ra lời ấy, càng làm cho bọn họ xác định suy nghĩ trong lòng. Bí mật là nhất động lòng người, tham nghiệm ở trong lòng của bọn hắn chuẩn bị trực tiếp cắn nuốt lý trí của bọn hắn, khiến cho bọn hắn quên mất ma loạn sinh đáng sợ, quên mất sức mạnh cùng cấp độ chênh lệnh, rốt cục có người quát lên một tiếng lớn, "Là ngươi! Ma loạn sinh, ngươi cũng quá là bá đạo một điểm, biết ngươi chịu ma thần đại nhân coi trọng, nhưng là ngươi cũng quá không đem chúng ta những tu sĩ này để vào trong mắt rồi." Ẩm. Ma loạn sinh đột nhiên thân ảnh lóe lên, lập tức trong đám người tên kia nói chuyện tu sĩ lập tức bị một thoáng cào nát thân thể, cả người phát ra thảm cực kỳ kêu thảm thiết. Thủy diệt lực lượng bắt đầu bị hấp thụ, cuối cùng chỉ còn lại có một tấm da người. Ta nói là ta, chính là của ta. Hấp thụ tên ma thần này đồ, ma loạn sinh thản nhiên nói, còn có ai dám nhiều lời. Máu tanh thủ đoạn, liền dường như một chấu nước lạnh, trực tiếp rội giết bọn hắn trong lòng cái cỗ này tham lam chi diễm, từng cái từng cái đều đều trầm mặc không nói. Các người đám giác rửa này. Ma loạn sinh không hề che giấu chút nào mắng, tả vấn thiên thực lực đã sớm đã đạt đến hợp thể cảnh trình độ, cho dù các ngươi đi vào cũng bất quá là chịu chết mà thôi, xem ở bọn ta đều là ma thần đại nhân thuộc hạ phần trên, ta cũng không muốn tại chém giết các ngươi, bất quá ai dám hỏng rồi chuyện của ta, người này chính là của các ngươi kết cục. Này ma loạn sinh trong giọng nói tràn đầy đối với loạn tâm ma thần trung thành tâm ý, nếu là kinh bình tại này, nhất định sẽ nhìn ra này ma thần hồn đã hoàn toàn biến thành mở nhạt vẻ, nhiều tiêu linh trí chí chính đang không ngừng mà bị làm ham mòn, đánh tới rồi một cái kiên cố dấu ấn. Cái này dấu ấn, chính là loạn tâm ma thần lưu lại Hết thẻ ma thần đồ chỉ cần tu vi càng cao, liền càng là đối với ma thần chân thành, này là chắc chắn. Ma loạn sinh nhìn thấy không người nào dám tại nhiều lời sau, lộ ra nhiều tia cười gắn, đều cút cho ta. Trong giọng nói, một cố đen kịt ma khí liền bắn mạnh mà ra, dồn dập rốt vào đến này mấy trăm tên tu sĩ trên người, dĩ nhiên trực tiếp làm cho bọn họ ngã mềm trên đất, bắt đầu tự chủ lăn lên. Ha ha ha ha! Một trận càn dỡ cười to bắt đầu từ trong miệng của hắn truyền ra, này mấy trăm tên tu sĩ trong mắt, Đều ẩn chứa vô cùng công đức lựaa giận cùng thâm độc kha kha tả vấn thiên Ngươi sớm muộn cũng sẽ tại lực lượng của ta bên dưới khuất phục cùng đám rác rưởi này như thế thâm độc khoae y ánh mắt bắt đầu ở trong mắt hắn thoáng hiện hắn xem đối với cái kia tả vấn thiên đã có sâu sắc sắc ý bất quá kinh bình lúc này lại là không biết điệu tâm chỗ phát sinh biến cố thân thể của hắn chính đang theo đường hầm không gian mà rời đi vẹn vẹn là một cái trước mắt thân ảnh của hắn liền chuyển rời đến một mảnh tinh vực ở trong Tại này tinh vực ở trong một cái tinh cầu, lóe lên nồng đậm sinh cơ, ngoại vi ra còn tản ra đạo đạo kim quang, một cụ quen thuộc cực kỳ khí tức bắt đầu phả vào mặt. chương 503, đi tới đại thiên môn. Ừm, kinh bình nhìn này quen thuộc tình cảnh, lập tức cả kinh, đây không phải là thế giới của ta sao? Lẽ nào thế giới của ta bên trong cũng có ma thần? Một tia ý niệm ở trong đầu của hắn sẽ qua, lập tức ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía này viên lóe lên vô cùng sinh cơ tinh cầu. Chỉ thấy tinh cầu này chính đang không ngừng mà tịnh hóa, một cỗ phấn chấn chính đang phun trào mà ra, thế nhưng chỗ sâu trong lòng đất, nhưng vẫn là có nhiều tia mở nhạt khí, chính đang lan lột. Những này mở nhạt khí cũng không cường đại, ẩn dấu cũng vô cùng xảo diệu, dĩ nhiên mơ hồ bao vây điệu tâm ngoại vi, nếu không phải là có một tầng kim quang ngăn trở, những này mở nhạt khí bất định đã sớm hòa tan vào trong đó. Nhìn bị kim quang vây quanh địa tâm, kinh bình rõ ràng, đây là công đức của hắn cùng Đại La Thánh Quang kết hợp kết quả. Vì làm chính là muốn bảo vệ toàn bộ thế giới địa tâm, để ngừa ngoại lai xâm phạm chi địch, hiện tại vừa nhìn, hắn không bởi trong lòng may mắn. tầng này phòng hộ thật sự chính là đối phó, nếu là bằng không thì, các loại, chờ, những này mở nhạt khí rót vào đến trong lòng, ngay lập tức sẽ để toàn bộ thế giới thổ nhượng mất đi sinh cơ, vô số sinh linh đều sẽ bị hại nặng nề, mà sinh linh chịu đến uy hiếp, thế giới chi tâm sẽ yếu đi, tùy theo tương ứng, kinh bình cũng sẽ yếu đi. Hừ, quả nhiên là giáp tâm hại người. Kinh Bình hư lạnh một tiếng, lập tức bàn tay lớn vô một cái, này nhiều tia mở nhạt khí liền bắt đầu hắn nhấp nắm, linh giác tinh tế thâm nhập vào trong đó. Này nhiều tia mở nhạt khí tuy rằng nhìn như không nhiều, nhưng là cực kỳ thuần túy, cho dù so với tại tiên giới trong lòng hủy diệt lực lượng đều muốn thuần túy rất nhiều. Kinh Bình linh giác một cái tiến vào, liền lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm hủy diệt khí tước, bất kể là thời gian vẫn là không gian, chỉ cần bị nguồn sức mạnh ngày nhiễm, ngay lập tức sẽ bị mục nát thành hư vô đơn thuần hủy Diệt Kinh Bình trong ánh mắt tránh qua một đạo kỳ quang, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn bản đồ tình không liền bắt đầu suy tính ra một cách đại khái. Mỗi một thế giới biến hóa, đều tại ma thần nắm trong bàn tay, chỉ bất quá những ma thần này cực kỳ thông minh, chưa bao giờ nên ngang tiến hành phá diệt, mà là ẩn nút tại mỗi một thế giới bên trong, chờ đợi tiên ma đại chiến đến. Kinh Bình là thế giới tự chủ, đồng thời từ khi hắn trở thành cùng thế giới chủ nhân sau, thế giới này liền bắt đầu không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, sinh sôi liên tục. Hệ này liệt biến hóa, tự nhiên sẽ chịu đến thiên ngoại ma thần chú ý, bất quá những ma thần này lại không thể ra tay công khai, càng không dám hơn ẩn nút trong đó. Sợ bị Kinh Bình phát hiện, liền thiên ngoại ma thần liền dáng lâm hạ nhiều tia thuần túy hủy diệt lực lượng, nỗ lực cảm hóa thế giới chi tâm, đồng thời kiến tạo to lớn thời không đường hầm, để thời cơ đến thời gian tiến hành tấn công. Nghĩ rõ ràng những này, Kinh Bình khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không trách được này nhiều tia hủy diệt lực lượng như vậy thuần túy Dĩ nhiên là thuần khiết thiên ngoại ma thần tâm ý, không nghĩ ta bọn họ dĩ nhiên chú ý tới ta, như vậy tính ra, này một tia ma thần tâm ý vẫn chưa thể động. Này một tia mở nhạc khí chính là chân chính ma thần ý niệm, mặc dù đối với những tu sĩ khác mà nói đây là cực ác cực tà đồ vật, thế nhưng đối với kinh bình mà nói, đây căn bản không tính là khó khăn gì, chỉ cần hắn muốn hút thu, ngay lập tức sẽ có thể luyện hóa trở thành năng lượng của mình, đồng thời có thể khẳng định, có thể làm cho thực lực của mình tăng cường không ít. Bất quá tương ứng khó khăn cũng thuận theo mà đến, chính là bởi vì này một tiêu mở nhạt khí chính là chân chính ma thần ý niệm, vì lẽ đó nếu như bị hấp thụ, như vậy thiên ngoại ma thần nhất định sẽ có phát hiện, đến lúc đó sẽ đối với Kinh Bình có đề phòng, đồng thời sẽ tìm hiểu nguồn gốc, đem Kinh Bình hiện tại thân phận cho nhìn thấu, cái này đối với hắn muốn tiêu diệt này vạn giới thiên ngoại ma thần đại kế tạo thành vỡ tan độ khả thi. Đã như vậy, vậy ta liền tương kế tự kế. Kinh Bình nghĩ đến. Trước hết để này mờ nhạt khí tại thế giới của ta chi tâm nơi du đáng, ta có công đức cùng thánh quang hộ thân, mặc cho ma thần này chi niệm tại mạnh mẽ, cũng sẽ không bị xâm nhập, như vậy liền có thể kéo dài thời gian. Chỉ cần cho ta thời gian, này chư thiên vạn giới ma thần hóa thân, hết thảy đều sẽ trở thành năng lượng của ta. Đến thời điểm ta vẫn có thể dựa vào này một kia chân chính ma thần chi niệm, đến tra xét ma thần bộ tộc chân chính vị trí. Sau đó thâm nhập trong đó tiến hành rất chóc, đến lúc đó này vô cùng công đức. Vô cùng năng lượng, ngay lập tức sẽ ra chỉ thân thể ta, giúp ta thành đạo. Ngăn ngắn trong chốc lát, Kinh Bình đã nghĩ xuất ra một cái tuyệt hảo mưu kế. Đồng thời bàn tay của hắn chấn động, này nhiều tia mở nhạt khí lần thứ hai bị hắn bỏ vào trong lòng, đồng thời hắn ở bên ngoài cực kỳ cẩn thận dùng tới kim quang bao vây lấy, cứ như vậy, coi như là có cái gì đặc thù biến cố, hắn cũng có thể trước tiên biết được. Thời không đường hầm lại đang tiến hành chấn động, tựa hồ cái kế tiếp chấp mắt hắn liền muốn chuyển đổi đến chỗ khác đi. Bất quá Kinh Bình nhưng là sinh sôi dùng chân lực cố định lại lối đi này, đồng thời thân ảnh lóe lên, trở lại nguyên bản thế giới đại thiên điện bên trong. Nếu đã biết được ma thần âm hưu, như vậy Kinh Bình tất yếu đang tiến hành một phen cường hóa biện pháp. Xoạt xoạt xoạt. Ngay Kinh Bình xuất hiện trong ngáy mắt, nô trọng các loại, chờ, mấy cái đại thiên môn cao tầng cũng bắt đầu đi tới, đồng thời cùng một thời gian không mình hành lễ, trong miệng nói rằng, tham kiến trưởng môn. Kinh Bình nhìn mấy người trên mặt vóc người Cảm thụ mấy người trong cơ thể hùng hồn pháp lực, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, "Rất tốt, các ngươi cảnh giới lại có tiến bộ." Toàn lại trưởng môn Bồi Dưỡng công lao, lại là một trận trăm miệng một lời lời nói xuất hiện, chấn động đến mức toàn bộ Đại Thiên Điện đều rung động ầm ầm. "Được rồi, đều là huynh đệ, không cần thiết khách khí như vậy." Kinh Bình cười nói một câu. Trong sân mấy người nghe nói lời ấy, cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá nhưng vẫn như cũ không người xuống, trong đó Ngô Trọng sắc mặt nghiêm nghị, "Cái này không thể được." Lệ không thể bỏ, trưởng môn chính là trưởng môn, luật pháp chính là luật pháp, không thể thay đổi. Một câu nói kia nói ra, kinh bình nhất thời có chút trợ khóc trợ cười, nhưng vào lúc này, lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Vương Lôi vợ chồng, đại ca tiểu muội, còn có một đám thiếu chủ cũng đều đồng thời chạy tới, từng cái từng cái thấy kinh bình, đều lộ ra một tia ý mừng. Phu thân, mẫu thân. Kinh bình vừa thấy, vội vã tiến lên nên tiếp, hai chân mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống. Bình nhi, làm cái gì vậy? Vương Lôi vừa thấy, lập tức đưa tay kéo lại Kinh Bình, đồng thời bí ẩn truyền âm nói rằng, ngươi bây giờ là một phái trưởng môn, quản một nhóm lớn người đâu, tại sao có thể nói quỳ liền quỳ, bắt đầu nhanh lên. Kinh Bình trong lòng ấm áp, hai chân vẫn là quỳ xuống, nhi tử lệ cha mẹ, thiên kinh địa nghĩa, càng là nhân luân đại đạo, ngài là phụ thân của ta, đương nhiên phải lệ. Vương Lôi nghe được Kinh Bình lời nói, thấy được Kinh Bình động tác, trong hai mắt lập tức lộ ra một tia kích động, được, được, Hảo Bình Nhi, mau dậy đi Trong sân mọi người vừa thấy cảnh ấy, cũng là trong lòng thở dài. Phàm là có thể thành đại nghiệp giả, phần lớn đều là tàn nhẫn vô tình hạng người, cho dù đối mặt cha mẹ của mình, cũng chỉ là qua loa cho xong. Thế nhưng mọi người không có từ kinh bình trên người nhìn thấy một kia qua loa cho xong tâm tình, dù là ai cũng có thể cảm giác được kinh bình thật tình. Hắn tàn nhẫn, nhưng chỉ đối với kẻ địch tàn nhẫn, hắn vô tình, chỉ là đối với tà đạo vô tình, hắn tà ác chỉ vì tà ác mà tỏa ra, đối với người thân hoặc là bằng hữu. Hắn xưa nay đều là nghĩa bạc vân thiên. Từ khai thiên lập địa tới nay, có thể như kinh bình loại này làm việc không vi bản tâm người có mấy người. Có thể khẳng định, một cái đều không có. Âm dương kết hợp lại, cương nhu cùng tồn tại, đạo lý này ai cũng rõ ràng, thế nhưng là không có một người có thể làm được, chỉ có kinh bình làm được. Cho nên bọn hắn may mắn, chẳng những không có cảm thấy kinh bình đánh mất huy nghiêm, trái lại cảm thấy đây mới thực sự là huy nghiêm. Cung kính dập đầu lệ ba cái sau, kinh bình đứng dậy, Ngay lập tức sẽ thấy được Vương Lôi vợ chồng trong mắt chớp động nước mắt hoa. Chúng ta lão Vương ra đến cùng là tích bao nhiêu bối đức, mới có thể có bình nhi như thế một cái hài tử, thực sự là ông trời che chở." Vương Mẫu kích động nói, một bên Vương Lôi càng là gật đầu lia lịa, biểu hiện rất đồng ý. "Cha, nương, các ngươi đây là nói cái gì?" Kinh Bình lập tức nói rằng, năm đó như không phải là các ngươi, há có ta ngày hôm nay, các ngươi cứ việc an tâm ở, ngay thật tốt là vĩnh hằng." "Đúng vậy, đúng vậy." Bá phụ bá mẫu cũng không cần tại quan tâm. Mấy vị thiếu chủ huynh đệ lúc này cũng liền bội khuyên, thật vất vả mới để cho vương lôi vợ chồng tâm tình bình phúc lại, trở lại đạo huyền ở giữa. Trải qua một lúc, các vị huynh đệ trở về, nhìn thấy kinh bình chính là đồng thời hành lễ, kính chào đại thiên trưởng môn. Kinh bình lập tức vung vung tay, được rồi, đều là huynh đệ, không cần nói phí lời nhiều như vậy. Cái này không thể được, người bây giờ nhưng là trưởng môn, càng là thế giới chủ nhân, những lễ nghi này nhưng là muốn được. Một bên Tôn Hổ cợt nhà nói rằng: Chương 504, Tinh Không Đại Quân. Không sai, toàn bộ thế giới tại kinh huynh dẫn dắt hạ, đã trở nên càng ngày càng tốt, phàm nhân giới cũng không còn cơ hàng người, hầu như mỗi một phàm nhân thể chất đều có rất lớn tăng mạnh, linh thể xuất hiện tỷ lệ cũng là càng ngày càng nhiều, tu tiên giới bên trong hiện tại tu sĩ như mây, mỗi người đều là lẫn nhau có lễ, rất ít có giết người cấp của việc, mỗi người đều cũng coi là có đức người. Đang lúc này, Chu Thế Minh cũng nói: Chu Thế Minh tu vi hiện tại đã đạt đến kim đan bên trong cảnh đỉnh cao, đồng thời phi thường yêu thích quan tâm phạm nhân giới cùng tu tiên giới thời sự, vì lẽ đó đại thiên môn liền cho hắn tại liên minh bên trong an bài một cái khá là thanh nhàn chức vị, còn tôn hổ, hắn tính tình ngày ra, không phải loại an tính kia tu luyện người, liền cũng cùng chú thế minh làm cái bạn, cả ngày bên trong du lãm thế giới các nơi, dĩ nhiên quay về thế giới biến hóa có rất lớn hiểu rõ. Mấy người còn lại cũng là liên tục nói thế giới biến hóa, kinh bình liên tục gật đầu, trong lòng rất là thỏa mãn, Đồng thời đối với Tôn Hổ cùng Chu Thế Minh hai người, càng là xem trọng. Chu Thế Minh tính tình thận trọng, Tôn Hổ tính tình nóng nảy, hai người nếu là có mâu thuẫn, cái này tất nhiên là như nước với lửa, có thể hai người không có mâu thuẫn, đó chính là hỗ trợ lẫn nhau. Hai người kia là Kinh Bình vẫn tại phàm nhân giới thời gian bằng hữu vốn là phàm nhân thân thể, bất quá lại bị Kinh Bình thi triển đại thủ đoạn thay đổi, thế nhưng thay đổi là thay đổi, tại linh hồn cảm ngộ bên trên, nhưng vẫn là so với chân chính tu tiên giả không đủ khả năng. Dù sao chân chính có linh thể tư chất người, đều là từ nhỏ đã bị mang vào môn phái, học được phi thường toàn diện tri thức, đồng thời đối với thiên đạo đều có rất rõ ràng nhận thức cùng nhận thức. Tôn hổ cùng Chu Thế Minh, xem như là thay đổi giữa chừng cái này cũng là cảnh giới của bọn hắn lên cấp khá là thông thả nguyên nhân. Bất quá bây giờ hai người này lại có thể quan sát thế giới biến hóa, thông hiểu thế giới thế cuộc, này sẽ để bọn hắn bù đắp cảm ngộ không đủ thiếu hụt, thậm chí để bọn hắn loại này thiếu hụt biến thành sở trường cùng ưu điểm. Phải biết đây là kinh bình dẫn dắt thế giới, bên trong ẩn chứa kinh bình đối với thiên đạo bản nguyên chân chính càng ngộ, hai người xem tuy là thế giới biến hóa, nhưng lĩnh ngộ nhưng là chân chính thiên đạo bản nguyên, loại tiến cảnh này, đương nhiên là không giống nhau. Vì lẽ đó kinh bình rất là xem trọng hai người này, cũng rất là thế hai người này cảm thấy vui vẻ, dù sao cũng là phạm trong nhân giới thâm hậu cảm tình cùng hữu nghị. Chờ tất cả mọi người nói xong, kinh bình gật đầu, đột nhiên ở trước mặt mọi người đem chính mình đánh giết đạt được pháp bảo cùng với các loại linh thạch toàn bộ lấy ra. Những pháp bảo này là kinh bình tại tiên giới giết chóc đoạt được, đã từng bị hắn nát tan một bộ phận, còn có một bộ phận tại vạn độc trong hồ lô tồn trữ, hiện tại một mạch đổ ra, ngay lập tức sẽ xếp thành vô số ngọn núi. Không đợi mọi người kinh ngạc, kinh bình cả người chấn động, trong phút chốc toàn bộ đại thiên điện liền xảy ra thần diệu biến hóa, bốn phía xuất hiện từng màn từng màn bức tranh, những này bức tranh bên trong có chính là nhân hoàng trong cung điện Vô số đại thần chính đang thương nghị cái gì, có chính là phạm nhân môn thủ công, trượng phu cùng thê tử sinh hoạt, còn có chính là các loại động vật sinh tồn cùng sinh sôi, thậm chí là không khí biến hóa, dòng nước biến hóa, toàn bộ đều hiện hiện. Tại đại thiên điện bên trong, Kinh Bình vung tay lên, lấy ra mấy chục cái hay nhất pháp bảo, phân phát cho mọi người, những pháp bảo này là ta căn cứ các ngươi cảnh giới, pháp lực đặc tính, từng cái chọn, các ngươi sử dụng đến là nhất thuận lợi bất quá đồng thời bên trong vẫn ẩn chứa nhiều tia linh tính. Mặc dù chỉ là một tia nhưng chỉ cần các ngươi chịu dụng tâm bồi dưỡng, ngày sau nhất định sẽ trở thành chân chính linh khí, cùng các ngươi cộng đồng trưởng thành. Lời nói rơi xuống đất, trên mặt của mọi người liền lộ ra vẻ vui mừng, phải biết thế giới tuy rằng tại từ từ biến được, thế nhưng linh khí loại thần vật này, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể thu được. Coi như là tại chư thiên vạn giới bên trong, linh khí cũng là vô cùng quý giá, có thể cũng coi là vạn người chưa chắc có được một. Bất quá bây giờ bọn họ nhân thủ một cái. Tuy rằng không tính là linh khí, nhưng bọn hắn cũng hiểu được Kinh Bình trong giọng nói phân lượng, tuyệt đối sẽ không lừa dối bọn họ, là lấy trước Tiên An vị đã quyết định, muốn đem mấy pháp bảo này dụng tâm thần tế luyện. Thấy được mọi người trên mặt sắc mặt vui mừng, Kinh Bình gật gù, lập tức đem còn lại pháp bảo đều giao cho Ngô Trọng, trong miệng nói rằng, cái này liền làm ta Đại Thiên môn tồn kho đi, ngày sau vị đệ tử nào có công, liền ban thưởng xuống đi. Vâng. Ngô ống tay áo lên, liền đem nải vô số pháp bảo chuyển rời đến Đại Thiên điện trong bảo kho. Sau đó kinh bình trên người chân lực chấn động mạnh mẽ, từng cỗ từng cỗ trí cao vô thượng sức mạnh bắt đầu ở trong cơ thể hắn hiện lên mà ra, hóa thành vô số đạo hào quang, rót vào đến đại thiên điện hình ảnh bên trong. Tung tung tung. Thế giới chi tâm bắt đầu nhảy lên, kinh bình thi triển thủ đoạn này, chính là muốn đem thế giới lần thứ hai ra cố cường hóa một phen, khiến mỗi một cái sinh linh trên người đều có hắn bố trí thế giới phòng hộ lực lượng, loại này phòng hộ lực lượng vô hình vô sắc, càng sẽ không bị sinh linh lợi dụng chỉ có thể dự phòng ma thần ý niệm thẩm thấu. Đây chính là kinh bình làm ra cố thủ đoạn, chính là muốn để toàn bộ thế giới sinh linh đều chịu đến hắn che chở, cứ như vậy coi như là ma thần ý niệm vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, cũng không phát huy được bao lớn tác dụng. Tinh không chi đồ, long hổ thần lực. Kinh bình hét lớn một tiếng, lập tức một vùng sao trời tại trên đầu hắn xuất hiện, vô số hành tinh đều tránh qua ánh sáng, điên quần đáp xuống đại thiên điện bên trong, tạo thành từng con hoàng kim long hổ. Ngao. Hứng. Hoàng kim long hổ vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ phát ra rít gạo, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng bị này cỗ thanh thế chấn động, vô số vết nước không gian bắt đầu xuất hiện, uy thế vô biên. Lập tức lại là vô số hình người chân lực hiện lên thành hình, từng cái từng cái không có mặt mũi, trên người lóng lánh kim quang. Thương. Kinh bình bỗng dưng hét lớn ra một chữ Nhất thời một cây cái màu hoàng kim trường thương bắt đầu ở hình người chân lực trong tay xuất hiện, những này trường thương toàn thân màu vàng, khắc họa một ít đặc thù phù hiệu. Mùi hương càng là sắc bén cực kỳ, chỉ về nơi nào, không gian lại bắt đầu một trận vật mèo. Zắc. Lại là một chữ nói ra, kinh bình thần sắc nghiêm túc, sức mạnh trong cơ thể điên cuồng phun trào, dĩ nhiên tại những này vô số hình người chân lực trên người ngưng tụ một độ ngũ sắc áo giáp. Từng gõ từng gõ cứng rắn, dây nặng cảm giác bắt đầu ở những người này hình chân lực trên người tỏa ra mà ra, có thể khẳng định, liền coi như là bình thường luyện hư tu sĩ đều không nhất định có thể đem đánh vỡ. Thuấn. Cuối cùng một chữ nói ra, Một vài bức hoàng kim tâm chắn bị những người này hình chân lực nắm ở trong tay. Hoàng kim tâm chắn trên lập lòe cao quý thánh khiết sức mạnh thủ hộ, vẹn vẹn là nhìn, cũng làm người ta sinh ra một loại như núi loan trùng điệp bình thường cảm giác. Thương, giáp, thuẫn, ba loại thành hình, lập tức để những người này hình chân lực tràn đầy một cô công kích cùng thủ hộ cùng tồn tại khí tức. Trong sân vô số tu sĩ thấy một màn này, lập tức sinh ra một loại không thể địch lại được cảm giác. Lập tức vô số long hổ một trận giết đào. Chợt bắt đầu tự chủ đà này vô số hình người chất lực, một bộ chấn động lòng người hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Vô số người mặc màu hoàng kim chiến giáp, tay cầm màu hoàng kim trường thương tâm trắng, dưới trướng vượt long hổ chiến sĩ xuất hiện, đồng thời phóng tầm mắt nhìn, vô cùng vô tận, lít nha lấp nhít. Liên dường như vẫn khổng lồ quân đội, mà bọn họ duy nhất tướng lĩnh chính là Kinh Bình. Đây là Kinh Bình căn cứ đa bảo môn vạn hạo nhiên vạn thần thao diễn pháp diễn sinh một loại thần thông, đây là hắn lần thứ nhất thí nghiệm. Lại không nghĩ rằng lại có thể chịu đến hiệu quả như thế. Ha ha. Được. Kinh Bình thấy tình cảnh này, lập tức cười lớn một tiếng, nếu là bản đồ tình không bên trong diễn sinh, cái kêu kêu là tinh không đại quân. tinh không đại quân, thủ hộ thế giới. Kinh Bình trong miệng Đống Dương phát sinh một tiếng quát lớn, toàn bộ đại thiên điện bên trong vô số hình ảnh nhất thời biến mất, lập tức này vô số long hổ bắt đầu giết gạo, mà cưới lấy ở phía trên hình người chân lực cũng là đồng thời dơ lên cao tâm chán. Một cô kinh sợ thế giới nổ vang bắt đầu truyền ra. Thủ hộ thế giới, thủ hộ thế giới. Lập tức vô số long hổ đầy trời đi khắp, có hòa vào đến không gian, có hòa vào đến đại địa, có hòa vào đến núi sông, có hòa vào đến dòng sông. Toàn bộ tu tiên giới tu sĩ, tất cả đều mở to hai mắt, nhìn về phía trên bầu trời cưới rồng vượt hổ hình người chân lực, trong lòng đều đều kinh hãi cực kỳ. Bọn họ có thể cảm giác được những người này hình chân lực bên trong sức mạnh khủng bố, có thể khẳng định. Nếu như những người này hình chân lực thay đổi đầu súng, toàn bộ thế giới trong phút chốc cũng sẽ bị này mạnh mẽ sức mạnh ngành kích phá thành mạch nhỏ. Đại thiên điện bên trong, vô số vinh đệ bằng hưu cũng bị một màn này sâu sắc khiếp sợ, hai mắt của bọn hắn bên trong tránh qua không gì sánh kịp kinh hãi, tựa hồ cũng không nghĩ tới, kinh bình lại có thể bỗng dưng tạo ra được như thế một đội đại quân đến. chương 505, Dư Quang Lan, Lâm Cùng Phong, mấy cái thiếu chủ vinh đệ đều bị dại ra, Tu tiên giới trưởng môn các phái càng là từng cái từng cái ánh mắt khiếp sợ, trong đó Long Thái Cổ Thì Thảo nói, đây là cái gì, Hoàng Kim Đại Quân? Dĩ nhiên hòa vào đến thế giới các nơi bên trong, lẽ nào đây chính là kinh trưởng môn thủ đoạn? Tinh không Đại Quân bắt đầu nhanh chóng hòa vào đến thế giới các nơi, bất kể là cái kia cực kỳ hiểm ác tiên ma chiến trường, vẫn là cái kia nguyên tội nơi liên tiếp, đều bị trọng binh gác, chỉ cần có một tia nguy hại thế giới sức mạnh truyền ra, ngay lập tức sẽ tìm tới mạnh mẽ công kích. Hầu như hết thể tu tiên chi sĩ đều có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này mạnh mẽ, đây là thủ hộ sức mạnh, chẳng những không có để trong lòng bọn hắn kinh hoàng, trái lại để trong lòng bọn hắn bay lên một loại an bình cảm giác. Kinh bình là thế giới chủ nhân, hắn thi triển sức mạnh, hoàn toàn không châm đối với bất kỳ người nào, bất kỳ sinh linh, chỉ là phòng ngự cùng thủ hộ. Loại này phòng ngự cùng thủ hộ, nguyên nhân căn bản, chính là thủ hộ trong cái này thế giới hết thể sinh linh, vì lẽ đó những tu sĩ này không có cảm giác được kinh hoàng. Trái lại càng ngày càng an tâm lên. Vô số tinh không đại quân bắt đầu biến mất, một cô tuyệt cường phòng hộ sức mạnh bắt đầu vây quanh toàn bộ thế giới, mà ở trong thế giới, có hai cái tu sĩ nhưng là cảm nhận được một cô kinh sợ sức mạnh. Hai người này, chính là kỳ chân môn hai vị hộ pháp, Dư Con Lan, Lâm Cùng Phong. Bọn họ tại tiếp thu đến cản trưởng môn mệnh lệnh sau, liền không ngừng không nghỉ đi tới thế giới này, biến hóa vì hai cái phạm nhân, bắt đầu chung quanh du lịch, quan sát. Càng trường môn cho mệnh lệnh của bọn hắn rất là đơn giản, đó chính là thủ hộ thế giới này 2 tháng, bọn họ tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là tới rồi, bởi vì trưởng môn, bọn họ không dám có một chút ít trái với, chỉ có thể suy đoán là kinh bình cùng trưởng môn của bọn hắn làm giao dịch gì. Vừa đến đến thế giới này phàm nhân giới, bọn họ liền phát hiện khắp nơi đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, mỗi một phàm nhân, hầu như đều có cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh thân thể, hơn nữa hầu như không có bất kỳ cơ hàn đan sen người một màn này để bọn hắn sâu sắc khiếp sợ, bọn họ tuy rằng không phải tại phàm nhân giới sinh trưởng, thế nhưng cũng từng du lịch qua cái khác thế giới phàm nhân khu vực, ở nơi nào bọn họ nhìn thấy phàm nhân đều là cực kỳ thê thảm, cơ hàn đan sen, các loại ác sự không ngừng chính diễn, cho dù có hảo, cũng chỉ là có một bộ phận phàm nhân trải qua rất nhanh được, mà phần lớn phàm nhân nhưng là phi thường khổ cực. Bất quá ở chỗ này, hai người bọn họ dĩ nhiên không nhìn tới một cái cơ hàn đan sen người, hầu như mỗi một phàm nhân đều là phong thần Tuấn lãng. Khổng vũ mạnh mẽ, người người lẫn nhau đều vô cùng tôn trọng, coi như là người có quyền thế vợ, cũng không dám lạm dụng quyền lực, khắp nơi đều là một mảnh nghị luận tiếng, có tại thảo luận nhân hoàng các loại cử động, có nhưng là tại thảo luận một ít quan chức sự tình, còn có nhưng là đang không ngừng mà biện luận học thức, kiến giải. Loại này thế giới người phàm, đúng là trước nay chưa từng có, khiến cho nhân sáng mắt lên, liền ngay cả hai người này đại thừa tu sĩ, còn có thể nghe một chút giữa phàm nhân biện luận. Hơn nữa liền ngay cả bọn họ cũng sẽ bị những này biện luận hấp dẫn, thậm chí mê. Như vậy cảm thụ, tự nhiên là để hai vị đại thừa tu sĩ khiếp sợ, bọn họ tử hồ không thể tin được. Liền ngay cả những người phản tục cũng có thể nói ra một ít ẩn chứa thiên điệu trí lý. Một màn này, tự nhiên để bọn hắn đối với kinh bình bội phục đạt đến một cái trước nay chưa từng có mức độ. Thế nhưng để hai người bọn họ khiếp sợ còn không hết là như thế, bởi vì hôm nay tế bên trong vượt lòng kỵ hổ hình người chất lực càng làm cho bọn họ cảm nhận được kinh bình thủ đoạn. Coi bọn hắn linh giác, tự nhiên là có thể quan sát ra những người này hình chân lực ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh, hầu như mỗi một vị đều bù đắp được một cái luyện hư tu sĩ. Hơn nữa bọn họ vẫn cảm giác được toàn bộ thế giới phòng hộ năng lượng đã tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố mức độ, cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng không nhất định có thể đem thế giới này đánh nát, ngược lại sẽ đụng phải chí mạng giống như đả kích. Ta xem hai người chúng ta vẫn là trở về đi thôi, thế giới này cường hãn như vậy, Nơi nào cần phải chúng ta bảo vệ? Dư quan lan cười khổ một tiếng, tiền bối này thực sự là khoáng cổ tuyệt luân, không chỉ tu vi kỳ cao, liền ngay cả quản hạt thế giới cũng là người nhân như rồng, ta thậm chí đều cảm giác được ta còn không bằng một phạm nhân hiểu nhiều. Ai, người nói đúng. Lâm Quảng Phong lúc này cũng thở dài một tiếng, chúng ta vốn là ngoại lai nhân, hiện tại vị tiền bối này vận dụng thần diệu thủ đoạn, chúng ta hai người này lập tức hứng chịu thế giới áp chế, tình huống như thế, đừng nói chúng ta bảo vệ thế giới này coi như là chúng ta ra tay, cũng sẽ gặp phải trí mạng sức mạnh đa kích. Vị tiên bối này thực sự là thần nhân, thế giới này càng là thần kỳ, tuy rằng hiện tại năng lượng đẳng cấp vẫn không sánh được tiên giới, thế nhưng có thể khẳng định, coi như là tiên giới cũng không sánh được thế giới này. Dư quan lan sắc mặt phức tạp nói rằng, không sai, thế giới này có một ít thần kỳ đặc tính, đây là chư thiên vạn giới bên trong không có, coi như là cái kia chí cao vô thượng chân tiên giới cũng không có. Lâm Quỳng Phong nói rằng, Chỉ cần trải qua một thời gian nữa, trong cái này thế giới, không biết sẽ bắn ra hảo quang như thế nào, càng không biết sẽ bắn ra tu sĩ như thế nào. Lời của bọn hắn bên trong tràn đầy cảm khái cùng nghi hoặc, tuy rằng bọn họ có thể rõ ràng thế giới này bất phàm, nhưng là nói không ra này cô bất phàm ở nơi nào. Kỳ thực này cô bất phàm rất là đơn giản, đó chính là người người đều có thể hưởng thụ đến tôn trọng, người người đều có thể thu được mức độ lớn nhất công bằng. phạm nhân trí tuệ cũng không thể so tu tiên tri sĩ thiếu. Chỉ là có phạm nhân cần lao động, có phạm nhân không chiếm được tôn trọng, lâu dần, thuận tiện không khai hóa, lười tự hỏi, nhưng kỳ thực phạm nhân cùng tu tiên giả có cái gì khác biệt đâu. Nói toạc ra, chẳng qua là một cái tuổi thọ trường chút, sức mạnh lớn chút, một cái ngắn chút, sức mạnh tiểu chút, coi như là cái kêu cao cao tại thượng trần tiền, cũng bất quá là nắm giữ sức mạnh phạm nhân mà thôi. Đều là nhân, như vậy liền đều có chi khôn, kinh bình chỉ là cho phạm nhân chế tạo một cái cơ sở, đưa ra một cái mới đầu, còn lại. Chính là phàm nhân chính mình đi soạn nhạc. Liên là đơn giản như thế, nhưng sáng tạo một cái sinh sôi liên tục thế giới. Chúng ta đi thôi. Vẹo. Ngay bọn họ quyết định phải đi trong ngay mắt, đột nhiên đã bị một cố mạnh mẽ sức mạnh lôi kéo, chờ bọn hắn phản ứng lại thời gian. Trước mặt đã xuất hiện một đám đông người, trong đó cầm đầu, chính là Kinh Bình. Hai vị bằng hưu nếu đi tới thế giới của ta làm khách, như vậy tại sao có thể nói đi là đi, cho nên ta liền tự chủ trường, đưa các ngươi mời đi theo, nhiều chỗ Xin hãy tha lỗi. Kinh Bình mỉm cười nói. Không dám, hai người ta đã được kiến thức tiền bối phong thái, mới là có phúc ba đời. Lâm Cùng Phong, dư quan lan hai người nhìn nhau, lập tức cười khổ nói. Vậy thì tốt. Kinh Bình gật gụ, lập tức quay về mọi người nói rằng, chư vị, đây là ta tại tiền giới hai vị bằng hữu, sau này một quang thời gian, các ngươi có thể nhiều hướng về hai vị này lĩnh giáo học tập Ồ, lời này vừa nói ra, nô trọng các loại, chờ. Nhân ánh mắt toàn bộ nhìn về phía hai người này, tiên giới tu sĩ, bọn họ có thể là lần đầu tiên gặp. Dư quan lan hai người liên tục cười khổ, kinh bình ý tứ trong lời nói rất là đơn giản, đó chính là quang thời gian này hay là muốn dựa vào bọn hắn tới thủ hộ thế giới này. Nô trọng ánh mắt mấy người nhìn về phía hai người này tiên giới tu sĩ, thế nhưng là phát hiện đối phương rõ ràng ở đó, bọn họ nhưng cảm thụ không tới đối phương nửa điểm khí tức, loại thủ đoạn này, lập tức để ngô trọng đám người thất kinh. Trong lòng đối với dư quan lan hai người có coi trọng tri tâm. Phải biết cố khí tức này, bọn họ chỉ ở trưởng môn trên người gặp qua, vẫn không có tại những người khác trên người gặp gỡ. Đừng xem, hai vị này là đại thừa tu sĩ, các ngươi làm sao có thể nhìn ra. Kinh bình nhìn mọi người hiếu kỳ đánh giá đối phương, lập tức mỉm cười nói. Cái gì? Mọi người nhất thời kinh hô một tiếng, liền ngay cả ngô trọng, cũng rất là không nhịn được thân thể nhoáng lên một cái. Tu tiên giới bên trong cấp bậc cao nhất vậy chính là hóa thần cảnh. Từ khi Kinh Bình làm thế giới chủ nhân sau, truyền bá tri thức, bọn họ mới biết được hóa thần bên trên còn có luyện hư, hợp thể, đại thừa các loại, chờ, cảnh giới. Đại thừa cảnh, vạn pháp hợp nhất, đạo vận ngưng tụ, chỉ thiếu chút nữa, chính là cái kia đồng thọ cùng trời đất, thượng trường sinh lạc thú chân tiên. Chuyện này làm sao không thể làm bọn hắn khiếp sợ, đây quả thực là nổ tung tính tin tức. Lâm, dư hai người nhìn ngộ trọng các loại, chờ, nhân ánh mắt, lần thứ hai cười khổ, bọn họ biết Sau này trong vòng 2 tháng, bọn họ nhất định sẽ bị trước mắt những tu sĩ này thỉnh giáo vấn đề, hiếm thấy có thanh nhàn thời gian. Kinh Bình khẽ mỉm cười, lập tức khoát tay chặt lại, liền đem mọi người Na Nazi đến đạo huyền ở giữa, mà chính hắn, nhưng là nhìn về trong vũ trụ một mảnh nơi bí ẩn. chương 506, đặt tới mục đích địa. Tại Kinh Bình trong ánh mắt, mấy đen kịt cái bóng, bắt đầu chậm rãi rời đi. Đáng ghét, tên tiểu tử này thật cường hoành linh giác, dĩ nhiên đã nhận ra chúng ta dò xét. Bất quá là chỉ là nửa tháng công phu tên tiểu tử này Dĩ nhiên đạt đến loại trình độ này trong đó một đạo đen kịt cái bóng ác độc nói lập tức một người mặc kim bảo tu sĩ bắt đầu hiện hóa ra thân thể chính là cái kia đa bảo trưởng môn đường vô tâm chỉ thấy đường vô tâm đầy mặt tức đến nổ phổi trong hai mắt màu đỏ tươi sát ý liên tục lấp loe trên người suy yếu khí tức, càng là không che giấu nổi để lộ mà ra mà ở bên cạnh hắn còn có hai đạo bóng đen cũng hiện ra chân thực diện bạo chính là thiên chỉ này trưởng môn khúc thiênênì Đạo huyền trưởng môn Tiêu Động Đình. Đương huynh, bình tĩnh đừng nóng. Đang lúc này, Tiêu Động Đình nói chuyện, chỉ thấy hắn trong ánh mắt tràn đầy vững vàng, tựa hồ không có một chút ít bất ngờ. Người này là tiên đoán người, trên người tự nhiên là mang theo đại bí mật, ngày đó liền ngay cả Thúy Trúc lão Nhân đều thua ở dưới tay hắn, làm sao chịu có thể là dòng nhân. Bất quá các ngươi cũng muốn yên tâm, đừng xem hắn thanh thế kinh người, trải qua một thời gian nữa, dĩ nhiên là sẽ suy yếu hạ xuống. Đến lúc đó chính là ba người chúng ta tuyệt thế cơ hội tốt. Đáng ghét, thật sự còn muốn chờ chờ mạng. Tu vi của tiểu tử này đã càng ngày càng cường hành, trưởng thành tốc độ càng là kinh người cực kỳ. Sợ là sau 2 tháng, chúng ta sẽ trở thành hiếp đắp đi. Nhưng là hắn bây giờ vừa tức vận nồng nặc ta đợi đến để phải làm gì. Khúc thiên chỉ trên mặt cũng là có nôn nóng, bất quá hắn nhưng vẫn là bảo lưu lại một phần lý trí, không có ra tay. Ta biết các ngươi nóng ruột, ta cũng gấp. Tiêu động đình nhìn hai người một chút. Nhưng là đây là không vội vàng được, ta biết các ngươi pháp lực suy yếu đã đến trình độ nhất định, hiện tại liền môn nhân đệ tử các ngươi cũng không dám gặp, thế nhưng các ngươi phải biết lúc này động thủ hậu quả. Nhẫn mại một thời gian ngắn nữa, chỉ cần chúng ta tại nhẫn mại một quang thời gian, ngay lập tức sẽ nên đón đáng mừng biến hóa. Lời nói rơi xuống đất, đường vô tâm cùng khúc thiên chỉ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là thân ảnh hóa thành lưu quang, bắt đầu biến mất rồi. Chờ đến bọn hắn đều biến mất sau, tiêu động đỉnh cười ưu ám hai tiếng, các ngươi đừng nóng ngư Lại quá hai tháng, các ngươi sẽ trở thành ta. Trong giọng nói, thân ảnh của hắn cũng biến mất không còn tâm tích, vũ trụ tinh không chỗ triệt để không có bọn hắn thân ảnh của ba người. Mà lúc này kinh bình, nhưng là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chính mình thế giới này. Hắn biết, vừa nãy một phen thành tựu thanh thế quá to lớn, sợ là không thể gạt được hữu tâm nhân cha xét, mà này hưu tâm nhân, đơn giản là tiên giới ba phái trưởng môn, tuy rằng hắn hưu tâm động thủ đem này ba cái đều tiêu diệt. Thế nhưng hắn cũng hiểu được lúc này lại không phải thời cơ tốt. Đối phương là đại thừa tu sĩ, nếu là một lòng muốn chạy, Trung Quy sẽ chạy mất, kinh bình thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào sinh sôi đánh giết một cái đại thừa. Hắn có thể đánh bại, nhưng không có cái kia sức mạnh đánh giết, hướng hồ hắn bây giờ còn là ma thần đồ tả vấn thiên không thích hợp động thủ, bằng không sẽ co vỡ tan thân phận khả năng, phôi hắn đại sự. Cho nên hắn không có ra tay, chỉ là lặng lặng nhìn thế giới của mình. Thời cơ không tới, ra tay cũng vô dụng Bất quá các ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ tự tay đưa các ngươi giết chết. Kinh bình ý niệm chấp động, lập tức liền một lòng một dạ xem ở thế giới của mình bên trên. Vô số sinh linh, vô số sân mạch, dòng sông, không khí, linh khí, tất cả kiến trúc, tất cả đều ở trong mắt hắn tránh qua, chỗ sâu trong lòng đất cái kia một kia mở nhạt khí vẫn đang không ngừng mà bơi lội, điều này cũng tại hắn nắm trong bàn tay. Hết thể đến tất cả, đều tại ngay ngắn rõ ràng vận hành, không ngừng mà cường hóa lấy, tiến bộ. ở trong mắt hắn Thế giới này chính là cái kia số một chạy trốn, chính là cái kia đại đạo bên trong sinh cơ, chính là cái kia đại đạo bên trong vô hạn khả năng cùng tương lai. Đây là hắn chân chính tâm huyết, cũng là hắn chân chính thế giới. Hắn có loại cảm giác, thế giới này, đều sẽ tại tương lai của hắn, phát huy ra không gì sánh kịp trọng yếu tác dụng, chính vì như thế, hắn mới là không dừng củng cố thế giới này, bảo vệ thế giới này, trong chuyện này cố nhiên có với cái thế giới này tình cảm, nhưng càng nhiều nhưng cảm giác của hắn. Bởi vì cảm giác của hắn, xưa nay đều không có sai quá. Kinh Bình nhìn thế giới biến hóa, thỏa mãn gật đầu, lập tức vận dụng đại thiên dấu ấn, nói cho ngô trọng mấy người chính mình muốn đi bên ngoài rèn luyện, đồng thời muốn tôn kính hai vị này kỳ chân môn khách mời một loại, sau đó thân ảnh lóe lên, liền biến mất không còn tâm tích. Hắn muốn đi đâu mà thần bí tảng bên trong tiến hành cướp đoạt cùng thôn phệ, nhờ vào đó đến tăng cường thực lực của mình. Từ khi tại chỗ sâu trong lòng đất đột phá hợp thể bên trong cảnh sau, Hắn cũng cảm giác được lên cấp gian nan, lấy hắn suy tính, nhất định phải có đầy đủ sức mạnh, mới có thể để hắn lần thứ hai lên cấp, chỉ bất quá này đầy đủ sức mạnh, nhưng là một cái sâu không thấy đáy con số. Coi như là bản thân của hắn, cũng suy tính không ra cụ thể là bao nhiêu đến, chỉ có thể có một chút, thôn một điểm, vì lẽ đó ma thần này bí tảng bên trong tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn hay là muốn đi, bởi vì hắn cần đại lượng năng lượng. Thân ảnh lần thứ hai trở lại ma thần kia cấu trúc thời không trong thông đạo. Theo thời không đường hầm lay động, trong phút chốc lại không biết vượt qua bao nhiêu không gian vũ trụ, rốt cục đi tới một mảnh tràn đầy mở nhạt khí tinh không ở trong. Chỉ thấy này mở nhạt khí một chút nhìn không thấy bờ, căn bản không cách nào biết cụ thể bao lớn. Sau lưng của hắn, chính là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận tinh cầu, mà trước mặt hắn, nhưng là mở nhạt cực kỳ khí thể, tựa hồ hết thể tinh cầu cùng không gian, đều không tồn tại trong đó, không cần nói là sinh mệnh, liền ngay cả thời gian ở nơi nào đều giống như là bất động. Không, có lúc hiệu. Trong ánh mắt của hắn bắt đầu xuất hiện hai đạo bí ẩn kim quang, nhìn về phía này mở nhạt khí bên trong. Tại trong ánh mắt của hắn, này mở nhạt khí bên trong khắp nơi tràn ngập này quái dị vận vẹo sức mạnh, có tràn ngập này giết chết tâm ý, có nhưng là vô cùng ảo giác, còn có tựa hồn là tăng nhanh thời gian lưu động, có nhưng là thời gian bất động. Đồng thời vô số tu sĩ ở trong đó qua lại qua lại, trong lòng hắn rõ ràng, những tu sĩ này chính là ma thần đồ, muốn đi tới nơi này thu được cái kia vô cùng vô tận bí tạng. Chỉ bất quá mỗi trong ngáy mắt, đều sẽ có vô số ma thần đổ biến mất không còn tam tích, trong thời gian ngắn liền hóa thành hư vô, mà lại nhưng là tiến vào trong đó, phản phất bị thuần túy bóng tối bao trùm, không có tiếng động. Bởi vì dừng lại một ngày quan hệ, Kinh Bình cũng không nhìn tới huyết lôi chân nhân thân ảnh, thế nhưng hắn có thể khẳng định, huyết lôi chân nhân bình yên vô sự, bởi vì đối phương trong cơ thể có lực lượng của hắn, trong tay càng là có hắn tàn hồn, có thể nhận biết được đối phương sinh cơ, cùng với tất cả trạng thái. Đây chính là mà thần bí tạng. Hừ, không gì hơn cái này mà thôi." Kinh Bình xem thường nghĩ đến, lập tức một bước liền xài bước vào trong đó. Vẹn vẹn là bước vào một bước, ngay lập tức sẽ nên đón vô số vạn vẹo sức mạnh, nguồn sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, đầy đủ đem bất kỳ hợp thể cảnh tu sĩ nhu thành mạnh vỡ, bất quá này, nhưng đối với Kinh Bình không hề có một chút thương tổn, chỉ thấy hắn chỉ là hơi chấn động, cỗ lực lượng này liền bắt đầu biến mất không còn tâm tích, chút nào thương tổn hắn không được mảy may. Trong ánh mắt của hắn không hề tâm tình chỉ là trực tiếp đi về phía trước, hắn đã sớm thấy rõ, đây chính là một cái vô số trận pháp bố trí mà thành khu vực, dù là ai tiến vào bên trong đều sẽ bị gặp đủ loại công kích, bất quá này cố công kích, nhiều nhất cũng chỉ có đại thừa cảnh tu sĩ trình độ. Loại nước này chuẩn mặc dù đối với với những tu sĩ khác có sức uy hiếp mạnh mẽ lượng, thế nhưng đối với kinh bình nhưng là không có nửa phần quá nhiều, lấy hắn mạnh mẽ, những công kích này quả thực chính là thành phong phất quá. Một đường đi tới, vô số sức mạnh bắt đầu hoành kích hắn, thời gian bất động thời gian ra gia tốc đều cho không tạo được bất kỳ thương tổn thậm chí là để bước chân của hắn ngừng lại đều không có ẩm nhưng là ngay hắn đi tới thời gian đột nhiên trước người của hắn chuyển đến một tiếng vang thật lớn xoay chuyển ánh mắt hắn nhất thời thấy được một đám ma thần đổ chính đang tiến hành chăm giết mỗi người đều là luyện hư đỉnh cao cao thủ khốc liệt cực kỳ ra tay càng là không chút nào khoa dung tại nhìn kỹ, nguyên lai like bọn họ trong hai mắt đã che kín màu huyết hồng không còn chút nào Linh trí xem ra là bị cái kia giết hồn đại trận nút lại, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Đông dưng, một đạo hắc quang tại kinh bình bên cạnh người xuất hiện, sắp đến rồi vượt qua thời không mức độ, dĩ nhiên là một cái mất đi lý trí ma thần đồ phát hiện thân ảnh của hắn, đột thi đánh lén. Đinh! Một tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền đến, kinh bình hai ngón tay bên trong, nắm bắt một thanh đen kịt ma kiếm, cùng lúc đó, một tiếng nhỏ bé nổ tung tiếng truyền ra, cái này ra tay ma thần đồ, trong thời gian ngắn liền nổ tung trở thành thứ nát. 507 di tộc tiếng nổ vang đã kinh động còn lại chính đang chém giết ma thần đồ chỉ thấy bọn họ cùng một thời gian đem đỏ như máu ánh mắt nhìn về phía kinh bình một cỗ che ngập bầu trời sát ý quần cuận mà đến Dĩ nhiên tạo thành báo táp thời không hung ác cực kỳ thời không thời không Duy trong lòng ta kinh bình trên người bỗng dương bùng nổ ra một cỗ kinh qug báo táp thời không nhất thời bất động sau đó bịch một cái nổ tung vô số ma thần đồ trong phút chốc cũng là chấn động Dĩ nhiên động thủ cơ hội đều không có Theo bao táp thời không, cùng trừ khử cùng vô hình ở trong. Vô số hủy diệt lực lượng bắt đầu bị kinh bình hấp thụ, sau đó hắn bước chân liên tục, tiếp tục hướng phía trước. Dọc theo đường đi hắn thấy được vô số đoạn chi tàn cánh tay, tổn hại pháp bảo, còn có vô số tàn hồn, ma thần này bị tảng là chư thiên ma thần kiến, ai cũng không biết có thời gian bao lâu cùng lịch sử, trong lúc này lại có bao nhiêu ma thần đổ đến đây quá. Bất quá này vô cùng tu sĩ hải quốc cùng pháp bảo mảnh vỡ, trực tiếp ẹn chứng minh nơi đây nguy hiểm cùng lâu đời lịch sử Hơn nữa những tu sĩ này hài cốt trải qua ma thần này, bí tảng bên trong hủy diệt lực lượng đồng hóa, đã sớm biến thành cực kỳ ác độc độ vật, tu sĩ bình thường chỉ cần một cái đụng vào, sợ là ngay lập tức sẽ bị xóa bỏ linh trí, thậm chí kể cả thân thể cũng hóa thành trong đó một thành viên, quả thực là hung tàn ác độc. Kinh Bình trên mặt không có biểu tình gì, cứ như vậy một đường đi tới, tuy rằng nơi đây là hiểm địa, thế nhưng đối với nắm giữ hỗn độn thế giới hắn mà nói, quả thực chính là thiên đường, phàm là hắn nơi đi qua. Vô số mở nhạt khí đều sẽ bị hắn hấp thụ, hắn giống như là một cái di động hố đen, đi tới chỗ nào, đều sẽ để những này tà ác biến mất không còn tâm tích. Vô cùng sức mạnh bắt đầu ở trong cơ thể hắn lan lộn cuối cùng bị long hổ thôn phệ, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Vẹn vẹn là đi lại như thế chỉ trong chốc lát, hắn sức mạnh trong cơ thể liền đã có một ít sâu sắc thêm, tuy rằng khoảng cách đột phá hợp thể đỉnh cao còn có vô cùng xa xôi khoảng cách, thế nhưng cái này đối với kinh bình mà nói cũng đã là cái rất tốt thu hoạch phải biết hắn mỗi một lần lên cấp, đều là tu sĩ bình thường lên cấp năng lượng gấp mấy trăm lần, thậm chí là mấy ngàn lần, có thể làm cho lực lượng của hắn có một ít sâu sắc thêm, này liền chứng minh nơi đây năng lượng bất phạm. Vèo veo vèo. Nhưng ngay khi Kinh Bình hấp thụ những sức mạnh này thời gian, đột nhiên, ở trước mặt của hắn dần hiện ra hơn 10 cái cái bóng. Một cỗ năng nặc hủy diệt lực lượng bắt đầu bị Kinh Bình cảm nhận được, ánh mắt của hắn hơi động, trực tiếp phá tan bóng đen, nhìn về phía bọn họ bản thể. Một đôi to lớn màu màu cánh Bắt đầu xuất hiện ở kinh bình trong mắt, sau đó bóng đen cũng giống như cảm nhận được kinh bình cha xét, dĩ nhiên nên ngang hiển hóa ra chân chính hình thể. Dĩ nhiên là một đám mọc da màu máu cánh điểu nhân, đồng thời tóc vàng làm nhãn, mỗi người hình dạng quá dị, cùng kinh bình từng gặp nhân không có chút nào cùng. Hơn nữa những điểu nhân này, màu xanh làm con người bên trong còn không ngừng lóe lên một tia sâu sắc màu máu, phảng phất tẩn chứa vô tận biển máu. Đây là dị tộc. Kinh bình trong ánh mắt tránh qua một tia ánh sáng màu vàng kim phản phất thấy được một cái thế giới khác, nơi nào sinh linh sinh ra đến chính là tóc vàng làm nhãn, đồng thời sáng tạo ra một cái phi thường kỳ quái hệ thống tu luyện. Hèn mọn tiện trúng. Nhìn thấy cao quý huyết tộc còn không quy xuống. Đang lúc này, một tiếng gầm lên đột nhiên từ một dị tộc trong miệng nói ra, người này lời nói cũng là vô cùng quái dị, là điệu bên trong mang theo nồng đậm tiêu ngạo, tuy rằng nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ, thế nhưng thông qua về tinh thần sóng chấn động, Kinh Bình vẫn là lý giải đối phương ý tứ Kinh bình khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng thú vị thú vị đối phương nhìn thấy kinh bình không chỉ không quỳ trái lại vẫn lộ ra một nụ cười lập tức giận tí mặt màu xanh lam con ngươi triệt để biến thành màu máu đồng thời màu đỏ như máu to lớn cánh thật cao vung lên tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ dừng tay đột nhiên đứng ở trung tâm một vị dị tộc lên tiếng ngăn cản lời nói vừa ra cái kia sắp động thủ dị tộc lập tức lộ ra một tia sợ hãi trong thời gian ngắn thu nạp chính mình tư Thái bắt đầu cung kính nói Tuần hoàn ý của ngài, cao quý mà vĩ đại công đức các hạ. Kinh Bình hai mắt kim quang liên thiểm, không ngừng mà đánh giá đối phương, còn đối phương cũng là đang nhìn Kinh Bình. Tôn kính dị tộc tu sĩ, xin hỏi ngài đến từ cái nào thế giới? Đang lúc này, cái kia bị gọi là công đức dị tộc quay về Kinh Bình hỏi. Lời này vừa nói ra, bên cạnh hắn hơn 10 cái dị tộc nhất thời tránh qua một tia khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới bọn họ công đức các hạ dĩ nhiên sẽ dùng như vậy giọng điệu xưng hô trước mặt kẻ ti tiện. Kinh Bình không hề trả lời. Chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương, tựa hồ suy nghĩ cái gì, ngay mấy cái huyết tộc lần thứ hai không chịu đựng được thời gian, hắn đột nhiên nói rằng, các ngươi ngược lại là có chút ý tứ, tu luyện dĩ nhiên là phép thuật. Không sai. Công tước trong ánh mắt tránh qua một tia vẻ kinh dị, các ngươi chính là cái gọi là đạo sĩ. Kinh bình kế tục không trả lời, chỉ là trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười nói, chư thiên vạn giới, quả nhiên là các loại không giống, xem ở ngươi vẫn đối với ta có lễ phần trên, cút đi. cái gì Lời này vừa nói ra, hết thảy huyết tộc đều là sửng sốt, liền ngay cả cái kia công tước trong ánh mắt cũng là tránh qua một tia khiếp sợ, lập tức lửa giận dâng lên trên, vô số huyết tộc không hẹn mà cùng đều mở ra cái kia to lớn màu mao cánh, một cỗ hung ác cực kỳ hủy diệt tâm ý bắt đầu bộc phát ra, trực tiếp ép hướng về phía kinh bình. Lại dám sỉ nhục chúng ta cao quý công tước, hèn mọn tiện chủng, ngươi đã phạm vào vĩnh viên khó tẩy tội lớn. Mau chóng quý xuống, như vậy còn có thể cho ngươi miễn trừ một ít thống khổ. Tiện chủng, quỳ xuống. Thiếp thu huyết tộc thẩm phán. Một trận hàm chứa lửa giận âm thanh bắt đầu từ này mấy cái dị tộc trong miệng nói ra, liền ngay cả cái kêu công tức cũng là âm chầm nói, đạo sĩ, mau chóng quỷ ở trước mặt của ta, hôn môi ta cất diện, cao như vậy quý ta, mới có thể tha thứ cho người vô tri cùng ngu xuẩn. Một đám dị tộc phế vật, cũng dám ở trước mặt của ta kêu gạo. Kinh bình khỏe miệng cười lạnh, nếu các ngươi không muốn lăn, vậy thì ở lại chỗ này đi. Đáng ghét, hèn mọn tiện chủng, đi chết đi. Thẩm phán chi thương Nghe thấy được kinh bình lời nói, hết thể dị tộc đều là dợ dữ, trong đó cái kia công tức trong ánh mắt tránh qua một tia nồng đậm màu máu, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một cây màu máu trường mâu dĩ nhiên đột nhiên hệ ra, vô cùng hủy diệt cùng đều rên bắt đầu ở trường thương bên trên bộ phát ra, trực tiếp bao phủ kinh bình thân thể. Thế nhưng những sức mạnh này, đối với kinh bình căn bản không có một chút nào tác dụng, phàm là đến trên thân thể hắn màu máu sức mạnh, trong thời gian ngắn liền biến mất không còn tâm tích, dĩ nhiên tất cả đều bị hắn hút lấy lấy biến thành bản thân năng lượng. Hắn giống như là một cái hắc động lớn, có thể thôn phệ tất cả, toàn bộ trong vũ trụ, tựa hồ cũng chạy không thoát hắn tập trung. Hết thể dị tộc thấy cảnh này, đều đều thất kinh, lại có thể chống lại công thức thẩm phán chi thương khí tức. Đồng thời hấp thụ, điều này sao có thể? Những tiện trùng này đều là biết một chút thủ đoạn đặc thủ. Xem tình huống này, e sợ tên tiện trùng này thực lực đã đạt đến công thức trình độ. Còn lại mấy cái dị tộc cũng là dồn dập nói rằng, chúng ta liên hợp lại cùng nhau cùng công tước đại nhân phối hợp, đồng thời đem tiện chủng này giết chết. Qua trong giây lát, những dị tộc này liền chế định kế hoạch, dự định giết chết Kinh Bình. Coi bọn hắn đẳng cấp phân chia, Kinh Bình thực lực là công tước, nói cách khác phạm là đạt đến hợp thể cảnh tu sĩ, ở tại bọn hắn xưng hô bên trong đều là công tước. Mà ở Kinh Bình cảm ứng bên trong, những dị tộc này lệ thuộc vào một cái kỳ quái thế giới phép thuật, nơi nào tràn đầy phép thuật, chỉ cần có thể chất đặc thù người là có thể tu tập, đồng thời có thể đạt đến cực cao trình độ. Bất qua trước mặt những dị tộc này, cũng không phải là loài người, mà là tương đương với một loại yêu thú loại hình quái vật, chỉ cần có máu tươi, liền có thể có được lâu đời mà dài dàng rạc sinh mệnh, đồng thời sẽ theo thời gian lưu chuyển, những cái được gọi là huyết tộc, sẽ trở nên càng ngày càng cương đại. Những này huyết tộc vốn là dơ bẩn cùng hắc cám kết hợp, chính là hợp thiên ngoại ma thần chân chính khẩu vị, hiện tại này mấy cái huyết tộc cũng đã biến thành thuần túy ma thần đồ, ở tại bọn hắn sưng hô bên trong, thiên ngoại này ma thần chính là cái gì lanh chúa? Bất quả những này kinh bình không quan tâm, cũng không muốn đi quan tâm, chư thiên vạn giới, các loại không giống, tồn tại tức là hợp lý, đối phương nếu không có trêu trọc chính mình, như vậy hắn cũng không cần thiết tiến hành tuyệt diện, nhưng là bây giờ những dị tộc này đã trở thành ma thần đồ, đồng thời vẫn đối với kinh bình khẩu ra ác ngôn, mở miệng một tiếng tiện chủng, đây chính là phạm vào tội chết. Các ngươi những này dơ bẩn mà lại thấp kém dị tộc phế vật, làm sao có thể rõ ràng cái gì mới thật sự là cao quý. chương 508 bảo bối tinh cầu, toàn bộ quy xuống. Kinh Bình bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên người Long Hổ thần lực dõng nhiên rít gào, uy thế mạnh mẽ sẽ trực tiếp đem này mười mấy cái dị tộc đều cho ép thân thể cúi xuống, cái kia thật cao vung lên cánh, tựa hồ cũng bắt đầu xé rách. Những dị tộc này lập tức trong hai mắt tràn đầy đỏ như máu, phát ra một loại cực kỳ thê thảm rít gào, có thể là bất luận như thế nào bọn hắn đều nhúc nhích không được mảy may, trái lại bị ép càng ngày càng cong, hai đầu gối rốt cục không chịu nổi. Bắt đầu dồn dập nện ở không gian bích chướng bên trên. Xì nụ. Đây là chúng ta cao quý huyết tộc vĩnh viễn cỏ rửa không song xỉ nụ. Huyết tộc biến hóa. Đột nhiên, cái kia được gọi là công tức dị tộc buộc phát gầm lên dẫn dữ, thân thể đông nhiên bắt đầu biến hóa, dĩ nhiên là màu máu sức mạnh cùng mở nhạt khí cùng dung hợp, trực tiếp bao trùm thân thể của nó mặt ngoài, biến thành một cái có thật cao màu đen tua vòi, nhân loại khuôn mặt, khắc họa vô số màu máu phù văn cùng màu đen ma văn quái vợt. Hai mảnh màu máu cánh trong dây lát thật cao vung lên, sau đó lóe lên. Màu máu bao tác. Hô, vụ vụ. Trong nháy mắt, kinh bình trước mặt liền xuất hiện một cỗ màu máu lốc xoáy. Vô số hào quang đỏ ngầu ở trong gió thoáng hiện, hàm chứa cực kỳ mãnh liệt cắt chém sức mạnh, không gian tại này cố sắc bén sức mạnh bên dưới liền dường như đậu hũ, thời gian tại nguồn sức mạnh này bên dưới cũng bắt đầu bị chém nước. bốn phía hủy diệt lực lượng phảng phất bị hấp dẫn, dĩ nhiên dồn dập bị lốc xoáy nhét vào trong đó, dĩ nhiên là thời gian càng dài. Này lốc xoáy cũng là càng mạnh. Đây chính là màu máu bao tác, như là xuất hiện ở vũ trụ trong trời sao, tất nhiên sẽ vỡ tan vô số tinh cầu, tuyệt diệt vô số thế giới. Kinh bình trên mặt không có biểu tình gì, tùy ý này màu máu lốc xoáy đem chính mình cuốn vào, vô cùng cắt chém sức mạnh bắt đầu hướng về hắn tiến công, nhưng lại nhưng chuyển ra một trận len ken len ken lenh len lành nổ vang. Thân thể của hắn không hề có một chút vỡ tan, liền ngay cả hắn quần áo, cũng là không có nửa điểm bị cắt phá vết tích. Li Liền chống đối đều không có chống đối, liền trực tiếp đem này huyết tộc công thức sát chiêu, biến thành hư vô. Đây chính là sức mạnh trên lệnh, thuần túy sức mạnh trên lệnh. Làm sao có khả năng, ta màu máu bao tắp chính là huyết tộc bên trong công nhận đệ nhất. Không chỉ nắm giữ mạnh mẽ cắt chém sức mạnh, vẫn nắm giữ thu nạp sức mạnh. Hai người kết hợp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trừ phi là ta hạ lệnh. Nhưng là loại công kích này làm sao sẽ không tạo được một điểm hiệu quả. Cái này huyết tộc công tức lập tức giống to Trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao đối phương sẽ một chút việc đều không có. Bất quá kinh bình sẽ không cho hắn tự hỏi cơ hội, chỉ thấy thân ảnh của hắn hơi động, đã đến này huyết tộc công tức đỉnh đầu, nhanh không gì sánh kịp, nhanh không nhìn thời gian. Ẩm. Hắn chân chỉ là một dẫm liền dường như phổ thông đạp bước bước đi giống như vậy, trực tiếp đoán được này huyết tộc công tức trên đầu. Rõ ràng là thường thường không có gì lạ một cước, nhưng là bùng nổ ra không gì sánh kịp hung manh sức mạnh Này huyết tộc công tức căn bản không có phản ứng, liền bị một cước này giấm trúng rồi đầu lâu, gần như là chốc lát dừng lại thời gian đều không có, này đầu liền nổ tung ra, hết thể linh hồn trong phút chốc tiêu tán vô tung, vô số sức mạnh bắt đầu bị Kinh Bình cướp đoạt xong xuôi. Còn lại huyết tộc lập tức bùng nổ ra kinh thiên động địa bi thiết, tựa hồ mất đi chủ nhân chân chính. Kinh Bình liền không thèm để ý, trực tiếp đi tới những này huyết tộc bên người, hoặc là hơi phất một cái, hoặc là hơi một điểm, đồng thời tốc độ thật trợm. Nhưng là sinh sôi tiếp xúc đến những dị tộc này thân thể bên trên, chỉ nghe một trận liên tiếp nổ tung văng lên, còn lại huyết tộc trong thời gian ngắn liền biến thành vô số thịt nát. Không có cho bọn hắn kêu rên cùng cầu xin tha thứ cơ hội, càng không có tốn hao dư thừa thời gian. Mấy quyền mấy đá, nhất thời hết nợ. Thực sự là tạng tạng dị tộc, bất quá các ngươi có thể tuyệt diệt ở dưới tay ta, cũng coi như là không thể tỏi Kinh bình vô vô tay, lập tức vô số nhẫn không gian bị hắn nắm ở trong tay. Vô số bảo thạch bắt đầu ở trong mắt hắn xuất hiện, những đá quý này đều hàm chứa cực kỳ kỳ lạ linh khí, kinh bình trong thế giới. Linh khí là không có có thuộc tính, chỉ có luyện hóa tiến vào trong cơ thể, mới có thể căn cứ tu sĩ không giống linh thể, biến hóa thành không giống thuộc tính. Nhưng là những đá quý này trên nhưng là ẩn chứa ngũ hành thuộc tính, đồng thời phân biệt rõ ràng, lẫn nhau trong lúc đó không thể dung nạp. Hơn nữa tại những này bên trong không gian giới chỉ, còn có này vô số hình thù kỳ quái quyển sách, bên trong ẩn chứa rất nhiều pháp thuật liền tương đương với tu sĩ bừa chú như thế còn có các loại cự kiếm hình thù kỳ quái cánh cây lóe lên các loại hào quang trường bào có có thể ra tốc linh khí hấp thụ độ có nhưng là ẩn chứa nhất định sức mạnh phòng ngự đồng thời trong này còn có mấy quyển dùng ra dê chế tắc mà thành thư tịch bên trong khắc họa một chút hắn xem không hiểu văn tự bất quá đó cũng không phải vấn đề hắn cảm nộ nối thẳng bản nguyên của đại đạo chỉ là hơi vừa suy tính ngay lập tức sẽ thấy rõ những văn tự này biểu đạt ý tứ hắc phép thuật Kinh bình ánh mắt lóe lên, thì ra là như vậy, đây là cái thế giới kia pháp thuật, ngược lại là đáng giá vừa nhìn. Lập tức hắn mở ra này ra dê thư tịch, từng tờ từng tờ xốc lên quan sát, đồng thời trong đầu của hắn suy tính chính đang không ngừng mà tiến hành, vẹn vẹn là thời gian ngắn ngủi, này một quyển sách đã bị hắn lần xem một cái thấu triệt. Bộ sách này bên trong ẩn chứa vô số hắc ám độc pháp thuật, có địa phương cho dù so với ma đạo đến vậy là chỉ có hơn chớ không kém, có thể nói là triệt triệt để để một quyển tập hợp vô số ác độc pháp thuật thư tịch bất quá pháp thuật không ở ác độc hay không, then chốt là xem trưởng khống người làm sao, kinh bình chỉ là ngăn ngắn chốc lát, liền nắm giữ trong chuyện này toàn bộ pháp thuật. Trong đó ánh sáng hủy diệt, hai cốt vong linh là ác độc nhất, ánh sáng hủy diệt chính là từ quỷ giới bên trong triệu hoán lại đây ánh sáng, phàm là có thể tiếp xúc tu sĩ, toàn bộ đều sẽ hóa thành một bãi nước mù, vô cùng thuần túy hủy diệt, còn hai cốt vong linh, nhưng là có thể khống chế thần hồn, điều khiển thần hồn thủ đoạn, những thủ đoạn này tuy rằng phần lớn tu sĩ đều biết, Bất quá trong chuyện này ẩn chứa sắc thực thực cực kỳ tinh diệu, có thể tại tu sĩ trong cơ thể đánh tới ác ma hạt. Giống, cùng ma thần kêu hủy diệt lực lượng gần như là một cái hiệu dụng, không chỉ có thể khiến đối phương trở nên mạnh mẽ, càng có thể khiến đối phương trở nên càng thêm trung tâm, thậm chí có thể xóa bỏ linh trí, đem đối phương biến thành người ngẫu Đương nhiên, những thủ đoạn này so với kinh bình đại thiên quyết đó là thiên xoa địa viễn, chỉ là trong đó có một ít tiểu kỹ sạc nhưng là có thể làm cho hắn loại suy đồng thời vẫn vì hắn cung cấp một cái hoàn mị thân phận. ngày sau nếu là muốn chảm giết người nào, rồi lại không muốn bạo lậu thân phận, hắn hoàn toàn là có thể biến hóa thành cái thế giới kia ma pháp sư, sử dụng phép thuật tiến hành công kích, lấy hắn đại thiên biến ảo mà nói, này hoàn toàn có thể không để lại một điểm vết tích. Đây chính là hát phép thuật, nhưng cũng tính là rất có ý nhị, bất quá đến cùng là dị tộc người, pháp thuật loại này khó nén ác độc khí tước. Kinh Bình gật đầu, lập tức đem hát phép thuật thư tịch vừa thu lại Lập tức nhìn về phía bốn phía vặn bèo không gian Được rồi Nơi này hủy diệt lực lượng cũng bị ta hấp thu xấp xỉ rồi Nếu là hấp thu nữa Sẽ khiến cho chư thiên ma thần chú ý Ta cũng không lại dừng lại Chỉ thấy đi xem xem ma thần kêu bí tảng vị trí đi Một cố cường hãn hủy diệt lực lượng Bắt đầu ở trong thân thể hắn bạo phát mà lên Đồng thời trong thời gian ngắn liền Đánh xuyên qua này vô số mê vụ Cùng thời không chống chất Sau đó hắn thân ảnh lóe lên Liền trực tiếp đến đến một cái thần bí vị trí Hai mắt ngắm nhìn chỉ thấy bốn phía tròm sao long lánh, tản ra các loại hào quang, mỗi một cái trước mắt, vô số hào quang sẽ hình thành các loại hình thái, tụ tụ hợp hợp, rực rỡ cực kỳ. Linh giác mở rộng, bắt đầu thẩm thấu này một mảnh không gian ở trong, chỉ cảm thấy nơi này không gian vô cùng kiên cố, cho dù so với tiên giới, còn muốn đang bay lên dòng dã ba cái đẳng cấp, trừ phi là đại thừa cảnh tu sĩ đến, bằng không căn bản đối với nơi này không gian không tạo được chút nào phá hoại. Đây chính là ma thần bí tàng vị trí Ngược lại là cùng trong tưởng tượng của ta không giống nhau. Kinh Bình âm thầm tự hỏi đến, bởi vì hủy diệt khí ở trong lần chứa chính là thuần túy hủy diệt, thời gian, không gian, hào quang, đều không nên tồn tại, nhưng là bây giờ một vài bức vũ trụ kỳ cảnh, tự nhiên sẽ để hắn có chút bất ngờ. Nhìn quét một lúc lâu, Kinh Bình thân thể đột nhiên chấn động, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, ta hiểu. Những tinh cầu này căn bản không phải tinh cầu, mà là dùng vô số pháp bảo cùng linh dược tụ lại mà thành hành tinh. Thiên ngoại ma thần tự khai thiên tích địa vẫn tồn tại, đồng thời vẫn đối với vũ trụ sinh linh tràn ngập hận hận, trong chuyện này vô số năm tích lũy, vô số năm cấp đoạn, dĩ nhiên đem những bảo bối này tất cả đều làm thành hành tinh bình thường vật thể. Chương 509, lèn vào tinh cầu. Hào gia hỏa, thật là rất bảo tay, vô cùng bảo tay. Dù là kinh bình tâm tình như nước, lúc này cũng nhịn không được nữa kinh hãi. Nay vô số bảo bối lại bị ma thần lấy thủ đoạn thông thiên, ngưng tụ trở thành tinh cầu, xếp đặt ở trong vũ trụ, đồng thời vô cùng vô tận. Lít nha lít nhít, thật liền dường như vũ trụ tinh không. Liên tư này vô số pháp bảo bên trong liền có thể thấy được, ma thần bộ tộc quả thật là khổ tâm chuẩn bị kỹ, càng thêm lộ ra bọn họ muốn tiêu diệt tuyệt chúng sinh ý đồ. Hơn nữa tại những này dùng pháp bảo linh dược ngưng tụ tinh cầu bên trong, còn có vô số sinh linh, chỉ bất quá những sinh linh này đã không phải là chân chính sinh linh, vẫn là biến thành một loại bán thần ma cùng nửa cuộc đời linh kết hợp thể, mỗi một người đều đang nỗ lực tu luyện. Kinh Bình nhìn đến đây cũng không khỏi đến bội phục lên ma thần bộ tộc gần nhận đến, trong lòng hắn rõ ràng, những này nửa cuộc đời linh nửa ma thần quái vật, hết thảy đều là ma thần bộ tộc bồi dưỡng tu sĩ, một lòng trung thành với ma thần bộ tộc, nỗ lực tu luyện tự nhiên chính là vì thành tựu chân tiên, như vậy thì có thể làm cho những này nhân tiến vào đến chân tiên giới bên trong tiến hành đầu độc, thu nạp chân tiên giới tu sĩ, gây xích mích tiên ma hai giới mâu thuẫn. Một bên là thẩm thấu, một bên là phái chính mình bồi dưỡng sinh linh, đồng thời còn không ngừng mà hút vào ma thần đồ. Thật có thể nói là là ba thứ kết hợp, đồng thời trải qua này vô số năm tích lũy cùng vận hành, sợ là chân tiên giới bên trong đã có vô số thần mà sinh linh. Thủ đoạn như vậy, như vậy mưu kế, thật đúng là bao phủ vũ trụ đại thế. Kinh bình âm thầm than thở, bất quá lập tức liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bất quá này ngược lại là tắc thành cho ta. Nay từng khỏa linh dược tinh cầu, quả thực chính là đưa tới cửa năng lượng. Nếu là ta có thể toàn bộ thôn phệ, cái kia cũng không biết sẽ đạt tới một cái trình độ gì. Động nghiệm trong lúc đó, kinh bình thân thể cũng đã bắt đầu tiến lên, thân ảnh biến thành trong suốt vẻ, hôn độn thế giới bỗng nhiên bạo phát, bắt đầu tìm đúng một cái linh dược tinh cầu thôn vệ lên. Vô số linh dược như bay tiến vào đến thân thể của hắn, hôn độn thế giới chỉ là xoay một cái, liền biến thành hắn tự thân năng lượng, hắn không có bạo phát toàn bộ sức mạnh tiến hành thôn vệ, nếu là bằng không thì này một cái tinh cầu trong thời gian ngắn cũng sẽ bị hắn luyện hóa, như vậy động tĩnh nhất định sẽ kinh đông ma thần, đến lúc đó sẽ bạo lẩu thân phận của hắn tiết kiệm, hắn mỗi một lần hấp thụ đều là đem một cái tinh cầu ở trong ẩn chứa các loại quý giá năng lượng toàn bộ thôn phệ, nhưng lại sẽ lưu lại một ít cơ bản linh dược pháp bảo đến duy trì hình dạng, khiến những tinh cầu này không đến nỗi tiêu tán. Ngược lại nơi này tinh cầu vô số, coi như là như vậy hấp thụ, cũng là vô cùng vô tận, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian. Cùng lúc đó, hắn cũng bí ẩn quan sát đến vô số ma thần đồ cũng ở trong đó, tiến hành luyện hóa thôn phệ, những ma thần này đồ mua dáng lâm đến một cái tinh cầu bên trong. Sẽ đối với những ma thần này sinh linh tiến hành trắng trận tàn sát cứ như vậy không chỉ hấp thụ sức mạnh hủy diệt càng là hấp thụ vô số năng lượng có thể nói là hai người đều chiếm được bất quá có thể làm được điểm này tu sĩ cũng không nhiều bởi vì những ma thần này bồi dưỡng sinh linh tu vi cũng là không kém trong đó có mấy người to lớn linh dược trên tinh cầu thậm chí còn có đại thừa tu sĩ khí tức, vô số ma thần đồ không dám tới gần chỉ dám tìm một ít nhỏ yếu tiến hành hấp thụ thực sự là một cái chôn Tu la kinh bình trong lòng nghĩ đến Ma thần sinh linh là ma thần sáng tạo, nhưng là vừa xuất sinh liền bị đánh tới rồi ma thần dấu ấn, muốn tiến hành không ngừng mà chém giết cùng thôn phệ, chỉ có như vậy mới có thể chọn lựa ra hay nhất, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, đồng thời còn muốn hấp dẫn vô số ma thần đồ đến đây, cùng những sinh linh này tiến hành chém giết, sống sót, chính là nắm giữ vô hạn tiềm lực cường giả, như vậy vừa là tiêu hao sinh linh số mệnh, lại là có thể phân biệt cái kia một, ít là có thể làm ưu tú gián điệp bí mật, cái nào một ít là có thể trở thành ma thần thủ hạ người ngẫu. Ma thần này bộ tộc, thực sự là hung tàn độc ác, vô tình lãnh khốc, vì hủy diệt chúng sinh làm cho vũ trụ phá diệt, thậm chí ngay cả chính mình sáng tạo mà già sinh linh đều cần trải qua tàn khốc chém giết, liền ngay cả ma thần bộ tộc bản thân, cũng là tuần hoàn theo tàn khốc nhất mà đơn giản phát tác, đó chính là cường giả sinh tồn, ma thần cũng sẽ thôn phệ ma thần. Đối với mình tàn nhẫn, đối với tộc nhân tàn nhẫn, đối với vũ trụ sinh linh càng là tàn nhẫn. Quả thực là trong vũ trụ ác độc nhất tồn tại, chúng sinh nguy hiểm nhất đối thủ Ngay Kinh Bình một bên hấp thụ một bên lúc cảm khái, đột nhiên, hắn hơi nhúng mày. Từng huyết lệ chân nhân thần hồn làm sao một thoáng yếu bất một chút, chẳng lẽ là gặp được nguy hiểm gì? Hắn trai nhìn một chút trong cơ thể Đại Thiên dấu ấn, hắn khi chiếm được này huyết lệ chân nhân thần hồn thời gian, cũng đã đem thần hồn hòa tan vào trong đó, cứ như vậy, cho dù gặp được phiền phức cũng sẽ bị hắn trước tiến biết. Không được, ta muốn qua xem một chút. Kinh Bình ý niệm hơi động, hắn tại Đại Thiên dấu ấn bên trong rõ ràng cảm nhận được huyết lôi chân nhân suy nhược. Dĩ nhiên là ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong liên tiếp suy nhược đến đáy cốc, này liền chứng minh hắn tuyệt đối là gặp cái gì cực kỳ cường hãn kẻ địch, đồng thời một đòn đã bị đánh cho trọng thương, nếu không phải trong cơ thể hắn hàm chứa kinh bình long hổ chất lực, sợ là đã sớm hồn phi phách tán. Linh giác loáng một cái, kinh bình liền tập trung vào huyết lôi chân nhân vị trí, lập tức thân ảnh trong thời gian ngắn biến mất, vượt qua vô cùng thời gian không gian, đi thẳng tới một viên to lớn dược sơn tinh cầu. Viên tinh cầu này thể tích khổng lồ vô cùng, So với hắn thế giới của mình phải lớn hơn ra mấy ngàn lần tả hữu. Trong đó ẩn chứa vô số năng lượng cùng mùi thuốc, bất quá phía bên ngoài nhưng là bố trí lên tầng tầng phòng hộ, những này phòng hộ cường độ đủ để giết chết bất kỳ hợp thể cảnh tu sĩ, tràn đầy to lớn uy năng cùng nhiều tiêu kỳ quái tiên nguyên. Có một ít ma thần đồ, tự nhận tu vi cao siêu, đồng thời thấy rõ viên tinh cầu này năng lượng, dự định thâm nhập trong đó tiến hành hấp thu, nhưng vẹn vẹn là một tới gần đã bị một cỗ sáng rủ ánh sáng chém thành hai đoạn, hóa thành hư vô. Hơn nữa một màn này chẳng cảnh chính đang thỉnh thoảng trình diễn. Ma thần đồ là mạnh mẽ, bởi vì có hủy diệt lực lượng, tu sĩ bình thường không phải đối thủ, nhưng cũng là bởi vì đạt được hủy diệt lực lượng, mà đánh mất chân chính đạo thâm, nhìn thấy quý giá món hàng cùng năng lượng sẽ sinh ra lòng tham, không để ý tới trí sông loạn, hầu như cùng con kêu biết giết chóc người ngẫu cũng cách biệt không xa. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, hắn đối với những tu sĩ này sinh tồn hay không căn bản không thèm để ý, ngược lại đều là một đám không có thuốc chữa người điên không đáng giá đến vì đó cảm thán thân ảnh biến thành trong suốt vẻ đồng thời trong cơ thể hủy diệt lực lượng bắt đầu chuyển biến vì tinh cầu này khí tức, lập tức trong lúc đó tầng này tầng phòng hộ đối với hắn liền bắt đầu tán đồng dễ dàng liền lẹn vào đến tinh cầu này bên trong với hạ xuống đến thế giới này trong lòng đất kinh bình liền lập tức thấy được tinh cầu này trên vô số đen kịp đường hầm những thông đạo này bên trong khắp nơi đều là tinh phong huyết vũ Dĩ nhiên là có ngoại giới ma thần đổ bắt đầu liên hợp ở cùng nhau Chính đang quy mô lớn tiến công cái này linh dược tinh cầu, mà trên tinh cầu này ma thần sinh linh cũng bắt đầu phản kích, liền liên tục như vậy chiến đấu. Đương nhiên, cũng có như vậy mấy cái là trùng hợp tìm được khe hở, tiến vào đến tinh cầu này bên trong, đồng thời trước tiên liền thi triển từng người ẩn nấp thần thông, đi tới tinh cầu này các nơi bắt đầu trắng trận thôn phệ. ma thế giới này bản nguyên sinh linh một mặt tại ngăn cả ngoại giới tiến công, một mặt tại trùng quanh phi hành, phát hiện nơi nào có bị thôn phệ vết tích. Liền bắt đầu thi triển sức mạnh tiến hành lung tung đánh giết, bước ra dấu kín tu sĩ, sông lên, đem xé nát. Nơi này khắp nơi đều là giết cùng bị giết, hầu như không có nửa điểm phát tắc. Thực sự là một đám chỉ biết giết chóc ngu xuẩn. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, lập tức liền bắt đầu hướng về cảm ứng địa phương đi tới. Vừa đi không vài bước, liên tiếp huy thế kinh người công kích cũng đã bắt đầu xuất hiện, có đánh ở tại chỗ khác, có thậm chí còn nhắm ngay hắn, bất quá lấy tu vi của hắn cùng linh giác, tự nhiên là phản ứng cực nhanh Tôi lóe lên liền né tránh. Mà ở hắn linh giác bên trong, một cái khí tức nhỏ yếu cũng trốn ở tại một chỗ, không nhúc nhích, Kinh Bình biết, đây chính là huyết lôi chân nhân. Nguyên lai like đối phương chạy vào tinh cầu này sau, ngay lập tức sẽ hứng chịu này của ngoành loạn tạc công kích, cực kỳ không đúng dịp bị đánh trúng thân thể. Hiện tại chính có giúp ở dưới nền đất, không chút nào dám nhúc nhích. Kinh Bình cũng chưa từng có đi, trái lại quan sát hướng về phía những tinh cầu này bên trong thần ma sinh linh. Những này thần ma sinh linh từng cái từng cái tu vi kỳ cao. Không phải hợp thể chính là luyện hư, đồng thời tạo thành một cái kỳ diệu đại trận, lung tung tiến hành phạm vi lớn oanh tạc, chỉ cần bọn họ cảm giác chỗ không đúng, hoặc là một có gió thổi cỏ lay, chính là công kích quá khứ. Chương 510, mạnh mẽ phá bảo. Thủ đoạn thô bạo, nhưng cũng trực tiếp hữu hiệu, loại sức mạnh này cấp độ hành kích, đã mơ hồ có một tia đại thừa cao thủ vi năng, đại thừa trở xuống, trừ phi là có pháp bảo hộ thân, hay hoặc là công pháp cực kỳ thần diệu cường giả có thể miễn cưỡng bảo trì bất động mà còn lại tu sĩ nhất định sẽ bị bức ép xuất thân hình, tới lúc vô số ma thần sinh linh sẽ cùng nhau tiến lên, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào, trực tiếp giết chết. Đây chính là ma thần mật tàng bên trong chân chính tình cảnh, thời khác đều tại bạo phát khốc liệt giết chóc cùng chiến đấu, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Huyết lệ chân nhân chính là hứng chịu loại sức mạnh này tấn kích, trong thời gian ngắn đã bị đánh cho trọng thương, bất quá hắn đạo tâm kiên nghị, dĩ nhiên sinh sôi nhịn xuống mãnh liệt thống khổ, không có lộ ra một chút ít tiếng động. Nếu không thì đã sớm sẽ bị đánh giết, nơi nào vẫn lại ở chỗ này tiềm tàng. Kinh bình ánh mắt lóe lên, biết huyết lôi chân nhân vị trí rất là huyền diệu, sẽ ở đó mấy cái bày xuống đại trận thần ma sinh linh cách đó không xa, mà nơi nào nhưng là che kín các loại pháp lực, hẳn nếu là muốn đi xuyên qua cũng có thể làm được, bất quá nhưng là muốn phiền thoái một chút. Đã như vậy, vậy ta liền đến cái lấy giả đánh cháo, vừa vặn cũng có thể nhìn này thần ma sinh linh trưởng không thế giới có cái gì chỗ kỳ lạ. Ý niệm hơi động. Kinh Bình thân ảnh liền hóa thành một cái bản địa thần ma sinh linh, khí tức cùng những sinh linh này không có khác nhau, sau đó trực tiếp lóe lên, liền đã xuất hiện ở này đại trận cách đó không xa. Ngay hắn mới vừa mới vừa xuất hiện công phu, lập tức hấp dẫn vô số thần ma sinh linh ánh mắt, đặc biệt là mấy cái tu vi cực cao hợp thể quái vật, toàn bộ đối với hắn sâu sắc nhìn chăm chú, tựa hồ muốn tại trong nháy mắt nhìn thấu Kinh Bình hết thảy. Thế nhưng Kinh Bình đại thiên biến ảo cực kỳ thần diệu, làm sao có khả năng sẽ bị tùy tiện liền nhận ra thân phận. Chỉ thấy hắn làm ra một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, hướng về đại trận chô đi đến. Bất quá ngay hắn sắp đến chỗ cần đến thời gian, đột nhiên một đám tu sĩ xuất hiện, lớn tiếng nói, đứng lại. Hiện tại đại chiến chính đang tiến hành ở trong, ngươi không ở bên ngoài đánh giết sâm lấn chi địch, tại sao muốn đi tới nơi này? Này một đám tu sĩ chính là hộ vệ đại trận tu sĩ một đám sinh linh, trên người pháp lực tuy rằng không tính là mạnh mẽ, nhưng cũng là có luyện hư đỉnh cao tà hữu. Đồng thời quay về kinh bình loại này hợp thể tu sĩ không có một chút ít tôn kính cùng sợ hãi, trực tiếp hỏi thoại, đồng thời pháp lực ngưng tụ, tự hồ chỉ muốn vừa phát hiện cái gì không đúng, sẽ đối với kinh bình thi triển ra mạnh mẽ công kích. Lao tử vừa chém giết xong xuôi, hiện tại mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, không được sao. Kinh bình lập tức trừng mắt lên, một cỗ nồng nạc sát khí cùng hủy diệt lực lượng bắt đầu ở trên thân thể của hắn hiện lên, chẳng lẽ các ngươi vẫn làm ngăn trở ta không được. Chuyện này. Vừa nghe đến Kinh Bình cái kia cường ngạnh lời nói, cảm nhận được Kinh Bình trên người cái cố này cường đại sát ý cùng hủy diệt lực lượng, dù là mấy tu sĩ này lòng dạ độc ác, cả ngày bên trong chiến đấu, cũng là không khỏi tâm trạng phát lạnh, lời nói dừng lại, không biết nói cái gì cho phải. Kinh Bình lạnh lùng nhìn này quần sinh linh một chút, lập tức bước chân trước đạp, liền muốn đi tới nơi kêu huyết lôi chân nhân chỗ ẩn thân. ầm ẩm. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn chuyển ra, lập tức một người mặc mờ nhạt chiến giáp, Cầm trong tay phương thiên hỏa kích hợp thể đỉnh cao tu sĩ dáng lâm đến trước mặt hắn, trong ánh mắt mang theo sâu sắc thâm độc, thế chiến, ngươi lại vẫn dám ở chỗ này nghỉ ngơi. Mau chóng đi vào trống đỡ ngoại giới tu sĩ, bằng không. Bằng không làm sao? Kinh Bình mỹ mắt vừa nhấc, trực tiếp nhìn về phía đối phương cái kia thâm độc ánh mắt, ngươi còn muốn muốn động thủ hay sao? Kinh Bình đang nhìn đến đối phương ánh mắt trong ngáy mắt, liền biết rồi ý nghĩ của đối phương, hợp thể đỉnh cao, mà chính mình biến hóa cũng là hợp thể đỉnh cao tu sĩ Đồng thời vẫn là trải qua đại chiến, loại tu sĩ này là nhất là mệt mỏi, chỉ cần đang ép bách một phen, hắn liền có thể thôn phệ Kinh Bình, lần thứ hai tăng cường lực lượng của chính mình, thậm chí một lần trở thành đại thừa tu sĩ cũng có nói. Này nho nhỏ như kế, Kinh Bình chỉ là liếc mắt liền thấy cái rõ ràng, cho nên trực tiếp dùng cường ngạnh ngôn ngữ đánh trả. Ma thần này sinh linh nghe nói lời ấy, lập tức sắc mặt một trận biến hóa, trong ánh mắt càng là lấp lue không yên, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp đi ra. Như vậy một màn, tự nhiên là bị cái khác ma thần sinh linh nhìn cái rõ rõ ràng ràng bất quá lúc này đại chiến bên trong, không có ai sẽ thảo luận, đều đang không ngừng mà cổ động sức mạnh, chống đỡ ma thần đồ xâm lớn. Kinh Bình khẽ mỉm cười, lập tức tiến vào cái này bên trong đại trận, tìm được huyết lệ chân nhân ẩn thân không gian, đồng thời trực tiếp chuyển vận đã qua một trận năng lượng. Huyết lôi chân nhân vốn là nhìn thấy này một cái sinh linh thực lực mạnh như vậy, còn tưởng rằng lần này nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới nhưng nên đón một cố dày đặc sức mạnh. Lập tức mừng rỡ trong lòng, rõ ràng là kinh bình tới. Trường môn, ngươi đã đến rồi. Bí ẩn truyền âm tiếng văng lên, kinh bình hơi gật đầu, cũng là truyền âm nói, ngươi làm sao chạy đến nơi đây, ngoại giới năng lượng tinh cầu nhiều như vậy, đầy đủ ngươi tiến hành hấp thu luyện hóa. Tại hạ vừa tra xét đến ma thần bí tảng chân chính bí mật. Huyết lệ chân nhân lập tức truyền âm nói, trưởng môn cũng biết, ma thần này bí tảng bên trong có vô số năng lượng tinh cầu, tất cả đều là các loại năng lượng cùng dược liệu còn có pháp bảo ngưng tụ mà thành Vì làm chính là để ma thần đổ cùng ma thần sinh linh bạo phát đại chiến, tuyển ra chân chính người ưu tú tiến hành bồi dưỡng, bất quá ta nhưng là biết rồi điều khiển này vô số năng lượng tinh cầu phương pháp. Ma thần này bí tàng bên trong, cũng chỉ có cái này năng lượng tinh cầu là cường hợp nhất, kỳ thực ở cái tinh cầu này hạt nhân, có một cố dày đặc mở nhạt khí, này cố mở nhạt khí sao xem bên dưới không có cái gì, thế nhưng ta quanh năm cùng hủy diệt lực lượng có đối kháng, tự nhiên là có thể cảm giác được trong đó bất Phàm Liền hay dùng thôi toán chi thuật này diễn tính toán một chốc, căn cứ ta suy tính, này cố mở nhạt khí chính là không chê thế giới này đầu mối, đồng thời với năng lượng của. Hán tinh cầu có thần kỳ liên tiếp. Lời nói nói tới đây, kinh bình nhất thời chính là cả kinh. Nơi này mở nhạt khí lại có thể liên tiếp đến năng lượng của hán tinh cầu. Nói như vậy đến chuyện này căn bản là không phải cái gì vũ trụ, mà là một cái cực kỳ mạnh mẽ pháp bảo. Kinh bình thì thào tự nói nói rằng, vậy chúng ta ở chung ban bản là một cái pháp bảo ở trong. Mà cái kia thời không đường hầm chẳng qua là một cái nguy trang. Trong giọng nói, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía nơi này chỗ sâu trong lòng đất, kim quang tại trong mắt thoáng hiện, trong phút chốc liền đem tất cả những thứ này nhìn cái thông thấu. Hắn phát hiện tất cả những thứ này quả nhiên là cùng huyết lôi chân nhân nói như thế, tất cả đều là có thần bí liên tiếp, mà cái kia to lớn thời không đường hầm cũng chỉ là để bọn hắn tiến vào đến pháp bảo này bên trong tiến hành chiến đấu. Ma thần bộ tộc người không có thực thể chỉ có thể dáng lâm hạ hóa thân, đầu độc lòng người, cho nên liền chỉ có thể dựa vào pháp bảo đến tuyên dương lực lượng của chính mình. Một là vì chấn động vô số ma thần đồ, sắp xếp huy nghiêm, hai là vì có thể tinh tế quan sát pháp bảo này bên trong các loại tu sĩ, người nào vẫn lạc, vẫn lạc sẽ hóa thành vô số năng lượng ngừng tụ thành năng lượng tinh cầu, mà có đại vận tu sĩ nhưng là sẽ một đường đột phá đến đại thừa, trực tiếp trở thành bọn họ ma thần. Con dối, phục vụ cho bọn hắn, vẫn có thể rèn luyện trong đó ma thần sinh linh thực lực khiến cho ngày đêm thu được chiến đấu tôi luyện, mau chóng đột phá thành chân tiên chân ma, sau đó lẻn vào trong đó, vì làm ma thần đại kế phục vụ. Chỉ cần có thể mở ra một cái đầu, như vậy Kinh Bình cũng sẽ bị đem toàn bộ sự tình đại khái suy tính ra, mà hắn suy tính, tuyệt đối là đối với. ẩn nút ở trong bóng tối huyết lôi chân nhân nghe được Kinh Bình lời nói, lập tức cũng là bị dại ra, hắn suy tính cực hạn vậy chính là cái này cái gọi là vũ trụ là mở hợp giả. Thế nhưng Kinh Bình sau đó suy tính nhưng là đem tất cả nghi vấn đều cho giải đáp. Kinh Bình trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, tốt. Thực sự là đụng phải đại vận. Trong chuyện này có bao nhiêu ma thần đổ, ma thần sinh linh. Có bao nhiêu năng lượng tinh cầu. Đây cũng là chư thiên vạn giới ma thần nói tích góp lại đến của cải. Nếu là ta ở bên ngoài, vậy còn thật sự không tốt tiến hành cấp đoạt. Nhưng là bây giờ chúng ta ở bên trong, này liền cho ta cung cấp tuyệt thế cơ hội tốt. Ngấm lại đi. Nếu là pháp bảo này bị ta đoạn, như vậy trong chuyện này năng lượng liền tất cả đều là chúng ta. Dựa vào cô năng lượng này, ta tất nhiên có thể đột phá đến đại thừa chi cảnh. Người đạt được chỗ tốt càng là vô cùng vô tận. Lời nói chuyên gia, ẩn nút trong bóng tối huyết lôi chân nhân cũng sớm đã ngơ ra, hắn làm sao có thể nghĩ đến, trưởng môn dĩ nhiên nghĩ muốn đem tất cả những thứ này đều cho biến thành chính mình. Bất quá lập tức trong lòng hắn cũng là một trận kích động, bởi vì trưởng môn tuyệt đối có thực lực này. Chương 511, lẹn vào tiết điểm. Kinh bình hai mắt nhắm nghiện, nhìn như đang nỗ lực khôi phục tự thân pháp lực, kỳ thực nhưng là thi triển linh giác, trong bóng tối kiểm tra này vô số năng lượng tinh cầu. Hắn muốn đem này chuyên trở vô số năng lượng tinh cầu phát bảo, chết để cho cấp giật lại đây, đến lúc đó là có thể dựa vào trong đó năng lượng, liên tục lên cấp, đạt đến một cái cực cao tu vi cảnh giới. Đột nhiên, hắn linh giác chấn động, tập trung vào một chỗ đầu mối không gian từng gỗ từng gỗ nồng nặc mờ nhạt khí đang không ngừng mà bốc lên, đây chính là hắn tìm pháp bảo hạt nhân. Mà những này mờ nhạt khí, nhưng là Chư Thiên Ma thần hóa thân lưu lại dấu ấn. Đây chính là toàn bộ pháp bảo hạt nhân. Thật nồng nặc dấu ấn. Nếu không phải ta đạo tâm kiên định, e sợ trước tiên cũng sẽ bị mê hoặc, trong nháy mắt biến thành một cái chỉ biết là hét chóc con rối. Nay mờ nhạt khí xác thực là cực kỳ tà ác, trong đó ẩn chứa chính là Chư Thiên Ma thần tụ tập cùng nhau hủy diệt dấu ấn, nắm giữ các loại hỗn loạn thần trí. Tâm tình, cảm quan, thời không hủy diệt ý niệm, vô cùng mạnh mẽ, coi như là chân tiên cảnh nhân vật tới, chỉ sợ cũng phải không chống đỡ được. Ma thần chỗ đáng sợ không tại ở sức mạnh, mà là ở chỗ đối với lòng người nắm chặt, vạn hạnh kinh bình người mang đại thiên quyết, càng ngộ càng là nối thẳng đại đạo gốc dễ, lúc này mới có thể tiến hành đối kháng. Chỉ cần giữ chặt bản tâm, ngoại ma vạn pháp đều là bất xâm. Được. Nếu bị ta phát hiện pháp bảo này chân chính đầu mối, vậy ta liền trực tiếp động thủ, miễn cho đêm dài lắm ngộ. Kinh Bình lập tức đứng dậy, làm ra một bộ khôi phục pháp lực dáng vẻ, nhưng là đang lúc này, cái kia cầm trong tay phương thiên họa kích ma thần sinh linh trực tiếp chắn Kinh Bình trước mặt. Người muốn đi đâu? Một tiếng nghi vấn chuyển đến, tên ma thần này sinh linh nhìn Kinh Bình nói rằng, ngoại giới đại chiến chính đang hừng hực khí thế, ngươi bây giờ cho dù gia nhập trong đó, cũng khó có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, không bằng ngay nơi này tiến hành bảo vệ đại trợn, như vậy mới có thể cho ngươi phát huy hiệu quả lớn nhất. Trong giọng nói Tên ma thần này sinh linh trong ánh mắt liền liên tiếp tránh ra một tia thâm độc hào quang, bị kinh bình xem chính là rõ rõ ràng ràng. Hừ, tên phế vật này, lại vẫn thật sự coi ta là trở thành hắn lương thực, hắn là sợ ta sau khi ra ngoài chạy mất đi. Kinh bình trong lòng cười lạnh liên tục, thực sự là ngu xuẩn vô tri nếu là ta không biết đây là một cái pháp bảo, như vậy tiếp tục ở đây bên trong thành ma thần sinh linh cũng có thể, nhưng là bây giờ ta đã biết được, làm sao còn có thể với người phí lời. Động nghiệm trong lúc đó, Kinh Bình cũng đã đấm ra một quyền. Ấm ẩm ẩm. 990.000 long hổ thần lực trong phút chốc chuốt xuống mà ra, thêm vào trong cơ thể đại trận sức mạnh hợp thành, chỉ là vừa ra tay, liền lập tức buộc phát cường đại đến cực điểm lực phá hoại, toàn bộ ma thần sinh linh tinh cầu. Cũng bắt đầu to lớn rung động, mà trước mặt tên ma thần này sinh linh, càng là trong phút chốc đã bị đánh cả người nổ tung, thần hồn tiêu tán. Tên ma thần này sinh linh tại nổ tung trước đó, trong ánh mắt chỉ là lộ ra một tiêu mở mịt Dĩ nhiên liên phản ứng thời gian đều không có đã bị kinh bình đánh thành hư vô. Lập tức một vệ sáng lấp lóe, trong chớp mắt biến mất ở cái tinh cầu này bên trong, vô số ma thần sinh linh không có một cái làm ra hữu hiệu phản ứng cùng động tác. Chỉ có một bó ánh sáng màu đỏ ngầu quay về cái kia lưu quang đánh tới, bất quá kinh bình tốc độ cực nhanh, ánh sáng màu máu kia bất kể như thế nào đuổi cũng không đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể đánh ở tại trong thiên địa hố đen bên trên, tạo thành lượng lớn ma thần đổ diệt vong. Đạo ánh sáng màu đỏ ngầu này chủ nhân Không nghi ngờ chút nào chính là tình cầu này đã thừa ra tay, chỉ bất quá nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kinh bình mảy may. Tên ma thần này đổ tốc độ thật nhanh. Lập tức bên trong đại trận vô số ma thần sinh linh bắt đầu khiếp sợ, thấy được huyết quang đều không thể ngăn cản kinh bình sau, càng là kinh hãi cực kỳ. Đáng ghét ta. Chúng ta đại thừa ra tay đều không có có trở ngại ngăn cản hắn. Vẫn để hắn không công đánh chết một vị hợp thể đỉnh cao to lớn sức chiến đấu. Này chúng ta một chút có thể nói là suy yếu đi sức mạnh Chống đối ma thần đồ xâm lược đã càng ngày càng khó khăn. Làm sao bây giờ? Ngoại giới đường hầm chính đang có mở rộng xu thế. ta thiên, này vô số ma thần đồ dĩ nhiên phát hiện chân chính cơ hội, bắt đầu điên cuồng hướng về chúng ta tiến công. Vô số ma thần sinh linh cũng bắt đầu kinh hoàng Không cần sợ hãi. Không muốn sợ hãi. Chúng ta là ma thần con dân, ma thần sẽ che chở chúng ta. Đang lúc này, một tiếng hàm chứa to lớn âm thanh uy nghiêm vang vọng toàn trưởng. Âm thanh này bên trong có kỳ lạ sức mạnh Dĩ nhiên là đem ma thần đùa bỡn lòng người thủ đoạn dung hợp đến trong đó, có an tâm hiệu quả. Ma thần vừa có thể hủy diệt, có thể sáng tạo, những ma thần này sinh linh nắm giữ một nửa ma thần thể chất, một làm sinh linh thể chất, tự nhiên có thể đối với hai loại sức mạnh nắm chặt sinh ra nhập hóa, vẫn có thể tiến hành dung hợp. Lời nói sau khi rơi xuống đất, hết thể kinh hoàng ma thần sinh linh đều yên tĩnh lại, lập tức một cái vóc người cao to ma thần sinh linh bắt đầu đã xuất hiện ở trên bầu trời, hắn hai mắt như điện, hình dạng cực kỳ tuổi trẻ. Mặc trên người một cái màu xám trường sam, vẹn vẹn là vung tay lên, thì có vạn đạo hào quang đỏ ngầu xuất hiện, trong thời gian ngắn liền tiến vào này vô số ngoại giới đường hầm, bắt đầu điên cuồng cắn giết. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang bắt đầu xuất hiện, mỗi một thanh âm đều đại diện cho một ma thần đồ vỡ lạc, cũng không biết lần này đánh chết bao nhiêu ma thần đồ. Cùng lúc đó, tên ma thần này sinh linh trong mắt huyết quang lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp phá vỡ vô số thời không, quay về kinh bình đánh giết ma đi. Hừ. Hư lạnh một tiếng, từ xa xôi vô tận thời không bên trong lan truyền mà ra, lập tức một vết ánh dao, mạnh mẽ cùng này hai đạo màu máu ánh mắt đối với đụng vào nhau, bùng nổ ra một trận sáng sủa ánh sáng, phàm là bị cô ánh sáng này soi sáng đến địa phương, toàn bộ bắt đầu dồn dập phá diện, bất kể là ma thần đồ vẫn là ma thần sinh linh, toàn bộ biến thành hư vô. Thanh niên này trên mặt tránh qua một tia tức giận, đột nhiên hai tay giơ lên thật cao, một cú mạnh mẽ sức mạnh liền vây quanh ở trong cái này thế giới ma thần sinh linh, bất luận ngươi là ai, ta tất sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vô số ma thần sinh linh trong nháy mắt liền hứng chịu che chở, ngưng diệt vong. người này, dĩ nhiên là một cái đại thừa ma thần sinh linh, là tinh cầu này chủ nhân, đồng thời tại trước tiên liền phát hiện kinh bình biến thành lưu quang, một đòn không trúng, theo sắt bùng nổ ra đòn thứ hai, va chạm sau lại vẫn tạo thành một cái to lớn bảo vệ mô. Công thủ gồm nhiều mặt, cũng chỉ có như thế. Mà chính đang ngoại giới phi hành kinh bình nhưng là cười lạnh, Ừ, cái gì chó má đại thừa? Chờ ta chiếm được pháp bảo này bản nguyên, thu hoạch trong đó tất cả, đến lúc đó liền vận chuyển cấm chế bên trong, đem vô số ma thần sinh linh, ma thần đồ, còn có cái kia vô số năng lượng tinh cầu hết thẻ thôn phệ. Kinh bình thân ảnh cấp tốc phi hành, nhưng là đang lúc này, cũng có vô số thân ảnh đối với hắn tiến hành ngăn cản. Bất quá tốc độ của hắn cực nhanh, vượt qua thời không, tìm đúng một chỗ mờ nhạt khí vị trí, trong dây lát một chuỗi thân liền tiến vào trong đó. Thân ảnh của hắn Tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều ma thần đổ cùng ma thần sinh linh chú ý, có như vậy mấy cái thực lực cường hành, bắt đầu đi theo ở kinh bình thân ảnh qua lại. Vừa tiến vào này mở nhạt khí cấu tạo đầu mối không gian bên trong, ngay lập tức sẽ cảm nhận được vô số trùng ác nghiệm khó phân mà đến. Tựa hồ nơi này là cấm điệu, chỉ cần là sinh linh, như vậy bất kể là ai cũng sẽ gặp chịu đến này trùng trùng hủy diệt lực lượng tập kích cùng quá nhiễu. Bất quá những này đối với kinh bình mà nói nhưng căn bản không tính là khó khăn. Chỉ thấy thân ảnh của hắn thật giống chính là một cái hố đen, đi tới chỗ nào, nơi nào hủy diệt lực lượng liền bắt đầu bị hắn hấp thụ, cùng lúc đó, vạn độc trong hồ lô huyết lôi chân nhân cũng hưởng thụ vô cùng năng lượng vô tận xung kích, không chỉ thương thế khôi phục đồng thời vẫn so với trước lại tình tiến rất nhiều. Ngay kinh bình đi khắp thời gian, trong này lại nên đón rất nhiều khách không ngợi mà đến, những tu sĩ này, có chính là ma thần sinh linh, có chính là ma thần đồ vừa tiến vào đến trong đó, ngay lập tức sẽ cảm nhận được vô biên vô hạn sức mạnh hủy diệt. Mỗi một cái đều là sắc mặt kinh ngạc. Đây là nơi nào? Hủy diệt lực lượng như vậy nồng nặng. Trong đó một cái đầy mặt hung ác ma thần đồ nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "Vô tri ngu xuẩn, nơi này là chúng ta ma thần sinh linh thánh địa, càng là vô số ma thần đại nhân dáng lâm địa phương. Đang lúc này, mấy cái bán thần ma nửa cuộc đời linh tu sĩ trực tiếp mắng, các ngươi này quần ma thần đồ, lại dám đặt chân nơi này, đi cho đi." Trong giọng nói, ma thần sinh linh liền bắt đầu điên cuồng công kích. Cường hãn sóng sung không động đậy rừng truyền ra, đồng thời mỗi một cái thời gian đều sẽ có nghe tiếng mà đến tu sĩ gia nhập trong đó. chương 512, nguy hiểm tầng tầng. Mà trốn ở một bên kinh bình nhưng là cười lạnh một tiếng, một đám ngu xuẩn, đánh đi, các ngươi càng là đánh, càng là có thể cho ta sáng tạo cơ hội. Lúc này thân ảnh của hắn chính đang không ngừng mà đi tới, đồng thời đang tiến lên đồng thời cổ động hôn độn thế giới, lượng lớn hấp thụ trong chuyện này ẩn chứa mở nhạc khí. Trong chuyện này các loại hủy diệt lực lượng gần như là nồng nặng cực kỳ, hầu như đều ngưng kết trở thành thực chất, một chút nhìn không thấy bờ. Cùng lúc đó, còn có vô số hố đen xuất hiện, không thể nhìn thấy phần cuối, cũng không ai biết trong đó thông suốt hướng về phương nào. Còn có mở nhạt khí dĩ nhiên tạo thành vô số hình người, tựa hồ là cảm giác được trong đó sầm lấn giả, bắt đầu điên cuồng quay về kinh bình ánh kích, mỗi người hình đánh mà ra sức mạnh hầu như đều có hợp thể cảnh đỉnh cao một đòn, quả thực chính là của ngoanh loạn tạc. Bất quá này nhưng chỉnh hợp kinh bình tâm ý, phàm là đạt đến hắn quanh người công kích, toàn bộ biến mất không còn tâm tích, hóa thành năng lượng của hắn, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết diệt sát bao nhiêu. Bất quá là trong chốc lát, kinh bình sức mạnh trong cơ thể lại trở nên dày đặc một chút, nơi này hủy diệt lực lượng thật sự là quá nồng nặc, hầu như mỗi một cái trước mắt, liền tương đương với nguyệt hứa khổ tu công phu, nếu như có thể ở chỗ này trên thời gian một tháng, vậy hắn hoàn toàn có thể mượn nơi đây nồng nặc sức mạnh hủy diệt, đột phá đến hợp thể đỉnh cao cảnh giới thế nhưng hắn nhưng không có đang tiến hành hấp thụ, bởi vì nơi này chính là ma thần dấu ấn tụ tập địa, nếu là hấp tàn nhẫn, như vậy nhất định sẽ khiến cho chư thiên ma thần chú ý, mục tiêu của hắn nhưng là này chỉnh món pháp bảo, cũng không phải là này một ít mặt ngoài sức mạnh. Thân ảnh của hắn càng ngày càng nhanh, tiến lên trình độ cũng càng ngày càng sâu, mỗi thâm nhập một kia, này hủy diệt lực lượng liền càng là nồng nặng, đồng thời ẩn chứa cường đại đè ép sức mạnh, đầy đủ nát tan bất kỳ tu sĩ, này trực tiếp chứng minh kinh bình đã càng ngày càng tiếp cận pháp bảo này hạt nhân chỗ cứ như vậy vẫn đi tới, cũng không biết đi tới bao nhiêu khoảng cách, bao nhiêu thời không, kinh bình thân ảnh lúc này đã hoàn toàn biến thành trong suốt vẻ, đồng thời biến thành một hạt bụi, mức độ lớn nhất trung hòa nơi này các loại bài xích sức mạnh. Đủ loại ý niệm bắt đầu khó phân hướng về kinh bình kéo tới, trong phút chốc hắn giống như luân hồi trăm nghìn vạn lần, mỗi một lần đều là không giống. Đây chính là ma thần đùa bỡn lòng người chân chính thủ đoạn, có thể để người ta cảm nhận được vô số luân hồi, đủ loại nhân sinh, Tâm trí không kiên hạng người ngay lập tức sẽ bị loại này vô tuyến luân hồi xé rách, biến thành một cái từ đầu đến đuôi người điên. Kinh bình vẻ mặt cũng là bắt đầu nghiêm túc lên, trong mắt có vô số ảo giác, bất quá thân ảnh của hắn một mực đi tới, tốc độ trở nên chậm chạp một ít. Thật lợi hại ảo cảnh, lại có thể chân chính cấu tạo ra thế giới luân hồi, thẩm thấu tiến vào nhân trong đáy lòng, vạn hạnh ta có công đức hộ thân, đạo tâm càng là kiên nghị cực kỳ, bằng không ngay lập tức sẽ bị này cảnh tượng bên trong tạo thành thần hồn phân liệt, hóa thành hư vô. Bất quá dù là như vậy, cũng làm cho tốc độ của ta chậm lại, hiện tại môi đi một bước, đều là gian nan vô cùng, không chỉ muốn chịu đựng hủy diệt lực lượng để ép cùng bài xích, càng là yếu địa vực trụ các loại ảo. Cảnh Kinh Bình cảm nhận được mỗi tiến một bước gian nan, đối với ma thần ảo giác sức mạnh, lần thứ hai có chân chính nhận thức. Đại la huyền bí, quay đi quay lại trăm ngàn lần, vĩnh hằng bất diệt. Huyền diệu cực kỳ ngôn ngữ bắt đầu ở đáy lòng của hắn văng lên, lập tức thân thể của hắn ở ngoài liền bẩy ra vừa thành Một thành nhàn nhạt kim quang, đại thiên biến ảo ở bên ngoài bao phủ, không ra lậu một chút ít, đồng thời trong cơ thể hỗn độn thế giới bắt đầu lặng lẽ vận hành, chỉ hấp thu đối với hắn tiến hành bài xích sức mạnh, mà không hấp thu cái khác hủy diệt lực lượng. Kể từ đó, không chỉ có thể hấp thụ sức mạnh, tiêu trừ áp lực, càng là có thể mức độ lớn nhất bảo trì lại thân phận của chính mình, không bị ma thần phát hiện. Bất quá ngay hắn đi tới thời gian, tại thân ảnh của hắn mặt sau, cũng có vô số tu sĩ chính đang tiến lên. Những tu sĩ này trên người mang theo dạy đặc sắc phạt khí, xem ra là trải qua khốc liệt chém giết mới có thể đi tới, đồng thời từng cái từng cái thực lực cực cường, có chính là ma thần đổ, có nhưng là ma thần sinh linh. Hai người như phản phất là trời sinh đối đầu, chỉ cần vừa hiện thân, ngay lập tức sẽ là tiến hành quy mô lớn chiến đấu, nhưng là ngay bọn họ ra tay đồng thời, từng cỗ từng cỗ trăm nghìn vạn lần luân hồi hảo giác bắt đầu xâm nhập trong đầu của bọn họ, ngăn ngắn trong chốc lát trong ánh mắt của bọn hắn cũng chưa có linh trí cùng thần hồn toàn bộ biến thành ngơ ngác con dối. Thật lợi hại. Một màn này chàng cảnh lập tức để đi theo ở phía sau Ma Thần Đồ lĩnh chỉ, mà ở một bên khác đối lập Ma Thần Sinh Linh cũng ngưng thân ảnh, trong ánh mắt để lộ xuất ra sâu sắc trung thành. Nơi này là chúng ta thánh địa, mà mấy người bọn hắn, nhưng là trở về Ma Thần đại nhân ôm ấp, cảm tạ Ma Thần đại nhân cái kia chí cao vô thượng sức mạnh, chúng ta những sinh linh này, nguyện ý hiến lấy ra sinh mệnh, để Ma Thần bộ tộc vinh quang truyền khắp chư thiên vạn giới. Cảm ơn Ma Thần Cảm ơn ma thần. Trung thành âm thanh bắt đầu văng lên, vô số ma thần sinh linh cuồng nhiệt giống to, có sinh linh lại vẫn hai đầu gối quý xuống, thậm chí còn có chủ động tiến vào ma thần này sức mạnh bên trong, biến thành từng cái từng cái trên mặt không có biểu tình gì con dối. Một đám người điên. Ma thần đổ một phương trong mắt lóe ra một tia không thể tin tưởng vẻ, dĩ nhiên vì ma thần đại nhân mà kính dân xuất thần chí, thực sự là một đám ngu xuẩn. Hừ, bọn họ ngu xuẩn, đối với chúng ta mà nói nhưng là chân chính phúc âm. Trong chuyện này nhất định ẩn chứa bí mật gì, chỉ cần chúng ta đi vào, nói không chắc lập tức sẽ trở thành chân chính ma thần, đến lúc đó này quần sinh linh, sẽ trung thành với chúng ta. Ha ha, không sai. Chúng ta gia nhập ma thần bộ tộc, đều chỉ là vì cái kia vĩnh hằng cùng này so với, cái khác đều là giả, cái gì đối với ma thần bộ tộc chân thành, cầu phú quý tử trong hiểm nguy. Hừ, chúng ta đi, đến lúc đó tiến vào bên trong nói không chắc sẽ thu được bí mật động trời, mà này quần ngu xuẩn sinh linh liền để bọn họ tiến hành hiến tế đi. Một đám ma thần đồ bắt đầu liên hợp ở cùng nhau, đồng thời lan truyền lên trong cơ thể ma thần lực lượng, tạo thành một cái to lớn bảo vệ mô chậm rãi đi tới, mà phía sau ma thần sinh linh nhưng cũng không dám vượt qua một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi vào. Đối với bọn hắn mà nói, nơi này chính là thánh địa, bọn họ là bị ma thần sáng tạo mà ra sinh linh, làm sao sẽ không đúng ma thần lại kính nể, là lấy mỗi một người đều không dám đi tới, càng không dám hơn ngông quần động thủ